Chương 141, chúng sinh linh bái thạch cơ nồng nượm, nữ hoa xuất quan muốn, 1, chương 141, chúng sinh linh bái thạch cơ nồng nượm, nữ hoa xuất quan muốn, 1. Ngay tại cái kia đạo trận bên trong thạch cơ toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, mờ mịt bảo khí sinh sôi không ngừng, đôi mắt đẹp mở ra, một bộ áo trắng điểm lạnh rực rỡ, lưu chuyển không ngừng. Đại La Kim Tiên Bát Phẩm chi cảnh pháp lực như là tứ hải chi lực, mênh mông vô cùng, ngay tại thạch cơ thể nội bốn phía lưu chuyển, khiến toàn bộ đạo trưởng hào quang nổi bật. Đây cũng là bát phẩm Thạch Cơ thần hồn tác động, ánh mắt bên trong dị sắc nhiều lần ra, tất nhiên là cảm nhận được bát phẩm đại la kim tiên chi cảnh cùng kia thất phẩm chi cảnh khác biệt, cái này khiến nàng càng là nhịn không được mơ màng cựu phẩm đại la kim tiên chi cảnh uy lực, sợ là muốn xa so với cái này bát phẩm đại la kim tiên chi cảnh lợi hại rất nhiều. Bất quá rất nhanh Thạch Cơ liền thu hồi suy nghĩ, tu luyện tiên kỳ nhất chính là nóng độ, mọi thứ đều cần tĩnh tâm mà làm, không thể quá mức vội vàng sao động, nếu không rất dễ khiến cho tự thân tẩu hỏa nhập ma, này là nhất là không thể làm. Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy, liền lập tức phát giác được đạo trường bên ngoài đúng là trận trận thanh âm phức loạn, nghi hoặc lúc, Thạch Cơ liền đi ra đạo trường. Nhưng mà cái này vừa hiện thân, Thạch Cơ liền ngay tức khắc chính là sửng sợ, chỉ thấy vô số hải tộc leo lên Hoa Cái Sơn, đi tới đại địa luyện hồn trận bên ngoài, đều là quỷ lệ hành lễ cung chúc. Thạch Cơ hướng kia Đông Đảo hải tộc phía sau nhìn lại, liền không khỏi chính là một hồi kinh ngạc, đã thấy kia Đông Hải liền mở chỗ, còn có ức vạn hải tộc ở đây, đang muốn hướng về Hoa Cái Sơn mà lên. Mau nhìn a, là thượng tiên, cung chúc thượng tiên tu vi nâng cao một bước. Phía trước, có hải tộc sinh linh thấy được Thạch Cơ bóng hình xinh đẹp, lập tức chính là quỳ lệ hành lễ, phía sau Đông Đảo tán tu sinh linh trợ, toàn bộ quỳ xuống lại. Thạch Cơ ánh mắt quét xa, Liên nhìn thấy toàn bộ Đông Hải bên trên đúng là một mảnh hỗn độn, tới gần Thần Sơn bảo địa vậy mà đều bị chấn động đến vỡ vụn ra, thậm chí có chút Trần để lộ ra địa mạch, thẳng trạng cực kỳ rõ ràng, nhìn Thạch Cơ cũng là sửng sợ. Nàng biết được đột phá của mình tạo thành thanh thế cực kỳ to lớn, thậm chí tại nàng đột phá thời điểm, vậy mà dẫn tới tiên địa đại thế vì đó hộ pháp công chúc, đây là cực kỳ đặc biệt, tuy nói chỉ là dẫn động phương đông mặt này tiên địa là thế, nhưng cũng đã cực kỳ bất phàm. Sau đó Thạch Cơ liền nhìn về phía trước mắt những cái kia hải tộc sinh linh, cùng trên biển đông đảo tán tu là đáp tạ thượng tiên thanh lý Đông Hải chi hành động tốt, chúng ta nguyện dâng lên tiên là vô thượng đại thiện uy linh nương. nương. Một vị khuôn mặt tiểu tụy lão quý chắp lên tay đến, đầy dày thích thú cảm kích, mở miệng nói ra. Cung chúc vô thượng đại thiện uy linh nương, nương thành tựu tầng thứ cao hơn, bước vào càng mạnh cảnh mạnh cái giới. Chỉ một thoáng, ước vạn sinh linh đều cùng kêu lên cung chúc, thanh âm rung khắp vân điền, toàn bộ Đông Hải đều có thể nghe nói này âm thanh, đỉnh núi cũng vì đó chấn động, vân khí chấn động mà mở, vạn đạo thủy quang vẩy xuống đại địa, chính chính chiếu sáng thạch cơ bóng hình xinh đẹp. Thạch cơ thân ảnh ngay tức khắc bị tia thủy quang săn bảo khí lưu luyến, tiên khí quanh quần bốn phía, không khô truyền. Ma súm một khắc, một vệt kim quang từ cái này đẩy ra mây mù ở giữa rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào Thạch Cơ thể nội. Thạch Cơ đôi mắt đẹp chớp động, chấn động trong lòng, kim quang kia chẳng phải là công đức kim quang. Thạch Cơ cũng chưa từng nghĩ đến chính mình vô ý tiến hành, lại có thể thu hoạch được như thế lớn quả, bởi vì cái gọi là cảnh cây nhỏ quá lớn, chính là như thế. Phải biết, cho dù là Hồng Hoang bên trong, cũng cực ít có người bị như thế đông đạo sinh linh phụng hậu, Thạch Cơ bị cái này ước vạn hải tộc cung phụng là vô thượng đại thiện uy linh nương, tự nhiên là bởi vì hành động tốt, có thể thành tựu công đức tiến hành. Nếu như thế, ta liền cũng không thể để các ngươi tay không mà về. Ta sẽ tại đạo trưởng giảng giải con đường tu luyện, người có ý đều có thể tới nghe." Thạch Cơ lúc này đáp, lập tức mở ra đại địa luyện hồn trận, dẫn tới chúng sinh linh bước vào Hoa Cái Sơn. Thạch Cơ nương nương quả nhiên linh tiện vô cùng, không chỉ có diệt trừ Đông Hải ác đồ, vẫn còn muốn vì chúng ta giải thích lý hoặc. Nương nương đại nghĩa, chúng ta vĩnh thế không quên." Đông đảo tán tu cũng âm thanh đáp, cực kỳ cảm động. Là lấy Thạch Cơ tự Hoa Cái Sơn lập đạo trận, là chúng sinh linh dạng giải thiên tiên, kim tiên lấy, thái ất cảnh giới tấn thăng phương pháp, cùng kết thành đại la đạo quả phương pháp, không chỉ có là ức vạn hải tộc đến đây, Càng là dẫn tới Đông Phương Đại Địa ở bên trên Đông Đảo chưa mở giáo hóa chi sinh linh cố ý tới đây, Tự Thạch Cơ giảng đạo thời điểm đúng là nguyên điệu biến hóa, nhìn một chút chưa thể biến hóa sinh linh một hồi cực kỳ hâm mộ. Thạch Cơ nhưng cũng thấy rõ, mà tự giảng đạo thời điểm, đúng là trận trận công đức kim quang tiến vào thân. Lạp ước vạn sinh linh dạng đạo mà thành kia giáo hóa chi đức, khiến cho thiên đạo bản thượng công đức, dựa theo kia vực ngoại thiên ma ký ức, thành thánh phương pháp xác thực có công đức thành thánh. Nhưng mà, như thế hạ xuống công đức tự ít, dựa theo tốc độ như vậy, không biết muốn mấy ngàn nguyên hội khả năng thành tựu thánh nhân, đến lúc đó, sợ không phải Hồng Hoang Đại Địa sớm đã vỡ vụn. Thành thánh công đức cũng không phải vẹn vẹn dạng đạo mấy lần liền đầy đủ, cho nên đối với cái này thành thánh pháp, Thạch Cơ cũng không chú trọng, về phần lập giáo lời nói lại nhân quả quá lớn, quả thực không muốn. Mà nghĩ đến thành thánh, Thạch Cơ liền chậm rãi nhìn về phía kia Bất Chu Sơn phương hướng, trong lòng tự nói: Thời điểm nhanh đến, lần này giảng đạo kết thúc, ta cũng nên rời núi chứng kiến thành thánh giâm độ. Có lẽ có cơ hội nhờ vào đó một lần hành động trở thành chức mắt hồng hoang một cái duy nhất cự phẩm đại la. Đến lúc đó, chuẩn thánh còn có thì sợ gì? Nghĩ đến đây, Thạch Cơ tâm tình khoái động, ngay tiếp theo tóc xanh đều tung bay lên. Sau đó Thạch Cơ miệng phun hoa sen, to thanh âm vang vọng đạo trường. Đông Hải chúng linh mọi thứ si mê trong đó, như si như say, mặc dù không kịp đạo tổ như vậy có thể sinh ra đại đạo tri âm, nhưng cũng là thạch cơ cùng nhau đi tới tự thân chỗ tổng kết mà ra kinh nghiệm quý báu, cũng là cực kỳ bất phàm. Giảng đạo không thời đại, chớp mắt liền ngàn năm. Từ nay ngàn năm bên trong, Hồng Hoang cũng là liên tiếp không ngừng tranh sát huyết chiến, sương khô liên tục, Đế Tuấn cùng Thái Nhất huynh đệ hai người không ngừng đặt chân Hồng Hoang đại địa, bốn phía chinh chiến thu nạp đại la. Bất Chu Sơn Tê Phượng Phong bên ngoài lại là một mảnh an bình, ngày thường sinh linh nhưng cũng không nhiều, liền khiến cho nơi đây cũng là thành thị rất nhiều. Phục Hy thân ảnh tự nơi xa đi khắp mà tới, trực tiếp liền đã rơi vào Tê phòng, lập tức chính là không tự chủ thở dài lên. Cái này tiếng thở dài nhưng cũng bị nữ oa chỗ nghe thấy, liền mở hai mắt ra, nhìn về phía Phục Hy. Huynh trưởng cớ gì thở dài? Phục Hy trời sinh tính bình thản, cũng chưa từng có như thế thở dài thời điểm, hướng hồ tu luyện cũng là cần tâm cảnh bình thản, cũng không thể có một tia khuắc, bởi vậy, vậy nữ oa lúc này mới đặt câu hỏi. Ta gần nhất ra ngoài, chỉ thấy sinh linh đồ thán, sơn nhạc vỡ vụn, thật sự là xương khô khắp nơi kiếm, khu vực đã thần hồn Phục Hy cảm thán mà phát, sau đó lại nhìn về phía nữ oa. Lần này đủ loại đều bởi vì Kim Ô. Nữ oa nghe nói, lập tức hiểu được, Kim Ô chẳng phải là kia đế tuấn cùng thái nhất a. Cái này hai huynh đệ tàn bạo vô cùng, cho dù thành lập yêu tộc, lại là loạn giết thành tính, khó mà thuyết giáo, lần trước cùng vô tộc đại chiến, chính là đánh nát không biết bao nhiêu linh mạch, khiến cho vô số bảo địa vỡ vụt, khiến vô số khu vực hóa thành hoang vu. Lần này càng là như vậy, không biết bao nhiêu bộ tộc, thế lực đều bị yêu tộc chổ phá hủy, chinh chiến không ngừng, một lần xuất chinh chính là dẫn tới đất cần nhìn dạm. Chương 141, Chúng sinh linh bái thạch cơn đầm lường, nữ oa xuất quan muốn, 2, chương 141 Chúng sinh linh bái thạch cơ đơm nương, nữ hoa xuất quan muốn. 2. Vô số bộ tộc cùng thế lực đều bị Đế Tuấn cùng Thái nhất chỗ san bằng, càng có đại la kim tiên không nguyện ý phục tùng hai người, toàn bộ bộ lạc trực tiếp bị Đế Tuấn cùng Thái nhất chỗ giáng diện, ngay cả kia đại la kim tiên nguyên thần đều không thể lưu lại, thi cốt không còn. Phục Hy trên mặt hiện hiện một tia giận dữ, lập tức nói, huynh đệ bọn họ hai người, chỗ tạo sát nghiệp thực sự quá nặng, nếu là lại không biết thu liễm, yêu tộc sớm bên ngoài sẽ xuất hiện đại kiếp, đến lúc đó, nhất định là vô lực hồi thiên. Nữ hoa cũng là thở dài một tiếng, trong lòng một hồi bi thương, nữ hoa vốn là Thiệt Tâm, nghe nói Phục Hy nói như vậy, tực kỳ khổ sở, trong lòng không khỏi vậy mà dâng lên ngăn cản suy nghĩ. Muội muội, lúc này không cần thiết cùng kia đế tuấn trở mặt, bây giờ yêu tộc khí vận chính là như mặt trời ban trưa, chưa đạt thế nhân, không cần cùng nó tranh luận một hai. Phục Hi đã nhìn ra nữ hoa tâm tư, lúc này chăm chú quy nủ. Nữ hoa nghe được Phục Hi lời nói, chính là bắt đầu trầm mặc, Phục Hi lời nói không phải không có lý, bây giờ nàng hai huynh muội chính là yêu tộc một viên, nếu là cùng kia đế tuấn cùng thái nhất trở mặt, tự nhiên là tìm phiền toái cho mình. Hiện tại cảnh tượng này, cũng là nữ hoa thực lực không đủ, không cách nào ngăn cản yêu tộc như vậy hành vi, liền khiến cho như vậy tản nhẫn cảnh tượng xuất hiện. Ngụy tới đây, Nữ Hoa liền nhắm lại đôi mắt đẹp, lại tu luyện lên. Phục Hy nhìn xem Nữ Hoa bộ dáng, cũng là không đành lòng thở dài một tiếng. Ngàn năm đã qua, Nữ Hoa lại là trong lòng hiện ra một tia minh ngộ, chậm rãi mở mắt, đứng dậy đi ra đạo trưởng, hạ bất chú sơn, đi khắp tại Hồng Hoang đại địa bên trên. Một bước ngàn dặm, Nữ Hoa trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mắt thấy vô số tranh sát bộ dáng, có bộ tộc tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại vô số thi cốt chứa lạnh, u hồn phiêu dãng, nghiêm nghị thu tít. Có Thái Dương chân hỏa chưa từng giáp cắt, một mực thiêu đốt, đất cần nghìn dặm, hoang vu không chịu nổi, sinh linh không còn. Có vô số sinh linh không trở vẹn, từ cái nải hoang vu đại địa kéo dài hơi tàn. Có vỡ vụt linh mạch trần do gì ra hiện, ngọn núi nổ tung vẹn vẹn giữ lại một tia linh khí huyền truyện. Có núi thây biển máu nằm ngang ở núi cao ở giữa, tự thành một bộ ma giới cảnh tượng. Càng có một cái tàn phá không chịu nổi sinh linh bỏ hướng sớm đã chết đi trong tộc bằng hữu bên lề, cuối cùng chưa thể đến liền thân tử đạo tiêu, du hồn tiêu tán. Nữ oa chấn động vô cùng, vẻn vẹn như thế ngàn dặm chi địa, chính là kinh khủng như vậy cảnh tượng, nếu là tiếp tục đi về phía trước, phải chăng còn sẽ xuất hiện so đây càng là kinh khủng cảnh tượng đâu? Nữ oa đứng ở núi thây biển máu ở giữa, trong lòng bi thương đột khởi. Đến tận cùng là như thế nào tàn bạo, khả năng tạo thành cảnh tượng như vậy đâu. Đến tận cùng muốn thế nào, khả năng ngăn cản loại chuyện này xảy ra, lại còn bao lâu nữa? Đây hết thể mới có thể kết thúc đâu. Ngẩng lên ngọc thủ, nữ oa chôn vùi xuống kia hai cái đồng tộc sinh linh, nàng đi tới linh mạch trước đó, vươn tay, bàn chướng pháp lực phóng thích mà ra, tu bộ lên kia đã vỡ vụn linh mạch. Nhưng mà thiếu thốn gần như hoàn toàn biến mất linh mạch, làm sao có thể tu bộ được đâu. Nghĩ tới đây, nữ oa lại làm một hồi bi ý mà đến. Tranh sát không dứt, âm lưu không ngừng, hồng hoang như thế nào mới có thể bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, lại làm một hồi cảm nộ tự trong lòng nhẹn lên lại là không còn khí cơ. Nữ hoa lần nữa hướng về nơi xa bước đi, trên đường đi, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, vô số du hồn phiêu dãng, đều dên không dựng, nhường nữ hoa khó mà để mắt, nhục thân bị phá hủy, những sinh linh này căn bản là không có cách nặng hơn nữa tố nhục thân, du hồn đành phải du dãng ở trong thiên địa, không được siêu thoát. Thái Dương kim sa chạy xẹt qua địa phương ngay cả thi cốt đều không tồn tại, đều bởi vì kia cực nóng thái dương chân hỏa mà tiêu tán ở giữa thiên địa, càng la liền du hồn đều không có để lại. Khắp nơi đều là đất nghèo. Nữ oa đánh phải từng cái từng cái tiến đến tu bộ kia đã tàn phá địa mạch, khôi phục nguyên một đám địa khu sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nhưng mà cái này đã rất khó, rất khó lại đem những cái kia địa khu khôi phục lại. Nữ oa tu bộ lại một cái địa mạch, lập tức một tia sinh cơ tự khắp nơi phát ra, nữ oa lúc này mới nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đang có một cái yêu tộc nắm lấy một thanh sinh thép, tới gần lấy một cái sinh linh, kia sinh linh toàn thân tan phá, đã hóa thành nguyên hình, dễ rũi lấy chạy trốn lấy. Kiếm lưu đầu yêu vụ một cái về phía cái kia sinh linh, sau đó một quyền đánh đi ra, trực tiếp đem tia sinh linh đánh bay ra ngoài, lưu đầu yêu đi đến kia sinh linh trước người. Trọng giấy cầm trong tay siết thép giơ lên, sau đó đột nhiên rơi xuống. Nhưng chưa từng nghĩ ken một tiếng, kia siết thép vậy mà bắn ra bay ra ngoài, nhưu đầu yêu dần mình, ngay tức khắc lần đầu, đã thấy nữ hoa đã đi tới trước người, diễm lệ trên khuôn mặt che kín băng sương, sắc ý nhất thời. Nhưu đầu yêu còn chưa từng nói cái gì, cũng cảm giác uy áp chấn đầu mình ra tóc tê dại, trong lòng vạn phần hoảng sợ, vội vàng quỳ lại. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nhưu đầu yêu không ngừng quỳ lại, sợ hãi mười phần. Nữ hoa giận dữ nhìn xem kia nhưu đầu yêu, trong lòng hoàn toàn là không hiểu vì sao cái này nhưu đầu yêu muốn đối cái này đã tản phế sinh linh động thủ. Chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt không thể a. Yêu tộc, yêu tộc đều là như thế sao? Nữ oa trong tay bắn ra, liền trong khoảnh khắc đánh chết kia Ngưu đầu yêu. Trung quy là đại năng, như muốn giết sinh, không cần cố kỵ. Mà sở dĩ có điều cố kỵ, không có gì hơn là có lòng tồn thiện mà thôi. Sau đó nữ oa nhìn về phía kia sinh linh, mà giờ khắc này kia sinh linh trên thân linh khí sớm đã hao hết, thọ nguyên sắp hết. Sinh linh rãễ rủa lấy đứng dậy, mang theo dập nát thân thể, chậm rãi quỳ xuống lại. Đạt Tạ thượng tiên. Ân tứ mạng, chỉ là tiểu nhân trước khi chết, còn có một chuyện chưa hết. Kia sinh linh thanh âm thấp, cơ hội nhỏ không thể thấy. Nữ Hoa nghe được, đầu tiên là sử sở, sau đó chính là nhẹ gật đầu. Tiểu nhân bộ tộc ở đằng kia bất chu sơn phủ cận, Thỉnh Câu Thượng Tiên có thể hay không đem tiểu nhân mang về bộ tộc, nhưng tiểu nhân lại nhìn bộ tộc một lần cuối cùng kia dáng như phục hổ giống như sinh linh nói xong, kinh liệt ho khan một hồi, khí tức lập tức vẻ bại xuống dưới. Nữ Hoa nghe xong, chợt cảm thấy trong lòng bi ái càng lớn, kia bộ tộc, không phải là vừa rồi chính mình chỗ đi ngang qua bộ tộc chi địa a. Thượng Tiên không đáp ứng cũng được. Tiểu nhân liền không trở về. Như phục hổ giống như sinh linh ánh mắt ít đi, hơi thở mong manh. Nữ Hoa lập tức vươn tay, liền có một đạo linh khí lưu động. Bỏ lại kia sinh linh, nữ oa liền hướng về kia sinh linh bộ tộc chi địa đi khắp mà đi. Trong chớp mắt là xong đến bộ tộc, nữ oa lại là không đành lòng để kia sinh linh nhìn thấy bây giờ bộ tộc diện mạo chân thực, vốn là sắp bỏ mình, nếu là giữ lại như thế bị ý mang theo, chẳng phải là tằm nhẫn. Nhưng mà kia sinh linh lại là chủ động đứng dậy, tại dương mắt nhìn một chút kia đã hóa thành núi thây biển máu bộ tộc đại địa, nhìn qua kia tộc nhân thi cốt. Phiến phái thượng tiên đem tiểu nhân rơi vào bộ tộc chi địa, tiểu nhân không thể báo đáp. Nguyện chúc thượng tiên, sau này đi đại đạo mà thông pháp tắc, làm vạn sự mà hiểu đạo lý. Dứt lời, kia sinh linh trên tân hồn linh tiểu tán. Cuối cùng một tia sinh khí cũng tán ở không trung, mà nữ hoa đem tia sinh linh đặt đại địa, cùng hắn tộc đàn tán ở cùng nhau. Giờ phút này, nữ hoa thực sự chán ghét đánh giết, sau này có thể sẽ có nhất tộc yêu thích hòa bình, không thích sát phạt đầu. Nghĩ tới đây, điểm này cảm ngộ lập tức đãng tại nữ hoa trong lòng, trong khoảnh khắc liền cảm giác trong đầu thanh minh vô cùng, một đạo khí cơ khóa chặt tại trong đầu. Tạo ra một cái như thế như vậy sinh linh đến, suy nghĩ cùng một chỗ, tựa hồ là có thiên ý thúc đẩy, nữ hoa trong đầu ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Muốn sáng tạo một chủng tộc đó, bọn hắn không thích sát phạt, sinh ra hòa bình, bất thiện tranh sát, là lấy như thế Chương 142, nữ oa mượn bảo muốn tạo sinh linh, Thạch Cơ tương trợ 1, 1, chương 142, nữ oa mượn bảo muốn tạo sinh linh, Thạch Cơ tương trợ 1, 1. Nay cảm ngộ vừa ra, liền có vô hạn suy nghĩ tự trong lòng xuất hiện, nữ oa trong lòng mơ hồ thậm chí nghĩ đến kia sinh linh bộ dáng, trời sinh tính, tính cách cùng sau này phát triển lên đi ra đủ loại. Nữ oa lập tức quay trở về Bất Chu Sơn, đứng ở Tê Phượng Phong bên trong, liền chuẩn bị suy tư như thế nào sáng tạo ra kia sinh linh. Nếu là muốn sáng tạo ra tới này sinh linh, tất nhiên là là khổng lồ chủng tộc, cũng không phải là một hai độc lập cá thể như vậy, nhất định phải như là Vu Yêu lưỡng tộc như vậy. Số lượng nhiều, đủ để cùng hai tộc so sánh với, đồng thời chủng tộc bên trong ứng đều là cùng một sinh linh, đều là bản nguyên giống nhau người. Đã muốn khiến cho biến pháp phú, vậy thì không thể không cân nhắc muốn sử dụng loại thiên tài điệu bảo đến sáng tạo ra. Nghĩ tới đây, nữ oa liền hơi lúng túng một chút lên, thiên tài điệu bảo hoàn toàn chính xác khắp nơi đều là, nhưng làm một chủng tộc tất nhiên cần lấy cùng một loại thiên tài điệu bảo mới được, hơn nữa này thiên tài điệu bảo còn cần là tiên thiên liền tồn tại, nếu không sáng tạo ra sinh linh tất nhiên là sẽ yếu thế rất nhiều, đây cũng không phải là nữ oa bằng lòng nhìn thấy. Mà lập tức, nữ oa chính là đột nhiên thông suốt, lúc này liền lấy ra lúc trước đạt được bộ phận Cửu Thiên Tức Ngư. Từ cái này Cửu Thiên Tức Nướng bên trên gỡ xuống một khối nhỏ, liền trong tay muốn bóp xoà, lại là phát giác cái này Cửu Thiên Tức Nướng cực kỳ cứng rắn, coi như cưỡng ép tạo ra thành hình dạng, cũng không cách nào khiến cho động đậy. Suy tư một lát, nữ oa liền trước thu hồi Cửu Thiên Tức Nướng, chậm nhớ tới, ngày đó tại phân bảo nhai bên trên lúc, Hồng Quân đạo tổ từng ban cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy một cái linh bảo, gọi là Tam Quang Thần Thủy, cũng là có thể hóa giải cái này Cửu Thiên Tức Nướng, khiến cho có thể tạo hình. Kia Tam Quang Thần Thủy bên trong có 3 loại năng lượng, theo thứ tự là kim sắc, ngân sắc cùng tử sắc, chính là ngày ấy, Nguyệt cùng Tình Tiên Tiên thần lực Dùng cái này thần thủy đến lẫn vào Cựu Thiên Tức Nướng, liền có thể tạo hình mã thành, kế tiếp cũng liền có thể khiến cho sống đến. Nghĩ tới đây, nữ oa liền làm tức khởi hành, bóng hình xinh đẹp rơi xuống Bất Chu Sơn, thân hình liên tiếp chấp động, một đường hướng về phía Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cùng tiến đến, tốc độ cực nhanh, dường như có một chút cấp bách như vậy, trên đường đi gặp phải tiểu yêu hành lễ nàng đều chưa thể trông thấy. Mà ngay tại Kiêm Ngọc Hư cung bên trong tu hành tam thành, giờ phút này đúng là cùng nhau mở hai mắt ra, dường như phát giác được cái gì đồng dạng. Thái Thanh lão tử thấy hai vị sư đệ lại cũng mở to mắt, lúc này cười cười, mở miệng nói, hai vị sư đệ, thật là cảm giác được cái gì? Sao đến tình lại? Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là nở nụ cười, trong tay phất trần vúng khẽ, liền mở miệng nói, quả nhiên là hiếm thấy, chúng ta sư huynh đệ ba người đúng là đồng loạt tỉnh lại, xem ra đều là đã nhận ra kia một tia cơ duyên đến. Thượng Thanh Thông Thiên cũng là cảm thấy việc này cũng là có chút trùng hợp, đến tận cùng ra sao sự tình, lại có thể khiến cho sư huynh đệ ba người tận theo trong tu luyện tỉnh lại, lần trước như vậy, vẫn là lấy được thanh bình kiếm thời điểm, vừa lúc sư huynh đệ ba người đồng loạt bị dẫn tới hướng phương hướng kia bất đi, đang gặp kia thanh liên hoa bảo, bởi vậy ba vị phân biệt lấy được riêng phần mình linh bảo. Lần này, lại là như vậy, đến tụt cùng là bậc nào cơ duyên đâu? Ngay tại Tam Thanh còn tại suy tư thời điểm, liền cảm thấy Ngọc Hư cung bên ngoài đang có người đến, Tam Thanh cùng nhau đứng dậy. Ba vị sư huynh, nữ hoa tới chơi, hy vọng chưa quấy rầy tới sư huynh tu luyện. Nữ hoa thanh âm tự Ngọc Hư cung ngoài truyền đến, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mở ra Ngọc Hư cung đại môn, ba vị đón lập tức nên đón tiếp lấy. Hóa ra là nữ hoa sư muội, mau mời tiến đến. Sư muội đến tận đây, chúng ta tất nhiên là cao hứng, sao lại quấy rầy, tự đạo tổ giảng đạo kết thúc, còn chưa từng chạm mặt đâu. Thái Thanh lão tử vuốt vuốt sợi râu, cười ha hả nói. Bây giờ sáu vị chuẩn thánh bái nhập kia Hồng Quân đạo tổ viện môn phía dưới, tất nhiên là đủ môn. Như vậy xưng hô tự nhiên là chính xác. La sư mọi cả ngày tu hành, quên tới thăm các sư huynh. Nữ Hoa Khiêm Tốn mở miệng nói ra, Ma Ngọc Thanh Nguyên Thủy thấy nữ Hoa, cảm thấy cũng là có một chút suy đoán, liền hỏi, "Sư muội chuyến này là vì sao mà đến a? Chẳng lẽ thật chỉ là tới thăm chúng ta?" Nữ Hoa nghe xong, chính là cười cười, hạ thấp người nói, "Ta lần này đến đây, đích thật là vì một chuyện. Ngươi cứ việc nói, nhưng phàm là chúng ta đủ khả năng, nhất định có thể là ngươi đặt mua thỏa đáng." Thượng Thanh Thông Thiên nhanh mồm nhanh miệng, lúc này liền mở miệng nói ra, "Nếu như thế, kia ta liền nói thẳng, ta lần này đến đây" chính là vì mượn Ngọc Thanh Nguyên Thủy sư huynh Tam Quang Thần Thủy dùng một lát. Nữ oa nghe được thượng thanh thông thiên như vậy ngôn ngữ, lúc này liền nói thẳng nói ra. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe xong, chính là sửng sở. Ngươi muốn cái này Tam Quang Thần Thủy làm thế nào sự tình? Ngọc Thanh Nguyên Thủy dò hỏi. Nữ oa liền mở miệng nói, gần đây ta bởi vì có cảm ngộ, liền tự bế quan tĩnh lại, chính là tìm được một trận cơ duyên, không phải mượn Tam Quang Thần Thủy không thể. Nghe đến đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền cũng không hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng thì mơ hồ có dự cảm, mình nếu là đem Tam Quang Thần Thủy cho mượn đi, trận này cơ duyên liền tự nhiên cũng có ba người một phần. Không do dự nữa, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền lật bàn tay một cái, kia chứa Tam Quang Thần Thủy cái bình liền vững vàng rơi vào trong tay, kia trên bình khắc họa lấy Nhật Nguyệt tinh hà, lóe ra ánh sao lấp lánh, tự có một hồi tiên thiên thần lực theo kiêu miệng bình chảy xuống, chỉ một thoáng ngọc hư cung bên trong dường như diễn xuất một hồi tinh hà, tinh quang chợt chợt. "A, đây cũng là kia Tam Quang Thần Thủy, cầm lấy đi chính là." Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này đưa ra Tam Quang Thần Thủy. Nữ oa lập tức đưa tay tiếp nhận, thu hồi Tam Quang Thần Thủy, "Chính là cảm ơn Quang Ngọc Thanh Nguyên Thủy, đã tặng Ngọc Thanh Nguyên Thủy sư huynh bỏ những thứ yêu thích, chờ ta sử dụng hết, chắc chắn đem Tam Quang Thần Thủy còn nguyên trả lại." Nữ oa khẽ khọ người, cảm kích nói rằng chớ có như thế, đã là đồng môn, chúng ta đây cũng là là đồng môn ở giữa, tự nhiên là muốn hô bang hỗ trợ." Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này cười cười, mở miệng đáp, "Nếu như thế, ta liền chúc ba vị sư huynh sớm ngày bước vào thánh nhân chi đạo, thành tựu thánh nhân chi thần, ta xin cáo từ trước." Nữ Hoa nói xong, liền hướng Tam Thanh hạ thấp người. Tam Thanh từ sau lưng đưa tiễn, mở ra Ngọc Hư cung cửa, Thượng Thanh Thông Thiên cười cười, từ cái này trước cửa nhân tiện nói, "Ngươi nếu là còn có cái gì cần, cứ việc tìm đến chính là." Đa Tạ Thượng Thanh Thông Thiên sư huynh, Đa Tạ ba vị sư huynh. Ta tất có tạ lễ, như thế, ta trở về. Nữ oa cảm kích nhìn Tam Thanh, thi lễ một cái, liền thân hình lóe lên, tự côn luôn sơn hướng về Bất Chu sơn đi. Tam Thanh lui đến trong môn, đóng đại môn. Thái Thanh lão tử mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên, nhân tiện nói, "Ta có dự cảm, nữ oa nhất định là cho chúng ta mang đến cơ duyên người. Ta có đồng cảm, nhất là sư huynh đem kia Tam Quang Thần Thủy cho mượn thời điểm, chợt kia cơ duyên vậy mà sâu hơn rất nhiều." Thượng Thanh Thông Thiên cũng mở miệng đáp. Ngọc Thanh Nguyên Thủy gật gật đầu, nói rằng, "Tuy là không biết cái này nữ oa đến tụt cùng tìm được như thế nào cơ duyên, cảm ngộ đạo như thế nào lý, vậy mà như thế lo lắng, bất quá đã là cùng ta ba vị có quan hệ." Tất nhiên là phải thật tốt hiệp trợ một phen. Chương 142, Nữ Hoa mượn bảo muốn tạo sinh linh, Thạch Cơ tương trợ 1, 2. Chương 142, Nữ Hoa mượn bảo muốn tạo sinh linh, Thạch Cơ tương trợ 1, 2. Tam Thanh đều có thể nhìn ra, Nữ Hoa cũng không phải là rất muốn nói ra bản thân vì sao mà mượn Tam Quang Thần Thủy, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng không có hỏi nhiều, cơ duyên cũng chỉ là đợi cho thời cơ chín mười thời điểm mới xuất hiện, bây giờ coi như biết được cũng vô dụng, việc này cũng không thể nắm nổi. Nữ Hoa thì là tự Ngọc Hư Cung sau khi ra ngoài, liền vội khó dần nổi quay trở về Bất Chu Sơn, sau đó liền lấy ra Tam Quang Thần Thủy cùng Cửu Thiên Tức Nương Địa tang quang thần thủy bên trong ẩn chứa ba đạo tiên thiên thần lực chính là lợi hại phi phàm, huống hồ còn mang theo kia thủy nguyên lực yếu đối chi ý, liền có thể hóa kia cự cửu thiên tức ngưỡng, khiến cho có thể nhẹ nhõm mót xoa, nếu không cứng như vậy cựu thiên tức ngưỡng, gần như là không có khả năng dùng để tạo ra tạo hình. Nhưng mà, tuy là được hai thứ này linh bảo, lại là từ đầu đến cuối tự lo cảm thấy thiếu thốn một chút đồ vật. Đến tột cùng nơi nào có thiếu khuyết đâu? Nữ oa lúc này liền là minh tư khổ tưởng lên, chỉ là cảm giác linh cảm khô kiệt, thế nào đều không thể muốn đi ra. Nữ oa bưng lấy hai loại linh bảo, liền ngồi xếp bằng nguyên địa suy tư. Nhất nguyệt tinh thần luân hồi chuyển, Cỏ cây rừng suy thay đổi đến. Đạo mắt ngàn năm thời gian cực nhanh mà đi, nữ oa lại vẫn ngồi xếp bằng nguyên địa, đến mức bốn phía phát lên cỏ cây, vườn quanh tại nữ oa bên người, từ đầu đến cuối không thấy nàng đứng dậy. Đông Hải Hoa cái sơn bên trên, kim quang bành trướng, đúng là dâng lên đạo đạo thành tiên nhập đạo chi tức. Mấy cái sắp bước vào tiên tiên cảnh hải tộc sinh linh, bởi vì lấy thạch cơ giảng đạo, hoàn toàn bước vào thiên tiên cảnh giới, ngay tức khắc chính là trận trận tiên khí tràn đầy tại trong đạo trượng. Thạch cơ giảng đạo thanh âm dừng lại, sau đó chậm rãi nhìn về phía phía dưới ước vạn sinh linh, 6000 năm qua đi, gần như là đem kinh nghiệm tu luyện của mình dốc túi tương thụ, đúng là khiến cho rất nhiều sinh linh bước vào tiên đạo, cũng là khiến thạch cơ trong lòng an ủi. Liên tiếp đã qua vài năm, phía dưới sinh linh lúc này mới ung dung mở hai mắt ra, chúng sinh linh tất nhiên là cảm thấy dư vị vô tận, chỉ cảm thấy cái này ngàn năm ở giữa, bất quá trước mắt mà lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, càng là càng phát ra thêm minh, chỉ cảm thấy lúc trước tràn ngập mông lung tu luyện đại đạo, bây giờ biến phá lệ sáng tỏ dễ thấy, đã là thấy rõ phương hướng. Đa tạ nương nương truyền thụ như thế phương pháp tu luyện. Chúng sinh linh rưng mắt, thấy thạch cơ đang nhìn về phía phía dưới, lập tức liền quỳ xuống lại, đầy dây đều là vẻ cảm kích. Các ngươi có thể lưu tại này, tiêu hóa cảm ngộ một phen cái này phương pháp tu luyện, không cần nóng lòng rời đi." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. "Đa tạ nương nương." Đạo trưởng phía dưới, rất nhiều như cũng chưa giải trong đó phương pháp tu luyện ảo diệu sinh linh, nghe được Thạch Cơ nói như vậy, chính là một hồi cảm kích, lập tức bái tạ lên, mà nối nghiệp tục nhắm mắt cảm ngộ cái này ngàn năm dạng phương pháp tu luyện. Như vậy cảm ngộ, nếu là vì sao sự tình tắc ngang, hoặc là thời gian quá quá dài lâu, liền có thể có thể sẽ mất đi cái này sợi linh cảm, từ đó đã mất đi lần này cảm ngộ, đây chính là được không bù mất, Thạch Cơ tất nhiên là lý giải, cũng nhìn ra rất nhiều sinh linh ngây thơ chi xác liền mở miệng khuyên giữ lại chúng sinh linh, để tại nhường tại thật tốt tu luyện cùng tìm đòi. Bất quá, Thạch Cơ thì là đứng dậy, nói: "Các ngươi có thể tùy ý ở đây tu hành, ta sẽ ra ngoài hồi lâu, chẳng biết lúc nào phương về." Kia vô số hải tộc nghe nói này tin, ngay tức khắc chính là mặt lộ vẻ không bỏ, đều đi tới Thạch Cơ trước người. "Chúng ta chắc chắn xem trọng Nương Nương đạo trưởng, không bị bất kỳ ác đồ chiếm đoạt, Nương Nương đạo trọng. Nguyễn Nương Nương nhưng phải cơ duyên, sớm ngày đắc đạo." Chúng sinh linh cùng tê lên sáng sủa, danh trấn hoàn vũ. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, sau đó cất bước mà ra, bước ra Đông Hải, hướng về Bất Chu Sơn Đi. Ức vạn hải tộc vây quanh Hoa Cái Sơn, đều lại ánh mắt rơi vào Thạch Cơ phương hướng rời đi, cùng Tiên Thạch Cơ. Lại nói Thạch Cơ rời đi Đông Hải, trực tiếp liền hướng về Bất Chu Sơn bước đi. Bây giờ 6000 năm qua đi, Thạch Cơ nhớ lại, tự giác thời cơ đã đến, giờ phút này Nữ Hoa đoán chừng là tại tạo ra con người lúc. Không bao lâu, Thạch Cơ liền tới tới Bất Chu Sơn chỗ, mà vừa mới rơi xuống Bất Chu Sơn phụ cận, Thạch Cơ đã nhìn thấy Nữ Hoa ngồi xếp bằng thân ảnh, quanh thân đều là cỏ cây dây dưa, quả thực là quấn chặt lấy nàng. Mà đúng vào lúc này, Nữ Hoa đúng là mở mắt, dường như phát giác được có người tới gần như vậy, nhìn về phía Thạch Cơ. Nhưng mà nhìn thấy là Thạch Cơ lúc Nữ oa lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng dậy, chấn động rất xuống quanh thân cỏ cây. A nha, là Thạch Cơ lão hữu, hồi lâu chưa từng thấy, bây giờ mạnh khỏe. Nữ oa cười ha hả đi hướng Thạch Cơ, mở miệng nói ra. Thạch Cơ cũng là khẽ không cười, nói, ta cũng là mạnh khỏe, chỉ là nữ oa đạo hữu. Ngươi đây là? Nữ oa nghe xong Thạch Cơ lời nói, lúc này mới tối đầu nhìn một chút tự thân, liền phát hiện có không ít cỏ cây quấn quanh ở trên người mình, liền lập tức pháp lực rung động, chấn khai những cái kia cỏ cây. Không sao, chuyện thế này không cần đàm luận. Nữ oa không thèm để ý khoát tay áo, nói rằng Thạch Cơ lại nhìn hai mắt nữ oa có chút trật vật nữ hoa, không biết nữ hoa là đang làm gì. Như vậy tính ra, ta cùng Thạch Cơ đạo hữu phân biệt đến nay đã có mấy ngàn năm đi, ngươi cái này ngàn năm đến, làm cái gì? Nữ hoa tò mò nhìn Thạch Cơ, mở miệng dò hỏi. Thạch Cơ trầm trước một lát, nhân tiện nói, ta từ khi ly biệt về sau, liền đi Đông Hải, vốn chỉ là, là tìm một chỗ đạo trưởng, chưa từng nghĩ Đông Hải bên trong đúng là có vô số đếm không hết nghiệp chướng nặng nề hạ người, khiến Đông Hải ức vạn hải tộc kinh hoàng khiếp sợ, vô số tán tu không dám ra mặt, ngay cả tu luyện đều cẩn phòng tỏa đạo trưởng, chỉ e tiếc ác độ tới cửa. Ta tất nhiên là nhìn không dưới cái loại này việc các Liên dừng lại tại Đông Hải, cả ngày tìm tội kia nghiệt sâu nặng chi đồ, chém giết hầu như không còn, dùng gần như ngàn năm, vừa rồi có thể khiến cho Đông Hải địa vực cân bình, núi thây biển máu biến mất không thấy gì nữa. Nói đến đây, Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, lộ ra băng xương giống như khuôn mặt mỹ lệ lên. Bây giờ Đông Hải thật là bảo địa phong phú, thiên linh địa bảo nhiều vô số kể, nước biển xanh lam thanh tịnh, một cái liền có thể trông thấy kia nước sâu phía dưới. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, ngư hoa đều là vô cùng bội phục đến, vô tận thời đại đến, nghĩ không ra Thạch Cơ lại là tại làm chuyện này. Cái này Hồng Hoang chi địa, không biết bao nhiêu như vậy loạn tạo sát nghiệt, sát tâm cực nặng cả người, coi như Đông Hải một mảnh địa vực, đó cũng là cực kỳ phong phú, lại không nghĩ rằng Thạch Cơ một người liền đem kia Đông Hải quét sạch, đích xác lợi hại đến. Bởi vì Thạch Cơ cùng Nữ Hoa tính cách cực kỳ tương tự, đều là ghét rác như kỷ, không thích sát phạt, bởi vậy mới có thể làm như vậy hành vi. Mà Thạch Cơ thì là mắt nhìn Nữ Hoa, liền hỏi: "Vừa rồi ta đi vào Bất Chu rất lúc, nhìn thấy ngươi ngồi ngay ngắn này, cần làm chuyện gì?" Nữ Hoa nghe vậy, liền tở dài một tiếng, ngọc thủ nhẹ giơ lên, liền đem kia Tam Quan Thần Thủy cũng cựu thiên tức nhượng lấy ra. Ta gần đây có cảm giác, cái này Hùng Hoang bất luận thiên địa, đều là âm nhu không ngừng, sinh sát không ngừng, ta sớm đã chán ghét, cho nên muốn tạo sinh linh tại Hùng Hoang, lấy tinh khiết chi tâm, không tốt chiến đấu, yêu thích hòa bình lắm chủ, bởi vậy, mượn tới cái này Tam Quang Thần Thủy. Nữ Hoa thở dài, chậm rãi nói rằng: "Thạch Cơ nghe xong, cảm thấy chính là một hồi thích thú, quả nhiên tới là thời điểm, kể từ đó, cũng là có thể gặp nhân chứng tộc sinh ra, cũng tốt đến trợ nữ Hoa một chút sức lực, càng có thể tham dự vào thu hoạch được một chút có ích. Bởi vậy nghĩ đến, Thạch Cơ lúc này nhìn xem Nữ Hoa, mở miệng nói: "Nếu như thế, ta cũng là có thể giúp đỡ Nữ Hoa đạo hữu bật dục." Chương 143, Thổ Nguyên Thụy Nguyên Thai nghén sinh mệnh, khí cơ trùng thiên hút, 1, chương 143, Thổ Nguyên Thụy Nguyên Thai nghén sinh mệnh, khí cơ trùng thiên hút, 1. Nữ Hoa nghe nói, lúc này nhớ tới thạch cơ trong tay cũng là có không ít cựu thiên tức ngưỡng, nếu là thạch cơ chịu trợ giúp chính mình, mình ngược lại là bất đi không biết nhiều ít khí lực cùng thời gian. Thạch cơ đạo hữu, ngươi coi là thật muốn như thế. Nữ Hoa ban tiến bán nghi nhìn xem thạch cơ, thích thú hỏi. Thạch cơ gật gật đầu, liền mở miệng nói, tự nhiên như thế, ngươi lại nói cần gì, nói cho ta chính là, nếu là ta đủ khả năng, chắc chắn giúp nữ hoa đạo hữu. Tốt lắm. Nếu là Thạch Cơ đạo hữu chịu, có thể mượn Cửu Thiên Tức nhượng dùng một lát." Nữ Hoa mở miệng hỏi. "Tự nhiên." Thạch Cơ vui vẻ đồng ý, sau đó kia quanh thân kim quang vừa hiện, tất nhiên là có một khối Cửu Thiên Tức nhượng phát ra thủy khí, mờ mịt mà sinh, đạo đạo tiên thiên khí tức lưu chuyển trên đó, đồng thời Cửu Thiên Tức nhượng bên trên sinh cơ vô hạn, quả thực là thích hợp với tạo ra sinh linh. Nữ Hoa nhận lấy Cửu Thiên Tức nhượng, lại đem trong tay mình tồn giữ lại Cửu Thiên Tức nhượng lấy ra, liền cảm giác đủ, bất quá dưới mắt, khiến Nữ Hoa khó khăn cũng không phải là thiên tài địa bảo, mà là kia sinh linh đến tuột cùng thiếu khuyết cái gì. Nghĩ tới đây, Nữ Hoa lại là mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Mơ Hồ lại muốn lâm vào suy tư. Thạch Cơ chú ý tới nữ oa trạng thái, lúc này liền tiến lên phía trước nói: "Nữ oa đạo hữu, thật là gặp khó khăn gì?" Lạ, là... nữ oa nhẹ gật đầu, lấy lại tinh thần, sau đó nhíu mày, mở miệng nói: "Không biết như thế nào, ta nắm nắm cái này Cửu Thiên Tức nhướng cùng Tam Quang Thần Thủy, lại là không có đầu mối, tự giác thiếu thốn cái gì, như thế liền suy tư ngàn năm, thẳng đến Thạch Cơ đạo hữu ngươi chỗ này, lúc này mới ngừng suy tư. Thật là bởi vì cái này sinh linh bộ dáng." Thạch Cơ suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng hỏi. Nữ oa nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, nói: "Đây là một bộ phận, nhưng mà lại không phải chủ yếu. Thạch Cơ nghe được nữ Hoa nói như vậy, liền trong đầu nhớ lại kia vực ngoại thiên ma ký ức. Tạo ra con người thời điểm, không chỉ là Cửu Thiên Tức Nướng chờ tiên tài địa bảo có quan hệ, dường như còn cùng kia địa địa điểm có quan hệ. Lấy Cửu Thiên Tức Nướng xem như thần, Cửu Thiên Tức Nướng chính là tiên tiên hùng hậu thổ nguyên lực ngưng tụ mà thành, tự có kia thổ chi hỗn độn nặng nề chi ý, mà cùng lúc đó, nhưng lại có tái sinh chi ý, chính là kia thai ngén sinh cơ sinh khí chi lực. Bất quá nếu là so sinh cơ chi lực, tự nhiên là một nguyên lực vận chứa cực hạng, cho dù địa thủy phong hỏa mới là tiên tiên bốn nguyên lực, lại là không kịp một nguyên lực như vậy sinh cơ bừng bừng. Là lấy Nếu dùng mang theo thai ngén chi ý thổ nguyên lực, cùng kia chứa tẩm bộ chi ý thủy nguyên lực kết hợp lại, liền có thể thai ngén sinh linh sinh cơ, sinh cơ chi khí liên tục không ngừng, nhất định phải khiến cho bảng nước mà sinh, tự có thể lập đi lập lại, vô cùng vô tận thai ngén xuân dưới, cuối cùng có thể thành tựu chủng tộc. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lúc này nhẹ nói, ngay cả như vậy, ta liền biết được nữ oa đạo hữu Lâm Uy nơi nào. Nữ oa nghe xong, lúc này liền là hai mắt tỏa sáng, hỏi, là bởi vì nơi nào? Thổ ngươi, tuy là thai ngén chi ý cũng, lại là sinh cơ tiêu thiếu, chưa thể quần quần không dự, tuy là lấy tam quang thần thủy thống chi Nhưng thủy trung là không cách nào đạt tới một chi sinh cơ bừng bừng, ta chi ý chính là khiến cho bàng nước mà sinh. Mượn tiên tiên thủy nguyên lực tập bổ chi ý, liền có thể cùng thổ nguyên lực chi tầm bổ chi ý mà kết hợp, liền có thể sáng tạo vô tận sinh cơ, này chính là nước sứ mệnh sinh, chính là dẫn tới thổ nguyên lực cùng thủy nguyên lực, tự nhiên mà thành sinh linh chi mệnh, có thể nói chi sinh mệnh. Nữ oa ngay tại một bên e, lại là càng nghe càng cảm giác trong đầu thanh minh, tựa hồ là có một đạo linh quang hiện lên, mang theo nữ oa xuyên qua kia vô tận mông lung, Bắc Khai Vân Vũ thấy thanh thiên. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi có biết nơi nào có thể giống ngươi nói như vậy, tiên tiên thủy nguyên lực tràn ngập vô cùng. Lập tức, nữ oa chính là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Thạch cơ cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, "Lấy ta đi xem, kia xuyên suốt Hồng Hoang độ vật Cựu Khúc Hoàng Hà, chính là ta trong miệng Tiên Tiên Thủy Nguyên lực xung tốc chi địa." Nữ oa nghĩ đến, lại là ảo não vô vô trán, mở miệng nói, "A nha, ta quả nhiên là cử chỉ đến rộ, lại là quên đi kia Cựu Khúc Hoàng Hà, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi đi." Dứt lời, nữ oa vội vàng kéo lại thạch cơ kia non mịn mềm mại cánh tay, hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà chạy đi. Thạch cơ cố chấp nàng mất quá, cũng đành phải bị dắt lấy, hai người đồng loạt hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà đi. Không bao lâu, hai người liền đi tới kia Cựu Khốc Hoàng Hà bên cạnh. Cựu Khốc Hoàng Hà, chính là tự bản cổ đại thần khai thiên đến nay, liền tồn tại ở Hồng Hoang phía trên, thật sự là mang theo một tia khai thiên chi khí, tiên tiên thủy nguyên lực cực kỳ rồi dảo. Thạch Cơ đứng ở Cựu Khốc Hoàng Hà trước, chợt cảm thấy tự thân nhỏ yếu vô cùng đỗi dạn. Kia Cựu Khốc Hoàng Hà rộng đến ánh mắt chố không kịp chỗ, trên đại hà tiên tiên thủy nguyên lực bành trướng mãnh liệt, lao nhanh không ngừng, đều là hướng về nơi xa chạy tới, gần đây xem xét lúc, dường như có huy hoàng lỗi âm nổ vang, nhìn Thạch Cơ một hồi kinh ngạc. Nghĩ không ra thủy nguyên lực bên trong Không có gì ngoài nhược thủy kia sa vào chi ý, lại còn có cái này sôi trào mãnh liệt chi ý, phản phất có vạn quân nước sông đánh tới, cự lực khiến cho không thể chống đỡ, cũng là khiến Thạch Cơ cảm thấy mới lạ. Ngay ở chỗ này, Thạch Cơ đạo hữu, thật thật giống như ngươi nói tới, chính là bị cuốn tại này, nghĩ không ra, Thạch Cơ đạo hữu đối với tiên địa nguyên tố lý giải, lại lạnh như thế thông suốt. Nữ oa kinh ngạc liên tục, không chút gì kêu kiệt chính mình tán dương, cảm thấy cũng không khỏi đối Thạch Cơ vậy đối với nguyên tố năng lực phân tích cảm thấy sợ hai tháng phục, coi là thật chính là lợi hại đến đột điểm. Đối mặt như thế tán dương, dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế tự thân Thạch Cơ cũng là nở nụ cười như vậy cười một tiếng, cũng là tán đi đầy mặt băng sương, như gió xuân ấm áp giống như cũng là khiến nữ oa nhìn ấm áp. Tôi lắm, tôi lắm. Nơi đây chính là vừa và tốt. Nữ oa thích thú vô cùng, sau đó liền lấy ra kia Cự Cửu Thiên Tức nướng cùng Tam Quang Thần Thủy. Thạch Cơ tự tại thứ nhất bên cạnh nhìn xem, chỉ thấy nữ oa đem kia Tam Quang Thần Thủy xối tại Cự Cửu Thiên Tức nướng phía trên, sau đó nhặt lên một khối, trong tay liền bóp trả. Mà khi nữ oa nhặt lên kia Cự Cửu Thiên Tức nướng, trong tay muốn bóp xoá lúc, dường như có một đạo khí cơ phóng lên tận trời. Ngay tại Tê Phượng Phong bên trong tu luyện phục hy lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong lòng một hồi cảm ngộ nhiều lần, lần ra. Lập tức liền đứng dậy đi ra Tê phơ phòng, ánh mắt liếc nhìn lúc trước nữ oa tính toán vị trí, sau đó vừa nhìn về phía Cựu Khúc Hoàng Hà phương hướng. "Ta muội cơ duyên, bây giờ quả nhiên tới." Phục Hy cười ha ha, sau đó vất tay áo hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà phương hướng chạy đi. Trong chốc lát, Phục Hy đã đi tới Cựu Khúc Hoàng Hà, đã thấy nữ oa đang cùng Thạch Cơ ở chỗ này, liền lập tức rơi xuống. "Ta muội." Thạch Cơ đạo hữu. Phục Hy rơi xuống, cười nhạt nhìn về phía hai vị. Nữ oa lúc này ngẩng đầu, cười nói, "Huynh trưởng, người sao được đến?" "Ta ngồi ngay ngắn đạo trưởng, lại cảm giác ta muội hôm nay cơ duyên đã đến, cố ý tới đây." là ta muội hộ pháp." Phục Hy đầy mặt ý cười, như gió xuân ấm áp, cũng không phải là nô hộ pháp, mà là ta cùng Thạch Cơ lão hữu. Nữ oa cười khẽ lên, mở miệng nói ra. Phục Hy lập tức cười lên ha hả, nhân tiện nói, cũng là ta sai lầm. Nhìn thấy Thạch Cơ lão hữu lại quên chào hỏi, Thạch Cơ cũng là cười cười, nói, không ngại, chúng ta chi quan hệ, không cần như thế. Nếu như thế, ta liền vị các ngươi hộ pháp, ngươi không có gì lo lắng vậy." Phục Hy dứt lời, lúc này xếp bằng ở không trung, tự lo tế ra mấy cái pháp bảo, bố trí xuống đại trận, là Thạch Cơ hai vị hộ pháp. Chương 143 Thổ Nguyên Thụy Nguyên Thai nghẽn sinh mệnh, khí cơ trùng thiên hút, 2, chương 143, Thổ Nguyên Thụy Nguyên Thai nghẽn sinh mệnh, khí cơ trùng thiên hút, 2. Đang lúc khí cơ kia trùng thiên tới điểm, Hồng Hoàng phía trên, mấy cái đại năng đúng là cùng nhau mở mắt, trong lòng khiếp sợ nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Thái Thanh lão tử nhìn về phía hai vị sư đệ, chậm rãi mở miệng nói, cảm nhận được. Ngọc Thanh Nguyên Thụy cùng Thượng Thanh Thông Thiên cùng nhau gật đầu. Như thế khí cơ, sợ là có cái gì đại sự sắp xảy ra, sẽ không phải cùng nữ oa có quan hệ. Thượng Thanh Thông Thiên nhíu mày, suy đoán nói rằng, sắp nhận như thế sợ là cùng chúng ta cơ duyên có quan hệ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy chậm rãi gật đầu. Thái Thanh lão tử cười nhạt một tiếng, sau đó hất lên phất trần, nhân tiện nói, cùng nó như vậy suy đoán, không bằng đồng loạt tiến đến, tốt tìm tỏi hư thực. Thiện. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Tượng Thanh Thông Thiên đều là đồng ý. Tam Thanh lập tức khởi hành, ra Côn Lôn Sơn, liền đoàn phù diêu sừng dê mà lên không trung, hướng về Cửu Khúc Hoàng Hà bước đi. Đồng thời, Vạn Thọ Sơn điệu tiên giới ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Cửu Khúc Hoàng Hà phương hướng, trong lúc mơ hồ tự giác sẽ có đại sự xảy ra, lúc này liền đứng dậy mà ra Vạn Thọ Sơn. Mà Chấn Nguyên Tử vừa mới tự Vạn Thọ Sơn đi ra lúc, chỉ thấy Hồng Vân lão tổ đạp trên một đoàn vân khí, chậm rãi hướng về Vạn Thọ Sơn đến đây. "Chấn Nguyên Tử, ngươi cũng đã nhận ra." Hồng Vân lão tổ thấy Chấn Nguyên Tử tự Vạn Thọ Sơn đi ra, lúc này liền lả cười nói, "Chính là, ngươi cũng là hướng về kia Hoàng Hà tiến đến." Chấn Nguyên Tử cũng cười cười, lên tiếng dò hỏi, "Đây không phải tới trước tìm ngươi, nghĩ đến cùng ngươi cùng nhau đi tới đâu?" Hồng Vân lão tổ cười ha hả nói, "Chấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói, "Thì ra là thế, như vậy liền một đạo tiến đến a, ta có cảm giác, việc này lại cùng Thạch Cơ đạo hữu có quan hệ đâu." Hồng Vân lão tổ nghe xong, cũng là lập tức gật đầu, nói, "Là cử, ta vừa rồi tự trong đạo trưởng, cũng có như thế lòng cảm." Hai vị vừa nói vừa đi, cùng nhau căn cứ Cựu Khốc Hoàng Hà đi. Mà ở đằng kia Vu tộc đại địa, Hầu tổ tự động phủ đi ra, chợt cảm thấy một đạo khí cơ đã rơi vào phía trước. Chuyện gì xảy ra? Đúng là như thế khí cơ kinh người. Hầu tổ trong lòng âm thầm kinh ngạc, lại cũng cảm giác được thạch cơ khí tức, liền bất bước mà ra, bóng hình xinh đẹp lấp loé liên tục, trực tiếp hướng về phía Cựu Khốc Hoàng Hà bố đậu. Đồng thời, Tây Phương đại địa Hỏa Sơn Phượng tộc lãnh địa bên trong, Không Tiên tử cái này trong tu luyện từng lại, liền cảm giác được trận trận khiến cho kinh ngạc khí cơ, dường như thiên đạo chỉ dẫn, không biết có chuyện gì sắp xảy ra, lại là muốn dẫn ra thiên địa thần lực, có thể thấy được việc này cực kỳ bất phàm. Nghĩ tới đây, Không Tiên lập tức đứng dậy hóa thành bản thể không tướng, trực tiếp hướng về Cựu Khúc Hoàng Hà phương hướng vỗ cánh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Không Tiên liền tới tới kia Cựu Khúc Hoàng Hà bên cạnh, chợt liền để hắn vì đó sửng sợ. Chỉ thấy sáu vị chuẩn thánh đứng tại kia Hoàng Hà biên bên trên, còn có một vị chuẩn thánh ngồi xếp bằng không trung, duy trì lấy một tòa đại trận, đều nhìn phía dưới hai người, Không Tiên trong lòng không khỏi kinh ngạc mà đợi hắn thấy được phía dưới thân ảnh lúc, liền càng thêm kiếp sợ. Thạch Cơ đạo hữu, việc này đúng là cùng Thạch Cơ đạo hữu có quan hệ. Không Tiên trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng cũng càng phát cảm thấy yếu kỷ, không biết rõ đến tuột cùng là bực nào đại sự. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại là thấy được Không Tiên, cũng là không khỏi hơi kinh ngạc, không có nghĩ rằng lại có phượng tộc hậu bối đến đây, xem ra đều là cùng việc này có nhân quả ở người, hoặc là nói, cùng Thạch Cơ đạo hữu có nhân quả. Bất quá, vì sao kia Vu tộc tổ chi tổ Vu sao đến cũng tới? Ngọc Thanh Nguyên Thủy mắt nhìn hậu tổ, trong lòng nghi hoặc không hiểu, hẳn là Thạch Cơ cùng Vu tộc cũng có liên lạc. Ba vị đạo hữu hồi lâu không thấy a, không ngờ có thể ở nơi đây gặp nhau. Hồng Vân lão tổ cùng Chấn Nguyên tử cùng nhau đi tới Tam Thanh trước người, cười chắp tay nói: "Tam Thanh như cũng đắc lễ." Thái Thanh lão tử nhìn xem Hồng Vân lão tổ một thân phi nhân thế ngoại như vậy tự do tự tại chi khí, không khỏi một hồi kinh ngạc, quả nhiên Hồng Vân lão tổ đem Hồng Mông tử khiến nộp lên thiên đạo, như vậy tâm cảnh, quả thực cao minh. Hồng Vân đạo hữu hồi lâu không thấy. Tam Thanh cùng nhau đắc lễ. Sau đó Khổng Tuyên, Hậu Tổ hai người nhưng lại liên tiếp cùng Tam Thanh, Chấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ lẫn nhau hành lễ, cái này liền coi như là thấy, liền đều nhìn về phía phía dưới. Cái này nữ hoa đạo hữu cùng Thạch Cơ đạo hữu đến tột cùng là đang làm gì? Đúng là bộ phát ra như vậy khí cơ. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía phía dưới, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Kia là Cửu Thiên Tức Nữ a? Nữ hoa đây là tại. Bỗng xoa kia Cửu Thiên Tức Nữ. Thượng Thanh Thông Thiên thấy rõ Cửu Thiên Tức Nữ, bất quá nhìn thấy nữ hoa cử động như cũng có chút không hiểu. Không phải là lấy Cửu Thiên Tức Nữ làm chút linh bảo. Trấn Nguyên tử nhíu mày, nhưng luôn luôn cảm thấy khí cơ kia không thể coi thường, tuyệt không phải chuyện như thế kiện có thể so sánh. Mấy vị đại năng nghị luận ầm ĩ, lại là vẫn như cũ không có kết quả. Nữ hoa đoàn thủ tạo ra lấy lại là loay hoay ngồi lâu, không biết như thế nào mới có thể tạo ra một cái đẹp mắt bộ dáng. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi nhìn xem, loại nào bộ dáng khả năng thích hợp đâu?" Nữ oa nắm lấy Cửu Thiên tức ngưỡng, nhìn về phía Thạch Cơ. Nghe nói như thế, Thạch Cơ suy tư một phen, nhớ tới cái kia tinh cầu màu xanh lam, lại nghĩ tới tinh cầu kia bên trong nhân loại bộ dáng. "Ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem coi thế nào." Dứt lời, Thạch Cơ lúc này lấy đại pháp lực, hình chiếu ra một thân ảnh. Thân ảnh kia chính là nhân loại lao động, hoạt động, sinh hoạt lúc các loại cảnh tượng. Nữ oa nhìn sang, lập tức kinh ngạc. Nàng cũng không hiểu biết Thạch Cơ đi qua vực ngoại tinh thần, chỉ coi đây là Thạch Cơ lòng có sở ngộ, sáng tạo ra một loại sinh linh. Nữ oa cẩn thận quan sát, liên tục gật đầu, "Tán Dương, như ta muốn chủng tộc như thế, Thạch Cơ đạo hữu thực sự quá hiểu ta." Lúc này, chính là trong lòng có cảm giác, sau đó ngọc thủ động tác không ngừng. Rất nhanh, hồng hoàng tôn thứ nhất ảnh hình người, giờ phút này xuất hiện ở nữ oa trong tay. Cùng lúc đó, phía trên Trư vị đại năng lúc này mới nhìn ra, nữ oa đúng là đoàn thủ tạo sinh linh. Quả thực là vì đại sự. Cái này, hóa ra là lấy cựu thiên tức nhượng đến tạo ra sinh linh đến. Không tiến nhìn sang, lập tức chính là trong lòng giận mình, đây chính là đại sự, tự khai thiên đến nay, có sinh linh là bởi vì thiên địa nguyên tố biến thành, thí dụ như kia thượng cổ tam tộc cũng có còn lại sinh linh là bởi vì đến thiên địa cảm ngộ mà sinh, bất quá nếu là nói lấy tự thân pháp lực mà tạo sinh linh, đây là chưa hề từng gặp. Sáng tạo ra một cái mới sinh linh đi ra. Khó trách nữ oa muốn mượn kia Tam Quang Thần Thủy, cái này cựu thiên tức ngưỡng cứng rắn vô cùng, nếu là không lấy Tam Quang Thần Thủy tiến hành thấm vào, sợ là ngay cả bóp xoạt đều làm không được. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mới nghĩ đến lúc trước nữ oa đến mượn Tam Quang Thần Thủy, bởi vậy mở miệng nói ra Sáng tạo sinh linh có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, cái này sinh linh đến cần Thiên đạo tán thành, nếu không, coi như sáng tạo ra đến, không bị Thiên đạo chỗ thừa nhận lời nói, sợ là sẽ phải bị loại bỏ. Thượng Thanh Thông Thiên chậm rãi lắc đầu, tuy là biết được nữ oa muốn sáng tạo sinh linh, không cẩn thận muốn xuống tới, trong đó khó khăn, không phải tùy ý có thể giải quyết. Ta cũng là cảm thấy nữ oa đạo hữu có đại khí phách, mặc dù không biết nữ oa đạo hữu đến tụt cùng như thế nào suy nghĩ, mới sinh ra như vậy tưởng nghiệm, bất quá đã khí cơ kinh người như thế, nữ oa đạo hữu nhất định có thể thành công a. Hung Vân lão tổ ngược lại là cười cười, mở miệng nói ra ta cũng tán thành Hồng Vân Đạo hữu lời nói. Một bên Nguyên bản Trẩm Mặc Hậu thổ cũng mở miệng nói. Nói đến đây, chư vị đại năng liền cũng không còn quá nhiều ngôn ngữ, mà là chuyên chú nhìn về phía phía dưới, nhìn xem nữ hoa cùng Thạch Cơ kế tiếp muốn thế nào. Chương 144, Thạch Cơ cảm nội điểm hóa hồn linh, nữ hoa tạo ra con người công, 1, chương 144, Thạch Cơ cảm ngộ điểm hóa hồn linh, nữ hoa tạo ra con người công, 1. Đông đạo đại năng quân chủ, nghĩ không ra nữ hoa vậy mà mong muốn sáng tạo sinh linh, mà tại Thạch Cơ hiệp trợ hạ, hiển nhiên đã ban đầu có thu hoạch. Nhưng mà nữ hoa trong tay nắm lấy người kia giống, lại là luôn cảm thấy thiếu khuyết cái gì. Người này giống nhìn âm u đầy tử khí, căn bản không linh động. Thạch Cơ tại nữ oa bên cạnh, đã thấy người kia giống vô cùng chết nặng, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Phải làm sao mới ở đây? Nữ oa lông mày gấp gáp, lại không biết như thế nào khiến cho sinh động, bất luận là rót vào pháp lực, vẫn là dẫn động thần hồn chi lực, đều là không cách nào khiến người này giống tràn ngập sinh cơ. Thạch Cơ xích lại gần chút, tinh tế nhìn xem người kia giống, trong lòng cũng là âm thầm suy tư đến tụt cùng nơi nào có sai lệch. Thạch Cơ đạo hữu, ngươi đến xem. Nữ oa nhìn về phía Thạch Cơ, đem hành hình người góp cho Thạch Cơ đi xem không có chút nào sinh cơ, đồng thời không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, y theo lẽ thường mà nói, phàm là sinh linh đều nên có một ít sóng linh khí, thí dụ như kia địa thủy phong hỏa, hoặc là sinh cơ bừng bừng, nhưng ở người này giống bên trên thạch cơ lại là cái gì cũng nhìn không ra. Ngay cả một tia thần hồn chi lực đều không thể phát giác. Thần hồn. Nghĩ đến chỗ này, thạch cơ lại đột nhiên trong lòng có cảm giác, linh hồn đại đạo đúng là loẽ ra điểm điểm cảm ngộ. Sinh linh đối với thiên đạo, sắp nhận có thần hồn đặt vào thể nội, vừa rồi thành tựu nhập thân, từ đó thành tựu vận mệnh chi đồ. Nước sứ mệnh sinh, cũng không phải là hoàn toàn Xem ra cũng phải có thần hồn nhập thể mới có thể tạo nên một cái sinh mệnh, khiến cho có thể đi tại thiên đạo phía dưới, nhận thiên đạo chi tán thành. Một lát sau, Thạch Cơ liền đã vận hành lên linh hồn đại đạo, trận trận thân hồn chi khí dần dần vờn quanh tại Thạch Cơ quanh thân. Chúng đại năng đều mắt thấy Thạch Cơ, lại là không hiểu Thạch Cơ đến tuột cùng đang làm cái gì, nhưng mà không khỏi, trong lòng bọn họ đúng là trong lúc mơ hồ cảm thấy sắp có đại sự xảy ra, đều không dám lên tiếng quấy rầy. Ngay cả nữ oa cũng tại Thạch Cơ bên người không có phát ra âm thanh, sợ cắt ngang Thạch Cơ giờ phút này cảm ngộ chỉ thấy thạch cơ chậm rãi giơ tay lên, trong tay mang theo đạo đạo ánh sáng nhạt, nhẹ nhàng liền điểm vào người kia giống bên trên. Ánh sáng nhạt chậm rãi chui vào ảnh hình người nội bộ, sau một khắc, một đạo hồn quang tại ảnh hình người nội bộ bỗng nhiên sáng lên, tùy theo mà đến chính là Hạo Đãng Sinker, giống nhau cái này cựu khúc hoàng hà như vậy, lao nhanh cùng rực. Cùng lúc đó, khí cơ nở rộng, đứng là xông lên trời, chúng đại năng phải sợ hãi quái lạ nhìn xem trận kia khí cơ, dường như vừa xông vào thiên đạo. Như thế như vậy, càng là kinh động đến cái khác đại năng, đều đường xa đến tận đây, muốn nhìn xem đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Địa Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn, từ cái này Tây Phương đại địa đường xa đến tận đây, nhìn thấy Tam Thanh Trở đại năng đều ở chỗ này, cũng là xác định nơi đây cơ duyên không nhỏ. Không bao lâu, bốn phía cũng là vây đầy đông đảo đại năng, đều là nhìn về phía phía dưới. Hỗn quang không ngừng thanh nén, nương theo lấy kia tiên thiên thổ nguyên lực cùng tiên thiên thủy nguyên lực thai nghén cùng tầm bổ tri ý, thân hồn càng phát nung nhiệt, cuối cùng, ảnh hình người độc thân biến cùng bình thường sinh linh không còn hai giống như, ngũ quan khuôn mặt đều động lại lên. Giữa thiên địa người đầu tiên, hàng thế. Trên tân linh hồn chi quang không ngừng lấp lánh, khí tức tự nhiên mà thành, nửa ngày mới dựng. Vị thứ nhất nhân tộc mở hai mắt ra, lần đầu mắt thấy cái này hùng hoàng thế giới. Sinh linh có cảm giác, nhân tộc này tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này liền là hướng về phía nữ hoa cùng thạch cơ quỳ xuống lại. Chúng ta sinh linh, cảm kích đại thần sáng tạo tri ân, cũng cảm kích đại thần điểm ta thần hồn tri ân. Nữ hoa cùng thạch cơ gật đầu mà cười. Ngự tạo ra cái này người đầu tiên dẫn dắt, nữ hoa lần nữa nhặt lên một khối cựu thiên tức ngưỡng, bóc trà, thành hình sau liền học tập thạch cơ, điểm ra hồn, dẫn xuất mệnh. Nhưng mà liên tiếp tạo ra 3 cái, nữ hoa liền cảm giác tốc độ như thế thực sự quá mức chậm chạp. Như thế quá mức chậm, như thế nào mới có thể đề cao tốc độ? Nữ oa nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ cũng là cảm thấy như thế, sau đó suy tư, liền lấy ra nữ đế tiên, đưa cho nữ oa nói, không bằng dùng cái này thử một lần. Nữ oa nhìn, liền tiếp tới, đem Tam Quang Thần Thủy vung vào Cửu Thiên Tức Nướng phía trên, sau đó vung vậy trong tay nữ đế tiên. Chỉ thấy kia nữ đế tiên đem kia lây dính Tam Quang Thần Thủy Cửu Thiên Tức Nướng vung đến bốn phía, lập tức kia Cửu Thiên Tức Nướng rơi xuống đất liền trở thành con rối, hiệu suất bỗng nhiên đi lên rất nhiều. Thạch Cơ thấy này, là song đi tại con rối ở giữa, vận chuyển linh hồn đại đạo, giao phó những nhân ngẫu kia linh hồn. Rất nhanh, theo trận trận hồn quang lấp lóe, Càng ngày càng nhiều con rối xuống lại. Con rối kia không ngừng hành tẩu ở trên mặt đất, ánh mắt bên trong đều là thuần túy. Không biết bao lâu, mưa hoa rốt cục ngừng vũ vậy mưa đế tiền, mà vô số con rối cũng rốt cục xuất hiện ở đại địa phía trên, đều nhìn về phía nữ hoa cùng Thạch Cơ hai người. Con rối nhóm trời Sinh có linh, tất nhiên là biết được là người phương nào giao phó bọn hắn sinh mệnh, lúc này liền là quỳ xuống lại. Nữ hoa nhìn phía dưới đông đảo quỳ lạy con rối, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, bất quá, dưới mắt đem cho cái này Sinh linh đặt tên. Lập tức, nữ hoa nhẹ nói, ta trong lòng có cảm giác, liền gọi các ngươi vị nhân tộc, sau này đi tại Hưng Hoàng lấy người tự xưng. Thạch cơ cũng là nhẹ gật đầu, nhân tộc danh tự này, tất nhiên là không tệ, kia vực ngoại thiên ma trong trí nhớ, tựa như là gọi là nhân loại, mặc dù không phải cùng một loại sinh linh, nhưng có dị khúc đồng công chi diệu. Mà trong nhân tộc, kia trước hết nhất tạo ra đi ra ba người tộc, đều là quỳ xuống lạy, người phía sau tộc cũng liền theo ba người này, cùng nhau quỳ xuống lạy. Đa tạ nữ hoa đại thần ban tên. Chúng ta tộc, nguyện vĩnh viễn đi theo nữ hoa đại thần, phụng nữ hoa đại thần vì nhân tộc chí mẫu. Cầm đầu ba người cùng nhau bái xuống lạy, vô số nhân tộc thanh âm to vô cùng, rung khắp toàn bộ khu vực đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó Ba người kia lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng nói, "Chúng ta đa tạ Thạch Cơ đại thần điểm hóa thần hồn tri ân. Thứ đây nguyện phụ Thạch Cơ đại thần vì nhân tộc chi sư." Thể chất cũng đi theo. Dứt lời, lại là ba bái chín chụp chi lễ, nhân tộc chi sư sưng hô vang vọng bốn tiêuu, nghe được bốn phía đại năng đều là hâm mộ đến cực điểm. Đến nay như cũng không thấy tiên đạo gạt bỏ nhân tộc này, nghĩ đến, tất nhiên là nữ oa cùng Thạch Cơ thành công. Nhân tộc coi là thật nhận lấy tiên đạo tán thành. Nếu là như vậy, như vậy nhân tộc này chi mẫu, nhân tộc chi sư sưng hảo, thật là cực kỳ bất phàm. Mà đang lúc nữ oa cùng thạch cơ cảm thụ được nhân tộc kính ngưỡng chi ý lúc, lại là bầu trời bỗng nhiên biến đổi. Chúng đại năng đều hướng về không trung nhìn lại, trong chốc lát đều chấn động vô cùng nhìn về phía phía trên. Cái này, mênh mông như vậy công đức kim quang, chẳng lẽ bởi vì tạo ra nhân tộc? Chuẩn đề đầy dẫy giây chấn kinh, chỉ thấy đầy trời đám mây đều là bị tia công đức kim quang xấn hóa thành kim vân, dường như vô biên bất ngát. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là khó mà che giấu chấn kinh chi sắc, trong lòng minh bạch vì sao chính mình sẽ phát giác được cơ cơ này như thế người tiên, nhân tộc, đúng là nhận lấy thiên đạo thánh thành. Thậm chí, tạo ra nhân tộc đúng là có thể thu hoạch được môn mông như vậy công đức. Chương 144, Thạch Cơ cảm ngộ điểm hóa hồn linh, nữ hoa tạo ra con người công, 2, chương 144, Thạch Cơ cảm ngộ điểm hóa hồn linh, nữ hoa tạo ra con người công, 2. Phải biết ngày bình thường góp nhặt công đức thật là cực kỳ khó khăn, bởi vì góp nhặt công đức cơ hội 10 phần thứ 100, liền xem như mờ rạng đường, giáo hoa sinh linh lấy được công đức nhưng cũng là cực kỳ thiếu, ít đến không kịp cái này đẩy trời công đức 1 phần ngàn tỷ. Ta muội cơ duyên, thì ra ở đây. Phục Hi cũng là nhìn xem đẩy trời kim vân, rung động trong lòng Tô Định, gần như không thể lặng lại. Sau một khắc, Thiên Đạo hạ xuống kia Minh Ngông công đức, chỉ một thoáng liền bao phủ lại nữ oa cùng Thạch Cơ. Mà bốn phía đại năng đều nhìn ra, Thạch Cơ lại cũng là thu được rất nhiều công đức, mặc dù lấy được kém xa nữ oa như vậy nhiều, nhưng mà trợ giúp điểm hóa thần hồn, cùng nhân tộc chi sư danh hảo, cũng có thể ngẫm mà biết cái này công đức số lượng là không ít. Sợ là có thể rèn đúc ra một tôn cực kỳ cường đại công đức linh bảo. Sau đó, chúng đại năng đã nhìn thấy nữ oa đem đạt được công đức toàn bộ dung nhập tự thân, sau đó liền ngồi xếp bằng nguyên niệm. Sau một khắc, kim quang tự nữ oa quanh thân không ngừng lưu chuyển, công đức chi lực toàn bộ dung hợp tiến vào nàng tự thân, hóa thành tu vi Khí tức quanh người đúng là liên tục tăng lên, thủy quang liên tục mở mị sáng tỏ. Này khí tức, nữ hoa nàng sợ là muốn thành tiểu thánh nhân quả vị. Thượng Thanh Thông Thiên trong lúc mơ hồ, từ cái này kim quang bên trong cảm giác được trận trận thánh nhân khí tức, lúc này mở miệng nói ra, "La cực, Mệnh Ngung như vậy công đức, nhất định có thể trợ nàng bước vào thánh nhân chi cảnh, thành tiểu thánh nhân quả vị." Trấn Nguyên Tử liên tục gật đầu, mở miệng nói ra, "Chuẩn đề tiếp dẫn ở đằng kia Tam Thanh bên cạnh, đầy dãy hâm mộ nhìn xem nữ hoa trên người công đức ki bằng, cùng cảm giác kia nhỏ không thể thấy thánh nhân khí tức. Chúng ta ngày nào khả năng như thế đâu?" Chuẩn Đề ánh mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem Nữ Oa, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chờ chúng ta phục hồi như Cổ Tây Phương đại địa, nhất định có thể khiến cho thiên đạo yêu hái. Tiếp dẫn tại chuẩn đề bên cạnh cười nói, trong mắt cũng là cực kỳ hâm mộ. Sau một khắc, tự Nữ Oa trên thân đúng là bỗng nhiên hiện ra một hồi cực kỳ khủng bố uy áp, hướng về bốn phía FD. Hồng Ngung tử khí, chợt ta thành thánh. Nữ Oa hình như có nhận thấy, hét to lên tiếng. Chỉ một thoáng mây mù đều mở, nguyên lực bay vút lên mã động, Cửu Khúc Hoàng Hà dường như bởi vì uy áp, lại hoặc là bởi vì pháp lực rung động, Cửu Khúc Hoàng Hà thủy vậy mà đem nó sôi trào mãnh liệt chi ý tùy ý bạo phát đi ra. Đụng chạm lấy hai bên bờ đại địa trong nháy mắt vỡ nát nổ bể ra đến. Thạch Cơ đứng tại nữ hoa bên người, tự nhiên cũng là cảm giác được cỗ uy áp này, trong lòng cũng là thầm giận mình, không nghĩ tới thành thánh thánh thời điểm uy áp khủng bố như thế kinh người, vẹn vẹn bộ phận pháp lực phóng xuất ra liền có thể dẫn tới cựu quốc hoàng hà rung khắp phá vỡ, đại địa rung chuyển vỡ vụn ra. Đây cũng là thánh nguy a. Hảo Hảo kinh khủng. Khổng Tiên đôi mắt bên trong hiện lộ ra thật sâu vẻ chấn động, phải biết thượng cổ tam tộc bên trong đều không thể đi ra thế nhân, đây cũng là Khổng Tiên lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thành tiểu thánh nhân quả vị thời điểm, chỉ là thánh nhân phong thích, liền đã nhường Khổng Tiên không thể chống đỡ được. Hồng Vân lão tổ thoán nhìn Khổng Tuyên quặn trạng, lúc này liền thả ra mấy đạo vân khí bao lấy Khổng Tuyên, lúc này mới trợ giúp Khổng Tuyên đánh tan bộ phận nguy áp. Khổng Tuyên lúc này hướng Hồng Vân lão tổ ném ánh mắt cảm kích, trong lòng tất nhiên là đối Hồng Vân lão tổ hảo cảm tăng gấp bội. Cuối cùng, Thánh uy dần dần hơi thở đi, màn nữ hoa quanh thân bảo khí mở mịt, thủy khí lưu chuyển không ngừng, càng là có đạo đạo pháp tắc khí tức tan ra bốn phía, vận chuyển ở trong thiên địa, đúng là dẫn tới chúng chuẩn thánh nhịn không được nhắm mắt cảm thụ. Tiểu Khúc Hoàng Hà cũng tại lúc này dần dần bình ổn lại, nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra, tất nhiên là cảm giác giữa thiên địa vô câu vô thúc. Đạo đạo pháp tắc đại đạo hiện ở trước mắt, lại là lĩnh ngộ lên không chút nào phí sức. Đây cũng là thánh nhân chi lực. Nữ oa trong lòng cũng là trận trận chấn kinh, sau đó nhìn về phía kia cự cựu khuất hoàng hà, chỉ thấy đại địa băng liệt, ngọn núi vỡ vụn, liền làm tức vươn ngọc thủ, một trận pháp lực lưu chuyển, đúng là trong nháy mắt đem kia vỡ vụn sơn hà, chẩn để lọt địa mạch đều cho tu bổ hoàn toàn. Thánh nhân chi lực, liền có thể tùy ý đổi sơn hà, mà thánh nhân bất tử bất diệt, họ cùng trời đất, bởi vì cái gọi là thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Đây là chân chính ý nghĩa bất tử, cũng không phải là minh hà lão tổ như vậy, lấy luyện được cức vạn huyết tinh nguyên xem như tái tạo nhục thân vô liếng. Cung Đức Nhật Thánh. Đây cũng là Cung Đức Nhật Thánh. Chuẩn đề cực kỳ chấn động, nhìn xem nữ hoa tiện tay ở giữa liền tu bộ vỡ vụn sơn hà thiên địa, đôi mắt bên trong chấn kinh chi sắc càng thêm rõ ràng. Còn lại đại năng đều là khiếp sợ như vậy nhìn xem kim quang bên trong, Thánh uy huy hoàng, chấn trong lòng bọn họ kinh sợ. Mên ngông pháp lực vô biên vô tận, pháp tắc chi tức phiêu miểu vô biên. Cái này, chính là thánh nhân. Đến thánh nhân quả vị, thật là rất khó, mà đồng thời, cái này thánh nhân quả vị chính là tiên đạo sở định, bây giờ cũng đã bị nữ hoa chiếm đi một cái. Cung chúc nữ hoa đạo hữu bây giờ thành tựu thánh nhân đạo quả, khổ tu vô số nguyên hội, cuối cùng thành chính quả. Thacker đứng ở một bên, dẫn đầu mở miệng cười chúc mừng nói. Tiếp theo, chính là Thái Thanh lão tử chắp tay cung chúc, "Chúc mừng sư muội Nữ Hoa, thành tựu thánh nhân quả vị, cuối cùng thành chính quả." Gia thay phụ tộc, cũng chúc Nữ Hoa đạo hữu thành tựu thánh nhân. Không tiên lập tức cũng đi theo chắp tay mà chúc mừng. Còn lại đông đảo đại năng cũng đều mở miệng cung chúc, dù sao cũng là là vị thứ nhất kế Hồng Quân lão tổ về sau thánh nhân, thế tất yếu thật tốt chúc mừng một phen. "Đa tạ chư vị, ta ở đây, cho chư vị sư huynh, cho các vị đạo hữu nói lời cảm tạ." Nữ Hoa nở nụ cười. Mà lúc này, chúng đại năng cũng là nhìn về phía một bên Thacker phải biết Thạch Cơ thật là cũng thu được rất nhiều công đức, tuy là không bằng nữa hoa nhiều, nhưng là so sánh đại gia cả ngày lẫn đêm góp nhặt công đức, nếu không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Không biết Thạch Cơ đạo hữu, muốn thế nào sử dụng cái này như thế hải lượng công đức a. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Thạch Cơ, đối Hồng Vân lão tổ mở miệng nói ra. Ta đoán chừng, Thạch Cơ đạo hữu sẽ bảo lưu lại đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hồng Vân lão tổ nghĩ đến, mở miệng nói ra. Cái loại này cơ duyên thật là không nhiều, Thạch Cơ đạo hữu lần này thật là được đại cơ duyên, cái này rất nhiều công đức. Sợ là chế tạo ra một cái cường hãn công đức linh bảo cũng có thể, lại không biết Thạch Cơ đạo hữu như thế nào làm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong miệng nói rằng, cũng là hiếu kỳ lên, Thạch Cơ muốn thế nào xử trí cái này như thế lượng lớn công đức. Mà nữ oa lại là không nói chuyện, chỉ là đứng tại Thạch Cơ bên cạnh, lặng chờ Thạch Cơ động tác. Nữ oa đạo hữu, ta cũng hình như có nhận thấy, quyết định đột phá một phen, đi một chút sẽ trở lại. Lời nói của Trương, đã thấy Thạch Cơ đem trên thân chỗ rơi công đức toàn bộ dung nhập tự thân, nhìn bốn phía đại năng đều là không hiểu. Nghị luận hiện tại Thạch Cơ tu vi chính là đại la kim tiên, chưa thể đến chuẩn thánh. Muốn cùng nữ oa như vậy công đức thành thành tất nhiên là không có khả năng, hơn nữa cái này công đức số lượng cũng còn thiếu rất nhiều a. Như vậy Thạch Cơ vì sao muốn làm như vậy đâu? Lại là lựa chọn đem cái này công đức dung nhập tự thân. A nha, Thạch Cơ tiểu nữ tiên sao đến như vậy hồ đồ, kia công đức làm sao có thể tăng cao tu vi? Ta nhìn, còn không bằng dùng cái này đến luyện chế linh bảo, đoán chừng còn có thể còn lại rất nhiều. Quả nhiên là ngu xuẩn. Ngu xuẩn a. Chuẩn Đề nhìn trong nháy mắt tức giận không thôi, ngoài miệng tuy là nói như thế, lại là thầm nghĩ lấy Thạch Cơ như vậy phong phú của trời, ngươi nếu là không muốn, có thể cho ta a. Ta mong muốn a. Chương 145, Thạch Cơ dung hợp công đức kim quang, thành tựu cựu phẩm hồng, 1, chương 145, Thạch Cơ dung hợp công đức kim quang, thành tựu cựu phẩm hồng, 1. A nha, Thạch Cơ lão hữu thế nào đem công đức toàn bộ dung hợp, cái này công đức ở đâu là như thế dùng? Hồng Vân lão tổ kinh ngạc, cũng là trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Thạch Cơ đến tột cùng vì sao muốn dung hợp toàn bộ công đức. Theo lý thuyết cái này công đức hẳn là dùng để đánh tan nghiệp lực, thí dụ như tạo sát nghiệp sau cần tiêu trừ tội nghiệp, hoặc là chính là dùng để rèn đúc công đức linh bảo, cũng là cực kỳ lợi hại. Thạch Cơ bây giờ mới đại la kim tiên cảnh giới co như như vậy hải lượng công đức cũng rất khó dựa vào công đức thành thánh, bởi vậy, chư vị chuẩn thánh đại năng đều là nghị luận ẩu ý. Thạch Cơ đạo hữu một bước này cũng là đi nhầm, nếu không dựa vào như thế công đức, cũng là có thể có không tiểu thành liền. Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở miệng chấm nói, tại Ngọc Thanh Nguyên Thủy xem ra, như vậy công đức dùng để rèn đúc linh bảo chính là cơ tốt, dầu gì cũng có thể lưu giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phải biết công đức linh bảo thật là cực kỳ lợi hại, liền nói kia thái thanh lão tử trong tay thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp, chính là ngày mai cực phẩm công đức linh bảo, là lấy khai thiên công đức cùng kia huyền hoàng nhị khí kết hợp mà thành, lợi hại đến Tạo sát nhiệt thật là không dính vào nhân quả. Nói về nhân quả, Huyền Chi lại liền, bất quá cũng đơn giản chính là sinh linh cầm trong tay linh bảo, bởi vậy thuận lý thành chương liền sẽ khiến cho những sinh linh khác kết đoạn, song phương vậy liền coi là là nhân quả sinh ra. Nếu là tự dương đánh giết sinh linh, sinh ra nhân quả chính là không thể đo lường, này bởi vì gieo xuống, thật là chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện quả, cũng không cách nào biết được cái này nhân quả lớn bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới đột phá, tu vi tăng lên. Dùng cái này, mới có thể thấy công đức chi đáng ngưỡng mộ, cùng công đức linh bảo cường đại. Thạch Cơ đạo hữu, Chắc hẳn cũng là có nguyên nhân a, Chấn Nguyên Tử biết rõ Thạch Cơ tâm trí hơn người, mọi thứ đều có thấy xa, tất nhiên là không có khả năng làm ra như vậy không khỏi cử động, khẳng định là có Thạch Cơ chính mình nguyên nhân. Vừa rồi Chấn Nguyên Tử nhìn nhất là cẩn thận, Thạch Cơ thật là không chút do dự liền đem công đức dung hợp tiến vào tự thân. Nguyên nhân gì có thể như thế? Như vậy hải lượng công đức, nói dung hợp liền dung hợp, thật sự là có chút lãng phí. Chuẩn Đế nghe được Chấn Nguyên Tử lời nói, lập tức mở miệng phản bác, trên mặt một bộ tức giận dáng vẻ. "La, như vậy công đức không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác dung hợp tự thân, thật sự là không biết rõ nghĩ như thế nào." Tiếp dẫn tại Chuẩn Đề một bên, lúc này lắc đầu nói rằng: "Đơn giản chính là gen get thạch cơ đạo hữu mà tôi, có cái gì tốt nói?" Hầu thổ thanh lãnh thanh âm truyền ra, nghiêm nhiên là nhìn không được Chuẩn Đề tiếp dẫn xem như. Chuẩn Đề tiếp dẫn nghe nói giận dữ, ngay tức khắc liền nhìn về phía Hầu thổ phương hướng, nhưng mà nhìn thấy là Hầu thổ lúc, chính là nộ khí cắt giảm hơn phân nửa. "An dám như thế nói, ta khi nào có gen get? Các sư huynh đều ở đây nhìn xem, ngươi nhục nhà ta." Chuẩn Đề nổi giận đùng đùng, mở miệng nói ra. Tam thanh lại đều không có nhìn về phía bên này, chỉ là nhìn chăm chú lên thạch cơ, muốn nhìn một chút thạch cơ đến tột cùng muốn thế nào xử trí những này công đức. Hừ, Hậu tổ hừ lạnh một tiếng, băng xương giống như khuôn mặt lại nhìn trở về Thackeray, không còn quá nhiều ngôn ngữ. Bị như thế vứt xuống chuẩn đệ tiếp dẫn hai người đều là số hổ, mặt đỏ tới mang tai tiếp lấy nhìn chằm chằm về phía Thackeray. Chỉ là vu tộc, chờ coi chính là. Chuẩn đệ tiếp dẫn trong lòng thầm nghĩ, sau đó cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Trấn Nguyên tử nhìn một cái Hậu tổ, khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn không được chuẩn đệ tiếp dẫn xem như, vốn là muốn lên tiếng ngăn lại, lại không nghĩ đến Hậu tổ trước mở cái miệng này, cũng là cũng trấn nhiếp rồi hai cái này Tây Vương Lư manh, cũng là thành tĩnh rất nhiều. Nữ hoa đã sớm theo thành thành cùng cố tu vi trạng thái đi ra. Tự nhiên là mắt thấy tới vừa rồi tất cả, liền làm Tức Ngọc thủ vung khẽ, càn khôn đỉnh tự ống tay áo bay ra, vướng vảng rơi vào thạch cơ đi đầu. Nếu như thế, ta vì ta bạn thạch cơ hộ pháp, mong rằng chư vị không cần làm ra ô sự tình. Nữ hoa tử Tôn nói, sau đó liền đứng ở thạch cơ bên cạnh, cũng là muốn nhìn xem thạch cơ đến tột cùng muốn dùng những này công đức làm cái gì. Có nữ hoa hộ pháp, thạch cơ tự nhiên là an toàn rất nhiều, Phục Hi cũng thu hồi bốn dạng linh bảo, tán đi đại trận, tự mình rơi xuống, đi tới nữ hoa bên cạnh. Thạch cơ trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu, quanh thân công đức kim quang như cũ hiện lên, hiển nhiên là chưa luyện hóa hoàn toàn. Dù sao cũng nhiều vô cùng công đức, mong muốn hoàn toàn luyện hóa cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, thú hồn bây giờ thạch cơ mới đại la kim tiên tu vi cảnh giới, luyện hóa công đức tốc độ tự nhiên là thấp hơn xem như chuẩn thành nữ a. Bất quá, theo công đức kim quang chậm rãi tiêu tán, thạch cơ trên thân cũng đột nhiên hiện ra một hồi hư vô mờ mịt khí tức, đồng thời thủy quang dị sắc, bốn phía nguyên lực không ngừng tụ lại, lập tức liền chậm rãi dung nhập thạch cơ thể nội, tựa hồ là đang bổ sung thạch cơ trên người năng lượng. Một màn này nhìn bốn phía chúng đại năng đều là không hiểu ra sao, chưa hề nhìn qua có như thế dị tượng sinh ra, đúng là có thể hấp dẫn bốn phía nguyên lực vì đó bổ sung pháp lực. Chẳng lẽ Tu Vi muốn đột phá? Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nhìn xem cái này dị tượng sinh ra, liền mở miệng nói rằng: "Tu Vi đột phá có thể cũng không phải là bộ dáng như vậy, đột phá khi nào có thể dẫn động loại này nguyên lực dị tượng?" Thượng Thanh Thông Thiên lúc này lắc đầu đáp: "Hồng Vân lão tổ nghe được nói đến đây, liền lập tức nói rằng: "Cũng không phải, lần trước Đông Hải kia tiên tiên sinh linh tấn thăng đại la lúc, hiện ra bát phẩm đại la chi cảnh khí tức, liền xuất hiện cùng loại như vậy dị tượng. La cực, ta thế nào quên chuyện này? Kia Đông Hải sinh linh đích xác lợi hại." Trấn Nguyên Tử lập tức gật đầu, tán tưởng lên: "Thật là Thạch Cơ đạo hữu sớm đã bước vào đại la, bây giờ đột phá" Chẳng lẽ muốn bước vào chuẩn thánh? Không tiến rơi vào trầm tư, mở miệng nói. Thái thanh lão tử lúc này lắc đầu, nói, đây cũng không phải là chuẩn thánh khí tức, ta có thể cảm nhận được. Nghe nói như thế, chúng đại năng lại không nói thêm gì nữa, đều là không cách nào nghĩ đến Thạch Cơ lúc này trạng thái đến tột cùng như thế nào, mà chỉ có Thạch Cơ chính mình mới hiểu giờ này phút này tình trạng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tiệp công đức kim quang tiến vào Thạch Cơ thể nội sau, vẫn tại tăng lên nàng căn cơ, bốn phía nguyên lực đều bị Thạch Cơ hấp thu đi vào, tiêu hao đến không ngừng chế tạo căn cơ. Hỗn độn căn cơ, Cửu phẩm lại la, quả nhiên là khó mà tấn hang. Nếu không phải mượn cơ hội này trợ giúp Lữ Hoa, bởi vậy thu hoạch được hải lượng công đức, ta chẳng biết lúc nào khả năng tấn thăng đến trình độ như vậy." Thạch cơ trong lòng thầm nghĩ, tùy theo liền tăng nhanh tốc độ, trong lúc nhất thời công đức kim quang tiêu tán càng thêm nhanh chóng lên, quả thực như là thiên long hút nước. Hồng Hoang bất kể năm, chớp mắt ngàn năm ở giữa. Một ngày này, thạch cơ trên thân kim quang rốt cục biến mất không thấy gì nữa, đều bị luyện hóa hoàn toàn, hoàn toàn trở thành thạch cơ tu vi chi lực. Công đức toàn bộ bị luyện hóa. Sau đó thì sao?" Chuẩn đề trăn tròn trong mắt nhìn xem, lại là nhịn không được phát ra âm thanh. Nói ra miệng, thấy không có người trả lời chắc chắn. Chuẩn đề lại là vui lên, tự cho là bọn hắn đối lý, mà chính mình lời nói mới là chính xác, liền làm tức liền lại muốn mở miệng nói móc. Ai ngờ sau một khắc, tự thạch cơ quanh thân hinh một tiếng nổ vang ra đến, đúng là một đạo khí lang đánh ra, hướng về bốn phương tám hướng buôn tập mà đi, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt ngàn dặm, chương 145, thạch cơ dung hợp công đức kim quang, thành tựu cựu phẩm hồng, 2, chương 145, thạch cơ dung hợp công đức kim quang, thành tựu cựu phẩm hồng, 2. Chúng đại năng thấy này, lúc này sử xuất thủ đoạn, cản lại đạo này khí lang. Đang muốn nói chuyện chuẩn đề càng là luôn cuống tay chân đem thất bảo rượu thụ lấy ra, một kích đánh tan đánh nút về phía mình khí lãng. Còn lại không bị chặn đường phương hướng, khí lãng trực tiếp liền bổ ra đại địa, hướng về tại chỗ rất xa đánh tới, đại địa vang lên càng kẹn, gặp được ngọn núi tại trong chớp mắt nổ bể ra đến. Nữ hoa thấy này, lập tức cánh tay ngọc vung lên, một đạo pháp lực lập tức chặn đường cùng hóa giải còn lại khí lãng, đồng thời đem đã vỡ vụn ngọn núi tu bổ lên, lập ra vỡ vụn đại địa cũng lần nữa khôi phục nguyên trạng. Đây là thủ đoạn gì? Tiếp dẫn nhìn chính là nghẹn họng nhìn chân trối, không biết được đến tổn cùng tại thạch cơ trên thân sẽ ra chuyện gì, vậy mà bộc phát ra một hồi vi lực. Còn lại đại năng cũng cho rằng sự tình ra biến cơ, lúc này chăm chú nhìn kia thạch cơ thân ảnh. Tuy thế, trận trận pháp lực tự thạch cơ thể nội bộc phát ra, một phút này đúng là sơn dao động, cự khúc hoàng hà lần nữa rung động, đập hoàng hà hai bên bờ nổ bể ra đến, bay tới cự thạch thẳng tắp đánh tới hướng chúng sinh linh. Chúng đại năng đều lấy pháp lực che chở quanh thân, bình nhiên vô sự, nhưng mà cái này hoàng hà người bên bờ tộc lại là không có chút nào tu vi có thể nói, như vậy cự thạch đánh tới, bọn hắn đành phải đối cứng. Nữ hoa thấy này, liền lập tức chống ra một đạo pháp lực bình chướng, chặn kia vô số cự thạch. Cự thạch đập vào kia bình chướng phía trên, liền làm tức vỡ vụn, rơi lạ tả trên đất phát ra oanh tiếng vang, đa tạ nữ oa đại thần, nhân tộc cùng nhau quỳ sát xuống, cảm kích nữ oa. Nhưng mà thạch cơ quanh thân dị tượng chưa đình chỉ, trong chốc lát liền có từng đạo hào quang thủy khí, mang theo kia vô thượng khí cơ mà rơi, trực tiếp liền đã rơi vào thạch cơ thể nội. Chúng đại năng đều là trợn mắt hốt hoồm, chưa bao giờ thấy qua có như thế dị tượng xuất hiện. Cái này dị tượng, hảo hảo kinh khủng. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Thạch cơ đạo hữu không phải một cái thạch tinh a? Thượng Thanh Thông Thiên đầy giấy kinh ngạc, không phải hắn xem thượng hậu thiên sinh linh, mà lại như vậy dị tượng, đặt ở đá từng tượng cổ tam tộc nhìn lại, đều là tuyệt vô cần hữu. Giờ phút này lại có thể tại một cái nhỏ tiểu thạch tinh trên thân nhìn thấy, tự nhiên là chấn động vô cùng. Thật mạnh khí cơ, hẳn là đây là nhập thánh. Không tiến nhìn chính là diện mục chấn kinh, nguyên bản nữ hoa thành thánh cũng đã đầy đủ kinh ngạc, nhưng chưa từng nghĩ cái này thạch cơ tấn thăng chỗ bộ phát dị tượng, vậy mà so với thành thánh chỉ có hơn chứ không kém. Nữ hoa ngay tại thạch cơ bên cạnh, giờ phút này cũng là trên mặt dị sắc không ngừng. Nhìn cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, tu vi khí tức mạnh chứng cổ động thạch cơ, nữ hoa quả nhiên là kinh ngạc tột đỉnh, mà liền tại nữ hoa muốn đối phục hi lời nói lúc, lập tức có một đường tới tự hỗn độn khí tức truyền ra, trong nháy mắt liền nhường nữ hoa kinh hãi toàn thân run lên. Cái này, này khí tức là Thái Thanh lão tử cũng tại lúc này mở to hai mắt, hoàn toàn là không nghĩ tới nơi này lại có thể tản mát ra cô khí tức này. Hảo hảo quân thuộc, không phải là hỗn độn chưa mở lúc khí tức. Hồng Vân lão tổ nhíu mày, sau đó lập tức nghĩ đến, ánh mắt giống nhau trùng lớn. Hỗn độn? Như thế nào như thế? Vì sao là hỗn độn khí tức? Trun đen mặt mũi tràn đầy không dám tin, tiếp dẫn cũng là như thế, chấn kinh đại địa nhìn xem thẻ cơ. Sau một khắc, thuộc về Cửu phẩm Đại La Kim Tiên khí tức đúng là ầm vang một phát, chấn trụ khu Hoàng Hà cổ động càng thêm kịch liệt lên, trong lúc nhất thời dẫn tới thiên địa lay động, toàn bộ Hoàng Hà khu vực đều là tràn ngập cái này Cửu phẩm Đại La Kim Tiên chi cảnh khí tức. Cửu phẩm. Vô số đại năng nện họp nhìn chân trối, đều là không thể tin được trước mắt một màn này. Ta chẳng lẽ bị điên? Vậy mà thấy được Cửu phẩm cấp Đại La Kim Tiên. Chuẩn Đề dùng sức rủi mắt một cái, cổ rũi thật dài, tựa hồ là muốn xích lại gần điểm xem cho rõ ràng. Cửu phẩm. Như thế nào là Cửu phẩm? Thạch Cơ đạo hữu không phải đã sớm bước vào Đại La Kim Tiên cảnh rồi sao? Vì sao còn có thể nghịch chuyển đại la phẩm cấp? Dù La thường xuyên bị Thạch Cơ khiếp sợ trấn nguyên tử, bây giờ cũng vẫn như cũ là cực kỳ chấn động, phải biết, đây chính là Cửu phẩm a. Phổ Thiên phía dưới, đây là đệ nhất nhân. Thậm chí, có khả năng cũng chỉ có người này. Cái này sao có thể? Đại La phẩm cấp sớm đã định ra, nàng lại như thế nào nghịch chuyển phẩm cấp, nghịch chuyển cân cực mà trở thành Cửu phẩm đại la kim tiên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong mắt kinh hãi không dứt, trong lòng vô luận như thế nào suy tư, nhưng cũng tìm không thấy giải thích hợp lý đến đối ứng Thạch Cơ tình huống. Cái này nhỏ tiểu thạch tinh, lại có thể như vậy người tiên. Quả nhiên lợi hại. Thượng Thanh Thông Thiên 10 phần kinh ngạc, cũng là không cách nào tưởng tượng tới, Thạch Cơ đến cùng là thế nào làm, lại có thể nghịch chuyển kết cục, thành tựu cái này mênh mông hồng hoàng phía trên, duy nhất một cái cựu phẩm cấp đại la kim tiền. Hầu thổ trong mắt dị sắc liên tục, mặc dù cũng là cực kỳ rung động, bất quá càng nhiều cũng là vì Thạch Cơ cao hứng, vô số thời đại khổ tu, rốt cục tu thành cái này vô song chi cảnh. Thạch Cơ đạo hữu, quả nhiên lợi hại phi phàm. Phục Hi tại nữ oa bên cạnh, cũng là tán thưởng liên tục, cảm thấy cũng nghi hoặc Thạch Cơ đến tột cùng là như thế nào làm được, vậy mà có thể siêu thoát thiên đạo sở định quy cục, cưỡng ép nghịch chuyển thiên định chi mệnh. Nữ oa cũng là diện mục rung động, bất quá rung động sau khi trong lòng đúng là âm thầm nghĩ tới nguyên nhân. Nữ oa cũng đã gặp qua Thạch Cơ sau lưng Táng Tiên Đồ, kia Thạch Cơ thổ chi đại đạo bên trong, ẩn chứa vô số thai nghén chi ý, cũng ẩn chứa vô số mai táng chi ý, đoán chừng Thạch Cơ cân cước cải biến, cùng nó công pháp là thoát không khỏi liên quan. Thạch cơ trên thân khí tức đang thịnh, hào quang bảo thủy liên miên bất tuyệt, toàn bộ hấp thu tiến vào Thạch Cơ thể nội, hỗn độn khí tức cũng là không ngừng bộc phát. Cái này không phải đối. Bỗng nhiên, Chuẩn Đệ mở miệng lên tiếng, chúng tiên đều nhìn về phía Chuẩn Đệ. Thạch Cơ đạo hữu lúc trước cân cước, bước vào đại la khó khăn lắm lục phẩm. Bây giờ sao đến biến thành cự phẩm? Chớ nói công đức như thế, ta tất nhiên là không tin. Chuẩn Đề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nói, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. La Cực, ta cũng nhớ kỹ như thế, sao đến liền lục phẩm biến tiểu phẩm, trong đó nhất định là có kỳ diệu chỗ. Tiếp dẫn cũng tại thứ nhất bên cạnh gật đầu nói, căn cứ chính là thiên đạo cố định, không có khả năng có thể nghịch chuyển, nhưng là đây chính là cự phẩm. Phổ Thiên phía dưới đệ nhất nhân, làm sao có thể nghịch chuyển trở thành cự phẩm? Từ Tiêu cung Tam Thiên khách chúng, một người mặc áo bào đỏ sinh linh đi ra, xuất khẩu đưa ra nghi vấn. Ta đoán chừng, tất nhiên là có nguyên nhân. Loán chừng là tại công pháp hoặc là thiên linh địa bảo, tất nhiên là có biện pháp di chuyển." Một cái khắc sinh linh mở miệng nói rằng. Trong lúc nhất thời, bốn phía đại năng chúng thuyết phân vân, đều là đối thạch cơ như vậy tấn thăng thảo luận. Thái Thanh lão tử cũng là nhìn về phía hai vị sư đệ, nói, "Chúng ta năm đó cũng là bởi vì hỗn tại cân cước, tất nhiên là không cách nào thành tựu tiểu tiểu phẩm, liền cho rằng cân cước không thể nghịch, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà nhìn thấy thạch cơ lão hữu cái này nhỏ nhỏ tiểu cảnh tình, dẫn đầu thành tựu cái này phổ thiên phía dưới vị thứ nhất cửu phẩm cấp đại la kim tiên." Nghe Thái Thanh lão tử cảm khái, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Thạch Cơ thành kiến thật là một chút điểm cũng không có. Nếu là có thể tăng lên căn cơ, ta tự tin tại cái này chuẩn thánh cảnh giới cũng có thể đem thực lực đi lên nói lại. Thượng Thanh Thông Thiên ở một bên mở miệng nói, sau đó liền nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng suy tư Thạch Cơ đến tuột cùng là như thế nào thành tựu như vậy cấp độ. Tăng lên căn cơ, cái này đặt ở trước kia, chúng sinh linh là nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá hôm nay nhìn thấy Thạch Cơ, lại lạt đều rung động đột đỉnh, hoàn toàn không nghi tới, cái này vậy mà cũng là một đầu có thể tính đến đường. Chương 146, Chúng đại năng suy đoán tăng lên pháp, Nữ hoa hộ thạch cơ, 1, Chương 146, Chúng đại năng suy đoán tăng lên pháp, Nữ hoa hộ thạch cơ, 1. Nếu là lúc trước chúng ta nắm giữ phương pháp này, bây giờ cũng có thể khiến cho cân cấp tăng lên. Nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Chuẩn Đệ nhìn qua toàn thân pháp lực hùng hậu thạch cơ, trong mắt đều là kích động. Lần này cảm giác phía dưới, đủ để có thể thấy được cái này Cửu phẩm phẩm giai đại la kim tiên, quả nhiên là cực kỳ không tầm thường, pháp lực hùng hậu trình độ lại có thể cùng chuẩn thánh phân cao thóc. Bây giờ thạch cơ, nếu là đối đầu một vị phẩm giai đồng dạng chuẩn thánh, lại thêm thạch cơ một thân linh bảo, sợ là không rơi vào thế hạ phong. Dù La gặp gỡ đỉnh tiêm đại năng nên cũng có thể toàn thân trở ra. Dù sao năm đó Thạch Cơ đều có thể tại yêu hoàng truy sát hạ chạy trốn, chúng chi hiện tại. Thạch Cơ giờ phút này cũng tại cùng cố tự thân tu vi, dù sao vừa rồi tăng lên cân cước, tất nhiên là muốn đem tự thân tu vi rèn luyện một phen, mới có thể đánh tốt đại La kim tiên căn cơ, thành tựu mạnh hơn tu vi. Mà trong lối Thạch Cơ, chúng tiên cũng là lầm vào chương 4, không biết do Thạch Cơ đến tột cùng là lấy loại phương thức nào tăng lên cân cước, thành tựu cựu phẩm đại La kim tiên. Vừa rồi vị đạo hữu này cũng đã nói, rất có thể là kia công pháp Dâu Di chính là lấy một ít Thiên Linh Điệu Bảo mà thành tiểu cự phẩm đại la kim tiên. Đây chẳng qua là suy đoán, có thể nào coi đây là chủ? Một người khác phản bác lên, "Vị này chính là Thạch Tinh Đắc Đạo, ta coi là có lẽ là đối với Thiên Linh Điệu Bảo sinh trưởng hoàn cảnh càng thêm quân thuộc, bởi vậy mới tìm được Thiên Linh Điệu Bảo, dùng cái này đến để tăng cân cước." Một vị áo bào màu vàng lão đạo nói ra chính mình kiến giải, liền vén lên sợi râu. Chấn Nguyên Tử lại là lúc đầu, xem như kia điệu tiên giới người sáng lập, lại có được tiên tiên linh căn nhân thân sâu quá cây hắn, tự nhiên là không tin có cái gì Thiên Linh Điệu Bảo có thể cải biến tăng lên cân cước. Thay lời khác dạng, liền xem như có loại này thiên linh địa bảo, sợ là hoàn toàn không kém gì nhân sơn quạ cây, khẳng định lại phát ra khí tức hấp dẫn chúng tiên, nhưng mà xem như thiên đạo phía dưới mạnh nhất mấy vị sinh linh lại đều chưa thể cảm giác được, chẳng phải là giải thích rõ, căn bản không có loại này thiên linh địa bảo a. Thái Thanh lão tử cũng là không quá tin tưởng lời ấy bàn luận, nếu là thật sự có loại này thiên linh địa bảo, y theo Thạch Cơ cùng nữ hoa quan hệ, rất có thể sẽ chia sẻ cho nữ hoa, nhưng nữ hoa cân cấp chưa biến, rất khó nói là thiên linh địa bảo công hiệu khiến cho Thạch Cơ cân cấp tăng lên tới bây giờ cường đại như vậy. Như vậy, nếu như thế muốn, cũng chỉ có một loại vật kiện đó chính là công pháp. Thái Thanh lão tử nhìn phía Thạch Cơ, cảm giác được trên thân trận trận thổ chi đại đạo khí tức truyền ra, cảm thấy không khỏi nghĩ đến, công pháp thứ này, căn bản mà nói chính là tự thân đối đại đạo lý giải, cùng đối đại đạo nắm giữ. Huống hồ một số thời khắc, công pháp cũng không thích hợp bất luận kẻ nào, cần biết đại đạo 3000, mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng cùng một đại đạo lại có 3000 biến số, hàm ý đều có chỗ khác biệt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nữ hoa sư muội cũng là lợi hại, lại có thể lựa chọn Cửu Thiên Tức Nướng cùng Cửu Khúc Hoàng Hà xem như tạo ra con người sơ thủy địa, ta vừa rồi quan tưởng một phen, lại mới nghĩ đến Tiêu Cửu Thiên Tức Nướng thai ngén chi ý cùng kia cự khúc hoàng hà tập bộ tri ý, đứng là liền thành một khối, tạo thành sinh cơ. Thượng Thanh Thông Thiên tuy là hâm mộ cân cấp tăng lên phương pháp, bất quá Thượng Thanh Thông Thiên như vậy tính cách, vốn cũng không để ý như vậy ngoại thân sự tình, bởi vậy cũng liền phân ra một chút tâm tư, đi ngậm nghĩ một phen nơi đây hảo rượu. Ha ha ha ha, Thượng Thanh Thông Thiên đạo hữu đã nhìn ra. Đang lúc Thượng Thanh Thông Thiên nói xong lời này, Phục Hy liền cười lớn chậm rãi đi đến, tại Thượng Thanh Thông Thiên bên người dừng lại, mở miệng cười nói: "Thự nhiên như thế." Thượng Thanh Thông Thiên khẽ gật đầu, lập tức lại nói, không biết là nữ hoa sư muội vẫn là Phục Hy đạo hữu đây nên, lại là suy nghĩ khác người lại có một phen đại đạo kiến giải. Phục Hy nghe được Tượng Thanh Thông Thiên nói như thế, chính là nhẹ gật đầu, nói, "Là cực. Vừa rồi ta nghe nhà mọi lời nói, cũng là như vậy kinh ngạc." Lời này vừa nói ra, Tăng Thanh vừa rồi còn chưa nghe ra manh khoẻ, chỉ là gật đầu, nhưng mà tinh tế thành phần đến, lúc này phát giác không đúng. "Ngươi như vậy nói là, nơi đây không phải nữ oa sư muội hoặc là ngươi lựa chọn." Ngọc Thanh Nguyên Thụy lập tức nhíu mày, nơi đây ngoại trừ cái này nữ oa cùng Phục Hy, còn có ai có thể thông hiểu trong đó ý tứ, sau đó có thể thôi diễn ra nơi đây thích hợp sáng tạo sinh linh đâu. "Các ngươi Tăng Thanh, lớn như vậy có thể lại cũng có thể nhìn nhầm, ngược lại để ta an tâm không ít. Phục Hy tính cách cũng là hướng ngoại, bởi vậy nói chuyện tất nhiên là không tị hiệm. Nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói như vậy, liền lập tức cười lên ha ha. Tầng thứ này đã nghĩa, không phải đạt chuẩn thánh mà không thể thông hiểu cũng, nơi đây còn có vị kia có thể như Phục Hy đạo hữu cùng nữ hoa sư muội. Thượng Thanh Thông Thiên lập tức nhíu mày, lại nói xuất khẩu, lại là trong đầu như điện quang hỏa thạch nghĩ ra một thân ảnh đến. Hà lạ. Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong lòng âm thầm kinh ngạc, lần nữa đem ánh mắt rơi vào thạch cơ trên thân. Cái này tiểu thạch tinh, thật sự có thể lợi hại như vậy. Dù bọn hắn cái loại này lại năng cũng cần trận mới có thể suy tư đi ra trong đó đạo nghĩa, thật là thạch cơ lúc này mới đại la kim tiên tu vi, cần biết thấy đại đạo, tất nhiên là thấp hơn chuẩn thánh. Nhưng mà, Ngọc Thanh Nguyên Thủy suy nghĩ, chính là bình thường tiên linh, thạch cơ bởi vì luyện hóa kia xuyên việt người linh hồn, chứng kiến hết thảy, không biết là nhiều ít nguyên hội mới có thể nói xong, tự nhiên đối với đại đạo lý giải, xa xa cao hơn chúng chuẩn thánh. Đại đạo đơn giản nhất, càng đạt tới trí cao cấp độ, đều sẽ đem tự thân hiểu đại đạo biến cực kỳ đơn giản hóa, hoàn toàn trở thành giải thích của mình. Ha ha ha, chính là. Phục Hy lần nữa cười ra vài tiếng, mặc dù ngày thường lòng yên tĩnh như nước, Nhưng là bây giờ bởi vì nữ oa được thành thành chính quả, tự nhiên là cao hứng vô cùng, như vậy tâm tình, dù là Phục Hi muốn áp chế, cũng không cách nào áp chế thành công, đây chính là thiên đạo phía dưới, hồng quân phía dưới vị tứ nhất thế nhân. Gọi hắn như thế nào bình phục, hơn nữa nhà muội bằng hữu đúng là bước vào kia chưa hề từng có cấp độ, cử phẩm đại la kim tiên. Cang Lam cho Phục Hi kinh ngạc. Thổ Chi thai ngẩn chi ý thái thanh lão tử trong lòng âm thầm suy tư, sau đó lại là bỗng nhiên thông suốt lên, kia tài cơ chẳng phải là nắm giữ Thổ Chi lại đạo. Nhưng mà không đợi thái thanh lão tử nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, lại nghe được chuẩn đề kinh hô một tiếng. Ta hiểu Tang Nghị tới. Chúng tiên ngay tức khắc đều nhìn về phía Hồ To gọi nhỏ chuẩn đề, hơn phân nửa mang theo hán hận, bởi vì chuẩn đề một tiếng này, các ngang ý nghị của bọn hắn vốn cũng không có màn mũi, bây giờ lại càng lạ không chỗ quan tưởng. Ta từng thấy cái này thạch cơ thi triển công pháp thần hùng, đúng là có thể mai táng sinh linh hồn linh, thi triển lúc lại là có một bức tranh chiến hai, nội bộ đều là phần mộ, mai táng sinh linh sợ là đều biến thành thạch cơ cân cước tăng lên. Chuẩn đề sinh động như thật nói, càng nói ánh mắt càng sáng, đúng rồi, cái này suy nghĩ đúng rồi. Tiếp dẫn nghe được chuẩn đề nói như vậy, liền lập tức nghĩ tới, lúc ấy thạch cơ gặp đế tuấn cùng thái nhất truy sát để tuấn khiến cho giao ra hai vị đại yêu, nhưng mà kia hai cái đại yêu lại là trực tiếp bị thạch cơ bóp chết, hai đạo hồn linh liền táng nhập bức tranh đó bên trong. Thì ra là thế. Đúng là lấy kia thổ chi đại đạo mai táng chi ý, kết hợp kia thai nghén chi ý, vừa rồi thành tựu như vậy công pháp đi tiên. Thái Thanh lão tử chợt cảm thấy linh đại thành mình, đem thạch cơ công pháp nguyên lý lập tức suy nghĩ minh bạch. Chương 146, chúng đại năng suy đoán tăng lên pháp, nữ hoa hộ thạch cơ, 2. Chương 146, chúng đại năng suy đoán tăng lên pháp, nữ hoa hộ thạch cơ, 2. Nếu là quả thật như thế, thạch cơ đạo hữu đối với thổ chi đại đạo lý giải sợ là viễn siêu những sinh linh kia. Thượng Thanh Thông Thiên mạnh mẽ gật đầu, càng ngày càng thượng tức thạch cơ như vậy nghịch thiên đối với đại đạo năng lực phân tích. Dù là không thích hậu thiên sinh linh ngọc thanh minh thủy, giờ phút này nhưng cũng là triệt triệt để để bị thạch cơ dung độc tới. Ở đây chúng tiên đều để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đi đi theo thổ chi đại đạo, phải chăng có thể làm được như thạch cơ như vậy, khẳng định là làm không được. Chuân Đề thấy quanh mình sinh linh liên tục thở dài, hoặc là trầm tư, Nhãn Châu xoay động, liền lập tức đi tới tiếp dẫn trước người. Huynh trưởng, như vậy nghịch thiên công pháp, chính là đối chúng ta trọng chỉnh Tây Phương có trợ giúp lớn a. Theo ta nhìn Công pháp này Ngô huynh đệ hai người hẳn là nam nữ. Chuẩn Đề thấp giọng nói, trong mắt đều là kích động. Tiếp dẫn nghe xong Chuẩn Đề lời nói, nhưng cũng không thể không đồng ý, Sư Đệ nói cực phải, chúng ta mặc dù lấy bước vào Chuẩn Thánh, nếu là được công pháp này, chỉ sợ cũng có thể tại Chuẩn Thánh tu vi tinh tiến mấy phần, đối Tây Phương rất nhiều chỗ tốt đó. Đang lúc sư huynh này đệ lời nói tất cả vì Tây Phương đại địa tốt thời điểm, lại không biết một bên Khổng Tiên sớm đã nghe thấy như vậy ngôn luận. Trong lúc nhất thời, Khổng Tiên đều là cau mày, trong lòng tất nhiên là bị hai cái này vô sỉ lưu manh khí tức giận ngang nhiên, nhưng mà Khổng Tiên tự nhiên không thể ra tay đành phải cảm thấy nghĩ đến ngày sau nhường thạch cơ chú ý cẩn thận hai cái này lưu manh. Bằng vào như vậy phương thức đi trọng trấn Tây Phương đại địa, cái này ngược lại cũng đúng không bằng để cho Tây Phương đại địa liền như vậy như thế tính toán. Vẫn là chưa có dạy vợ Tây Phương đại địa. Chúng tiên bên trong, nhưng cũng không phải chuẩn đề tiếp dẫn hai vị này suy tư chuyện này, cũng có thật nhiều đại la kim tiên lẫn nhau suy tư, dù sao công pháp này thật là có thể tại đại la kim tiên tu vi bên trong đi đến cực hạn, nếu quả như thật nắm giữ, bọn hắn khả năng cũng biết thành tiểu cửu phẩm đại la kim tiên. Có thể biến càng cường đại hơn cơ hội, bây giờ đang ở trước mắt, có thể nào không cho chúng tiên tâm động? Chúng tiên đều là nghĩ như vậy, lại là từ đầu đến cuối không biết, đúng là nảy sinh tâm ma, đối với muốn có được Thạch Cơ công pháp việc này, vậy mà tại trong lòng càng trở thành chấp niệm. Thời gian dần trôi qua, đúng là có sinh linh dẫn đầu mở ra miệng. Không biết, Thạch Cơ đạo hữu có nguyện ý hay không trao đổi công pháp này, ta nguyện lấy tiên thiên thượng phẩm linh bảo trao đổi. Lời vừa nói ra, nhường mong muốn bạch chơi công pháp chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức trong lòng đau xót, lập tức trợn tròn tròng mắt nhìn về phía vị kia sinh linh, chằm chằm kia sinh linh càng phát không dám lên tiếng, cuối cùng đúng là trực tiếp thối lui ra khỏi quần thể bên trong. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Công pháp này thật là so kia tiên tiên thượng phẩm linh bảo không biết mạnh lên nhiêu ít, ngươi muốn trao đổi, cũng ít nhất phải đưa trước hai thành mới được tôi." Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, lúc này mở miệng nói ra, "La cực, la cực." Tiếp dẫn đi theo đốt lên đồ đến, đồng ý nói rằng. Lời này nói xong, Chuẩn Đề cùng kia tiếp dẫn chính là ngoe ngoe muốn động, dường như mong muốn nói cái gì. Nữ oa đứng tại thạch cơ bên cạnh, theo vừa rồi bắt đầu liền một mực quét mắt chúng sinh linh, đang nghe câu kia bằng lòng trao đổi lúc, nữ oa liền biết, thạch cơ công pháp, sợ là bị ngó nghe. Lại tiếp tục như thế, sợ là đối thạch cơ bất tiện. Nghĩ như thế, nữ oa lập tức khải miệng nói nói, Thạch cơ đạo Hữu chính là ta chi bằng hữu, còn mời chư vị chớ có như vậy giọn ng, nếu là dọa ta vị này bằng hữu, các ngươi liền đừng lại tại cái này Hồng Hoang dừng lại. Nữ Hoa nói xong, chúng sinh linh lập tức giữ im lặng, ngỗ nghịch nữ Hoa lời nói, bọn hắn tất nhiên là sẽ không, cần biết nữ Hoa thật là Hồng Quân phía dưới vị thứ nhất thế nhân. Nói cách khác, chính là bây giờ Hồng Hoang mạnh nhất sinh linh. Kể từ đó, bọn hắn còn sao dám đánh Thạch cơ chủ ý? Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng là một hồi tức giận, tức giận nữ Hoa lúc này mở miệng, cắt ngangưu kế của bọn hắn, khiến cho chết từ trong trứng nước. Thạch cơ đạo Hữu sau này có lẽ là sẽ có một chút phiền toái. Hồng Vân lão tổ nhìn xem Thạch Cơ thân ảnh, mở miệng tở dài, "Không phải nhất định như thế." Lúc này, hầu tổ Thanh Nghiêm lại là bỗng nhiên truyền đến, giật tới trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ ghé mắt. "Các ngươi cảm giác một phen, Thạch Cơ đạo hữu lúc này khí tức, cùng lúc trước so sánh, thật là mạnh không biết nhiều ít, cái này cửu phẩm đại la kim tiên, cũng không phải bình thường bát phẩm đại la kim tiên có thể so sánh." Thu hồi lại thêm Thạch Cơ đạo hữu nắm giữ trong tay vô số linh bảo, chuẩn thành phía dưới, đoán chừng là không có đối thủ. Dù La gặp phải bình thường chuẩn thành, sợ cũng không nhất định làm gì được Thạch Cơ đạo hữu đâu. Hầu tổ từ tổ nói, Nghe được đều là khiến Hồng Vân lão tổ đôi mắt tỏa sáng. Là cực. So sánh bát phẩm, cái này cựu phẩm đại la kim tiên quả nhiên cách biệt một trời, quả thực chính là chuẩn thánh cùng đại la kim tiên so sánh. Hồng Vân lão tổ lập tức gật đầu nói, "Còn nữa, nếu là Thạch Cơ đạo hữu gặp phải phiền toái, chúng ta cũng có thể trợ nàng một phen, không cần lo lắng." Trấn Nguyên tử cười nhạt lên, mở miệng nói ra. Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, nói, "Cũng là ta suy nghĩ nhiều, mà lúc này Thạch Cơ, tuy là tại cùng cố lấy tu vi, phía ngoài tất cả nhưng cũng còn có thể có chỗ phát giác, bởi vậy vừa rồi chuẩn đề suy đoán ra công pháp của nàng, có sinh linh muốn trao đổi linh bảo lộc." Thạch Cơ trong lòng tất nhiên là không hoảng hốt, nếu là thật sự có sinh linh tìm đến viện phức của nàng, nàng không để ý chút nào đem đối phương hóa thành đá quả. Bất quá, nữ hoa tại giữ gìn nàng lúc lời nói, cũng là cảm động tới nàng, mặc dù hai người chính là hảo tỉ muội, nhưng là chính thai nghe được lời nói này, dù là ai, đều khó có khả năng sẽ không vui. Thạch Cơ nhưng cũng đạt tới giai đoạn sau cùng, chỉ cần đem cân cơ thật tốt tu bổ củng cố một phen, liền có thể tỉnh lại, tự hành hoạt động. Ngàn năm thời gian chớp mắt liền qua, Thạch Cơ cũng là hoàn toàn củng cố tốt tu vi, đánh tốt tấn thăng chuẩn thành tân cơ. Thạch Cơ ung dung tỉnh lại, Vừa rồi mở to mắt, chính là một vệt kim quang tự trong mắt bắn ra, cự phẩm đại la kim tiên khí tức cẩm vang rơi xuống, nặng nề cảm giác, đúng là cùng chuẩn thành có rất nhiều tiếp cận. Cung chúc ta bằng Hữu Thạch Cơ, thành tựu cự phẩm đại la kim tiên, tại tình diễm diễm, thành tựu vô song. Nữ oa trước tiên mở miệng, nhìn xem Thạch Cơ tiểu yệp như hoa. Cung chúc Thạch Cơ đạo hữu thành tựu vô song. Chuẩn đề lại là vị thứ hai mở miệng cung chúc lên, bất quá cũng là một cái liền có thể nhị ra, chuẩn đề nhất định là cóưu đồ. Cung chúc vô song. Trấn Nguyên Tử cũng là chắp lên hai tay, nở nụ cười. Chúng tiên đều đại biểu cho thế lực của mình hoặc là tự thân, đối Thạch Cơ biểu đạt chúc mừng chi tỉnh, chợt nhìn trong thiên địa này cũng là một mảnh tường hòa. Chúng ta cùng chúc sư phụ thành tựu tầng thứ cao hơn, tại tình diễm diễm, thành tựu vô song. Nhân tộc nhóm đều ở phía dưới, quỳ xuống lại, chỉ một thoáng âm thanh trấn trong mây, nhuượm vô số sinh linh cực kỳ hâm mộ không thôi. Thạch Cơ tất nhiên là biết được trong đó có bộ phận sinh linh trong lòng còn có làm loạn, lại là cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười một tiếng, như gió xuân ấm áp. Đa tại chư vị chúc mừng." Thạch Cơ từ tốn nói, sau đó liền chậm rãi đứng dậy, một bộ áo trắng, tóc xõa dài, bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ diễm lệ vô cùng. Sau đó, Thạch Cơ lại là có chút đưa tay, đem nhân tộc nắm cự nhi lên, liền cùng nữ oa đứng chung một chỗ. Rất nhiều sinh linh thấy Thạch Cơ cũng đã đứng dậy, liền cảm giác không thú vị, trong lòng cũng ngẫm nghĩ không cách nào đánh thắng được Thạch Cơ, liền tự động rời đi. Lập tức cựu khúc Hoàng Hà bên cạnh, liền tiếu đi không biết nhiều ít sinh linh. Chương 147, chuẩn đề tiếp dẫn muốn đến cung pháp, Thạch Cơ trở về đến, một, chương 147, chuẩn đề tiếp dẫn muốn đến cung pháp, Thạch Cơ trở về đến, một. Cung chúc Thạch Cơ đạo hữu, nghĩ không ra đúng là thành tiểu cái này tiên đạo phía dưới, duy nhất một cái cựu phẩm đại la kim tiên. Trưởng Thanh Thông Thiên đi tới Thạch Cơ trước mặt, cùng chúng nói. Thái Thanh lão tử cũng là gật đầu nói, Thạch Cơ đạo hữu lại có thể lĩnh ngộ được Thổ Chi Đại Đạo một cái khác nghĩa rộng chi ý, cũng là khiến ta khiếp sợ không thôi, quả nhiên là bất phàm a. La Cực, như vậy năng lực lĩnh ngộ, quả nhiên là nghịch thiên đến từ điểm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là mở miệng nói ra. Tam Thanh đến đây cũng chúc, chính là ở trong lòng thật thâm phục lên Thạch Cơ, hơn nữa bây giờ Thạch Cơ chứng được Cửu phẩm đại la, hiển nhiên tương lai đều có thể tiệm lực vô hạn, đã bị đám người bình đẳng đối đãi. Nàng cũng không tiếp tục là lúc trước kia nhỏ tiểu Thạch Tinh. Bất quá Tam Thanh cũng là không có nói ra liên quan tới Thạch Cơ lựa chọn tại Cửu Khúc Hoàng Hà nơi đây tạo ra con người một chuyện, cũng là sợ Nữ Hoa sẽ thêm muốn. Thạch Cơ đạo hữu, quả thật vô cùng lợi hại, cái này vạn năm không thấy, đúng là cho chúng ta một cái rung động a, quả nhiên là lợi hại đến. Hồng Vân lão tổ cũng là cùng chấn ngất tử, không truyền đi tới, cười ha hả nói. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói, Hồng Vân đạo hữu, gần đây vừa vặn rất tốt. Hồng Vân lão tổ chậm rãi gật đầu, nói, vô cùng tốt, nghe nói Thạch Cơ đạo hữu thành tựu Cửu phẩm đại la kim tiên, cũng là tốt hơn. Lời vừa nói ra, dẫn tới Thạch Cơ cười càng là vui vẻ. Thạch Cơ đạo hữu đối với đại đạo lĩnh ngộ phi phàm vô cùng, thành tựu như thế vô song, chính là nước chảy thành sông a. Khổng Thiên cũng ở một bên nở nụ cười, cung chúc nói rằng: "Thạch Cơ đạo hữu, chúng ta cung chúc cũng là trễ, chớ nên trách tội a." Đang lúc mấy vị trò chuyện lúc, lại nghe nơi xa thanh âm vang lên, Thạch Cơ nhìn về phía cái hướng kia, liền nhìn thấy kia 12 vị tổ vu đồng loạt đi tới. Cộng công thì là tùy tiện kêu to lên, trên mặt đều là cao hứng, dường như tăng lên cửu phẩm đại la kim tiên chính là hắn như thế. Đích Sát Ca Minh, ta nhưng chưa hề nghĩ tới, đúng là có sinh linh có thể thành tựu cửu, cửu phẩm đại la kim tiên. Thật là nhường chúng ta kinh ngạc không thôi a." Chúc Cửu Âm cũng là cảm thán nói, nhìn xem Thạch Cơ trong mắt cũng là trừng kinh. "Ta cũng đã nói, Thạch Cơ đạo hữu lợi hại như vậy, tự nhiên là có thể thành tựu vô song." Chúc Dung cũng là mở miệng nói ra. "Cùng chúc Thạch Cơ đạo hữu thành tựu vô song." Đế Giang cười nhạt một tiếng, chắp tay nói rằng, "Thạch Cơ cũng khẽ không cười, trầm rãi nói rằng, đa tạ sư vị." Tang Thanh tại thứ nhất bên cạnh, tuy là không thích Vu tộc, nhưng cũng là hơi kinh ngạc Thạch Cơ đến tụt cùng là như thế nào cùng cái này Vu tộc có biết, hơn nữa quan hệ vậy mà không là bình thường tốt. "Hậu tổ đạo hữu, ngươi gần đây vừa vặn rất tốt." Thạch Cơ nhìn về phía đang cười mỉm Hậu Thổ, cũng là cười hỏi. Thạch Cơ cùng Hậu Thổ tách rời đến nay, bây giờ mới là lần thứ nhất gặp phải, lúc này lẫn nhau gặp nhau, cũng là cực kỳ vui vẻ. Thật tốt, nhưng cũng thật sự là nghĩ không ra, mỗi lần cùng Thạch Cơ đạo hữu tách rời lại gặp nhau lúc, vậy mà đều có thể nhìn ra Thạch Cơ đạo hữu cùng ta trên lệch càng ngày càng nhỏ, bây giờ càng là cùng ta không xê xích bao nhiêu, lần sau gặp lại, sợ là muốn vượt qua ta tu vi." Hậu Thổ cho đùa giống như nói, bất quá trong giọng nói cũng là kinh ngạc. Mà đoạn văn này cũng là dẫn tới chúng sinh linh tâm bên trong không chỉ có nghĩ đến Thạch Cơ cái này tu hành tốc độ Thật sự là kinh khủng dị thường, theo lần đầu gặp mặt lúc Kim Tiên, cho tới bây giờ đại la Kim Tiên, thật sự là quá mức nhanh chóng, ngay cả lúc trước Hồng Quân lão tổ, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Bất quá mặc dù nói như vậy, chúng sinh linh cũng là chưa từng thấy qua Hồng Quân lão tổ lúc tu luyện, dù sao tại Ma tổ La Hầu sau khi chết, bọn hắn vừa rồi xuất thế, bởi vậy trở thành tự tiêu cung tam tiên khách, cuối cùng bái nhập về môn, thành Hồng Quân lão tổ đệ tử. Nhưng là Thạch Cơ tốc độ tu luyện bọn hắn thật là rõ như ban ngày, mà bây giờ nghĩ đến, đoán chừng cũng là Thạch Cơ kia công pháp đặc thù nguyên nhân a, vậy mà lợi hại như vậy. Lão sư huynh đệ hai vị, cùng chúc Thạch Cơ đạo hữu thành tựu vô song. Nghe được những âm thanh này, Thạch Cơ chính là nhíu mày, sau đó nhìn về phía kia chuẩn đề tiếp dẫn hai vị. Chỉ thấy hai vị này vẻ mặt nụ cười, nhìn Thạch Cơ một hồi gật bỏ, chuẩn đề tiếp dẫn chi tâm, chúng sinh linh tấn đều biết, phàm là cùng hai vị này có quan hệ, đều cùng vô sĩ hai chữ móc nối, bởi vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì, tất nhiên là tới mong muốn hỏi thăm Thạch Cơ liên quan tới công pháp. Nữ Hoa cũng là biết được việc này, bởi vậy cũng là cực kỳ không thích hai cái vị này, ngày bình thường liền hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói liên quan tới hai cái này lưu manh cô sự, đã sớm đối với cái này bất mãn, nghĩ không ra chính mình nói xong, câu nói kia về sau Hai cái này lại còn nghĩ đến đánh thạch cơ chú ý. Ta cảm ơn hai vị hảo ý. Thạch cơ đạm mạc nhìn xem Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, đối đãi hai cái này lưu manh vô lại, hoàn toàn không cần sắc mặt tốt đối đãi. Cớ gì như vậy, nô sư huynh đệ hai người cũng là trong lòng từ đáy lòng vì thế mà cao hơn a. Chuẩn Đề cười ha hả hướng về Thạch Cơ đi đến. Từ đáy lòng? Coi là thật như thế. Thạch Cơ nghe được Chuẩn Đề lời nói, lúc này liền là giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Chuẩn Đề. Kia là tự nhiên. Tiếp dẫn tiếp lời gấp dạ, vừa cười vừa nói, hai vị chẳng lẽ quên đi lúc trước phân bảo nhai truy sát ta một chuyện. Thạch Cơ lạnh nhạt nói rằng Không chút nào cho chuẩn đệ tiếp dẫn ngây mặt. Cái này chuẩn đệ nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không nghĩ đến Thạch Cơ thật như vậy man thủ, vậy mà trực tiếp nói ngay, đủ để thấy Thạch Cơ căn bản cũng không có tha thứ bọn hắn hai vị, cũng tuyệt đối không có tha thứ khả năng. Cái gì? Các ngươi còn truy sát qua Thạch Cơ đạo hữu? Trúc Dung nghe nói, lập tức giận dữ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía chuẩn đệ cùng tiếp dẫn hai người. Còn lại 11 vị tổ vu cũng đều nhìn về phía chuẩn đệ cùng tiếp dẫn. Ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không coi như ngươi là Hồng Quân lão tổ đệ tử, ta cũng sẽ không nể mặt. Cộng công lạnh lùng nói, mắt rắn bên trong hiện lên trận trận âm hàn, nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai vị trong lòng một hồi sợ hãi. "A, ha ha, Thạch Cơ lão hữu, chúng ta liền trước rời đi." Tiếp dẫn mắt nhìn bị kích thích mặt đỏ tới mang thai muốn ra tay chuẩn đề, liền cười ha ha một tiếng, lập tức lôi kéo chuẩn đề liền hướng về nơi xa đi, một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cộng công nhìn xem hai cái này rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhân tiện nói, "Còn muốn đánh ta Vu tộc bằng hữu chủ ý, thật đúng là có chút không biết tự lượng sức mình." La Cực, Chúc Cửu Âm cũng là gật gật đầu, từ Tốn nói, "Thạch Cơ lão hữu" Ngươi chó có bố rối, nếu là lại đến tìm ngươi phiền toái, lại đến tìm ta, nhìn ta lấy lôi pháp kích hắn." Cường Lương hung tợn nhìn xem chuẩn đề cùng tiếp dẫn rời đi phương hướng, tức giận nói rằng. "Thự nhiên, đa tạ các vị đạo hữu." Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, hạ thấp người nói rằng. "Tốt, nơi đây lại có nữ hoa đạo hữu, chúng ta liền rời đi trước." Đế Giang thấy thời điểm không sai bị lắm, liền lên tiếng nói rằng. "Ai ai, thời gian nhanh chóng vậy, chúng ta liền rời đi thôi." Thạch Cơ đạo hữu, nữ hoa đạo hữu, cáo tử. Chúc Cửu âm thở dài một tiếng, sau đó chắp tay hướng hai người. "Cáo tử, còn lại tổ vu cũng liên tiếp chắp tay." Hầu thổ tự tại chúng tổ vu về sau, đi theo muốn rời đi. Hầu thổ đạo hữu, không lưu lại một lần. Nữ oa mở miệng giữ lại, dù sao cũng là đã lâu không gặp, nếu là hầu thổ có thể dừng lại một hồi, cũng tốt cùng Thạch Cơ cùng nàng thật tốt tâm sự, tự ôn chuyện tình. Chương 147, chuẩn đề tiếp dẫn muốn đến cung pháp, Thạch Cơ trở về đến, 2, chương 147, chuẩn đề tiếp dẫn muốn đến cung pháp, Thạch Cơ trở về đến, 2. Hầu thổ lại là lắc đầu, trầm rãi nói, không được, ta tất nhiên là có việc muốn trở lại, chờ sau này có khí cơ, thật tốt một lần. Thạch Cơ cùng nữ oa đành phải gật đầu, cùng hầu thổ một giọng nói cáo từ. Liên nhìn xem hậu thổ giợi đi tiểu khu hoàng hạ, ta tuy biết mạo phạng, lại là trong lòng không thể không hỏi, không biết Thạch Cơ đạo hữu, kia công pháp nguyên lý, phải chăng lấy tự mai táng cùng thai ngén chi ý? Thái Thanh lão tử cuối cùng là nhịn không được, liên nhìn về phía Thạch Cơ hỏi. Chúng tiên nghe nói, cũng đều nhìn về phía Thạch Cơ, chờ đợi trả lời chắc chắn. Chính là, thổ chi đại đạo, hùng hậu vô cùng, tất nhiên là có mai táng vạn vật chi ý, tự hỗn độn khai thiên địa về sau, đại địa không biết mai táng nhiều ít sinh linh, cũng không biết có bao nhiêu linh bảo mai táng hạ, vĩnh thế không cách nào gặp mặt trời, có thể thấy được cái này mai táng chi ý, vô cùng lợi hại lại nói chuyện, hồng hoàng vô số thiên linh địa bảo, đều là từ cái này đại địa mà lên, nếu không có đại địa, thế nào tiên thiên linh căn? Chẳng phải là thay nghẽn lý lẽ. Đã công pháp huyền bí đã bị chúng tiên biết, Thạch Cơ dứt khoát cũng không còn lần nuốt, trực tiếp làm liền mở miệng nói. Hơn nữa bây giờ cự phẩm lại la, Thạch Cơ cũng không cần lại như đã từng như vậy cẩn thận chắc chắn, nàng đã có đầy đủ lực lượng. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, Thái Thanh lão tử càng là rung động trong lòng, Thạch Cơ như vậy giản thuật, cũng không dừng giả, đã là đạt tới đại đạo đơn giản nhất bộ dáng, phải biết đại đạo đơn giản nhất trình độ như vậy, cũng không phải bình thường sinh linh có thể đạt tới. Liên Sếp như Thái Thanh lão tử như vậy sinh linh, bây giờ nhưng cũng là chưa thể đạt thành lợi hại như vậy tình trạng, nhưng mà nhìn Thạch Cơ cái này trạng thái, giảng thuật như vậy đạo nghĩa lúc, đúng là không có một tia trầm tư bộ dáng, hiển nhiên là đạo nghĩa trong lòng, vốn là như thế. Dường như chỉ cần thêm chút suy tư, Thạch Cơ liền có thể tướng đạo nghĩa lĩnh ngộ hoàn toàn. Đó là cái 10 phần kinh khủng tiên phú, chắc hẳn sau này đối phương tại cái này thổ chi đại đại bên trên, sợ là muốn càng chạy càng xa, cố gắng sẽ ở đầu này trên đại đạo chứng đạo. Coi là thật lợi hại. Thái Thanh lão tử lấy lại tinh thần, nhìn xem Thạch Cơ, gật đầu tán thưởng lên. Mà tôi, chúng ta cũng trở về kia của Luân, Thạch Cơ đạo hữu, nếu là có cơ hội, nhất định phải đến chúng ta Côn Luân một lần, chúng ta luận đạo." Thái Thanh lão tử vừa cười vừa nói, vung lên phất trận. "Thiện." Thạch Cơ gật đầu hạ thấp người, trong lòng tuy là không có suy nghĩ pháp, mặt ngoài lại là không thể hé lộ. "Thạch Cơ đạo hữu, cáo từ." Thượng Thanh thông thiên chậm rãi chấp tay, sau đó đi theo Thái Thanh lão tử sau lưng. Ngọc Thanh Nguyên thủy chỉ là nhẹ gật đầu, chấp tay một giọng nói cáo từ, rung động trong lòng từ đầu đến cuối chưa tiêu thậm chí còn có chút nhớ nhung còn muốn hỏi một fan có quan hệ lựa chọn ở khu Hoàng Hà nơi đây xem như tạo ra con người địa điểm ý tứ, muốn hiểu một fan thạch cơ ý nghĩ. Nhưng mà bây giờ không có cơ hội, cũng đành phải đợi đến sau này. Không hổ là thạch cơ đạo hữu, đúng là dẫn tới tam thành cùng theo đó khâm phục. Hồng Vân lão tổ cười lên, mở miệng nói ra, ta cũng không dám đảm đương cái này khâm phục chi danh, đơn giản may mắn mà thôi. Thạch cơ liên tục quắt tay, khiêm tốn nói, hoàn toàn chính xác mang theo một chút may mắn, nếu không phải kia vực ngoại tiên ma, chính mình cỡ gì biết được nhiều như vậy sớm. Có thể nào thành tựu bây giờ lần này thực lực Hơn nữa, Tam Thanh bên kia, Thạch Cơ vẫn là cần tận lực rời xa một chút, dù sao Tam Thanh một chút duyên phận đều là từ Thạch Cơ tự mình chặt đứt, thí dụ như chính mình đối với Thượng Thanh Thông Thiên, Thái Ức Chân Nhân đối với Ngọc Thanh Nguyên Thủy, kia Thái Ức Chân Nhân cùng thổ hành tôn cũng có thể đều là Ngọc Thanh Nguyên Thủy xiển giáo bên trong tiên, đến cùng là bị chính mình chém, nếu là Tam Thanh biết được đoạn này duyên phận bởi vì Thạch Cơ mà đứt, còn không biết muốn như thế nào đối đãi. Thạch Cơ đâu? Bởi vậy, tự nhiên là muốn tránh xa. Thạch Cơ đạo hữu, kế tiếp ngươi muốn đi hướng nơi nào? Chờ Tam Thanh sau khi đi, Thạch Cơ lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi thăm về đến. Ta muốn trở về Khô Lâu Sơn một chuyến, nhìn một chút ba cái kia đệ tử." Thạch Cơ trầm dãi nói rằng, "Ta trốn đi Khô Lâu Sơn không biết bao nhiêu thời đại, chắc hẳn ba cái này cũng là phá lệ tượng nghiệm ta." Thạch Cơ vừa cười vừa nói. Nghe được Thạch Cơ nói như thế, Ngư Hoa cũng là nhẹ gật đầu, nhân tiện nói, "Nếu như thế, kia ta liền không lưu, chờ ngươi có thời gian sau, ta lại cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu thảo luận." Thạch Cơ mắt nhìn kia rất nhiều người tộc, trong lòng cũng là thầm nghĩ, lại là phải hảo hảo thương thảo một chút liên quan tới nhân tộc công việc, bất quá bây giờ không cần phải gấp, Thạch Cơ liền cũng liền không có lưu lại. "Ta liền đi trước." Thạch Cơ khẽ không lời. Đối trừ vị bằng hữu từng cái cá biệt. Thạch Cơ Đạo Hữu, sau đó một lần. Hồng Vân lão tổ cười nhạt một tiếng, chắp tay nói rằng: "Thạch Cơ Đạo Hữu, ta đại phụ tộc, cung chúc Thạch Cơ Đạo Hữu." Khổng Tuyên giống nhau cười lên, mở miệng nói ra: "Đa tạ Khổng Tuyên Đạo Hữu, cũng đại ta hướng Chu Tức Đạo Hữu gửi lời thăm hỏi." Thạch Cơ hạ thấp người cảm tạ, sau đó liền phóng ra một bước, lập tức thân hình biến mất tại mương chỗ, hướng về Khô Lâu Sơn phương hướng đi. Nữ Hoa mắt nhìn Thạch Cơ rời đi phương hướng, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nếu như thế, chúng ta cũng đã rời đi, Nữ Hoa Đạo Hữu, cung chúc ngươi thành tựu thánh nhân đạo quả. Trấn Nguyên tử mắt nhìn Thạch Cơ rời đi phương hướng, sau đó liền đối nữ oa chắp tay nói rằng: "Hồng Vân lão tổ cùng Khổng Thiên tử tại Trấn Nguyên tử về sau, đối nữ oa một giọng nói cáo từ: Đã tạ ba vị, sau này nếu có các ngươi cơ duyên, tất nhiên là không rơi xuống." Nữ oa cũng là hạ thấp người cảm tạ nói. Sau đó, Trấn Nguyên tử ba vị cũng là rời đi Cửu Khúc Hoàng Hà chỗ, riêng phần mình quay trở về vị trí. Lại nói Thạch Cơ: "Bây giờ đi tại Hồng Hoang phía trên, rốt cục không còn cần lo lắng thực lực không đủ mà bị yêu tộc truy sát." Cửu phẩm lại la kim tiền, tu vi hùng hậu, cùng chuẩn thánh quả thực là chỉ có hơn chứ không kém, lại thêm Thạch Cơ một thân linh bảo. Bây giờ đối mặt bình thường chuẩn thánh, chắc hẳn cũng là có sức đánh một trận. Trong chốc lát, Thạch Cơ chính là về tới kia Khô Lâu Sơn, đập vào mi mắt, vẫn như cũng là kia quen thuộc xanh um tươi tốt núi xanh, vô số thiên linh địa bảo nở đầy Khô Lâu Sơn, bây giờ càng là um tùm không ít, đại địa luyện hồn trận vẫn như cũng là duy trì lấy, dường như cũng là không có sinh linh đến đây quá nhiều. Thạch Cơ trong lòng cũng là nhịn không được thầm nghĩ, cái này nghiêm nghiêm vạn năm đi qua, cũng không biết ba nhỏ chỉ ở Khô Lâu Sơn bây giờ như thế nào. Bước vào kia đại địa luyện hồn trận, Thạch Cơ chính là khai miệng nói nói, ta trở về. A, Nương đương. nương, Nương nương trở về rồi. Ngay tại chỗ sâu, hai thân ảnh tranh nhau chạy tới, chính là Áo Mây Bích Vân. Các nàng đã sớm bị Phượng tộc đưa về. "Nương nương, ngài có thể tính trở về rồi, nương nương tu vi lại tuần thăng, cung chúc nương nương tu vi nâng cao một bước." Bích Vân miệng vẫn như cũ như vậy bẩn, nhìn thấy Thạch Cơ một phút này liền trực tiếp chính là một hồi định nọ, nghe được Thạch Cơ rợ khóc rợ cười. "Bích Vân, ta ra ngoài lâu như vậy, xem ra ngươi miệng vẫn như cũ là nghẹo như vậy, chờ một lúc ta nhưng là muốn thật tốt dò xét một phen các ngươi tu vi, nhìn xem phải chăng có lời biếng." Thạch Cơ giả ý tức giận nói, "Nương nương, ta cùng Áo Mây còn có thanh loan tỷ tỷ, thật là rất nghe nương nương lời nói." Nghe nhìn, ta tu vi tăng lên thật nhiều đâu. Bích Vân hiển lộ tu vi khí tức, Thạch Cơ lúc này mới làm bộ hài lòng lên. Lúc này mới tốt. Thạch Cơ chậm rãi cười, có chút nói rằng: Chương 148, Thanh Vân sông quan tao ngộ thất bại, nhân tộc rời khó, 1, chương 148, Thanh Vân sông quan tao ngộ thất bại, nhân tộc rời khó, 1. Sư Tôn. Á Ngao cũng chậm rãi đi tới, điểm điểm kêu một tiếng Thạch Cơ. Á Ngao tiến bộ cũng là so Bích Vân nhiều, Bích Vân, còn nói ngươi không có lời biếng. Thạch Cơ thấy được Á Ngao, lập tức trợn tròn trong mắt nhìn về phía Bích Vân. Bích Vân mắt nhìn Ám Mây, trong mắt lập tức sinh ra một tia giúp ta cầu tình vẻ mặt. "Sư tôn, Bích Vân hắn không có lựa biếng, hắn cùng ta cùng một chỗ tu luyện, thậm chí so ta thời gian còn muốn mọc tốt nhiều đây." Ám Mây tự nhiên là nhìn hiểu Bích Vân trong mắt ý tứ, liền cười mỉm đối Thạch Cơ nói rằng: "Thạch Cơ chỗ nào nhìn không ra hai cái này ánh mắt biến hóa, liền mắt nhìn Bích Vân, nói: "Con đường tu luyện, lựa biếng vẫn là phải thiếu chút, nếu không càng lười biếng, càng sẽ cảm thấy tu luyện không thú vị, đến lúc đó đạo tâm bất ổn, liền không ổn." Cười đua về cười lùa, Thạch Cơ chân chính dạy bảo Bích Vân vẫn như cũ là sẽ nghe theo. "Là" Sư tôn lời nói, Bích Vân sẽ ghi nhớ. Bích Vân cung kính có chút khất thân, mở miệng nói ra. Áo mây cũng tại thứ nhất bên cạnh, khất thân nói, Áo mây ghi nhớ. Thấy Bích Vân Áo mây bộ dáng này, Thạch Cơ cũng liền gật đầu, sau đó nhìn xung quanh, dường như không thấy Thanh Vân thân ảnh, liền lần nữa nhìn về phía Bích Vân Áo mây. Thanh Vân đâu? Chôn nơi nào? Thạch Cơ chậm rãi khai miệng hỏi. Sư tôn, Thanh Vân tỷ tỷ đang bế quan tu luyện đâu, đoán chừng ngay tại thời khắc mấu chốt, chưa thể phát giác sư tôn trở về. Áo mây lập tức đáp, sau đó chỉ chỉ khô lâu sơn chỗ sâu đạo trưởng. Thạch Cơ lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó cũng nắm nhìn đạo trưởng phương hướng, đích thật là có một hồi khí tức trên dưới lưu động, hiển nhiên là tại vượt qua ải thời khắc mấu chốt, vậy liền chờ một chút lại đi tìm kia Thanh Vân. Bích Vân Ánh Mây, các ngươi khi nào từ cái này vượng tộc chi địa trở về? Lai ai tặng? Thạch Cơ nhìn xem Bích Vân Ánh Mây, mở miệng hỏi. Là Chu Tức nương nương đưa tiễn, ta lúc này mới bình yên trở về. Ánh Mây nói thực ra nói. Bích Vân Ánh Mây, các ngươi trở về trận này, ta không tại lúc, thật là có sinh linh đến sông chúng ta Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ sau đó vừa nhìn về phía Bích Vân Ánh Mây, mở miệng hỏi. Bích Vân nghe xong lời này, lập tức giơ chân nói rằng: "Sư tôn, tại ngài rời đi thời điểm, lại là có một đám ác đồ tới đây, đập nện một fan chúng ta Sơn Môn, lại bị đại địa luyện hồn trận đánh chết một vị, vậy còn dư lại sinh linh nói là sau này còn sẽ tới này?" Thạch cơ sau khi nghe xong, lập tức nhíu mày, đến tụt cùng là cái nào ác đồ đâu? Không phải là yêu tộc. Thật là yêu tộc thập đại yêu sói gần như bị thạch cơ trạng còn thừa không có mấy, lại có cái nào dám đến sông nàng đại địa luyện hồn trận, còn nữa đại la kim tiên khí tức còn tụ lấy, đoán chừng là những tán tộc kia, tu hành tới đại la kim tiên cảnh giới liền không coi ai ra gì ác độ tướng mạo như thế nào?" Thạch Cơ lúc này hỏi. "Cầm đầu cái kia là hộ tính, nghe khác gọi hắn làm linh hổ chân nhân, còn lại mấy cái lợi hại nhất cũng liền thái ớt huyền tiên cảnh giới, cũng không phải như vậy quá lợi hại." Bích Vân nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Thạch Cơ liền biết rồi, tất nhiên là bốn phía tán tu, bởi vì bước vào đại La Kim tiên mới không coi ai ra gì lên, nói nghiêm túc liền rời đi a. "Vậy liên vô sự, cái này đại địa luyện hồn trận cũng không phải bình thường đại La có thể phá, nếu là tán tu, tù, tùy hắn đi chính là, nếu dám lại đến phạm, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về." Thạch Cơ từ tốn nói. "Là Bích Vân Áo Mây lúc này cuốt thân chặt tay, sau đó, Áo Mây lại ngẩng đầu, nhìn qua Thạch Cơ. "Sư Tôn, lần này trở về, Sư Tôn còn đi đâu?" Áo Mây mở miệng hỏi. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, "Gần đây vô sự, muốn tại Khô Lâu Sơn nghỉ ngơi một hồi, giám sát các ngươi tu luyện." "Tốt." Áo Mây Bích Vân lập tức cao hứng nở nụ cười, "Cái này thật nhiều cái thời đại đến, quả thực là hiếm thấy Thạch Cơ, cái này khiến Bích Vân Áo Mây phá lệ tưởng niệm Thạch Cơ." "Sư Tôn, Bích Vân đi cho Sư Tôn pha ấm trà." Kim chi ngọc tùy trà đã thành thục, Bích Vân hái thật nhiều đâu. Bích Vân cười ha hả nói, Sau đó liền vội vội vàng hướng về bên ngoài chạy tới. Ánh mây cũng khởi hành, đi lấy kia linh tuyền nước, chỉ một thoáng liền lưu lại thạch cơ một người đứng tại chỗ. Hai cái này thạch cơ cởi nhạt một tiếng, chậm rãi lắc đầu, trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ. Đang lúc này, từ cái này đạo trưởng chỗ lập tức bắn ra một đạo quang mang, sau đó tu vi khí tức rung động mà ra, thạch cơ đi hướng đạo trưởng phương hướng, hơi sửng sợ. Chỉ cảm thấy khí tức kia đầu tiên là xung kích đi lên, sau đó liền lập tức bị bại dưới, tu vi khí tức chấn động hoàn toàn lắng lại. Song Quan thất bại thạch cơ trong lòng âm thầm kinh ngạc, Thanh Vân thật là thể nội chạy sôi vượng tộc huyết dịch, tuy là gánh vác tội nghiệp, nhưng cũng không đến mức như thế, vậy mà tại xung kích thái ất tụ vi thời điểm thất bại. Sau đó, thạch cơ liền thấy Thanh Vân vẻ mặt có chút khổ sở từ cái này đạo trưởng đi ra, dường như như cũng không phát cảm giác thạch cơ thân ảnh. Thanh Vân, thạch cơ thấy Thanh Vân như cũng chưa từng phát giác chính mình tồn tại, liền xuất khẩu nhẹ giọng kêu gọi. Thanh Vân nghe xong đạo này ẩn chứa pháp tâm kêu gọi, ngay tức khắc liền cảm giác linh đại thanh minh, không còn dường như vừa rồi như vậy có một đoàn mê vụ che đậy, Thanh Vân liền nhìn về phía thạch cơ, lập tức vẻ mặt mới có biến hóa. Chủ nhân. Thanh Vân không biết chủ nhân trở về, chầm chế chủ nhân. Thanh Vân lập tức liền phải quỳ xuống, lại bị Thạch Cơ nắm nâng ở đầu gối, lúc này Thanh Vân mới phát hiện Thạch Cơ trên thân phi tức. Chủ nhân đây là, khí tức vậy mà lại mạnh mẽ rất nhiều. Thanh Vân trong lòng âm thầm kinh ngạc, kia cự phẩm đại la kim tiên khí tức ngưỡng nặng căn bản là để không nổi đối mặt với khí. Bất quá càng thêm khiến Thanh Vân khiếp sợ, là Thạch Cơ mỗi lần trở về, đều sẽ có một cái 10 phần lớn tăng lên, đây là cực kỳ khủng bố, bây giờ Thạch Cơ mạnh bao nhiêu, Thanh Vân cũng là không cách nào đánh giá, này khí tức quả thực là muốn so trong tộc rất nhiều đại la kim tiên tu vi muốn mạnh hơn không biết. Thanh Vân, ngươi nóng nội. Thạch Cơ nhìn xem Thanh Vân, lập tức liền từ tốn nói. Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền hiểu được, Thạch Cơ đây là tại điểm nàng xông quan vấn đề. Thanh Vân sắc mặt đỏ lên, tự giác cho Thạch Cơ mất thể diện. Tu hành một đạo, kiên kỷ nhất vội vàng sao động, nhất là cái này xông quá lúc, nguyên kim tiên cảnh giới, căn cơ vốn cũng không ổn, lại như cũ như thế vội vàng sao động, tất nhiên là không cách nào thành công. Thạch Cơ không nhanh không chậm mở miệng nói. Thanh Vân cẩn thận nghe Thạch Cơ dạy bảo, nghe tới Thạch Cơ nói mình kim tiên cảnh giới căn cơ bất ổn lúc, liền lập tức cúi đầu xuống. "Chủ nhân," Thanh Vân cho chủ nhân mất thể diện. Thanh Vân hơi có chút tự trách nói, Thạch Cơ chậm rãi lắc đầu, sau đó đi ra phía trước, nhẹ nhàng đem Thanh Vân ôm tới, nhân tiện nói, ngươi đã là ta tọa kỵ, liền không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp chở ngươi. Thanh Vân bở môi có chút biết lên, trong lòng tất nhiên là cảm động lên, liền lập tức thật sâu nhẹ gật đầu. Ta cho các ngươi lưu lại đan dược, các ngươi phải chăng dựa theo ta nói tới phục dụng. Thạch Cơ nhìn xem Thanh Vân, liền mở miệng hỏi. Thanh Vân sững sờ, lập tức nhân tiện nói, ta dựa theo chủ nhân chỗ phân phó, lại là các thiếu phục dụng một mặt, mong muốn tỉnh chút dụng. Nghe đến đó, Thạch Cơ chính là nhướng mày, nói, ta sợ dĩ như vậy nói Tự nhiên là đối các ngươi có trợ giúp, các ngươi dùng chính là, làm gì như vậy tiết kiệm." Thanh Vân tối đầu, sau đó mới nói âm thanh lạ. "Sư tôn, Bích Vân đến tính trà." "Sư tôn, Ánh Mây đến tính trà." Chương 148: Thanh Vân xông quan tao ngộ thất bại, nhân tộc rơi khó, 2. Chương 148: Thanh Vân xông quan tao ngộ thất bại, nhân tộc rơi khó, 2. Lúc này, Bích Vân cùng Ánh Mây cũng bưng kia ấm trà, đi vào đạo trưởng, đem chén trà mang tới, rót một chén liền tính cho Thạch Cơ. Cũng là vất vả. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nhận lấy nước trà. Bích Vân thì là nhìn về phía Thanh Vân, nhân tiện nói: Anya, Thanh Vân tỷ tỷ, ngươi sao đến sùng quan thất bại? Á Ngay lập tức dùng ngón tay điểm một cái Bích Vân, Bích Vân lúc này mới ngừ miệng. Trải qua Thạch Cơ mở ra đạo, Thanh Vân bây giờ nhưng cũng không khó khăn lắm qua, chỉ là cười nói, chủ nhân cho ta tìm nhầm đâu, đã chủ nhân trở về, ta sau này chắc chắn thành công vượt qua hải. Các ngươi tới thật đúng lúc, ta nhưng cũng tốt đến nói một chút cái này đột phá thái ớt cảnh giới, cô động tam hoa hảo rượu, lại tới nghe một chút. Thạch Cơ uống xong nước trà, đem chén trà đặt một bên, liền ngồi ngay ngắn ở lục mạch thạch liên bên trên, chậm rãi nói rằng, "Là." Bích Vân, Á Ngay cùng Thanh Vân cùng nhau nói rằng, Sau đó liền ngồi ngay ngắn phía dưới, chuyên tâm nhìn về phía Thạch Cơ. Cái gọi là sông quan, tất nhiên là muốn tìm cái kia đạo, tìm cánh cửa kia. Như thế nào nói? Như thế nào môn hộ? Đại tựa vô hình, gió thổi mà cỏ động, nước kích mà đá nứt, đều bởi vì có đạo. Sông quan, tất nhiên là muốn đạp trên cái kia đạo, tìm kiếm môn hộ, cánh cửa này là vật gì? Chính là bước vào thái ớt cảnh giới con đường. Thạch Cơ trong miệng rỉu rượu liên tiếp, đại đạo pháp tắc sen lẫn trong đó, đều là thạch cơ lĩnh ngộ hóa phức tạp thành đơn giản đạo lý. Trong lúc nhất thời, Khâu Lâu Sơn thượng đạo âm không ngưng, đúng là dẫn tới bốn phía sinh linh đều tới nghe giảng. Bây giờ cũng là Thạch Cơ lần thứ 3 giảng đạo, kết hợp mặt trước cái kia hai lần kinh nghiệm, bây giờ Thạch Cơ giảng đạo nội dung càng thêm rõ ràng bắt đầu sáng tỏ, thường thường là trước dẫn suất cái kia đặng nghĩa, sau đó lấy nhỏ tới lớn, càng phát sâu nhiệm, thường thường dẫn tới chúng sinh linh liên tiếp đốn nộ. Thanh Vân nghe Thạch Cơ lời nói, trong lòng nói lại vậy mà cũng là càng phát rõ ràng lên. Ngàn năm thời gian, ung dung mà qua. Cửu Khúc Hoàng Hà bên cạnh, Nữ Oa nhìn xem nhân tộc nhưng cũng là hơi lung tung một chút, cái này Cửu Khúc Hoàng Hà mười phần không bình tĩnh, ba ngày hai đầu chính là một hồi nước sông đánh ra bên bờ, khiến cho nhân tộc không ngừng tiêu khổ. Nữ Oa gần đây một mực là tìm giản xếp nhân tộc trộm ma rầu gì. Tổ hội nhân tộc cũng là không cần nữ oa tự mình đi quản giáo, đã đã bị thiên đạo tán thành, tự nhiên là hùng hoàng một bộ phận, tự hành phát triển chính là. Mà nữ oa cũng không biết thạch cơ khi nào khả năng đến đây, liền đi trước tìm một chỗ thích hợp nhất nhân tộc địa điểm. Bởi vậy nghĩ đến, nữ oa liền trước làm ra quyết định, bái kiến nữ oa đại thần. Chúng nhân tộc thấy nữ oa đến đây, nhao nhao quỳ xuống lạy, đi kêu ba bái chín khấu đại lễ. Mau dậy đi. Nữ oa ngọc thủ nhẹ chiều, chúng nhân tộc lúc này mới đứng dậy, sau đó nhìn về phía nữ oa. Cái này cửu khúc hoàng hà chỗ sông thai không ngừng, ta tự tìm một chỗ, chính là không cần chịu cái này sông thai hỗn loạn. Cho nên tới đây muốn rồi các ngươi tiến đến chỗ kia." Nữ Hoa mở miệng nói. Nhân tộc vui mừng quá đỗi, lập tức quỳ xuống lại, đa tạ nữ Hoa đại thần cứu chúng ta tại cực khổ. Chúng ta tất nhiên là vô cùng cảm kích." Nữ Hoa gật gật đầu, sau đó liền dẫn linh nhân tộc, theo kia cự khúc hoàng hà, bước qua vạn trọng sơn phong, bước qua cao ngất sơn đồi, trên đường đi cũng là gặp phải vô số nguy hiểm, nhân tộc kinh nghiệm mấy cái gặp chật trợ, lại mới vừa tới kia nữ Hoa nói tới địa điểm. Trong lúc này, nhân tộc càng là kính sợ nữ Hoa, nếu không có nữ Hoa dẫn dắt, đoạn này đường sá, sợ là không biết muốn chết đi nhiều ít tộc nhân. Ả nhân là nguy hiểm trung điệp, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nhưng mà, nhân tộc không phải thiên đạo sáng tạo, chính là nữ hoa lấy tức nhượng chỗ bóp, tuy là thiên đạo chỗ tản thành, lại như cũng cần trải qua mấy cái kiếp nạn, cũng chính là đại kiếp mới có thể một cách chân chính dung nhập hồng hoang, trở thành hồng hoang một phần tử. Tuy là trời sinh thuần thiện, thế nào biết sau này như thế nào, nhân tộc hẳn là sẽ có đại kiếp đến. Chỉ là bây giờ chúng đại năng cùng nhân tộc đều là không biết được việc này, tự cho là nhân tộc sẽ bình yên vô sự. Tốt, nơi đây mặc dù vẫn như cũng là cựu khu hồng hoàng, hà, lại là so sánh vừa rồi kia, nước sông muốn lắng lại khuất, các ngươi tự tại nơi đây a. Nữ oa mở miệng nói ra, sau đó khẽ cười lên. Nơi đây nhưng cũng là nữ oa suy tư thật lâu, lúc này mới xác nhận lựa chọn nơi đây, bởi vì nơi đây thiên linh địa bảo cũng là rất nhiều, chính là Hồng Hoang Vạn Xông gia hội chỗ, thủy nguyên lực dư dả vô cùng, huống hồ bởi vậy chỗ dòng sông rất nhiều, bộ tộc khác dường như không thích nơi đây, bởi vậy bộ tộc khác sinh linh ít càng thêm ít, cũng không cần lo lắng nhân tộc sẽ bị những cái kia bộ tộc trô bắt xem như đồ ăn. Đa tạ nữ oa nâng lương. Vô số nhân tộc toàn bộ quy lại, đầy rẫy vẻ cảm kích, mười phần kích động. Nơi đây đối với bọn hắn mà nói, thật sự là kho báu địa ngọc, dù sao không cần lại lo lắng kia bộ tộc khác quấy rối. Xuân Hồ cũng không cần lo lắng Cựu Khúc Hoàng Hà vĩ lực. Đối mặt cái này kia vạn trượng sóng nước, bọn hắn quả thực là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý để ngăn cản, phàm là gặp, chỉ có thể chạy tới cực xa khả năng an ổn, cũng liền dẫn đến rất nhiều nhân tộc tán thân tại Cựu Khúc Hoàng Hà bên trong. Ta liền đi trước, sau này ta khả năng sẽ còn lại đến." Nữ Hoa nhàn nhạt nói, mà hậu thân hình ẩn độn, biến mất không thấy gì nữa. Nữ Hoa đại thần vất vả. Chúng ta cảm kích Nữ Hoa đại thần. Vô số nhân tộc quy lại, cùng tiễn Nữ Hoa. Nữ Hoa mặc dù không đành lòng nhân tộc như vậy thương vong, nhưng mà thiên đạo như thế, đã đã thành hình hoang sinh linh liền không cách nào lại đi nhúng tay nửa phần, tất cả đều cứng lấy nhân tộc chính mình làm chủ. Nếu là nữ oa lại cưỡng ép nhúng tay trợ giúp nhân tộc, ngược lại cũng biết hoàn toàn ngược lại, nhân tộc một khi quen thuộc nữ oa trợ giúp, sau này tao ngộ kia nguy cơ, sợ là nhân tộc cũng không còn cách nào tự hành giải quyết, như thế sinh linh tộc đàn, lại đem như thế nào còn sống ở hồng hoang. Chuốn hồn hộ nữ oa sợ dĩ người sáng lập tộc, tự nhiên cũng là vì hồng hoang sau này đừng lại có đánh trận cùng âm u, nàng hy vọng nhân tộc có thể cải biến bây giờ hồng hoang, khiến cho hồng hoang trở thành hòa bình thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, nữ oa cũng chỉ có thể nhìn tận mắt chính mình chỗ tạo ra nhân tộc, tao ngộ nguy hiểm khó khăn dần dần phát triển trưởng thành. Nhân tộc từ đây liền ở đằng kia địa phương cấm rễ, ngày càng sinh tồn được, về phần đồ ăn, tự nhiên là bốn phía linh quả, cùng một chút chưa mở giáo hóa vô trí sinh linh. Chỉ là bây giờ nhân tộc không có hỏa diễm, tất cả sinh linh cũng chỉ có thể là ăn lông ở lỗ, xé xác thịt, sống hủy đi kỳ cốt. Tuy là huyết tinh, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, bây giờ nhân tộc có thể cũng không phải là tiên nhân, không cần đồ ăn liền có thể sống sót, nhân tộc nếu là không uống nước, không cái ăn vật, liền sẽ chết đi. Mà đồng thời, hồng hoang phía trên khí hậu cũng là biến ảo khó lường. Hiểu thiên tri thượng cường phong đánh tới, liền có thể có thể tụ tập thủy nguyên lực, hình thành mây đen, hạ xuống nước mưa, không có quần áo dùng để che kín thân thể, không có phòng ở dùng để chắn gió nhân tộc, tự nhiên lại là chết đi một màng lớn. Hồng hoang nước mưa, tự nhiên là không thể lấy bình thường nước mưa so sánh với, chính là lấy thủy nguyên lực ngưng tụ mà thành, nói lớn trệ ra, đó chính là vô số thủy nguyên lực hình thành thủy cầu, hạ xuống lực đạo, lại sen lẫn kia cường phong, không biết uy lực bao lớn cũng rất xác nhận nhân tộc lục thân chính là cựu thiên tộc những chỗ tạo ra, lúc này mới bình yên vô sự, bất quá lại là ngăn không được kia gặp mưa sau rét lạnh, cuối cùng thể chất càng phát ra suy yếu, không cách nào chèo chống sinh cơ lại xuất hiện, sau đó mất đi. Chương 149, nhân tộc chịu khổ tìm được sân động, tiên tiên nhân tộc cảm giác, 1, chương 149, nhân tộc chịu khổ tìm được sân động, tiên tiên nhân tộc cảm giác, 1. Cái này có thể. Như thế nào cho phải? Kia sớm nhất bị nữ oa tự tay tạo ra mà thành nhân tộc, giờ phút này đứng tại kia kình thiên dưới đại thụ, đầy dãy tóc mày, dường như thở dài nhân tộc tương lai đến tụt cùng muốn thế nào. Vậy bên ngoài mưa to vẫn như cũ, nhân tộc căn bản là không có cách hành tẩu ở kia mưa to phía dưới, mà điểm chết người nhất không phải cái này nước mưa, mà là gặp nước mưa sau rất lạnh. Cái này nước mưa cũng không phải bình thường dòng nước có thể so sánh, dù sao cũng là Lạc Cường Phong cho gợi lên thủy nguyên lực ngưng tụ mà thành, bởi vậy mang theo Cựu Thiên chi thượng băng khí, rối thân trên thể thật là sẽ đông kết thân thể huyết dịch linh khí, sinh cơ không cách nào vận chuyển, nhân tộc tự nhiên là sẽ xảy ra cơ hoàn toàn không có, ẩm đạm tan biến. Mà bây giờ, cái này bên ngoài nước mưa liên tiếp mấy ngày, lại là kế tiếp không ngừng, khiến cho vị này bị nữ oa tự tay tạo ra nhân tộc, phá lệ lo lắng. Ui. Chư vị, ta ở bên kia phát hiện một chỗ sơn động, không bằng đi hang núi kia ẩn nốt, như thế nào? Lúc này, lại là một vị nhân tộc đi tới, là nữ hoa tự tay tạo ra người thứ hai tộc. Vị thứ nhất nhân tộc lập tức nhìn về phía người kia, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, là cực. Nếu là trốn ở trong sơn động, chẳng phải là không cần lo lắng nước mưa xối thân. Thiện, chúng ta nhanh chóng theo tới. Vị thứ nhất nhân tộc lập tức kích động đứng dậy, vội vội vàng vàng đi theo. Còn lại rất nhiều người tộc đều theo sát phía sau, cũng không kịp chờ đợi muốn đi vào hẻm động kia tránh một chút. Chỉ là, hang động đúng là ở đằng kia kình thiên đại thụ bên ngoài. Mắt thấy là không cách nào đi qua, bởi vì khoảng cách đại thụ đến chỗ kia địa điểm, như cũng còn có rất nhiều khoảng cách, căn bản là không cách nào xuyên qua. Nay làm sao xử lý, cũng không thể gặp mưa mà qua. Những người còn lại tộc liên tục nhíu mày, mở miệng nói ra, "Gấp cái gì? Ta không phải đang suy nghĩ biện pháp sao?" Vị thứ nhất nhân tộc lập tức nhíu mày, mắt nhìn mấy nhân tộc kia, mấy nhân tộc kia lập tức giữ im lặng. Mà liên tại giờ phút này, nguyên bản xấu muộn vị thứ hai nhân tộc lại là ánh mắt hướng lên quét qua, lập tức thoáng nhìn kình thiên trên đại thụ lá cây, đang bị mưa kia nước dừng lại, nhưng mà nước mưa chưa thể rơi xuống, ngược lại là bắn ra ngoài. Vị thứ hai nhân tộc hai mắt tỏa sáng, trong lòng lập tức thinh minh, sao không lợi dụng cây này lá xem như che chắn vận, chạy qua đoạn này khoảng cách đâu. Nghĩ đến đây, vị thứ hai nhân tộc lập tức mở miệng nói, "Chư vị, ta vừa rồi quan sát lại cây, nghĩ đến một cái diệu kế." Chúng nhân tộc nghe nói thanh âm của hắn, liền vội vàng đều nhìn về hắn. "Ta thấy cái này đại thụ là cây, chính là vừa vặn tốt có thể che lại chúng ta, sao không gỡ xuống lá cây, ngăn quất chúng ta cấp trên, dạng này liền có thể bình yên vượt qua đoạn này khoảng cách." Vị thứ hai nhân tộc hào hứng mở miệng nói ra, lập tức nhường rất nhiều nhân tộc hưng phấn lên. "La cực, cây này là khổng lồ như thế, Khẳng định có thể đem chúng ta ngay tại phía dưới, dạng này liền có thể bình ổn an toàn theo đoạn này khoảng cách đi qua. Giống như này tới làm. Nhưng mà, đã là có vậy khẳng định thanh âm, cũng giống nhau sẽ có thanh âm phản đối. Thật là, cây này lá đến tột cùng có thể hay không ngăn trở chúng ta, còn chưa thành kết luận a. La, ta vừa rồi định nói như vậy, nếu là trên đường bị sói, chẳng phải là còn muốn bỏ mình. Chúng ta không phải đi, muốn đi, các ngươi đi tốt. Lập tức, liền có người ngồi xổm xuống dưới, tựa hồ là muốn chờ chờ mưa cạnh xuống tới. Vị thứ nhất nhân tộc nghe nói như thế, liền làm tức đứng dậy, nói, các ngươi như vậy sợ chết, vậy liền để ta đến." Dứt lời, vị thứ nhất nhân tộc trực tiếp bò lên trên đại thụ, chuẩn bị gỡ xuống một mảnh lá cây. Vị thứ hai nhân tộc thấy thế, trực tiếp bước ra một bước, chính mình nếu là nữ oa đại thần chỗ tạo ra người thứ hai tộc, kia tất nhiên là không thể nhát gan sợ phiền phức, như vậy tất nhiên không cách nào thành tựu đại sự. Nghĩ như thế, vị thứ hai nhân tộc cũng là trực tiếp leo lên đại thụ, chuẩn bị cũng gỡ xuống một mảnh lá cây. Mà ở đằng kia trong đám người, lại là một vị nhân tộc xuyên qua từng cái nhân tộc, đi tới dưới đại thụ, cười nói, hai vị ca ca đã đều lên đi người ta tự nhiên cũng muốn như thế. Rút lời, cái này vị thứ ba nhân tộc cũng trực tiếp bò lên trên đại thụ, hướng về lá cây xuất phát. Nhưng mà, leo đi lên quá trình cũng là cực kỳ không thuận, bò càng cao, kia cương phong thổi liên càng phát lợi hại, khiến cho ba cái này đều không thể nắm chặt, suýt nữa theo trên cành cây té xuống, nếu không phải Ngài Thường đi săn luyện được một thân bản sự, chỉ sợ trực tiếp liền thoát ly thân cây. Rất nhanh ba người đều lấy được một mảnh lá cây, chuẩn bị theo trên cây xuống dưới. Vị thứ ba nhân tộc đang muốn ôm dưới cây đi lúc, lại là đông nhiên một đạo cương phong đánh tới, thổi hắn lập tức tu tay, cả người hướng về sau lập tức ngực té xuống. Đang lúc vị thứ ba nhân tộc tự cho là muốn bỏ mình lúc, vị thứ nhất nhân tộc lại là bỗng nhiên ra tay bắt lấy hắn chân, dựa vào lực lượng đem nó cho kéo đi lên. Không có sao chứ? Vị thứ nhất nhân tộc nhìn xem vị thứ ba nhân tộc, mở miệng nói ra. Thự nhiên không có việc gì. Vị thứ ba nhân tộc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Vậy thì tốt rồi, đi, ta đi xuống trước, ngươi đi theo ta chính là. Vị thứ nhất nhân tộc mở miệng nói ra, sau đó liền dẫn đầu ôm lấy đại tụ, thả người chậm rãi hạ xuống. Vị thứ ba nhân tộc gật gật đầu, tại vị thứ nhất nhân tộc đỉnh đầu, chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Người phía dưới tộc đều trấn kinh. Phải biết Cương Phong gợi lên thật là cực kỳ khủng bố, mấy ngày gần đây Cương Phong càng là thổi máu lệ, đứng tại chỗ đều có chút đứng không vững, không nghĩ tới vậy mà bò lên trên như vậy cao lớn cây, rũ xuống lá cây thành công xuống tới. Chúng nhân tộc cũng là không thể không đội phục, ba vị này trước hết nhất đi ra nhân tộc, vẫn là có mấy phần thực lực. Sau đó, vị thứ nhất nhân tộc đi tới kia trước hết nhất không gọi người tốt tộc trước mặt, mở miệng nói, các ngươi nhìn kỹ, nhìn xem ta là thế nào đi qua. Vị thứ hai nhân tộc cùng vị thứ ba nhân tộc thì là đi theo vị thứ nhất nhân tộc sau lưng, đem cây kia lá đè vào đỉnh đầu, tùy thời chuẩn bị lao ra. Nhìn qua phía trước mưa rào xối xả, Vị thứ nhất nhân tộc mặc dù trong lòng cũng có chút không quyết định chắc chắn được, nhưng là nếu là mưa to lại xuống hai ngày, sợ là tất cả nhân tộc đều chịu đựng không được mà bỏ mình, đành phải mạo cược. Trong lòng nghĩ như thế, vị thứ nhất nhân tộc mạnh mẽ cắn răng, sau đó giơ lên la cây, nhanh chóng chạy tới trong mưa to, một đường hướng về hang động phương hướng chạy đi. Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc cũng theo sát phía sau, trong mưa to phi nước đại đã qua, mà xuất hiện trong mưa to một cái mắt, ba vị nhân tộc cũng cảm giác được có cực kỳ nặng nghề đồ vật hàng ở phía sau con cùng đỉnh đầu, hơn nữa còn không ngừng một chút, khiến cho ba vị nhân tộc mắt nổi đồng đốm, khó chịu đến cực điểm. Vượt quá rất nhanh, ba vị nhân tộc tự đại mưa trúng toan ly, vậy mà thật thành công đạt tới đối diện trong huy động. Lần này, dù là những cái kia không gọi người tốt, giờ phút này nhìn cũng là trầm mặc. Thiện, như thế vậy mà thật có thể thực hiện. Ta liền nói, khẳng định là có thể, ở trong đó đạo lý, ở đâu là các ngươi đám này nông cạn hạng người có thể hiểu được. Đám kia bị cờ trách nhân tộc xấu hổ không chịu nổi, nhao nhao tối đầu, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 149, nhân tộc chịu khổ tìm được sân động, tiên tiên nhân tộc cảm giác 2, chương 149, nhân tộc chịu khổ tìm được sân động, tiên tiên nhân tộc cảm giác 2 mà người còn lại tập nhau nhau bò lên trên thân cây, chuẩn bị đi lấy cây kia kế lá, kết quả không lên không biết rõ, vừa lên liền hù dọa bọn hắn, cây kia bên trên cảm giác đến cơn phong, quả thực là muốn so trên mặt đất cảm giác được lợi hại gấp trăm lần. Chỉ là có hơi hơi trận cương phong thổi tới, cũng cảm giác trên tay không phát không được lực, nếu không chắc chắn rơi xuống. Vị thứ nhất nhân tộc đành phải cách màn mưa nhìn xa xa, làm thế nào cũng nhìn không rõ ràng, đành phải đỉnh lấy lá cây, lần nữa vọt vào trong mưa to, hướng về đại thụ phương hướng chạy tới. Ca ca. Vị thứ hai nhân tộc vội vàng muốn giữ chặt vị thứ nhất nhân tộc, lại la không kịp ra tay. Đã nhìn thấy vị thứ nhất nhân tộc liền xông ra ngoài. Còn lại hai vị đành phải hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo xông ra mưa to, trở lại trở về. Chờ bọn hắn theo trong mưa to về tới dưới cây, lúc này mới phát hiện, lại có người vô pháp bắt lấy thân cây, bị cường phong thổi sụp dưới. Ba vị nhân tộc đều là trong lòng đau xót, đành phải hảo hảo mai táng vị này. Chờ mai táng vị này nhân tộc xong, vị thứ nhất nhân tộc lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía những người còn lại tộc, nói: "Ta vị các ngươi đi lên lấy cây kia lá, các ngươi tự tại phía dưới chờ, một khi lấy được lá cây, liền lập tức tiến vào hang động, thật là nghe hiểu." Nghe hiểu. Rất nhiều người tộc lão thừ hồi đáp. Vị thứ 2 cùng vị thứ 3 nhân tộc cũng là xung phong nhập việc, lần nữa leo lên đại thụ. Đúng vào lúc này, vô số nhân tộc mới chính thức kính ngưỡng lên ba vị này nhân tộc. Cái này treo cây chi nguy hiểm, bọn hắn đều cảm thù qua, một khi cương phong gọi lên, căn bản chính là bắt không được, nào có thể đoán được ba vị này vậy mà dũng mãnh như thần vô cùng. Vừa rồi đi lên lúc, kia vị thứ 3 nhân tộc thật là suýt nữa té xuống, bây giờ lại như cũ đi lên, đủ để thấy bọn hắn đối đãi nhân tộc đến tuột cùng tình cảm như thế nào. Hai vị đệ đệ, cần phải nắm chắc, nếu không một khi rơi xuống, không chết cũng tan phế. Vị thứ nhất nhân tộc tối đầu mắt nhìn hai cái nhân tộc, mở miệng nói ra, "Yên tâm chính là, ta thực lực ka ka cũng nhìn thấy, không sao." Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc nheo nhau mở miệng nói ra, "Thiện." Vị thứ nhất nhân tộc nghe được hai cái nhân tộc đều nói như vậy, liền lắc đầu, tiếp lấy chèo lên đại thụ, từng mảnh từng mảnh lấy xuống lá cây, tùy ý tâm tích của hắn xuống dưới. Phía dưới tự có nhân tộc tới đón, mà tiếp nhận lá cây nhân tộc lại là trực tiếp đem trong tay mình lá cây đưa ra đi, cũng không phải là chính mình lưu lại. Còn lại tiếp nhận lá cây người cũng là giống nhau như vậy hành vi dẫn đến liên tiếp rơi xuống mấy trăm phiến lá cây, nhưng mà nhân tộc ở giữa vẫn tại không ngừng truyền tống lấy cây này lá. Chờ một chút, các ngươi đây là đang làm cái gì, còn không ngoa đi. Nửa ngày, một cái liên tiếp tiếp lấy quá gần 10 lần lá cây người nhướn mày, đã nhận ra không đúng. Giờ phút này mấy trăm lá cây, dĩ nhiên thẳng đến tại nhân tộc ở giữa truyền lại, không có người dẫn đầu rời đi. Ha ha ha, cũng là thú vị, chúng ta đều muốn trước hết để cho người khác đi trước, cũng liền dẫn đến tất cả mọi người chưa từng rời đi, lá cây cũng chưa từng dừng lại, đúng là như là nước chảy như vậy, tại trọng tộc không câu chuyển. Một cái nhân tộc khác cười lên ha hả, lúc này nói ra nguyên nhân Đám người tình ngộ, nghĩ kỹ lại, quả thật là như thế. Mà đang lúc này, cây kia bên trên lá cây lại là tự hành rơi xuống, tựa hồ là cảm giác được nhân tộc cái này chí thiện đến nhân tính cách, đồng thời ba người kia tộc cũng là bị lá cây lôi cuốn lấy, chậm rãi theo trên cây rơi xuống tại mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngơ ngẩn, vẫn là vị thứ nhất nhân tộc có thật nhiều kiến thức, lập tức bái tạ cái này lại thụ. Đa tạ thượng tiên thành toàn. Những người còn lại tộc lại mới phản ứng được, đều đi theo vị thứ nhất nhân tộc quỳ xuống lại. Đại thủ kia phía trên cành lá như cũng dở dạn, lại là hơi rung nhẹ một phen, tựa hồ là đáp lại nhân tộc Vị thứ nhất nhân tộc lúc này mới đứng dậy, cầm cây kia lá, đội ở trên đầu, đối người tộc nhóm nói, "Các ngươi xem trọng, cây này lá chính là như vậy sử dụng." Dứt lời, vị thứ nhất nhân tộc trực tiếp xông ra dưới cây, xông vào trong mưa to. Rất nhanh, màn mưa che chắn liền thấy không rõ lắm vị thứ nhất nhân tộc thân ảnh. Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc tự hành đi ở phía trước, nói, "Nhanh, các ngươi đều đi theo ta hai người, một cái đi theo một cái chính là." Nói, nhân tộc tự hành sắp xếp lên hàng dài, đi theo vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc, bước vào cái này trong mưa to, theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, đám người liền đều tiến vào trong huy động. Lúc này mới bình yên vô sự lên. Quá tốt rồi. Rốt cục không cần lại lo lắng kia mưa to sối thân. Trong đó một số nhân tộc lập tức may mắn, cực kỳ cao hứng. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cái này có thể quá tốt rồi. Một cái nhân tộc khác vẻ mặt kích động, hết sức cao hứng. Chỉ là hoạt động này dường như cũng có chút rét lại a. Không bao lâu, có nhân tộc phát rắc không đúng, tổng cảm giá toàn thân lạnh lùng, không ngừng có hàn phong thổi đến, khiến cho đám người run lẩy bẩy, đành phải đem lá cây lôi cuốn ở trên người, dùng cái này giữ ấm. Vị thứ nhất nhân tộc cũng là phát rắc được như thế, lúc này nhíu mày, không biết muốn thế nào xử lý. Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc liên tiếp đi đến vị thứ nhất nhân tộc trước người, đem lá cây khoác ở trên người hắn, nói: "Kaka, trời có cảm lạnh, chú ý giữ ấm." Vị thứ nhất nhân tộc nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn một chút rất nhiều người tộc, trong lòng cũng là cản phát ra nóng nảy, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lấy một khối đá mạnh mẽ ném ra bên ngoài, dùng cái này đến lắng lại trong lòng nội khí. Mà chính là cái này ném một cái, đã thấy hòn đá tiên lện ở trên vết đá, lập tức xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, vị thứ nhất nhân tộc cẩn thận nhìn, lúc này liền đi hướng tảng đá kia, đem nó nhặt lên, lại phát ra trong tay xuất hiện một hồi ấm áp. Vị thứ nhất nhân tộc lập tức trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, vội vàng đánh lên trong tay tảng đá, cuối cùng phát hiện, kia phát nhiệt địa phương, rõ ràng là đụng vào trên vách đá thời điểm xuất hiện. Càng nghĩ, vị thứ nhất trong tay nhân tộc nắm lấy tảng đá, liền lập lên hướng về phía vách đá, chỉ nghe ken một tiếng, hòn đá kia lần nữa phát ra sáng ngời, lần này ánh sáng muốn so vừa rồi còn muốn rất nhiều. Vị thứ nhất nhân tộc sợ lấy kia phát nhiệt địa phương, trong lòng lập tức sinh ra một tia căm nộ, liền liên tiếp đụng chạm lấy trong tay tảng đá, theo sáng ngời càng lúc càng lớn, nhiệt độ cũng càng phát cao, nhưng mà một khi dừng lại va chạm, nhiệt độ kia liền dần dần lắng lại. Cái này khiến vị tứ nhất nhân tộc có một chút khó hiểu, phải làm sao mới ở đây, đôi mắt sưởi ấm phương thức gần như muốn tìm tới, nếu là phương pháp này thật có thể thực hiện, cái này nhân tộc sưởi ấm vấn đề liền phải dễ giải đã đa quyết. Đang lúc hắn minh tư khổ tưởng lúc, lại là một đạo sấm rền nộ vang, một tiếng ầm vang rung khắp khắp nơi, kinh hãi hắn lấy lại tinh thần, lúc này đi hướng chỗ cửa hàng, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mà khi hắn đi qua lúc, liền phát hiện đúng là một cây đại thụ bị sét đánh, giờ phút này bắt đầu cháy rừng rực, đại hỏa liên tục, cây kia mục phát ra bùm bùm tiếng vang, ngay cả nước mưa đều tạm thời không cách nào dập tắt ngọn lửa này. Vị thứ nhất nhân tộc nhìn xem ánh lửa kia, lập tức phát giác được, vừa rồi tảng đá va chạm sinh ra qua mang, chẳng phải là bộ dáng như vậy. Hẳn là. Hắn tinh tế suy tư, lúc này tại bốn phía tìm tòi, liền trong huyệt động tìm tới hai khối gỗ. Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc đều đi tới vị thứ nhất nhân tộc trước người, nhưng lại không biết hắn muốn làm gì. "Ka ka đây là đang làm cái gì?" Vị thứ hai nhân tộc nhíu mày, đối vị thứ ba nhân tộc hỏi. Vị thứ ba nhân tộc chầm rãi lắc đầu, nói: "Không biết." Chỉ thấy vị thứ nhất nhân tộc đem bên trong một cái gỗ trẻ thành lại gỗ, mà đổi thành một cái gỗ bên trong đào ra một cái lỗ khảm cũng đem bộ phận mảnh gỗ vụn đặt ở trong đó. Sau đó, vị thứ nhất nhân tộc đem gậy gỗ đặt ở trong dẽn. Vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc đều sẽ tới, muốn nhìn một chút hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Chương 150, Tam tổ vừa lập khí vận tự nhiên, Thái Thanh lão tử lập, 1, chương 150, Tam tổ vừa lập khí vận tự nhiên, Thái Thanh lão tử lập, 1. Vị thứ nhất trong tay nhân tộc nắm chặt kia gậy gỗ, sau đó bắt đầu nhanh chóng trôi lên, chỉ thấy hắn càng trui càng nhanh, kia trong dẽn mảnh gỗ vụn lại là trong nháy mắt bước cháy lên, một hồi ánh lửa lập tức hiện lên, lại là sau đó một khắc biến mất không thấy gì nữa. Quả là thế. Đây cũng là Lửa, vị thứ nhất nhân tộc trong lòng tỏa ra cảm lộ, nhưng mà lại như cũ kém rất nhiều, vị thứ nhất nhân tộc trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Đang lúc này, hắn lại chưa từng chú ý tới, trên người mình hất lên lá cây lại là rơi xuống trên mặt đất, đang bị kia băng lên hỏa tinh điểm vào trên lá cây, cây kia lá vậy mà trong nháy mắt bốc cháy lên. Đế tử nhân tộc thứ nhất Lữ Hỏa Diễm, ra đời. Vị thứ nhất nhân tộc thấy thế, đầu tiên là giật mình, lập tức liền thấy được cây kia lá, đứng là lập tức đoán lộ, liền cảm giác trong đầu thanh minh, hoàn toàn liền làm rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. A, đây là Vị thứ hai nhân tộc vẻ mặt chấn kinh, lập tức nhìn về phía vị thứ nhất nhân tộc. Một tiếng này kinh hô lập tức đưa tới những người còn lại chú ý, rất nhiều người tộc đều đứng dậy nhìn lại, đã thấy một sợi quang mang chiếu sáng cái này đen ngòm hang động, tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy bọn hắn đường dạng. "Chư vị, xin đem trên người lá cây mang tới, vì duy trì cái này sợi ấm áp." Vị thứ nhất nhân tộc thấy ánh lửa kia dần dần yếu ớt, liền làm tức đứng dậy hô. Chúng nhân tộc tuy là không hiểu ra sao, lại như cũ tiến tới, chuẩn bị đem trên người lá cây đưa cho vị thứ nhất nhân tộc. Mà vị thứ hai cùng vị thứ ba nhân tộc cũng là trực tiếp đem khoác trên người lá cây đưa cho vị thứ nhất nhân tộc chỉ thấy hắn đem cây kia lá một mạch ném vào kia trong đống lửa, thế lửa càng thêm tràn đầy lên. Trong mấy mắt, ánh lửa trực tiếp chiếu sáng hắc ám hang động, đem đen nhánh khu tụ, ấm áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hang động. Cái này, chính là phát hỏa. Vị thứ nhất nhân tộc chậm rãi đứng dậy, nhìn xem kia ấm áp hỏa diễm, trầm giọng nói rằng: "Lời vừa nói ra, thiên đạo lại có cảm xúc, hạ xuống một tấc công đức kinh quang, rơi vào vị thứ nhất nhân tộc trên thân." Hóa ra là cái này vị thứ nhất nhân tộc đánh lửa, vì nhân tộc tương lai Mưu được cơ hội sinh tồn, đúng là đạt được thiên đạo tác động, hạ xuống một sợi công đức Sau đó cái này vị thứ nhất nhân tộc cũng là đem kia lấy lựa chi thuật truyền lại cho đám người, trong chốc lát trong huyệt động liền toàn bộ là đống lửa. Trong lúc nhất thời trong huyệt động đều là tiếng hoan hô, vị thứ nhất nhân tộc nhưng cũng nhẹ nhàng tựa ra, ngồi ở cạnh một đống lửa, tất nhiên là cảm thấy có chút đói bụng, liền mang tới một khối thịt thú vật. Đang muốn ăn hết lúc, vị thứ nhất nhân tộc chợt cảm thấy thịt này có chút rất lạnh, ăn hết chắc chắn không thoải mái, mắt thấy ánh lửa kia nhảy vọt, vị thứ nhất nhân tộc trong lòng lập tức có chút linh cảm, sau đó liền trực tiếp đem trong tay thịt bỏ vào trong lửa. Đợi một hồi sau, đúng là có từng đợt kỳ hương bay ra, quả thực là so kia linh quả còn mỹ vị hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Như thế, ngọn lửa này đồ nướng chi diệu dụng, nhưng cũng là lưu truyền tại nhân tộc ở giữa. Nhưng mà, vị thứ hai nhân tộc chỉ là ngồi ở kia cửa hang bên cạnh, nhìn xem bên ngoài mưa rào xối xả, trong lòng ưu sầu không ngừng. Xét lệnh như thế, tuy có hỏa diễm chống cự, nhưng mà cương phong khó phòng, huống hồ điểm trọng yếu nhất chính là cái này đại địa bên trên đều là độc trùng mãnh thú, huyết động này như thế rộng lớn, nhưng như thế nào chống cự. Nghĩ như vậy, còn có vị thứ ba nhân tộc, lúc này hắn cũng không cách nào đi ngủ, trong lòng mơ hồ có cảm giác, nhưng mà lại là không cách nào bắt lấy trận này cảm lộ. Càng nghĩ, vị thứ ba nhân tộc cũng đứng dậy, lại bỗng cảm giác các hàn Sau đó bao lấy cây kia lá, lại là cảm thấy lá cây hất lên thực sự có chút khó khăn, bất luận làm cái gì đều có chút vướng chân vướng tay. Nếu là đem lá cây làm có thể dán vào ta thân thể, coi như tốt. Vị thứ ba nhân tộc thở dài một tiếng, lập tức trong lòng tựa như lôi điện giật lên, đúng là sinh ra cảm ngộ. La cực. Nếu là đem cây này lá làm thành kia dán vào thân thể, không phải liền tốt. Nghĩ tới đây, vị thứ ba nhân tộc lập tức khởi hành, chuẩn bị trong huyệt động tìm một chút có hay không có thể chế tác dán vào thân thể của mình đồ vật. Mà vị thứ hai nhân tộc cũng tại lúc này, ánh mắt thoáng nhìn kia ngoài động đại thụ, nghĩ đến tại dưới đại thụ có thể ngăn cản mưa to. Lập tức lại thấy được hang động vết tường, huyệt động này không phải là trận gương phong a. Nghĩ tới đây, vị thứ hai nhân tộc trong lòng lại cũng hiện lên một tia cảm ngộ, nếu là mình sáng tạo ra tới một cái tử huyệt động này vách tường quay trung quanh, từ lại tụ nóc lấy địa phương, không phải là được rồi. Vị thứ hai nhân tộc lập tức sinh lòng kích động, sau đó lập tức đứng dậy, chuẩn bị tại hang động khắp nơi tìm kiếm một phen. Không biết trong huyệt động đi được bao lâu, vị thứ hai nhân tộc tự trong huyệt động đúng là đi đến mặt khác chỗ cửa hang, hắn hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đã thấy mưa to đã đình chỉ, ánh nắng hiện lộ mà ra. Tốt lắm. Mưa lại là ngừng. Vị thứ hai nhân tộc lập tức tâm tình thật tốt, cực kỳ cao hứng liền đi ra ngoài. Vị thứ hai nhân tộc hướng về bốn phía nhìn tới nhìn lui, nơi đây lại là ánh nắng đang đủ, hoa cỏ cây tối kỳ mùi thơm khắp nơi, dẫn tới hắn một hồi thoải mái dễ chịu. Mà đang lúc này, hắn liền thoáng nhìn một khối gỗ, liền lập tức giẫm chân đi ra phía trước, vớt về khối kia gỗ, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Thiện, ta lợi dụng này đến sáng tạo. Vị thứ hai nhân tộc lập tức nâng lên đầu gỗ kia, sau đó đi trở về trong huy động. Trong huy động, vị thứ ba nhân tộc suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt theo bản năng ổn định ở kia manh thu gia lông bên trên kia là nhân tộc tại mưa to trước đó bắt được manh thú lột bỏ tới ra. Kia ta liền dùng này, vì nhân tộc che đậy thân thể, ngăn trở hàn phong a. Vị thứ ba nhân tộc dứt lời, lúc này nhặt lên kia da thú, sau đó lại tìm một cái bén nhọn gậy gỗ, dùng cái này đến bệnh lên con áo. Trong huyệt động lập tức vang lên một mảnh bùm bùm thanh âm, kinh hãi chúng nhân tộc nhao nhao tỉnh lại, tất nhiên là không biết được hai vị này muốn làm gì. Vị thứ nhất nhân tộc cũng là bừng tỉnh, liền đứng dậy nhìn về phía hai người. Hai vị lễ đệ, đệ, đây là vị thứ nhất nhân tộc không hiểu nhìn xem hai vị, mở miệng muốn hỏi. Kaka chợt có sốt ruột, lại nhìn chính là. Vị thứ ba nhân tộc nở nụ cười lập tức liền nắm lấy kia gia thú, mày vả lên. Vị thứ hai nhân tộc càng là lấy cực đại gỗ cùng cành dựng lên. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy một tòa kiến trúc dựng lên, có bốn chân chống đất, hoàn mỹ né qua mặt đất mảnh thú lục trùng. Vị thứ nhất nhân tộc sắc mặt dần mình, vội vàng tiến lên đi vào phòng ốc, chỉ thấy nội bộ bỏ rộng, lại trên đỉnh có lá cây cành che chắn, mưa to không cách nào xâm nhập, bốn phía có gỗ che đậy, cương phòng không cách nào thổi nhập. Hay lắm, hay lắm. Vị thứ nhất nhân tộc lập tức cười lên ha ha, hết sức kích động ôm lấy kia vị thứ hai nhân tộc. Đang lúc này, vị thứ ba nhân tộc nhưng cũng là khoác trên người mảnh thú da lông Giối thân mặc từ cảnh bệnh mà thành vải rơm, đúng là che lại quần thân. "Kaka, Cá các ngươi nhìn xem." Vị thứ ba nhân tộc cười lên ha hả, toàn cảnh lạ vẻ kích động. Chúng nhân tộc đều tiến tới cẩn thận nhìn, lại phát hiện kia gia thú dị thường ấm áp, hơn nữa cương phong chô không đánh nổi, há lại cây kia lá có thể so sánh, chưa 150, tam tổ vừa lập khí vận tự nhiên, thái thanh lão tử lập, hai, chưa 150, tam tổ vừa lập khí vận tự nhiên, thái thanh lão tử lập, hai. "Tốt, thật tốt." Kể từ đó, chúng ta nhân tộc tất nhiên là không cần lại lo lắng mưa to, cương phong cùng kia độc trùng mạnh thú Vị thứ nhất nhân tộc lễ nóng rẽ trọng, rốt cục từ cái này đau khổ bên trong chạy ra. La lấy, nhân tộc người người đều có da lông làm quần áo, đều có cây tối cảnh dựng phòng ốc, đều có khăn gôm mà đến lấy hỏa diễm. Vị thứ nhất nhân tộc tại trong vòng 1 ngày triệu tập tất cả nhân tộc, chính thức đem nhân tộc Tam tổ chi vị ngồi vững. Từ đó về sau, chúng ta tự đánh giá đường gọi là ngoại nhân thị, hữu xảo thị cùng truy áo thị. Ngoại nhân thị từ cái này chúng nhân tộc trước, hoàn toàn thành tựu nhân tộc ba vị ban đầu tổ. Chúng ta nguyện bái ba vị vì nhân tộc tam tổ. Chúng ta nguyện bái ba vị vì nhân tộc tam tổ. Chúng nhân tộc đều quy lại, đầy dây chờ mong, nếu không có ba vị này Nhân tộc đến nay còn trải qua kia đau khổ sinh hoạt. Chỉ một thoáng, nhân tộc khí cơ bành trướng, khí vận đúng là tự hành lưu chuyển, ngập trời chi thế không cách nào chế lấp. Mà trận này khí cơ cũng khiến cho mấy vị đại năng từ cái này trong tu luyện thức tỉnh, đúng là cảm giác được một hồi cơ duyên ở chỗ này khí cơ bên trong ẩn dấu. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Thái Thanh lão tử lại là trong lòng có cảm giác, tự giác có cơ duyên đến. Nhưng mà chờ mở mắt, đã thấy hai vị sư đệ cũng tại lúc này mở mắt, ba vị hơi đối mặt, Thái Thanh lão tử liền giơ lên phất trần nở nụ cười. Thật sự là kỳ diệu, không ngờ là ta ba vị đồng thời tỉnh lại. Chắc hẳn hai vị sư đệ cũng là có cảm giác ve sầu. Thái Thanh lão tử cười lên, mở miệng nói ra, "Là cực, ta có cảm giác kia thành thành cơ duyên đang ở trước mắt." Thượng Thanh thông thiên lúc này mở miệng nói ra, trong mắt cũng là có một chút kích động. Từ lần trước thấy kia nữ oa thành thành về sau, Tam Thanh tuy là mặt ngoài chưa từng lợi nói, nhưng trong lòng cũng là chờ thuộc về mình trận kia cơ duyên tạo hóa, bởi vậy có thể thành thành. Ta có cảm giác ta cơ duyên cùng cái này nhân tộc có quan hệ, liền đi đầu đi." Thái Thanh lão tử mắt nhìn hai vị sư đệ, liền mở miệng nói rằng, "Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe này, liền suy tư một phen nói, "Sư huynh, Không bằng chúng ta đi theo sư huynh đi thôi, cũng đi nhìn người nọ một chút tộc bây giờ như thế nào." Thái Thanh lão tử mắt nhìn tượng Thanh Thông Thiên, nhân tiện nói, "Sư đệ, chẳng lẽ cơ duyên cũng ở đằng kia nhân tộc?" Thượng Thanh Thông Thiên cười ha ha một tiếng, liền chắp tay nói, "Sư huynh quái toán vô tận, cũng là lệnh sư huynh đoán được, nếu như thế, kia chúng ta đồng loạt đi cũng được a." "Thiện." Thái Thanh lão tử dương lên trong tay phất trần, Tam Thanh lập tức thân hình lóe lên, từ cái này côn luôn sơn bên trong đi ra, chân đạp mây mู่ mà hướng về Kiêu Cựu Khốc Hoàng Hà đi. "Sư huynh, ngươi nhưng có cảm giác trận này cơ duyên nguồn gốc từ nơi nào?" Trên đường Thượng Thanh Thông Thiên nhìn về phía Kiêu Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mở miệng hỏi: "Ta nhận thấy, có lẽ là lúc trước cho mượn nữ hoa tam quan phần thủy, trận này cơ duyên bây giờ lại đến." Ngọc Thanh Nguyên Thủy suy tư một phen, sau đó liền mở miệng nói rằng: "Thái Thanh lão tử liên mắt nhìn hai người, nói: "Như thế cơ duyên, đúng là cùng cái này nhân tộc tương quan, nhất định là cực kỳ may tiền, ta có cảm giác thành thành cơ duyên tới gần ngươi." "Là cực." Thượng Thanh Thông Thiên liên tục gật đầu nói rằng: "Không ra được ngày, tam thanh liền đồng loạt đi tới kia Cự Cũ Khốc Hoàng hai chỗ, từ cái này trong mây mù nhìn xuống dưới." Liên lập người tộc bên trong đã tân hóa không ngừng, vô cùng náo nhiệt, người người đều mặc quần áo, ở phong ốc, may may là không cần e ngại mặt đất kia manh thú độc trùng. Nhân tộc quả thật là không tầm thường, đúng là có thể lấy không có chút nào pháp lực chi thân mà sinh ra hỏa diễm đến. Các ngươi nhìn kia kiến trúc, cũng lạ tinh tế rất nhiều. Thái Thanh lão tử nhìn như vậy xuống dưới, lập tức sinh lòng kinh ngạc, không khỏi đối với nhân tộc lại nhiều rất nhiều mới cái nhìn. Là cực. Ta xem nhân tộc căn cơ, tuy là so với chúng ta không đủ, nhưng cũng vẫn như cũ không tầm thường. Ngọc Thanh Nguyên thủy nhìn về phía người phía dưới tộc, mở miệng nói ra. Nhân tộc phát triển đến nay chính là tự hành sáng tạo ra những nguy vật, bọn lửa kia cũng đồng dạng là bọn hắn tự hành phát hiện, điểm này thật sự là kinh người vô cùng. Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ gật đầu, tán dương. Thái Thanh lão tử nhìn qua phía dưới nhân tộc, lập tức sinh lòng cảm ngộ, lớn như thế tộc, lại là không người quản giáo, tự hành tại cái này dã man đại địa phía trên sinh trưởng, tất nhiên là không thể bước vào tiên đạo, trong lòng sinh ra không đành lòng. Nhân tộc khí vận lưu chuyển, hiển nhiên là đại tộc tiêu chí, huống hồ như vậy nặng nề khí vận, quả thực là cùng kia yêu tộc, vu tộc tương đối. Nhưng mà lại là không có chí bảo có thể trấn áp kia khí vận, đành phải tùy ý kia khí vận dần dần sói mòn, nhân tộc chắc chắn thời gian dần trôi qua mất đi, từ đây tự hùng vĩ hồng hoàng bên trong lẫn độn tiêu tán. Bây giờ lại chỉ là thiếu khuyết một người, dẫn đầu nhân tộc bước vào kia đại đạo bên trong, vì nhân tộc trấn áp kia khí vận. Nghĩ tới đây, Thái Thanh lão tử trong tay phất trần vung lên, nhân tiện nói, ta nguyện lập giáo mà dẫn dắt nhân tộc, trấn áp nhân tộc khí vận, liền gọi là Nhân giáo. Lời vừa nói ra, kia mây mù đống nhiên thông suốt, Thái Thanh lão tử thân ảnh đúng là xuất hiện ở bên trên bầu trời, đang bị cái này nhân tộc nhìn thấy. Đoại nhân thị, bái kiến đại thần. Đang lúc rất nhiều người tộc Nghi hoặc lúc, kia tội nhân thị lại là mang theo còn lại hai vị nhân tộc, lập tức quỳ xuống lạy. Bái kiến đại thần. Người còn lại tộc gặp, liền lập tức đi theo quỳ xuống lạy. Chỉ một thoáng, làm việc cũng đều dừng lại, trong phòng cũng đội vàng đi ra, quỳ lạy tại Thái Thanh lão tử trước người. Mau mau lên. Thái Thanh lão tử lạnh nhạt cười, sau đó phất trần vũ khẽ, chúng nhân tộc trực giác trước người một hồi luồn gió mát thổi qua, lập tức đứng dậy. Ngay tại chúng nhân tộc cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, chính là nghe được kia Thái Thanh lão tử nói rằng, ta có cảm giác muốn lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc người. Chờ Thái Thanh lão tử nói xong, lại là thiên đạo có cảm giác hạ xuống một đạo công đức kim quang, trong nháy mắt liền dung hợp tiến vào Thái Thanh lão tử thể nội, đây cũng là lập giáo công đức. Chỉ một thoáng, tự Thái Thanh lão tử trên thân đúng là đột nhiên xuất hiện một hồi tu vi khí tức lưu động, Thái Thanh lão tử chỉ cảm thấy linh đại thanh minh, tự có một đầu đại đạo hiện hiện trước người, đại đạo tả hữu đều là pháp tắc lưu động, vô số sinh cơ tràn ngập đại đạo bên trong. Kim quang lập tức tràn ngập mà mở, mây mù phía trên hào quang vận đạo, tự Thái Thanh lão tử trên thân đều là hiện ra một tia thánh uy. Công đức thành thánh. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng tượng Thanh Thông Thiên hai vị đều là nhìn về phía Thái Thanh lão tử. Trong lòng càng là có vô hạn cảm nộ, lập tức liền từ cái này trong mây mù cảm dấn lên. Ma Thái Thanh lão tử sở dĩ có thể thành thánh, nhưng cũng là nhận kia khai thiên công đức, bởi vì Tam Thanh là bản cổ thần một sợi thanh khí biến thành, lời nói chính là nhất khí hóa Tam Thanh, bởi vậy bản cổ khai thiên thời điểm, tất nhiên là có kia khai thiên công đức dung hợp ba vị thể nội, bây giờ chính là công đức dung hợp lúc, chính là nhất cổ tác khí, lập địa thành thánh. Bây giờ lại có cái này lập giáo công đức, liền lập tức thành tiểu thánh nhân đạo quả, đặt thành thánh nhân quả vị, chung quy là công đức thành thánh. Mà chuyện này thành thánh khí tức, càng là hấp dẫn Hồng Hoang Đông Đạo tiên nhân chú ý. Đều là kinh ngạc vậy mà lại có người thành tựu thánh nhân quả vị. Chỉ một thoáng, vô số sinh linh tụ tập ở này, đều là nhìn về phía kia đã thành thánh thái thanh lão tử. Chương 151, Tang Thanh có cảm giác lập giáo thành thánh, giáo nghĩa khác biệt ba, 1, chương 151, Tang Thanh có cảm giác lập giáo thành thánh, giáo nghĩa khác biệt ba, 1. Vạn họ sơn điệu tiên giới ngũ trang quan bên trong, trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ ngay tại kia luận đạo, lúc này lại là cảm giác được thánh nhân khí tức bành trướng, liền lập tức kinh ngạc, nghĩ đến nhất định là lại có thánh nhân xuất hiện. Bây giờ cuối cùng lại có thánh nhân sinh ra, quả thực kinh làm giảm ta. Hồng Vân lão tổ kinh ngạc nói rằng Đi, chúng ta đi xem một cái." Trấn Nguyên tử càng nghĩ, liền lập tức đứng dậy. Bất quá về phần là người Phương nào Thành Thành, Trấn Nguyên tử nhưng trong lòng cũng là có chút phán đoán suy luận, dù sao bây giờ hổng hoang chuẩn thành không nhiều, tính đi tính lại cũng liền không đến 20 vị, như vậy bây giờ Thành Thành, đoán chừng chính là Tam Thành. Nghĩ như vậy, Trấn Nguyên tử cùng kia Hồng Vân lão tổ liền hướng về kia Cựu Khốc Hoàng Hà chỗ đi. Cùng một thời gian bên trong, kia Tử Tiêu cung Tam Thiên khách nhưng cũng là đồng thời đã nhận ra trận này khí tức, liền cũng tới tới kia Cựu Khốc Hoàng Hà chỗ, muốn nhìn xem đến tụt cùng là người phương nào Thành Thành. Tu điện, chúng sinh linh cũng là muốn nhìn xem sẽ hay không có thuộc về mình cơ duyên tồn tại, cho nên mới sẽ tới đây xem xét. Đằng sau chạy đến lại là không biết Thái Thanh lão tử vì sao mà thành thánh, liền hỏi cái lúc trước chạy đến sinh linh, cái này cũng liền biết rồi Thái Thanh lão tử lập giáo thành thánh chuyện, liền không khỏi kinh ngạc. Nhân giáo? Nghĩ không ra Tam Thanh cũng khai tông lập phái, bất quá cái này dường như cũng là chiều hướng phát triển. Trấn Nguyên tử nghe nói Thái Thanh lão tử lập giáo thành thánh sau, chính là một hồi tình ngộ. Làm sao mà biết? Hồng Vân lão tổ nhìn xem Trấn Nguyên tử, mở miệng hỏi. Ngươi lại nhìn đạo tổ, sáng lập môn môn cũng là thu đồ. Cái này tam thanh như vậy định cũng là hướng đạo tổ sở học, bởi vậy ta nói chiều hướng phát triển." Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt, nhạt nói, sau đó nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên hai vị. Hai vị này dường như còn tại cảm tưởng, từ đầu đến cuối không thấy có mở mắt báo hiệu. Không khỏi, Trấn Nguyên Tử liền nghĩ đến thắc cơ, như vậy tại tỉnh diễm diễm nữ tiên, sợ là cũng có thể siêu thoát thế gian, mà bước vào cái này thánh nhân cảnh giới a. Không biết qua bao lâu, Thái Thanh lão tử trên thân kim quang lúc này mới dần dần lắng lại, thánh nhân chi tức lại như là chạy xiết như vậy, thao thao bất tuyệt, tuần hành cửu khúc hoàng hạ chỗ. Sau đó Thái Thanh lão tử lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn qua phía dưới nhân tộc, lấy ra như thế bảo ấn, đó chính là Hùng Quân Đạo Tổ sở ban tặng không động ấn. Ta lợi dụng bảo vật này đến trấn áp các ngươi nhân tộc khí vận, sau này liền sẽ không còn có khí vận sói mòn vấn đề. Thái Thanh lão tử dứt lời, liền đem kia không động ấn ném đến không trung, chỉ thấy kia không động ấn bỗng nhiên biến to lớn, trận trận khí tức lưu chuyển không ngừng. Trong chốc lát, rất nhiều người tộc trong lòng chỉ cảm thấy có gì chỗ cải biến, đúng là tâm tình an ổn rất nhiều, đã không còn như vậy bất an, nhìn qua không động ấn cùng Thái Thanh lão tử càng là sinh lòng thân cận tri tỉnh, tự biết kia Thái Thanh lão tử sẽ không hại chính mình. Đây cũng là kia Thái Thanh lão tử sáng lập nhân giáo cùng nhân tộc liền sinh ra nhân quả quan hệ, lại thêm kia không động ứng trấn áp nhân tộc khí vận, bởi vậy nhân tộc nhìn về phía kia Thái Thanh lão tử, nhưng cũng là cùng nửa như vậy, chỉ cảm thấy thân cận vô cùng. Đa tại đại thần ban ân. Nhân tộc tam tổ lần nữa dẫn đầu rất nhiều người tộc quỳ xuống lại, là đáp tạ Thái Thanh lão tử trấn áp khí vận, dẫn dắt nhân tộc tri ân. Mà Thái Thanh lão tử cũng là chậm rãi rơi xuống, đi tới nhân tộc trước, mọi người tộc đứng dậy, ánh mắt rơi vào trong đó một cái nhân tộc chiến thân, vừa rồi Thái Thanh lão tử đến đây, liền cảm giác nhân tộc này cùng mình hữu duyên, huống hồ thấy cái này, nhân tộc tư chất tuy là bình thường, lại là cực kỳ thích hợp trong lúc này, ngoại đan nói tu hành, thật lạ vừa vặn thích hợp xem như thái thanh lão tử đệ tử. Ngươi gọi là cái gì? Có thể bằng lòng bái ta vị sư? Thái thanh lão tử đi tới cái này, nhân tộc trước người, khải miệng nói nói. Người kia sững sờ, sau đó chính là đầy dẫy vẻ cảm kích, lúc này liền là quỳ xuống lại, nói, ta nguyện bái đại thần vị sư, sau này ta nguyện đi theo sư tôn. Chỉ là ta không có tục danh. Thiện. Từ đây về sau, ta ban thượng ngươi danh hiệu, liền gọi là Huyền Đô, ngươi có bằng lòng hay không? Thái thanh lão tử chậm rãi gật đầu, lại mở miệng nói ra. Huyền Đô bằng lòng. Huyền Đô lập tức đi ba bái chín khấu đại lễ, nhìn bốn phía nhân tộc đều là tiện sắt không thôi, đã đều cho danh tự, mắt thấy cái này đại thần là động thật lòng. Bất quá nếu nói ghen ghét, đó chính là không có, bây giờ nhân tộc cực kỳ thuần túy, đều là là Huyền Đô mà cao hứng. Bởi vậy, nhân tộc đều là bái tạ Thái Thánh lão tử, cảm kích Thái Thánh lão tử làm dẫn lĩnh nhân tộc mà đứng nhân giáo. Sau đó Thái Thánh lão tử liền mang theo Huyền Đô, hai vị bước lên mây mù, tự lên kia trọng thiên phía trên, lưu lại bốn phía đông đảo sinh linh nghị luận ầm ĩ. Trở Thái Thánh lão tử lên kia trọng thiên phía trên, chính là nhìn thấy hai vị sư đệ đều là đầy dẫy cảm ngộ liền cũng không tốt quá dày, chỉ là mang theo Huyền Đô đứng ở một bên. Nửa ngày, đã thấy hai vị sư đệ mở hai mắt ra, hai vị nhìn nhau cười một tiếng, liền đồng thời đối với Thái Thanh lão tử nói: "Sư huynh, ta lòng có cảm giác, trước tạm đi một bước trở về Ngọc hư cung đi." Nói xong, hai vị chuẩn thánh cùng nhau chạy theo Côn Lôn Sơn bước đi, càng là có vẻ hơi hứa không thể chờ đợi. Thái Thanh lão tử tự tại hai vị sau lưng, trong mắt cũng là ý cười liên tục. Chờ đi tới Côn Lôn Sơn bên trên, Ngọc Thanh Nguyên thủy lại là biểu lộ cảm xúc, tự tại kia Côn Lôn Sơn bên trên, lấy đại pháp lực chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh. Ta muốn lập xiển giáo là thuận theo thiên đạo đại thế, tỏ rõ thiên địa chí lý. Cái này xiển giáo chi ý, chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói, chính là là tỏ rõ thiên địa đạo lý, lấy thuận theo thiên đạo làm chủ. Lời vừa nói ra, liền lại làm một đạo công đức kim quang hạ xuống, dung hợp tiến vào Ngọc Thanh Nguyên Thủy thể nội. Liền thấy trận trận hào quang rơi xuống, thủy khí lưu luân không ngừng, thiên địa chi thế đều bởi vậy mà thay đổi, lại làm một đạo thánh uy bộc phát ra, phương kia mới chưa đi sinh linh lại đều chạy tới Côn Luân Sơn, đều mắt thấy một màn này, chính là đầy dày trân kinh, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngớt. Chỉ thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy nguyên lực quanh thân bành trướng vô cùng, thánh nhân khí tức lần nữa hiện lên. Kim quang lập loè vô cùng, lại là một cái công đức thành thánh. Quả thật là như thế đi, đây là chiều hướng phát triển, Tam Thanh đều là lấy lập giáo thành thánh. Trấn Nguyên Tử đối Hồng Vân lão tổ mở miệng nói ra, đôi mắt bên trong nhưng cũng là hiện lên kinh ngạc. Tam thanh nhân vật như vậy, quả nhiên siêu tuyệt, vẹn vẹn nửa ngày bên trong, chính là liên tiếp hai vị thành thánh, vậy cái này thượng thành thông thiên, sợ là cũng giống như thế. Ma Ngọc Thanh Nguyên Thủy lập giáo giáo nghĩa xuất khẩu, vô số hồng hoàng sinh linh nghe nói, thấy kia giáo nghĩa đang cùng chính mình đi đại đạo tương sướng, chính là đi ra đạo trường, một đường hướng về Côn Lôn Sơn bước đi, muốn bái nhập xiển giáo môn hạ chỉ là tại bọn hắn chạy tới nơi đây lúc, nhưng lại nghe được một hồi thanh âm vang lên, lần này là kia thượng thanh thông thiên thanh âm. Ta có cảm giác, đại đạo 50, thiên diễn 49, giữ lại một chút hy vọng sống. Ta liền lấy ra một đường sinh cơ kia, lập thể giáo. Ta chi giáo nghĩa chính là hữu giáo vô loại, phàm hướng đạo người đều có thể theo ta. Lập tức, đại đạo chi âm bên tai không dứt, trong nháy mắt một chút tư chất bình thường sinh linh, chính là lập tức rời đi hành cùng, chạy theo côn luôn sơn mau chóng đuổi theo, bất luận là tội kia nghiệp sâu nặng áp độ, vẫn là kia tư chất bình thường pháp lực thượng thượng hạng người, đều là tiến về. Chương 151 Tam Thanh có cảm giác lập giáo thành thánh, giáo nghĩa khác biệt ba, 2, chương 151, Tam Thanh có cảm giác lập giáo thành thánh, giáo nghĩa khác biệt ba, 2. Nguyên Bản nghe xong kia xiển giáo giáo nghĩa, chúng sinh linh vốn là không muốn hướng, nhưng mà cái này tiệt giáo giáo nghĩa vừa ra, chúng sinh linh chợt cảm thấy có hy vọng, phải biết đây chính là Tam Thanh, Hồng Quân Đạo Tổ đệ tử, nếu là gia nhập cái này tịch giáo, lại nói như thế nào bọn hắn cũng là Hồng Quân Đạo Tổ đệ tôn, như vậy nhân quả nhất định có thể mang đến bất phàm khí vận, hiệp trợ bọn hắn thành tiểu tầng thứ cao hơn. Nghĩ đến như thế, vô số sinh linh lao nhanh mà tới, đều là thi triển riêng phần mình đại thần thông, chạy tới kia Côn Luân Sơn. Có mây đen kia biến hóa ô vạn tiền, cũng có kia sư tử biến hóa sư tử tinh, xa xa nhìn lại, đúng là có mấy vạn sinh linh tiên nhân chạy đến, hồng hoàng phía trên náo nhiệt vô cùng, khí thế trước sau như một như hồng. Ma kiêu thượng thanh thông thiên trên thân càng là công đức kim quang chiếu rọi, nhận hai thiên công đức cùng lập giáo công đức, cũng là thành công bước vào thánh nhân cảnh giới. Thành hữu thánh nhân quả vị. Trong lúc nhất thời, cái này côn lôn sơn khắp nơi sinh linh khắp nơi trên đất, quả thực là khiến người hết chỗ. Cung chúc thông thiên thượng tiên thành tựu thánh nhân quả vị. Chúng ta nguyện bái nhập tiệt giáo hạ. Nguyện bái thượng thanh thông thiên vi sư. Đông đạo thanh âm bên trong chính là gào thét gia nhập tiệt giáo sinh linh thanh âm lớn nhất, lại cũng là nhất là ầm ĩ, gần như là nghe không được gia nhập xiển giáo sinh linh thanh âm. Như thế bên thai không dứt tiện hồn nào, lập tức trêu đến yêu thích Thanh Tĩnh Ngọc Thanh Nguyên Thủy mười phần tức giận, lúc này nhìn về phía thượng Thanh Thông Thiên. Sư lệ, còn không mau đi quả quản, như vậy ở ngửa sinh chứng hóa hạ người, quả nhiên là ầm ĩ đến cực điểm. Ngươi sao đến muốn tu, như vậy sinh linh làm đồ đệ? Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhíu mày, mở miệng nói ra. Nhưng không ngờ lời này chính giữa tổn thương kia thượng Thanh Thông Thiên tiệt giáo đảng nghĩa, lập tức đưa tới thượng Thanh Thông Thiên bất mãn. Ở ngửa sinh chứng hóa lại như thế nào? Thiên đạo phía dưới, Phàm là hướng đạo người, đều phải có cơ hội như vậy ngươi." Thượng Thanh Thông Thiên nhíu mày mở miệng nói, nghe nói như thế, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lập tức phản bác, "Cũng không phải, tư chất như thế, tất nhiên là không cách nào truy tìm căn nguyên, ngươi lấy ra bộ phận đến hỏi một chút, có thể biết được đạo nghĩa vì sao. Càng là bởi vì như thế, mới hẳn là giáo hóa hắn, khiến cho hiểu được đạo nghĩa vì sao." Thượng Thanh Thông Thiên nghe được, lập tức mở miệng nói ra, "Đã nghe hiểu được, nhưng lại không thông hiểu lẽ tiết, huống hồ trong đó thân phụ sát nghiệt hạ người rất nhiều, như thế lộn xộn, ngươi không sợ khí vận mất hết, tiệt giáo sắp bàn." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghiêm nghị trách móc lên, ý đồ đem Thượng Thanh Thông Thiên ý nghị chỉ ra chỗ sai. Lễ tiết có thể tập, sắc nhiệt có thể tiêu, như vậy như thế, sư huynh còn muốn ghét bỏ sao? Thượng Thanh Thông Thiên nhíu mày, lúc này mở miệng nói ra. Ngọc Thanh Nguyên Thủy đang muốn mở miệng, nghe được nói đến đây, lại là sững sờ tại nguyên chỗ, sau một hồi lâu, mới thở dài, tự biết giáo nghĩa khác biệt, sinh ra xung đột. Thái Thanh lão tử giờ phút này đang dẫn Huyền Đô đi tới, nhìn thấy hai vị sư đệ ầm ĩ lên, biết rõ bọn hắn sư huynh đệ ba vị giờ phút này cũng là thời điểm tách ra. Bởi vì giáo nghĩa khác biệt, nếu là như cũ cùng một chỗ, sợ là sẽ phải lẫn nhau nhiều loạn đối phương đạo tâm, đến lúc đó giáo nghĩa rối loạn, tông phái sụp đổ, vậy coi như hỏng. Nghĩ tới đây, Thái Thanh lão tử liền dẫn Huyền Ô đi ra phía trước. Hai vị sư đệ, nghe ta một lời. Thái Thanh lão tử nhàn nhạc cười, chen vào một câu, cắt ngang hai vị tranh luận. Bây giờ tam giáo đã thành, lại là giáo nghĩa khác biệt, không bằng đều chiếm một chỗ, cũng tốt đi giáo hóa tiến hành, như thế chính là Hai vị sư đệ nghĩ như thế nào? Thái Thanh lão tử từ tốn nói. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên nghe nói, liền không nói nữa, nghĩ kỹ lại đích thật là cần phải ra. Đã là như thế, hai vị sư huynh Ta đi đầu mang theo bọn hắn, cứ thế mà đi. Thượng Thanh Thông Thiên liền mở miệng nói, hướng về hai vị sư huynh chắp lên tay đến, liền ra Côn Lôn Sơn, mang theo đám kia muốn gia nhập Tiệt giáo chúng sinh linh, đồng loạt hướng về Đông Hải đi. Ma Thái Thanh lão tử cũng là mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nói, ta cũng muốn đi, nơi đây ngươi có thể lưu lại, Côn Lôn Sơn khu vực, đối ngươi chỗ tốt không ít, sau này nếu muốn lại nghĩ tới ta, có thể đi Thủ Dương Sơn tìm ta. Nói xong, Thái Thanh lão tử liền dẫn Huyền Đô, đi ra Ngọc Hư cùng, hướng về một cái phương hướng buôn tàu đi. Nộp Thanh Nguyên Thủy Sếp bằng ở Ngọc Hư cung bên trong, nhìn qua ngoài cửa, cảm thấy tuy là cảm thán, bất quá không đậy một lát liền khôi phục tâm tình, tất nhiên là đi ra Ngọc Hư cung, nhìn về phía đám kia muốn gia nhập xiển giáo các xinh linh. Về phần kia Thượng Thanh Thông Thiên, giờ phút này chính là tại Đông Hải tìm được một chỗ bảo địa, tên là Kim Ngao Đạo, cũng là từ nay về sau Kim Ngao Đạo thập thiên quân phát tích chi địa. Đi tới cái này Kim Ngao Đạo chỗ, Thượng Thanh Thông Thiên liền tưởng đạo trận truyền tại nơi đây. Từ nay về sau, nơi đây chính là chúng ta đạo trưởng. Các ngươi lại lui lại, chờ ta đem cái kia đạo trận dựng. Thượng Thanh Thông Thiên nói xong, chính là vận dụng đại pháp lực, ngay tức khắc liền thấy mặt đất cát bay đá chạy lưu chuyển không ngừng, sau đó liền có một tôn linh bảo tự thượng thanh thông thiên ống tay áo lấy ra, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa hành cung, vương vàng rơi vào kiệp kim giao đạo bên trên. Nơi đây liền gọi là Bích Du cung, xem như tiệt giáo đạo trưởng. Thượng Thanh Thông Thiên có chút phất tay áo, từ tôn nói: "Sư tôn Duy Vũ, chúng ta nguyện bái nhập tiệt giáo môn hạ." Đông đạo sinh linh thấy này, lập tức kích động lên, nhao nhao quỳ xuống lại, bái thượng Thanh Thông Thiên vi sư. Chính là bởi vì câu này hữu giáo vô loại, chúng sinh linh lại mới bái nhập cái này tiệt giáo môn hạ. Y theo bọn hắn như vậy tư chất hoặc là chỗ tạo sát nghiệt, lại chớ nói thủ đô, chính là giữa lẫn nhau luận đạo đều là không cách nào làm được, như vậy nghĩ đến, cái này Thượng Thanh Thông Thiên quả thực chính là bọn hắn cứu rồi, dù là ý chí sắt đá sinh linh, bây giờ nhưng cũng là hiểu được Thượng Thanh Thông Thiên tốt. Thiện, Thượng Thanh Thông Thiên lập tức cời lên, thẩm nghĩ tới Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói, cũng là chẳng hề để ý. Một bên khác Thái Thanh lão tử lại là tìm được thủ Dương Sơn, lập xuống đạo trướng bắt cảnh cùng, liền cùng huyền đô an trí nơi này. Huyền đô, từ hôm nay, nơi đây chính là chúng ta đạo trướng, ngươi tất nhiên là phải thật tốt tu hành, chớ có lời biếng. Thái Thanh lão tử nhìn xem Huyền Đô, lời lẽ nghiêm khắc nói rằng: "Đệ tử ghi nhớ." Huyền Đô lập tức quỳ xuống lại, không dám dương mắt nhìn Thái Thanh lão tử. "Đi, đứng lên đi, ta truyền thụ ngươi một cái công pháp, ngươi y theo như thế tu luyện liền có thể." Thái Thanh lão tử dứt lời, chính là đưa tay điểm tại Huyền Đô cái trán, chỉ thấy một hồi kim quang hiện lên, kia Huyền Đô liền cảm thấy trong đầu xuất hiện vô số tin tức, rõ ràng là kia công pháp nội dung. "Đây là Kim Đan Kinh chính là ta vô số nguyên hội hao phí tâm thần sáng tạo, đang thích hợp ngươi tư chất căn cơ, nếu có không hiểu, lại đến hỏi ta." Thái Thanh lão tử nhàn nhạt phân phó lấy, cuối cùng phất trần lay động, liền nhắm lại hai mắt đạt tạ sư tôn, đệ tử nhất định là sẽ chăm chú tu hành. Huyền Đô lập tức quỳ xuống lại, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, xếp bằng ở thái thanh lão tử phía dưới bổ đoàn phía trên, liền nhắm mắt tiến hành tu hành. Chỉ một thoáng, tam giáo nơi ở đều là bị đông đạo sinh linh quay chung quanh, vô cùng náo nhiệt, cũng đang có vô số sinh linh muốn hướng, từ đó liền trở thành hồng hoang sinh linh số 1 chi địa. Cùng lúc đó, ở xa kia khô lâu sơn bên trong, Bế Quan Thạch Cơ mở hai mắt ra, cảm giác được cái này ba đạo thánh nhân khí tức, tất nhiên là biết được bây giờ thời gian đã là 6 thánh tế xuất thời điểm, tại cái này về sau, chính là kia vu yêu lượng kia đến. Đến lúc đó Hồng Hoang sinh linh đồ thánh, cực kỳ bí thường, sau đó chính là hậu tổ lấy thân hóa lục đạo luân hồi, cứu rỗi Hồng Hoang ngũ hồn. Chương 152, Hồng Hoang đại thế rốt cuộc đến, thánh nhân bấm đốt ngón tay thạch, 1, chương 152, Hồng Hoang đại thế rốt cuộc đến, thánh nhân bấm đốt ngón tay thạch, 1. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, một nhóm sinh linh đi đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy trước người. Thượng Tiên, nữ hoa thượng tiên tới chơi. Chúng sinh linh bẩm báo nói, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghe xong, lập tức đứng dậy tiến đến nghênh đón. Chào đón tới nữ hoa, chỉ thấy nữ hoa cùng phục hi hai vị ngay tại Ngọc Hư Cung bên ngoài, hướng về Ngọc Thanh Nguyên Thủy hơi hành lễ. Cung chúc sư huynh thành tiểu thánh nhân quả vị. Nữ oa nhàn nhạt cười một tiếng, như gió xuân ấm áp. Cung chúc Nguyên Thủy đạo hữu. Phục Hi cũng là chắp lên tay đến, cung chúc Ngọc Thanh Nguyên Thủy tấn thăng. Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này hòa lễ, nói: "Đa tạ sư muội, đa tạ Phục Hi đạo hữu, mau mời vào đi." Dứt lời, Ngọc Thanh Nguyên Thủy chính là mời kia nữ oa cùng Phục Hi cùng nhau tiến vào Ngọc Hư Cung, mấy vị đến đây bái sư sinh linh thấy này, cũng là nhao nhao thối lui ra khỏi Ngọc Hư Cung, khép lại đại môn. Sau đến không thấy còn lại hai vị sư huynh. Nữ oa ngắm nhìn xung quanh, không thấy Thái Thanh lão tử cùng tượng Thanh Thông Thiên thân ảnh, liền mở miệng hỏi: Thế nhưng là giáo nghĩa khác biệt, bất đắc dĩ phân lập. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cảm thán một tiếng, liền mở miệng nói rằng: "Nữ hoa tình ngộ, hoàn toàn chính xác phải như vậy, cái này giáo nghĩa phía trên nếu là sinh ra vấn đề, thật là cực kỳ xử lý không tốt." Sau đó nữ hoa, Phục Hi liền cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy luận đạo một phen, mấy trăm năm đi qua sau, mới hỏi thăm Thái Thanh lão tử cùng Tượng Thanh Thông Thiên hành cung ở vào nơi nào. Sư Minh hành cung ở đằng kia thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, về phần sư đệ, ta thấy lúc nào đi hướng Đông Hải, các ngươi có thể đi nhìn một chút." Ngọc Thanh Nguyên Thủy suy tư một phen, mở miệng đáp: "Đà Tạ sư huynh." Nữ hoa khẽ khom người, Sau đó cáo biệt Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Không cần như thế, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lập tức khoát tay, tiễn biệt Nữ Oa cùng Phục Hy. Trở ra kia ngọc hư cùng, Nữ Oa lúc này mới thở dài, nói: "Nghe không ra đúng là Tam giáo phân lập, coi là thật thổ thước. Là cực, bất quá đã giáo nghĩa khác biệt, phân lập mới là chính xác, nếu không nếu là xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đệ tử giáo nghĩa không rõ, sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma, tiên đồ hủy hết." Phục Hy nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra: "Là." Nữ Oa nhẹ gật đầu, liên tiếp lấy cùng Phục Hy hướng về Thủ Dương Sơn tiến đến. Chờ đi tới Thủ Dương Sơn, Nữ Hoa đã nhìn thấy kia Thái Thanh lão tử cùng nó đệ tử Huyền Đô ngay tại Thủ Dương Sơn trước, mà Huyền Đô trong tay nắm một đấu thanh nưu, kia thanh nưu đang thông dong tự tại đi khắp, Huyền Đô đem dây thường cầm trong tay, thỉnh thoảng lấy ra một cái linh căn đưa cho thanh nưu, cho ăn thanh nưu. Quả thật là sư muội đến đây, ta tại hành cung bên trong liền đã cảm giác được sư muội. Thái Thanh lão tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra: "Cung chúc sư huynh bước vào thánh nhân cảnh giới, thành tựu tầng thứ cao hơn." Nữ Hoa khẽ khọ người, vừa cười vừa nói: "Phục Hi cũng là chắp tay cung chúc một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Huyền Đô. Đây cũng là Thái Thanh lão tử đạo hữu tự nhân tộc bên trong thu đồ đệ. Phục Hy nhìn xem Huyền Đô, mở miệng hỏi: "Là, Huyền Đô, mau tới hành lễ." Thái Thanh lão tử nhẹ gật đầu, sau đó đưa tới Huyền Đô, mở miệng nói: "Huyền Đô lúc này đi tới, gặp Nữ Hoa cùng Phục Hy, không có e ngại, lại là cực kỳ cùng tính khuất thân nói, Huyền Đô gặp qua Nữ Hoa đại thần, Phục Hy đại thần." Đứng lên đi. Nữ Hoa khẽ gật đầu, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, Thái Thanh lão tử sáng lập nhân giáo, từ đó dẫn dắt nhân tộc, cái này chính hợp Nữ Hoa ý. Hơn nữa Thạch Cơ cũng thân làm nhân tộc chi sư càng là có thể cùng Thái Thanh lão tử cùng nhau dẫn dắt nhân tộc, Nữ Hoa thật là cực kỳ tín nhiệm Thái Cơ, đem nhân tộc giao cho Thạch Cơ lời nói, cũng là yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, Sư Minh, ta nghe Nguyên Thủy sư Minh nói, các ngươi tam giáo phân lập, là vì sao ý? Nữ Hoa bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Thanh Nguyên Thủy lời nói, liền mở miệng hỏi. Thái Thanh lão tử nghe nói, cũng là nhịn không được thở dài một tiếng, nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên giáo nghĩa vừa vặn tương phản, bởi vậy hai người luận đạo thời điểm, liền sinh ra một chút mâu thuẫn, ta xem này, nếu là không phân chia, sợ xảy ra vấn đề, bởi vậy đưa ra phân lập, lúc này mới đi tới cái này thủ Dương Sơn. Nữ oa lập tức minh ngộ nhẹ gật đầu, lập tức lại nói: "Sư huynh, sau này ở nhân tộc này, lại là phải nhiều hơn làm việc ngại." Thái Thanh lão tử có chút vung vẩy trong tay phất trận, lúc này nói rằng: "Nhân tộc như vậy trời sinh tuấn diệt, nếu là vô sinh linh dẫn linh bước vào tiên độ, tùy ý khí vận xoáy mòn, thật sự là có chút không nỡ, ta lần này lập giáo, vì cái gì chính là nhân tộc này tương lai." Nữ oa nhẹ gật đầu, nghe được Thái Thanh lão tử nói như vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng tựa ra, sau đó lại cùng Thái Thanh lão tử bàn giao một chút liên quan tới nhân tộc công việc, nói chuyện phiếm sau một lúc, liền cáo từ thủ Dương Sơn. "Sư muội cáo từ." Nhìn sư huynh bảo trợ, Nữ oa khẽ không người nói, "Sư muội bảo trọng a." Thái Thanh lão tử chấp tay, mở miệng nói, "Sau đó Thái Thanh lão tử liền đưa mắt nhìn nữ oa rồi đi bắt cảnh cùng, đi ra thủ Dương Sơn, hướng về Đông Hải đi." Sư muội cũng là có lòng Thái Thanh lão tử trong lòng âm thầm cảm thán, sau đó liền kêu gọi Huyền Đô tiến vào đạo trưởng, "Huyền Đô, mang theo Thanh Nưu trở về a." Thái Thanh lão tử nhẹ nhàng dong đưa phất trận, mở miệng hô, "La, Sư Tôn." Huyền Đô có thần, liền nắm Thanh Nưu đi vào bắt cảnh cùng. Mà nữ oa cùng phục hi chính là lập tức đi hướng Đông Hải, tiến đến tìm kia thượng Thanh Thông Thiên đạo trưởng. Đến Bích Du cùng lúc, con đúng lúc gặp chấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ ở chỗ này, đang cung chúc Thượng Thanh Thông Thiên khai tông lập phái, thành tựu thánh nhân. Ha ha, ta làm như vậy, nhưng cũng là vì giáo hóa chúng linh." Thượng Thanh Thông Thiên cười nhạt một tiếng, phất tay áo nói rằng, "Đang giờ phút này, chấn nguyên tử cũng là toáng nhìn nữ oa đến thăm, nhân tiện nói, nữ oa đạo hữu gần đây vừa vận rất tốt." Thượng Thanh Thông Thiên lúc này mới nhìn về phía nữ oa, cũng là cười lên, nói, "Nghe không, gia, nô sư muội cũng tới." Chấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu. Nữ oa đầu tiên là từng cái hành lễ, sau đó mới nhìn Thượng Thanh Thông Thiên, nói, "Ta cung chúc sư huynh thành tựu thánh nhân quả vị." Đả Tạ sư muội. Thượng Thanh Thông Thiên chắp tay, vừa cười vừa nói. Mấy vị nhưng cũng chưa hề nói liên quan tới Tam giáo phân lập chuyện, đều là tận lực né qua việc này. Bất quá chờ Nữ Hoa thấy rõ Thượng Thanh Thông Thiên chỗ tu độ đệ đều là loại nào bộ dáng lúc, cảm thấy cũng là có chút kính nể. Chỉ thấy trong đó không thiếu nghiệp chướng nặng nề hà người, trên thân mùi huyết tinh dày đặc vô cùng, quả thực là muốn ngưng tụ thành thực chất. Như vậy sinh linh, cũng có thể tu thân dưỡng tính, nghe theo Thượng Thanh Thông Thiên dạy bảo sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Nữ Hoa nhưng cũng cũng không nói ra miệng. Luận đạo mấy năm, Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là nên rời đi trước giem lấy nữ hoa cùng Phục Hi cũng là rời đi Đông Hải. Trong đoạn thời gian này, Tam giáo chi địa cũng thời gian dần trôi qua bình ổn lại, phàm chỗ thu đệ tử đều lưu tại trong đạo trướng, từ Tam Thanh mang theo, bấy quan tu hành. Bất quá thành thánh về sau, pháp lực thâm hậu, lúc trước kia dễ hiểu duyên phận nhân quả, bây giờ chính là tình tưởng có thể thấy được. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong, ngay tại quan sát Huyền Đô Thái Thanh lão tử bỗng cảm giác một hồi nhân quả duyên phận hiện lên, chính là sinh lòng nghi hoặc, trong tay bấm ngón tay tính toán, lại là trông thấy một thân ảnh đứng ở trước người. Ta nói là ai? Hóa ra là nàng. Thái Thanh lão tử sinh lòng kinh ngạc, nhìn qua thạch cơ thân ảnh trong lòng thầm nghĩ: chương 152, Hồng Hoang đại thế rốt cuộc đến, thánh nhân bấm đốt ngón tay thạch, 2, chương 152, Hồng Hoang đại thế rốt cuộc đến, thánh nhân bấm đốt ngón tay thạch, 2. Lúc trước nữ hoa tạo ra con người thời điểm, Thạch Cơ nhưng cũng là tham dự trong đó, càng là ra không nhỏ lực, Tiêu Cửu Thiên tức nhượng cùng nữ đế tiên nhưng chính là Thạch Cơ mượn lấy ra, lại thêm Tiêu Cửu Khốc Hoàng Hà chi địa chính là Thạch Cơ lựa chọn, lúc ấy nhưng điều thái thanh lão tử cực kỳ chấn kinh. Mà khi đó Thạch Cơ bởi vì tham dự tạo ra con người cơ duyên, điểm hóa nhân tộc linh hồn, bởi vậy bị nhân tộc phụ làm nhân tộc chi sư. Mà thái thanh lão tử sáng lập nhân giáo lấy công động ấn xem như nhân giáo chí bảo, trấn áp nhân tộc khí vận, tự nhiên là cùng Thạch Cơ sinh ra nhân quả liên hệ. Nghĩ như thế, Tam giáo sáng lập thời điểm, Thạch Cơ dường như cũng chưa từng hiện thân, càng là chưa từng nghe nói Thạch Cơ bái nhập hai môn hạ. Phải biết Thạch Cơ thật là thành tựu cự phẩm đại la kim tiên, nếu là có thể chiêu nạp nhập giáo, thật là một cái không nhỏ tạo hóa. Nghĩ như thế, Thái Thanh lão tử lúc này đứng dậy, muốn tiến đến Khô Lâu Sơn đến thăm Mở Phen, hy vọng có thể lôi kéo Thạch Cơ bái nhập hắn nhân giáo, cộng đồng dẫn dắt nhân tộc. Dù sao Thạch Cơ cũng là thân làm nhân tộc chi sư, chính mình cái này nhân giáo cũng là vì nhân tộc sáng tạo. Chắc hẳn thành thực cơ tất nhiên sẽ đáp ứng. Thái Thanh lão tử lúc này liền đứng dậy, nhìn xem Huyền Đô nói, "Huyền Đô, ngươi lại lưu lại trông coi đạo trưởng, ta ra ngoài một hồi, không được lơ đễng." Huyền Đô lúc này mở to mắt, bái nói, "Đệ tử ghi nhớ." Sau đó Huyền Đô mới ngẩng đầu, to mò nhìn Thái Thanh lão tử, nói, "Sư tôn đây là muốn hướng nơi nào đâu?" Thái Thanh lão tử nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng, "Ta đi đến thăm một vị phi phàm sinh linh." Dứt lời, Thái Thanh lão tử chính là đi ra bắt cảnh cùng, bước chân phóng ra, ngay tức khắc chính là thân ảnh biến mất, một đường hướng về Khô Lâu Sơn mà đi. Phi phàm sinh linh Sư tôn đúng là có thể như vậy xưng hô đối phương, chắc hẳn đối phương cũng là cực kỳ lợi hại a. Huyền Đô trong lòng thầm nghĩ, lập tức liền nhắm mắt tu luyện, những vật kia đối với Huyền Đô còn quá mức xa xôi, hắn vào ngay hôm nay mới bước vào con đường tu luyện, vẫn là phải đem lực chú ý đặt ở trên việc tu luyện mới được. Bây giờ nhân tộc lại mới chậm chạp phát triển, mấy ngày nay tại Thái Thanh lão tử dẫn đầu hạ, Huyền Đô nhìn thấy đại năng đều là lợi hại phi phàm, nhưng Huyền Đô thật sự là không ngừng ngưỡng mộ, nghĩ tới đây, Huyền Đô nhịn không được lo lắng, sau đó chính là lập tức hít sâu một hơi, lúc này mới an định lại Mà ở đằng kia Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lại cũng là đồng dạng trong lòng có cảm giác, cảm giác được từng có lúc, kia bỗng nhiên ở giữa cắt ra duyên phận, lại là cùng người khác có một phen nhân quả. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến đến ta duyên phận đoạn tuyệt đâu. Năm đó, mấy chục vạn năm trước, khi đó còn là lần đầu tiên Tử Tiêu Cung giáng đạo lúc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy tại tu hành bên trong bỗng nhiên cảm giác được một hồi duyên phận đoạn tuyệt cảm giác, khi đó không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay vừa vặn thành thành về sau xưa đâu bằng này, vận dụng đại pháp lực bấm đốt ngón tay một hai, nhưng có biết vì sao duyên phận mất hết. Nghĩ như thế, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền lập tức bấm đốt ngón tay lên, bây giờ đã nhập thánh, pháp lực nặng nề, lập tức chính là bấm đốt ngón tay ra trận này nhân quả từ đầu đến cuối. Chỉ thấy Thạch Cơ thân ảnh tự hiện lên trong đầu, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cũng là âm thầm trấn tĩnh, vô luận như thế nào nhưng cũng là không nghĩ tới lại là Thạch Cơ đoạn tuyệt hắn duyên phận. Đây chính là chuyện gì xảy ra, sao đến Thạch Cơ đạo hữu có thể chặt đứt ta duyên phận? Ngọc Thanh Nguyên Thủy lập tức nhíu mày, vô luận như thế nào suy đoán, nhưng cũng là nghị không ra nguyên do. Ban đầu ở Tử Tiêu cung bên ngoài, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lần thứ nhất thấy kia Thạch Cơ liền có như thế cảm giác, tới bây giờ thành thanh sau, lại mới phát hiện việc này vậy mà cùng Thạch Cơ có quan hệ. Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền lập tức đứng dậy, muốn tiến về Khô Lâu Sơn hỏi thăm tình tưởng, nhìn xem đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tự mình tu luyện, chờ ta trở về lúc muốn kiểm tra các ngươi thành quả như thế nào." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nghiêm khắc nói rằng, sau đó liền hướng phía ngoại bộ đi. "Sư tôn, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Sao đến bỗng nhiên rời đi?" To hạ, một vị gọi là Nhiên đăng đệ tử nhìn về phía Ngọc Thanh Nguyên Thủy, mở miệng hỏi. "Ta hướng Khô Lâu Sơn đi một lần, đi bái phòng một vị phi phàm sinh linh, đi một lát sẽ trở lại." Ngọc Thanh Nguyên Thủy quay đầu lại, liền mở miệng nói rằng: Nói xong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền đi ra Ngọc Hư cùng, rồi đi côn Lôn Sơn, hướng về Khô Lâu Sơn chạy đi. Chân này cùng Sư Tôn ở chung đến nay, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Sư Tôn bộ dáng như vậy, nghĩ đến là cực kỳ trọng yếu sự tình. Một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận đệ tử nhìn một chút Nhiên Đăng, liền mở miệng nói rằng: Nhiên Đăng nhìn về phía vị này tự cực nam chi địa đường sa mà đến tiên nhân, gọi là Nam Cực Tiên Ông, cân cấp cũng là cực kỳ bất phàm. Chắc hẳn cũng là cực kỳ lợi hại sinh linh, nếu không Sư Tôn làm sao lại gọi kia sinh linh là phi phàm sinh linh, càng sẽ không xứng là bại phong. Nhiên Đăng mở miệng nói ra: "Chỉ là sư tôn bộ dáng như vậy, thật sự là chưa từng thấy qua, cái này phi phàm sinh linh đến tột cùng là vị nào đâu?" Nam Cực Tiên ông nhíu mày, mở miệng nói ra: "Nhiên Đăng chỉ là lúc đầu, nhân tiền nói, không biết, sư tôn như vậy lo lắng, chỉ sợ là có việc muốn đi hỏi thăm a." Sư tôn thật là thánh nhân, còn có chuyện gì là sư tôn chỗ không biết? Nam Cực Tiên ông lập tức kinh ngạc, nhìn xem Nhiên Đăng nói rằng: "Đoán không ra." Thật sự là đoán không ra, a, Nhiên Đăng liên tục thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt tu luyện, không suy nghĩ thêm nữa. Có thể bị thân làm tam thanh thánh nhân chỗ gọi là phi phàm sinh linh. Không phải là nữ oa thượng tiên. Nam Cực Tiên ông càng nghĩ, cuối cùng giống như cũng chỉ còn lại nữ oa. Nếu là nữ oa thượng tiên, làm sao có thể nói vi phạm, ứng nói sư thúc a. Nhân đang mở to mắt, mở miệng nói ra. Cũng là. Nam Cực Tiên ông tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó Bích Du cung bên trong, Thượng Thanh Thông Tiên cũng là có cảm giác duyên phận chặt đứt. Nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất gặp phải Thạch Cơ thời điểm liền có như thế cảm giác, nhưng lúc đó cũng không để ý, bây giờ thành thành về sau, tự nhiên có thể lại bấm đốt ngón tay một phen. Ngay tức khắc, Thạch Cơ thân ảnh xuất hiện trước người, Thượng Thanh Thông Thiên sắc mặt sững sờ, dống cảm giác nồng hậu dày đặc duyên phận khí tức ba phủ. Điều này đại biểu chính mình từng cùng Thạch Cơ hẳn là có một đoạn đại duyên phận, nhưng về sau, duyên phận này gay mất. Quái thai. Lúc trước mới gặp Thạch Cơ đạo hữu liền cảm giác của quái, bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Thông Thiên lúc này đứng dậy, muốn tiến về Khô Lâu Sơn dò xét một phen. Vi sư muốn ra ngoài một chuyến, các ngươi có thể tùy ý tu luyện. Thượng Thanh Thông Thiên đối với tọa hạ rất nhiều lễ tử, mở miệng nói ra. Sư tôn đi chỗ nào a? Chúng ta còn có đạo nghĩa chưa từng lý giải, đang muốn hỏi thăm sư tôn Phía dưới một vị gọi là đa bảo đệ tử, nhìn xem Thượng Thanh Thông Thiên, lo lắng hỏi: "Chờ ta gặp kia phi phàm sinh linh, biết rõ ở giữa nhân quả, trở lại giảng giải các ngươi không hiểu chỗ." Thượng Thanh Thông Thiên mở miệng nói ra, nói xong, chính là thân hình biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là bậc nào nhân quả, thậm chí ngay cả thành tựu thánh nhân sư tôn đều không thể biết được, còn cần tiến đến hỏi tham vị kia. Một vị đệ tử vẻ mặt kinh ngạc, thật sự là nghĩ không ra đến cùng là dạng gì nhân quả, ngay cả thánh nhân cũng muốn đi thỉnh giáo vị kia phi phàm sinh linh. Bất quá càng làm cho bọn hắn có một chút khiếp sợ là Dù là thân làm Tam Thanh Thượng Thanh Thông Thiên, vậy mà cũng biết xưng hô đối phương là phi phàm sinh linh, bây giờ Hồng Hoang Thiên Đạo phía dưới, không có gì ngoài Hồng Quân Đạo Tổ, còn có vị kia thực lực hoặc là địa vị có thể khiến cho Thượng Thanh Thông Thiên như vậy xưng hô đối phương sao? Chúng đệ tử không dám nghĩ, cũng nghĩ không thông. Chương 153, Tam Thanh Tể tụ toàn bộ kinh ngạc, Thạch Cơ sướng nói rõ, "Một, chương 153, Tam Thanh Tể tụ toàn bộ kinh ngạc, Thạch Cơ sướng nói rõ, một." Thượng Thanh Thông Thiên hướng về phía Khô Lâu Sơn bước đi, trên đường cũng là nghĩ lấy đến cùng là chuyện gì xảy ra, lúc trước lần đầu tiên nghe nói lúc kết thúc, hắn liền có loại này bị chém đứt duyên phận cảm giác. Khi đó gặp Thạch Cơ cũng cảm giác không đúng, bây giờ thành thành lại mới hiểu được, thì ra thật là cùng Thạch Cơ có quan hệ. Nhưng mà chờ hắn tới kia khô lâu sơn lúc trước, lại là bỗng nhiên sững sờ, chỉ thấy khô lâu sơn trước thình lình đứng đấy hai thân ảnh, hai vị kia không phải người khác, rõ ràng là hai vị sư huynh của hắn. Đây là có chuyện gì? Thượng Thanh Thông Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng là không thể không đã qua. Đợi cho Thượng Thanh Thông Thiên đi qua lúc, Ngọc Thanh Nguyên thủy liền lập tức xử sốt, Thái Thanh lão tử cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, đây thật là đúng vậy, đúng là liên tiếp 3 lần đều là như thế, chúng ta sư huynh đệ ba vị cơ duyên chẳng lẽ đều bởi vì cái này Thạch Cơ đạo hữu mà lên? Sư huynh là đến tìm Thạch Cơ đạo hữu làm thế nào sự tình?" Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thái Thanh lão tử, lúc này mở miệng hỏi. Thái Thanh lão tử mắt nhìn Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên, nhân tiện nói, "Ta lần này đến đây, là vì nhân tộc này nhân quả, ta sáng lập nhân giáo, mà cái này Thạch Cơ đạo hữu chính là nhân tộc chi sư, vừa vặn cùng ta nhân quả tương liên, liền tới đây là chiêu nạp Thạch Cơ đạo hữu gia nhập nhân giáo." Nghe đến đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên hai người đều là sợ hai thằng phụ. "Đây thật là đúng dịp, ta bấm đốt ngón tay nhân quả, lại là cùng Thạch Cơ đạo hữu có đại nhân quả, đúng là không biết sao đến, Thạch Cơ đạo hữu chặt đứt ta duyên phận, bởi vậy ta đến đây, cũng là muốn hỏi thăm một phen có quan hệ việc này, còn nữa chính là cũng nghĩ chiêu nạp Thạch Cơ đạo hữu nhập giáo." Ngọc Thanh Nguyên Thủy mở miệng nói ra. Thái Thanh lão tử nghe xong, lập tức nhớ tới lúc trước Ngọc Thanh Nguyên Thủy bỗng cảm giác duyên phận đoạn tuyệt thời điểm, nhân tiện nói: "A, không phải là lần kia." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Chính là một lần kia thời điểm, ta nhận thấy duyên phận đoạn tuyệt, chính là Thạch Cơ đạo hữu tạo thành. Ta cũng là." Thượng Thanh Thông Thiên lúc này tiến lên, giống nhau mở miệng nói: ra đang lúc ba vị trí tại Khô Lâu Sơn bên ngoài thảo luận lúc, Thạch Cơ lại sớm đã cảm giác được Tam Thanh đến. Ngay từ đầu Thạch Cơ nhưng cũng là có một chút nghi hoặc, vừa rồi lúc tu luyện, Thanh Vân liền cáo chi việc này, Thạch Cơ tất nhiên là không biết Tam Thanh ý đồ đến. Lúc này Tam Thanh vừa rồi là giáo, lẽ gian nên lưu tại cái kia đạo trận bên trong giảng giải nghĩa, tại sao lại đi vào Khô Lâu Sơn bên ngoài đâu? Bởi vậy Thạch Cơ liền có lòng nghe ngóng Tam Thanh ý đồ đến, sau đó cũng được không sai. Thạch Cơ tự nhiên là không thể nói thật, bởi vậy tại Khô Lâu Sơn bên trong ngẫm nghĩ một phen, chính là nghĩ đến đối sách, lập tức đi ra Khô Lâu Sơn bên ngoài. Thạch Cơ cung chúc ba vị đạo hữu thành tựu thánh nhân đạo quả. Thạch Cơ chậm rãi đi ra, bóng hình xinh đẹp vẫn như cũ, lông mày chọn không sai, khẽ không người. Tam Thanh đỉnh chỉ thảo luận, sau đó mới nhìn hướng về phía Thạch Cơ, nhao nhao chắp tay. Đa tạ Thạch Cơ đạo hữu. Từ lần trước cửu khốc hoàng hà từ biệt, lại là vài năm đã qua, gần đây vẫn vẫn rất tốt. Thái Thanh lão tử lúc này chắp tay, sau đó mở miệng nói, nghe nói ba vị đạo hữu nhập thánh, ta tất nhiên là là ba vị đạo hữu cảm thấy cao hứng. Thạch Cơ mở miệng nói ra, chậm rãi gật đầu. Làm gì ở bên ngoài đàm luận, mau mời tiến vào ta đạo trưởng, làm sơ nghỉ ngơi sẽ chậm chậm nói chuyện viếng cũng không muốn. Sau đó Thạch Cơ liền mời Tam Thanh tiến vào Khô Lâu Sơn, khiến cho nghỉ ngơi một chút. Vậy thì làm phiền Thạch Cơ đạo hữu. Ngọc Thanh Nguyên Thủy có chút chấp tay, sau đó Tam Thanh đồng loạt đi vào. Thượng Thanh Thông Thiên dò xét cẩn thận một phen cái này Khô Lâu Sơn khu vực, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nơi đây tuy là thuỷ khí mờ manh, hào quang tản mạn, nhưng mà lại bị Thạch Cơ chỉnh đốn sinh cơ bừng bừng, thiên linh địa bảo quần quần không dứt, hướng về nơi xa nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đồng cỏ xanh lá. Cái này Khô Lâu Sơn khu vực, so ta kia Kim Ngao đạo vậy mà cũng là tốt hơn không ít. Thượng Thanh Thông Thiên không nhịn được tán thưởng lên, nhìn qua vậy thì Liển Kim Ngao Đạo đều chưa từng có linh căn, Thượng Thanh Thông Thiên thật sự là kinh ngạc Thạch Cơ một người tự nhiên có thể làm ra nhiều như vậy linh căn. Cựu Tiên tức những chỗ, chính là sinh cơ không dứt, Khô Lâu Sơn tuy là tộc danh như thế, nhưng mà đạo trưởng tùy từng người mà khác nhau, không phải tộc danh quyết định. Thạch Cơ nhàn nhạt nói, sau đó liền dẫn tới Tam Thanh tiến vào đạo trưởng, lúc này mới ngồi xuống. Thái Thanh lão tử thoảng nhìn kia lục mạch Thạch Liên, nhân tiện nói, Thạch Cơ đạo hữu đúng là dựa vào cái này lục mạch Thạch Liên linh nộ như vậy kinh sát chúng tiên tổ chi đại đạo, thật sự là tư chất bất phàm. Là, Thạch Cơ đạo hữu tiềm chất Quả nhiên là xứng đáng vô song tục danh." Thượng Thanh Thông Thiên mở miệng nói ra. "Bích Vân Ánh Mây, đi kính trà." Thạch Cơ cũng ngồi xuống, liền phân phó lấy Bích Vân Ánh Mây hai người xách theo ấm trà, tiến lên là Tam Thanh chấm trà. Thượng Tiên mời dùng trà. Bích Vân cho Thái Thanh lão tử rót nước trà, sau đó là song tới Thạch Cơ bên người, ngoan ngoãn đứng vững. Ánh Mây đem Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên nước trà dâng lên, lúc này mới khất thân nói, "Hai vị thượng tiên mời dùng trà." Nói xong, Ánh Mây lúc này mới xách theo ấm trà, đi vào Bích Vân bên cạnh, đúng là không dư thừa chút nào động tác. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem kia hai cái đồng tử, cũng là liên tục gật đầu. Như vậy hiểu được lễ tiết đồng tử, quả nhiên là hợp tính cách của hắn. Bất quá Ngọc Thanh Nguyên Thủy vẫn còn có chút chướng mắt cái này Bích Vân cùng Ánh Mây tư chất cân cứ, thật sự là có chút kém cỏi, nhưng là nếu là đi theo Thạch Cơ, chắc hẳn về sau cân cứ cũng có thể tăng lên. "Làm phiền." Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy chén trà, uống xong một ngụm, liền nếm ra cái này kình chi ngọc thủy trà hương vị, tuy là hạ phẩm linh căn, nhưng cũng cực kỳ trân quý, Thạch Cơ có thể xuất ra cái loại này linh căn đến, cũng là coi trọng ba người. Khâu Lâu Sơn tuy là linh căn chủng loại phong phú, Nhưng là lấy ra chào hỏi khách nhân cực ít, bởi vậy cái này kim chi ngọc tùy trà ba vị đạo hữu cũng chớ có ghét bỏ. Thạch Cơ nhìn xem ba vị uống xong trà, liền mở miệng nói: "Thật nhiên là sẽ không ghét bỏ." Thái Thanh lão tử uống xong trà, vừa cười vừa nói: "Không biết ba vị đến đây ta khô lâu sơn, là tìm đến ta làm cái gì?" Thạch Cơ nhìn xem Tam Thanh, liền mở miệng hỏi. Mà lúc này Bích Vân Ánh Mây cũng là cực kỳ thức thời rời đi đạo trưởng, chạy ra bên ngoài. Thái Thanh lão tử cười nhạt một tiếng, sau đó nói rằng: "Thạch Cơ đạo hữu, ta biết được ngươi bị cái này nhân tộc phụ làm nhân tộc chi sư, thật là cùng nhân tộc có nhân quả." Lần này ta lập giáo thành thánh, lập cái này nhân giáo, cũng là trong lòng còn có vì nhân tộc tương lai chi tâm, là trợ giúp nhân tộc mới thành lập nhân giáo, chính là bởi vì này, nô cùng nữ cũng là sinh ra nhân quả. Ta muốn biết được, Thạch Cơ đạo hữu là như thế nào đối đãi nhân tộc này đây này. Thái Thanh lão tử rứt lời, liền làm tức giọ hỏi, nếu là trực tiếp mở miệng mời đối phương gia nhập nhân giáo, Thạch Cơ là chưa chắc sẽ bằng lòng, Thái Thanh lão tử như vậy hỏi thăm, cũng là muốn biết tại Thạch Cơ trong lòng là như thế nào đối đãi chính mình là nhân tộc chi sư danh hảo, đồng thời cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không lôi kéo Thạch Cơ nhập giáo. Thạch Cơ nghe được Thái Thanh lão tử lời này, liền làm tức nhẹ gật đầu, nói rằng, nhân tộc chi sư chính là nhân tộc đối ta kính yêu, nếu là nhân tộc kính yêu, ta tự nhiên là muốn đi cùng danh hảo này tương đối tiến hành. Nữ hoa tạo ra con người, lại là không cách nào lại đúng tay nhân tộc sự tình mảy may, bởi vậy nhân tộc rắn bắt đầu, vô sinh linh dẫn đầu. Nhân tộc khí vận đã thành, chính là cùng yêu tộc, vu tộc không khác, chính là dần dần quật khởi bộ lạc nhỏ, Thái Thanh đạo bạn như vậy giúp người tộc trấn áp khí vận, quả nhiên là khiến ta khâm phục không dữ. Thạch Cơ tự chỗ ngồi đứng dậy, đối với Thái Thanh lão tử có chút không người. Chương 153, Tam thanh thể tụ toàn bộ kinh ngạc. Thạch Cơ sướng nói rõ, "Hai, chương 153, Tam Thanh Tế tụ toàn bộ kinh ngạc." Thạch Cơ sướng nói rõ, "Hai." Thái Thanh lão tử cũng làm tức đứng dậy đáp lễ, chậm rãi chắp tay, hai người lúc này mới ngồi xuống. Chỉ là tuy là đi kia dẫn dắt chi đạo, y theo ta cho nói, Thái Thanh đạo bạn cũng tất nhiên là không cách nào vì nhân tộc làm ra quyết định. Đợi cho ngồi xuống, Thạch Cơ lợi nói xoay chuyện, mở miệng nói ra. Thái Thanh lão tử sững sờ, lúc này hỏi, "Vì sao?" Thái Thanh đạo bạn không ngại nhìn xem kia yêu tộc vu tộc, liền biết vì sao không cách nào vì nhân tộc làm ra quyết định. Thạch Cơ từ tốn nói, "Thái Thanh lão tử nghe vậy, Lập tức nhíu mày suy tư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên cũng là không khỏi tự hành suy nghĩ. Yêu tộc là kia đế tuấn cùng thái nhất dẫn dắt lĩnh, lại có cái gì không ổn? Huống hồ tại thành lập yêu tộc này đấy, thiên đạo đều có chỗ tán thành, vu tộc cũng là như thế. Mà Thái Thanh lão tử vì nhân tộc trấn áp khí vận, trở thành nhân giáo trưởng môn, nhưng cũng chưa chắc có gì không ổn chỗ. Huống hồ Thái Thanh lão tử còn thu Huyền Đô làm đồ đệ, nếu là không cách nào vì nhân tộc làm ra quyết định, làm sao có thể thu kia Huyền Đô làm đồ đệ đâu? Thạch Cơ đạo hữu nghĩ như thế nào? Thái Thanh lão tử lập tức nhìn về phía Thạch Cơ, sau đó mở miệng hỏi. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, Sau đó mở miệng nói ra, yêu tộc bên trong, đế tuấn cùng thái nhất tuy là cùng trong tộc sinh linh chủng loại khác biệt, lại vẫn như cũng là nhận tiên đạo tán thành, chính là đồng tộc sinh linh, vu tộc cũng là đồng lý. Mà thái thanh đạo bạn tuy là thành lập nhân giáo, nhưng cũng không cách nào nhúng tay nhân tộc trong tộc công việc, chính là bởi vì thái thanh đạo bạn cũng không phải là nhân tộc. Thái thanh lão tử theo kia nghi hoặc, chuyển thành minh ngộ, cuối cùng càng là hoàn toàn đốn lộ. Hóa ra là như vậy ý tứ, ta lúc trước có là, là muốn lấy nhân tộc chi sư danh hảo, dùng cái này đến dẫn dắt nhân tộc, nhúng tay nhân tộc lớn nhỏ công việc, bất quá bây giờ nghĩ đến, quả thật là có chỗ khô ổn. Thái Thanh lão tử có rõ ràng cảm lộ nói: "Xem ra ta cái này nhân giáo, lại cũng chỉ là lên phụ tá chi dụng, chính là lấy giao hóa nhân tộc là chủ, cũng không phải là trực tiếp quản lý nhân tộc nội bộ, nếu muốn quản lý nhân tộc, vẫn là cần nhân tộc tự hành quản lý a." Thái Thanh lão tử nhẹ gật đầu, trong lòng cảm khái vô hạn, nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt nhưng cũng là cảm thêm cao hứng. Nếu là Thạch Cơ thật có thể gia nhập nhân giáo, như vậy lấy Thạch Cơ như vậy đối với đạo nghĩa lý giải, chắc hẳn nhân tộc phát triển sẽ tăng nhanh không biết nhiều ít. Nhân giáo phát triển tốc độ cũng biết cực kỳ nhanh chóng. Thạch Cơ đạo hữu, Ta tới đây mục đích khác, lại là vì chiêu nạp Thạch Cơ đạo hữu gia nhập ta nhân giáo, đã ngươi thân làm nhân tộc chi sư, nếu là gia nhập nhân giáo, nhất định có thể rất nhanh phát triển nhân tộc." Thái Thanh lão tử lúc này mở miệng nói ra. Thạch Cơ lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, nói: "Ta còn chưa từng có nhập tông phái dự định, ta cùng Hồng Vân lão tổ cũng là có một chút giống nhau, chính là truy tìm kia tự do tự tại, cho nên vẫn là nói một tiếng xin lỗi." Thái Thanh lão tử nghe xong, trong lòng chỉ là hít một tiếng đáng tiếc, sau đó nói: "Như thế cũng tốt, cũng không phải là nhất định nhập giáo, đã ngươi vì nhân tộc chi sư, Ngày sau tự nhiên có chỗ đàm luận, Thạch Cơ đạo Hữu cùng ta nhân giáo, lẽ gian nên có đại duyên phận mới lạ, ngày sau nhiều hơn đi lại. Thạch Cơ cũng là nhẹ gật đầu, tự nhiên đáp ứng. Thạch Cơ đạo Hữu, ta tới đây mục đích thì là muốn hỏi tham một phen, ngươi thật là biết được hoặc là cảm giác được nô cùng như ở giữa có duyên phận tồn tại. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ nghe được Ngọc Thanh Nguyên Thủy như vậy hỏi thăm, lúc này liền là giả bộ như sững sờ, sau đó mở miệng nói, tự nhiên là không biết được. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền trực tiếp nói rằng, ta hôm nay bấm ngón tay tính toán Lúc trước lại là có một đoạn duyên phận bị chém đứt, bây giờ thành thành lại quay đầu việc này, đúng là cùng Thạch Cơ đạo hữu có quan hệ, bởi vậy lúc này mới tìm đến. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, sau đó nhân tiện nói, duyên phận vật này, lo được lo mất, chính là bình thường, về phần ta chặt đứt ngươi duyên phận, cái này ta liền có điều không biết. Thì ra là thế. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, nhưng mà lại là nhìn nhiều một cái Thạch Cơ, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Chính mình lên phận bị chém đứt coi như xong, cái kia sư đệ thượng thành thông thiên nơi đó lại như thế nào nói sao? Nghĩ như thế, Ngọc Thanh Nguyên Thủy liền không nói thêm gì nữa, âm thầm chờ lấy kia thượng thành thông thiên nói. Ta tự cùng Lô sư Minh không còn hai giống như, Thượng Thanh Thông Thiên nói chuyện cũng là gọn gàng dứt khoát, trực tiếp mở miệng nói ra. Thạch Cơ dạ vừa kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Thanh Mân Thủy, sau đó lại nhìn mắt Thượng Thanh Thông Thiên, liền làm tức mở miệng nói, "Thượng Thanh đạo bạn cũng là như thế." Chính là, Thượng Thanh Thông Thiên nhẹ gật đầu. Mà Thạch Cơ cũng là sớm đã nghĩ đến đối sách, liền làm tức lấy ra một tôn linh bảo. Tam Thanh lập tức nhìn sang, không rõ Thạch Cơ là muốn làm cái gì. Bảo vật này tên là Chư Thiên Vạn Tượng Bạo Hồ Lô, nguyên là bảy viên Bạo Hồ Lô, lại bị ta cho hỏa làm một thể, như thế mới hình thành như vậy dị bảo." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng, Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, lập tức hiểu được. Nghĩ đến, kia bảy viên bảo hộ lô xác nhận có hai vị một cái, chỉ là bị ta đi đầu kết đoạn, bởi vậy mới gây mất hai vị cơ duyên. Thạch Cơ mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Ngọc Thanh Nguyên Thủy lúc này mới túi đầu xuống tinh tế nghĩ tới, khả năng thật đúng là như thế, đưa đến cơ duyên đoạn tuyệt, cho nên mới có thể có như thế cảm giác. Thì ra là thế. Thượng Thanh Thông Thiên nghĩ kỹ lại, liền cảm giác 10 phần có đạo lý, chính là lập tức gật đầu. Mà về phần vì sao Tam Thanh bên trong Thái Thanh lão tử không có cơ duyên này, liền cũng tốt giải thích, cơ duyên vật này, cũng không phải người người đều có. Vậy vậy Thái Thanh lão tử sở dĩ không thể sinh ra cơ duyên như thế đoạn tuyệt cảm giác, nhất định là bởi vì cùng vật này vô duyên. Nhân quả cơ duyên một chuyện có thể giải quyết, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Liên cũng không còn đem lòng suy nghi, về phần cấp đoạt cơ duyên cái này một chuyện, Tam Thanh nhưng cũng không có gì đáng nói, đều đã qua bao lâu, bây giờ bọn hắn cũng đều thành thánh, nhưng cũng thật không tiện lại đòi về. Hơn nữa đã cơ duyên đoạn tuyệt, vậy đã nói rõ bọn hắn cùng cái này linh bảo vô duyên, hơn nữa bây giờ còn muốn cùng Thạch Cơ giao hảo, tự nhiên là khiến Thạch Cơ tự hành lưu lại chính là không cần cho bọn họ. Dù sao, Thạch Cơ chính là khai thiên sau hiếm thấy cửu phẩm đại la, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng không cần thiết bởi vậy đắc tội. Thạch Cơ Đạo Hữu đã không chịu gia nhập Ngô sư huynh tông phái, không bằng nhìn một chút ta kia Tiễn giáo. Đã Thạch Cơ Đạo Hữu cũng là muốn tỏ rõ đại đạo chân lý hà người, chính là cùng ta kia Tiễn giáo giáo nghĩa giống nhau, cũng là hữu duyên. Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhìn xem Thạch Cơ, liền mở miệng hỏi. Nhưng mà Thạch Cơ vẫn lắc đầu, "Huệện cự Ngọc Thanh Nguyên Thủy." Ngọc Thanh Nguyên Thủy mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, nhưng mà bị cự tuyệt thời điểm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút căng khái, Thạch Cơ Đạo Hữu quả nhiên là tầm mắt cao xa a. Thượng Thanh Thông Thiên nhìn thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy bị cự tuyệt, lại là trong lòng âm thầm cảm thấy hạ giận, nghĩ thầm ngươi muốn không phải chú trọng cân cứ a. Cái này Thạch Cơ đạo hữu lúc trước có thể cũng không phải là bây giờ lợi hại như vậy, nếu là lúc trước Thạch Cơ đạo hữu, ngươi còn có thể như vậy đệ bụng. Kia Thạch Cơ đạo hữu, không biết có thể bằng lòng đến ta tiệt giáo làm khách khanh. Như ngươi có thể đến, ta tất nhiên lấy linh bảo đãi chi. Thượng Thanh Thông Thiên lúc này mở miệng nói ra, lại là lôi kéo Thạch Cơ tới làm khách khanh trưởng lão, mà không phải đệ tử, quả nhiên là nhường Thạch Cơ nội tâm cảm khái. Vân Minh này, đã cải biên. Ba vị, Thạch Cơ ở đây nói một tiếng làm phiền, ta bây giờ chỗ truy cầu, tất nhiên là tự do tự tại, tự nhiên là không cách nào gia nhập. Nghe nói như thế, Thượng Thanh Thông Thiên cũng đành phải thở dài một tiếng. Phải biết, đây chính là Tam Thanh, ba vị thánh nhân thay phiên lôi kéo, đều bị Thạch Cơ cư tuyệt. Cái này nếu là truyện đi, chỉ định là muốn trấn kinh Hồng Hoang chúng sinh linh, chương 150 từ, phương Tây hai thánh hoành nguyện chứng đạo, Minh Hà lão tổ tạo, 1, chương 150 từ, phương Tây hai thánh hoành nguyện chứng đạo, Minh Hà lão tổ tạo, 1. Như vậy liền chúc Thạch Cơ đạo hữu sớm ngày đắc đạo, chúng ta cáo từ trước." Thái Thanh lão tử đứng dậy nói rằng, sau đó có chút chắt tay. Ngọc Thanh Nguyên Thụy cùng Thượng Thanh Thông Thiên thấy này, cũng đứng dậy nói câu cáo từ, ba vị liền hướng về bên ngoài đi đến. Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy, liền đưa Tam Thanh rời đi Khô Lâu Sơn, mắt thấy Tam Thanh rời xa, Thạch Cơ lúc này mới trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi mắt thấy Kiêu Ngọc Thanh Nguyên thủy chú ý đến thần sắc của mình, xem xét liền biết là muốn thử dò xét chính mình, rốt khoát Thạch Cơ đã sớm nghĩ kĩ đối sách, lấy kia Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lâu làm lý do, rốt cục đem kia chặt đứt duyên phận chuyện nói rõ. Sau đó Thạch Cơ lúc này mới quay trở về đạo trưởng, Bích Vân đồng tử lập tức tiến lên đón, nói: "Nương nương chính là lợi hại, ngay cả thánh nhân đều muốn đi cầu nương nương." Nghe được Bích Vân lời nói, Thạch Cơ có chút trừng mắt, nói: "Còn ba hoa." Nhanh đi tú hành, "Là, nương nương" Bích Vân lập tức cúi xuống cái đầu nhỏ, sợ Thạch Cơ thật nổi giận, sau đó lện bước bước nhỏ chạy hướng về phía trong đạo trường. Thạch Cơ mắt nhìn Bích Vân thân ảnh, đành phải khe khẽ khẽ lắc đầu, Bích Vân thật sự là mỗi lần có cơ hội liền nhất định phải bẩn hơn mấy câu, sớm tối đều phải cho hắn sửa đổi đến. Sau đó Thạch Cơ liền chậm rãi đi vào Khô Lâu Sơn trồng trọt linh căn vườn, nơi đây linh căn đều là hậu thiên hạ phẩm, đã là không đủ để khiến Thạch Cơ có chút tăng lên, bất quá khi làm thông thường đồ ăn cũng là không tệ, hơn nữa cái này linh căn đối với Bích Vân ám mây còn có thành văn chính là có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ cũng là nhớ lại Vu tộc đại địa nơi đó cũng là có không ít ly kỳ linh căn, cũng có thể khiến cho vườn phong phú một phen, huống hồ lần trước bái biệt hầu thổ, còn chưa từng thấy mặt, như thế vừa lúc đến nhà bái phỏng, đàm luận cũng được bàn luận một cái này thổ chi đại đạo. Lập tức Thạch Cơ là song nhập đạo trận, nhìn qua đang tu luyện tính tọa ba người, nhân tiện nói, ta ra ngoài kia vu tộc đại địa một chuyến, rất nhanh liền về, đan dược linh căn lại là hoàn toàn đủ, không cần tiết kiệm. Ba người mở mắt, đều là mặt lộ vẻ không bỏ, Thanh Vân lúc này đứng lên nói, chủ nhân, không bằng để cho ta theo ngài đi thôi. Thạch Cơ lắc đầu, nói, ngươi tu vi quá thấp, càng hẳn là lưu tại khô lâu sơn thật tốt tu hành. Nghe nói như thế, Thanh Vân cũng đành phải gật đầu, bây giờ Thạch Cơ thật là đại la kim tiên cảnh giới, chính mình lúc này mới kim tiên, cảm giác sợ là bị người chọ cười. Thạch Cơ trong lòng coi là chính là mình nắm giữ kia tốc độ thần thông, tất nhiên là không cần từ Thanh Vân mang theo chính mình, mà Thanh Vân trong lòng chính là cho là mình sẽ cho Thạch Cơ mất thể diện. Nương nương đi thong thả, Bích Vân Ám Mây đều đứng dậy tiễn biệt. Sau đó liền nhìn qua Thạch Cơ đi ra Colosseum, hướng về Vu tộc đại địa đi. Tây Phương đại địa, chuẩn đề lại là gấp đến độ xoay quanh, vỏ đầu bức thai bộ dáng nhìn cũng là buồn cười. Đây thật là, huyền môn các sư huynh đệ chỉ còn ta hai người chưa thể thành thánh. Như thế nào chờ phải oa? Chuẩn Đề đi qua đi lại, lo lắng nói, tại Tam Thanh đột phá nhập thánh lúc, cái này Tây Phương hai vị đang lúc bế quan tu hành, tất nhiên là bỏ qua lần này Tam thánh lập giáo thính cảnh, mà tại theo bế quan bên trong đi ra lúc, liền nghe nói Tam Thanh cùng nhau nhập thánh chuyện, hai cái vị này tựa như nay bộ dáng này, đều cái kia thạch cơ. Nếu là nàng sớm ngày xuất ra kia cơ pháp, chúng ta cũng liền không cần tự mình đi lĩnh ngộ sáng tạo cái mới, lúc này mới làm trễ nải việc này. Chuẩn Đề nói, lập tức sắc mặt hung hắc, đem kia chưa thể thành thánh nguyên nhân tất cả đều rơi vào thạch cơ trên đầu. Tiếp dẫn mạnh mẽ gật đầu, nói, là cực Ngày ấy nàng còn triệu kia vu tộc đến nhục nhã chúng ta, quả nhiên là hiểm ác vô sỉ. Ai? Sư minh a, ngươi nói chúng ta sao đến như vậy bi thảm?" Chuẩn Đề nói, chính là ngồi dưới đất giả ý khóc lớn. Đi ngang qua sinh linh nhìn thấy hai vị này, đều đường vòng đi, sợ một hồi đưa ánh mắt rơi vào trên người mình, chịu kia thay bay vào gió. Ta nghe nói kia Tam Thanh chính là lập giáo mà thành thánh, không bằng chúng ta cũng như thế, cái này Tây Phương Đại Điệu tuy là cần có như thế, lại là sinh linh chưa hết, cũng là có vậy, nhưng giáo hóa hạ người." Tiếp dẫn suy tư một phen, lúc này nói rằng. Chuẩn Đề sau khi nghe xong, lập tức đình chỉ khóc rỗng. Lúc này nói rằng là, quả thật như thế, ta sao đến chưa thể phát hiện đâu? Chúng ta trước mấy thời gian đều là đang nghiên cứu vậy, nhưng tăng lên cân cấp phương pháp, tự nhiên liền bỏ lỡ đạo này cảnh ngộ, bây giờ cũng đã không còn kia tâm chứng, không phải liền nước chảy thành sông cảnh ngộ là được. Tiếp dẫn mở miệng nói, nở nụ cười, chúng ta liền lập Tây phương giáo, là giáo hóa Tây phương cần côi đại địa sinh linh a. Cái này cũng chính là chúng ta trọng trấn Tây phương bước đầu tiên. Tiếp dẫn mở miệng nói ra. Chuẩn Đề gật đầu, nói, "Thiện." Sau đó, Chuẩn Đề tiếp dẫn đều lấy đại pháp lực, chiêu cáo hồng hoang sinh linh, chúng ta nhìn Tây phương cần côi Sinh linh vô trí, liền muốn lập Tây phương giáo, giáo hóa Tây phương sinh linh. Lời vừa nói ra, chính là hồng hoang chúng sinh linh đều nghe nói, lúc này đều sửng sốt. Tây phương giáo? Liền cái hai đồ chơi cũng có thể lập giáo? Tây phương Hỏa Sơn, không tiên tử tu hành bên trong tỉnh lại, nghe nói câu nói này, chính là không còn gì để nói. Liền hai vị này còn muốn học Tam Thanh lập giáo, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, quả nhiên là một lời khó nói hết không tiên dứt lời, liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp lấy tu hành. Nào có thể đoán được tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy trọng thiên phía trên kim quang hiện lên, đúng là lập tức hạ xuống hai đạo công đức kim quang, thẳng tắp đã rơi vào chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thể nội. Cái gì? Không tiên lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức đứng dậy, hóa thành khủng tức bản thể liền vỗ cánh bay đi, muốn nhìn xem đến tụt cùng là thật là giả. Cùng lúc đó, Hồng Hoang những sinh linh khác cũng là đều cho rằng không thể tưởng tượng nổi, lúc này liền muốn đi nhìn một chút náo nhiệt. Sư huynh, quả thật thành. Chuẩn đề cao hứng vô cùng, cười lên ha ha. Ha ha ha ha, chờ chúng ta thành thánh, liền đi tìm tia thạch cơ báo thù đi. Nữ oa chỉ là một cái mà tôi Chúng ta sư huynh đệ thật là hai cái. Tiếp dẫn cũng là cũng giống như thế, thậm chí tuyên bố muốn tìm thạch cơ báo thủ, tốt Dương Mi bật hơi. Nhưng mà, cái này bắt trước bữa cử động cũng không có thể thành công. Đã thấy kim quang dần dần dung nhập hai người thể nội, chính là không có động tĩnh. Như thế công đức, đúng là không đủ để thành thánh. Chuẩn Đề lập tức nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Đang lúc này, Khổng Thiên cũng từ cái này hỏa sơn chỗ chạy tới, tự trong mây mù nhìn xuống dưới, thấy kim quang tiêu tán, chính là kinh ngạc, coi là chuẩn Đề tiếp dẫn kế tiếp liền muốn chứng đạo thành thánh. Kết quả chờ hồi lâu, những sinh linh khác cũng là liên tiếp chạy đến lúc Yêu chuẩn Đề tiếp dẫn trên thân một điểm động tĩnh không có. Giờ này phút này, vây xem chúng sinh linh tâm bên trong lại là cũng chỉ có một câu, liền cái này. Chuẩn Đề tiếp dẫn chợt cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, biến mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ khó chịu. Nếu như thế, chúng ta cũng đừng không cách khác, cũng chỉ có thể lấy đại hành nguyện đổi lấy công đức. Tiếp dẫn suy tư thật lâu, cuối cùng trầm giọng nói rằng, Chuẩn Đề nghe xong, lập tức chính là trong lòng giận mình, sau đó nhìn về phía Tiếp dẫn, mở miệng nói, "Sư Minh, việc quan hệ nhân quả, lại không có thể nói bậy." Chương 154, Phương Tây 2 Thánh Hành nguyện chứng đạo, Minh Hà Lao Tổ tạo, 2 chưa 150 từ, phương Tây hai thánh hoành nguyện chứng đạo, Minh Hà lao tổ đạo, hai. Như thế nào đại hoành nguyện, chính là sớm lập xuống hoành nguyện, chiêu cáo thiên đạo, dùng cái này đem đổi lấy công đức, mà liền cũng cùng cái này hồng viễn sinh ra nhân quả, sau đó tất nhiên là không phải liền đem sinh ra phiền phức rất lớn. Thiên đạo có thể thấy được, sinh linh tận nghe, ta tiếp dẫn nếu đem thành thánh, tất nhiên để chủng trấn Tây phương đại địa cầm đầu, là Tây phương đại địa ngưu đến phục hồi như cũng phương pháp. Chưa trả lời chuẩn đề, tiếp dẫn liền làm tức lập xuống hoành nguyện, chỉ một thoáng chính là từng tiếng lôi âm vang lên, lại là thiên đạo hưởng. Chuẩn đề há to miệng, Cuối cùng cũng chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng, vì Thành Thành, đành phải như thế. Thiên đạo có thể thấy được, sinh linh tận nghe, ta chuẩn đề nếu đem Thành Thành, chắc chắn dẫn dắt Tây Phương Vạn Linh hướng thiện mà sinh. Thiên đạo có thể thấy được, sinh linh tận nghe, ta tiếp dẫn nếu đem Thành Thành, chắc chắn dẫn đạo Tây Phương sinh linh chẳng khó khăn, thanh sáu cái, đến lại tự tại. Từng bước từng bước đại hành nguyện tự chuẩn đề tiếp dẫn trong miệng nói ra, thẳng đến nói ra thứ 49 hành nguyện một phút này, đã thấy chuẩn đề tiếp dẫn đỉnh đầu hiện lên hào quang vạn đạo, kim quang tràn ngập mà mở. Đột nhiên, chuẩn đề tiếp dẫn nguyên lực quanh thân ẩm vàng không ngừng, đúng là trong nháy mắt bành trướng lên, Thánh Uy Huy Hoàng, bành trướng pháp lực đúng là để ép 4 phía nguyên lực phát ra bà hượng. Chỉ một thoáng, Thánh Vận Huy Hoàng, u u đạo âm tự chuẩn đề tiếp dẫn quanh thân bên thai không ngừng, kia chuẩn đề quanh thân bổ để khai biến, dẫn tới chúng sinh linh chận chận kinh ngạc. Tiếp dẫn chậm rãi bước ra một bước, liền có chín đóa hoa sen tự rễ chân sinh ra, dẫn dắt tiếp dẫn đạp trên hoa sen mà đi. Tam giáo chi địa, Tam Thanh đồng loạt mở mắt, tất nhiên là biết được chính là chuẩn đề tiếp dẫn thành công nhập thánh, bất quá ngày bình thường ba vị đều chướng mắt chuẩn đề tiếp dẫn hành vi, cũng là đều không có tiến đến chúc mừng ý nghĩa chỉ là kinh ngạc tại chuẩn đề tiếp dẫn lại như thế nào lấy lập giáo thành thánh. Bất Chu Sơn Tế Phụ phòng, Nữ Hoa cũng là trong lòng âm thầm kinh ngạc, tất nhiên là không nghĩ tới hai cái này Lưu Mạnh cũng có thể nhập thánh. Không Tiên nhìn qua phía dưới hai vị, trong lòng dỗng nhiên giận mình, tất nhiên là không nghĩ tới hai cái này thật dám lập xuống đại mệnh nguyện đổi lấy công đức cưỡng ép chứng đạo. Nhưng mà Không Tiên lập tức nghĩ đến Thạch Cơ, hai cái này thành thánh, sợ không phải muốn đi tìm tìm Thạch Cơ phiền toái, nghĩ tới đây, Không Tiên liền lập tức rời đi nơi đây, chạy theo Khô Lâu Sơn mà đi. Lúc này Tây Phương Đại Địa chúng sinh linh cũng là toàn bộ chạy tới, muốn gia nhập Tây Phục giáo, bái nhập chuẩn đề tiếp dẫn muốn hạ. Tất nhiên là dẫn tới chuẩn đề tiếp dẫn một hồi thích thú. Ha ha ha, chúng ta như vậy vĩ lực, coi như nàng Thạch Cơ có xuyên việt hư không bản sự, cũng là không cách nào trốn qua chúng ta lòng bàn tay. Chuẩn đề cười lên ha hả, mà tiếp dẫn cũng là cười nói, như thế vừa vặn, Tây Phương như thế cần cối, lại là nhu cầu cấp bách như vậy công pháp và linh bảo đến trọng trấn Tây Phương đại địa, chỉ là, lời còn chưa dứt, tiếp dẫn chính là có một chút dầu rỉ, nói, chúng ta bây giờ thành thánh, lại là cũng không thể tự mình ra tay đối phó kia Thạch Cơ. Hai cái thánh nhân đối phó một cái đại La Kim Tiên, nói ra quá thấp kém. Vậy thì không đổi, việc này còn hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Chuẩn Đế lúc này vừa cười vừa nói, "Nhất định là có kia cơ hội, đem cái này thạch cơ siêu độ mà đến ta Tây Phương." Chuẩn Đế nói xong, chính là đối tiếp dẫn nói rằng, "Như thế, chúng ta trước mang theo cái này Đông Đạo đệ tử, bước vào tu hành rồi nói sau." "Thiện." Tiếp dẫn nhẹ gật đầu, "Chính là mang theo kia Đông Đạo Tây Phương sinh linh về tới Tu Gi Sơn đạo trưởng đi." Mà ở đằng kia U Minh huyết hải bên trong, mới từ Tây Phương đại địa trở về Minh Hà lão tổ tự hành trong cung đi qua đi lại. "Ngẫm không ra Tây Phương kia hai cái lão lưu manh đều có thể thành thánh, nếu như thế, kia ta vì sao không đi?" Ngẫm tới đây, Minh Hà lão tổ lại là nết miệng nở nụ cười. Chỉ là muốn nói lập giáo, chính mình hoàn toàn không thích hợp, biển máu này bên trong tất nhiên là không có vậy, nhưng giáo hóa hạ người, ngay cả sinh linh cũng không còn tồn tại, làm sao đảm luật lập giáo? Chờ ta chứng đạo thành thánh, liền đem biển máu này mở rộng vô số. Hừ hừ, ai dám gây ta Minh Hà lão tổ? Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, lại vừa lúc thoáng nhìn trong biển máu kia vô số oan linh, chính là trong lòng có cảm giác, lập tức vươn tay ra, đem kia oan linh đưa tới. Minh Hà lão tổ một tay nắm kia oan linh, lại là trong lòng suy tư, cái này oan linh chính là kia vô số sinh linh sau khi chết sinh hồn không chỗ có thể đi lại là đành phải tụ tập tới cái này sát khí bành trướng chi địa, dần dần bị cái này sát khí ảnh hưởng, bởi vậy hóa thành toán linh, ngày bình thường Minh Hà lão tổ cũng là lấy hút cái này toán linh mà tu luyện. Trong biển máu không có gì ngoài toán linh cùng ngập trời sát khí, không có vật gì khác nữa. Tốt lắm. Kia ta liền học kia nữ hoa, sáng tạo tộc Mã Nhập Thánh. Minh Hà lão tổ nghĩ đến, chính là lấy pháp lực đột nhiên tụ tập vô số sát khí, lập tức liền đem kia sát khí dung hợp tiến vào kia toán linh thể nội. Kia toán linh không được tiêu diệt, muốn dạy khỏi đi, gây Minh Hà lão tổ nội khí liên tiếp phát sinh, đúng là một kích đem kia toán linh đánh nát bấy phát ra một hồi tiêu gen sau hóa thành hồ linh. Mà đang lúc này, đã thấy kia sát khí chủ động tới gần kia hồ linh, lập tức liền trực tiếp dung hợp tiến vào trong đó, cuối cùng đúng là tạo thành một đoàn tựa như viên thịt giống như lỗ vận. Minh Hà lão tổ thấy thế, chợt cảm thấy hữu dụng, chính là tế ra kia nguyên đồ á tỵ, tự trong biển máu trắng chợt liền chém vỡ vô số oan linh, đã thấy biển máu ngập trời sát khí dung hợp trong đó, toàn bộ hóa thành viên thịt như vậy. Mà tại Minh Hà lão tổ trước người, cái thứ nhất viên thịt lại là trong nháy mắt phá vỡ một cái lỗ hổng, mà ở đằng kia lỗ hổng bên trong một đôi huyết hồng vươn tay ra, một thanh xé nát kia viên thịt. Việt Hồng thân thể đột nhiên theo viên thịt bên trong xuất hiện, lại là khuôn mặt kinh khủng, răng nanh bên ngoài lật, đồng tử tựa như rắn, da thịt tựa như lửa, hiển nhiên quái vật bộ dáng. Mà cái này sinh linh trên thân trận trận sát khí cuồn cuộn, hô hấp ở giữa càng là đạo đạo huyết khí lưu chuyển, xem xét liền biết đây là sinh sắc thành tính sinh linh. Lão tổ, lão tổ. Quái vật kia nhìn về phía Minh Hà lão tổ, ngay tức khắc chính là quỷ trên mặt đất, không ngừng bái. Đang lúc này, phía sau vô số viên thịt cũng đều phá vỡ, nhao nhao leo ra loại quái vật này bộ dáng sinh linh, nhao nhao xích lại gần Minh Hà lão tổ, không ngừng quy lạy. Mà trong đó nhưng cũng có kia nữ tính sinh linh. Đúng là da thịt trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng cũng giống nhau toàn thân sát khí lưu chuyển, huyết khí bành trướng, mũi tanh sông và mũi. Minh Hà lão tổ nhìn qua phía dưới vô số sinh linh, lập tức cười lên ha hả, sau đó nhân tiện nói, ta chính là Minh Hà lão tổ, ngay hôm đó lên, các ngươi liền cứ gọi kia A Tu La tộc, chuyên tu cái này Tu La đại đạo, giết chóc vô tận. Vừa mới nói xong, đúng là thiên đạo giống nhau tác động, công đức kim quang tự trọng thiên phía trên hạ xuống, lập tức liền dung nhập Minh Hà lão tổ thể nội. Chỉ là cái này công đức lại là so với tạo ra con người đứa hoa, muốn thiếu đi không biết bao nhiêu, thậm chí muốn so lúc trước thạch cơ đạt được còn ítỏi hơn. Cuối cùng Kim Bang Kiệt dung hợp tiến minh hà lão tổ thể nội, nhưng cũng là đem minh hà lão tổ tu vi tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ, sau đó liền lại không đột phá. Lập tức minh hà lão tổ liền phẫn nộ không thôi, trong lòng không khỏi giận mắng, chính mình đây cũng là sáng tạo sinh linh, vì sao hạ xuống công đức ít như vậy? Nhưng mà minh hà lão tổ không biết, cái này nhân tộc lại là trời sinh tuân thiện, mà cái này atu la tộc, lấy sát khí cùng oán linh mà hợp, trời sinh chính là sinh sát thành tính, không thông hiểu đạo lý sinh linh, sao đến có thể lãnh động. Chương 155, Thạch cơ chỉ điểm kinh hai thánh, thần hóa luân hồi đi u, 1, chương 155, Thạch cơ chỉ điểm kinh hai thánh Thần Hóa Luân Hồi Đồ, một. Lúc này Vu tộc đại địa, Thạch Cơ đang cùng kia 12 vị tổ Vu đồng loạt nói chưa thiếng. Luân đạo đến kịch liệt lúc, đã thấy Hậu tổ vẻ mặt khẽ biến. Hậu tổ đạo hữu, ngươi thế nào? Thạch Cơ ân cần mở miệng dò hỏi, còn lại 11 vị tổ Vu cũng lạ liên tiếp nhìn về phía Hậu tổ. Ta cảm thán trong thiên địa này tiếng buồn bã khắp nơi, lại là oán linh bi thương thanh âm vang lên lần nữa, Thạch Cơ đạo hữu, ngươi có thể nghe thấy. Hậu tổ thở dài một tiếng, sau đó nhìn phía Thạch Cơ nói rằng, Thạch Cơ hơi nhíu lên lông mày, lại là cũng không nghe được trận kia oán linh kêu rên thanh âm. Còn lại tổ Vu nghe nói hậu thủ lời nói, nhưng cũng là không hiểu ra sao. Loại nào bi thương thanh âm? Thạch Cơ lúc này mở miệng hỏi, "Ta nghe nói có Đoàn Linh Tiêu Gen, dường như nhận hết tra tấn." Hậu thủ thở dài, mở miệng nói ra. Thanh âm này nhưng cũng là chỉ có hậu thủ có thể nghe thấy, bởi vì hậu thủ sở tu thổ chi đại đạo, chân ý không giống với Thạch Cơ, Thạch Cơ kia thổ chi đại đạo chân ý là vì mai táng thai nén, mà hậu thủ thổ chi đại đạo ẩn chứa trấn hồn phong linh chi ý, chính là có thể đem kia sinh linh hồn linh trấn áp trong đó, khiến cho nhận hết thống khổ, cuối cùng trấn vỡ hồn linh, khiến cho chết đi. Bởi vậy hậu thủ đối cái này hồn linh thanh âm càng quen thuộc, từ khi thông hiểu đại đạo về sau, chính là vô số thời đại đều nghe nói này âm thanh, mỗi lần nghe được lần này toán linh kêu lên thanh âm, hậu thủ cũng đành phải thở dài. Hùng hoàng phía trên mỗi ngày đều có sinh linh chết đi, chết đi sinh linh hồn linh giải hùng hoàng đại địa, không biết hướng đi của mình, cuối cùng liền đều tới kia u minh Huyết hải, bị trong đó sát khí nhiễm, thành toán linh, ngơ ngơ ngắc ngác, không biết vì sao. Hậu thủ vốn cũng không vui lấn trận, càng là không thích chém giết, bởi vậy tại trong thấy nhân tộc thời điểm, chính là cực kỳ cao hứng, đáng tiếc chỉ cần vô tộc yêu tộc mặc cho một cái tồn tại, chính là phân tranh không dứt. Đây là không thể chối lẽ. Hầu thổ, ngươi lại nghe thấy trận kia thanh âm? Đế Giang nhíu mày, tất nhiên là biết được Hầu thổ là như thế nào. Còn lại Tổ Vũ vẫn là có một chút không hiểu, ngày bình thường cũng chưa từng nghe Hầu thổ nói qua có quan hệ cái gì bi thương thanh âm chuyện. Bất quá cũng không trách Hầu thổ, bởi vì tại Tổ Vũ bên trong, không có gì ngoài Hầu thổ cùng Đế Giang, còn lại Tổ Vũ đều có một chút đầu óc ngu si, chỉ biết là chém chém giết giết, yêu thích đánh trận, bởi vậy liền chỉ cùng Đế Giang một người nói việc này. Hầu thổ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thạch Cơ, nói: "Thạch Cơ đạo hữu, có thể bồi ta đi tới một lần, tiến đến tìm tỏi hư thực." Thạch Cơ lúc này nhẹ gật đầu, nói, "Thiện." Nói xong, Thạch Cơ liền cùng Hậu thủ đứng dậy, hai vị liền đi ra hậu thổ độc phủ, trực tiếp hướng về U Minh huyết hải đi. Còn lại 11 vị tổ vu hai mặt nhìn nhau, Đế Giang dẫn đầu đứng lên nói, "Không bằng đi cùng nhìn một chút, cũng tốt giải quyết hậu thổ như vậy vấn đề." Còn lại tổ vu đều nhẹ gật đầu, liền đứng dậy đi theo Đế Giang, đi theo hậu thủ hai người. Một đường bước đi, đã thấy vô số u hồn phiêu dãng, đều là diện mụ mờ mịt, dường như mất đi tình cảm tính cách, tất nhiên là cái gì cũng không thông hiểu. Mà trên đường này sinh linh, lại là đa số là kia vu tộc sinh linh sau khi chết hồn linh lý thể chính là mờ mịt du đang ở giữa thiên địa, cuối cùng có không ít du hồn đi hướng Kiêu U Minh Huyết Hải, cuối cùng lọt vào sát khí xâm nhập, hóa thành oan linh. Lần trước Vu Diêu đại chiến một phát, vô số vu tộc cùng yêu tộc bị đánh giết, cũng tạo thành vô số hồn linh du đang ở hồng hoang đại địa, nhìn thạch cơ chậm rãi thở dài. Có chút hồn linh du đang giữa thiên địa không biết bao nhiêu năm tháng, thời gian như thời gian qua nhanh, bọn hắn đành phải nhìn xem kia sinh cơ bừng bừng các sinh linh, chính mình lại là dần dần bị thời gian này xóa đi ý thức, cuối cùng mới tiến vào Kiêu U Minh Huyết Hải, cuối cùng biến thành oan linh. Không biết đi bao lâu, trên đường cũng không biết gặp nhiều ít hồn linh oan linh, cuối cùng Mọi người đi tới U Minh huyết hải bên cạnh. Thông hiểu linh hồn đại đạo thạch cơ cũng tại lúc này nghe được kia cái gọi là Hoán linh ai hoán đông thanh, trong lòng cũng là không tự chủ bi ý được rồi. Thanh âm kia thật sự là quá mức bí thường, dường như nhận hết vô số tra tấn, mới bộc phát ra âm thanh kia, chằn đầy bi thảm. Hậu thổ đạo hữu, ta nghe thấy được kia tiếng kêu rên. Thạch cơ đi tới hậu thổ bên người, mở miệng nói ra. Hậu thổ xuất thần nhìn xem kia U Minh huyết hải bên trong, đau khổ rãễ rủa oan linh nhỏ, vô biên sát khí đánh tới, vô số sinh linh hồn lỉnh tới chỗ này, vô số sinh linh hồn linh lâm nguy nơi đây. Đáng tiếc hồng hoang bi thảm nhiều, một lòng cuối cùng cũng khó được. Bao lâu thiên đạo có tác động, có thể đổi sinh linh bị khổ thoát. Hậu thổ trong lòng cảm xúc rất nhiều, lại là từ đầu đến cuối không được đại đạo, nàng hy vọng có cái nói, có cái có thể khiến cho vạn vật sinh linh có thể giải thoát bể khổ, một lần nữa nhập đạo, lại được quần quần sinh cơ. Chỉ là mặc dù trong lòng như vậy muốn, hậu thổ lại là không biết cái này lại đạo, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể sáng lập. Hậu thổ lĩnh ngộ thổ chi đại đạo chân ý, cũng là không cách nào sáng chế lớn như vậy nói, trong lúc nhất thời, hậu thổ cảm phát ra cảm thấy trong lòng mờ mịt. Thạch cơ mắt nhìn hậu thổ, lập tức nhớ lại kia hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, cuối cùng đạp đất giới thành thánh. Lúc này bước ra một bước, đi tới hậu thủ bên người. Sinh linh mỹ thảm, lại lạc tại cái này hồng hoang phía trên lĩnh hội đến chỗ, lại không nơi hội tụ, đành phải rẽ rựa tại u minh huyết hải, cuối cùng hóa thành oan linh, ngay cả tự thân ý thức cũng bị sát khí che giấu, lại không tự thân ý nghĩ, có thể tìm được một cái đường về chi địa, khiến sinh linh có thể nghỉ ngơi. Thạch cơ trong lòng tất nhiên là có này cảm giác, lúc này mở miệng nói ra. Hậu thủ lập tức nhìn về phía Thạch cơ, lập tức chụp tới Thạch cơ cánh tay, nói, ta tất nhiên là cùng có này cảm giác. Nghĩ không ra Thạch cơ đạo hữu đúng là cùng ta suy nghĩ giống nhau. Hậu thủ đã đem việc này ở trong lòng mai táng đã lâu. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, lúc này liền là thích thú lên, hậu thủ cũng nghĩ như vậy sự tình mà luận đạo, nhưng mà vu tộc nội bộ cũng chỉ có nàng một vị có thể nghe thấy oán linh thanh âm, cũng chỉ có nàng một cái thông hiểu thổ chi đại đạo, bởi vậy không cách nào cùng người khác đàm luận việc này, liền nén ở trong lòng, hôm nay lại mới nói ra. Hậu thủ đạo hữu, ngươi suy nghĩ như thế nào? Thạch Cơ nhìn xem hậu thủ, mở miệng hỏi, ta từng thấy ta tộc đồng bạn, cũng là bị yêu tộc giết chết, hồn linh xuất thể, mở mị tất thổ, cuối cùng cũng chỉ có thể đi vào cái này u minh huyết hải, ta trong lòng không đành lòng, cuối cùng đem nó đánh tan ở giữa thiên địa, Lâm Phách tất lúc, ta thấy cười. Đúng là tiêu tan. Về sau ta cố ý tự giữa thiên địa đi khắp, thấy vô số du hồn phi đảng, rất là tình liêu, thật sự là trong lòng bực khổ, bất luận yêu tộc vu tộc, hay là kia linh trí chưa mở sinh linh, đều là chịu như thế khổ sở. Nếu là hồn linh không phải chịu như thế khổ sở, thoát ly khổ hải, liền có thể tốt lắm. Hầu tổ nói, chính là thở dài một tiếng, sau đó nhìn phía Thạch Cơ. Thạch Cơ càng nghĩ, cuối cùng mở miệng nói, theo Hầu tổ đạo hữu lời nói, có thể nghĩ tới có thể có một cái nơi hội tụ, có thể khiến cho sinh linh trở lại hường hoàng, lại làm sinh linh. Hầu tổ sững sờ, sau đó cúi đầu xuống tinh tế suy tư. Theo linh hồn, lại làm kia sinh cơ bừng bừng sinh linh, thật là có thể được sao? Về tìm chỗ. Nơi đây, hồn linh có thể đến, luân chuyển là sinh linh, thời khắc sinh tử, liền có thể nghịch chuyển luân hồi. Thạch cơ lần nữa mở miệng nói, lời vừa nói ra, Hầu thổ lại là lập tức cảm thấy trong lòng một hồi minh ngộ ẩn mở, tựa như một tôn oan thạch phía trên điểm một giọt nước, cuối cùng chậm rãi xuyên vào kia oan thạch bên trong, cuối cùng, kia oan thạch mở ra. Hầu thổ đốn ngộ, chương 155, Thạch cơ chỉ điểm kinh hai thánh, thân hóa luân hồi đi dù, 2, chương 155, Thạch cơ chỉ điểm kinh hai thánh, thân hóa luân hồi đi dù, 2 Sinh tử luân hồi hậu thổ tự lẩm bẩm, sau đó nhìn phía Têu Gen Đoàn Linh, cuối cùng nói rằng, chính là có về tìm nơi, sinh tử có thể luân hồi, có thể thành văn vật, hoặc nhân hoặc thú hoặc quỷ, đều có thể tự về tìm nơi đến, chấp nhập về tìm, liền có thể về tìm. Hậu thổ ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, trong lòng đốn ngộ sinh rồi, nói, lấy thiên đạo nhân quả, lại nhất định thiện ác, nghiệp báo tự thành, chính là có về tìm. Ta nguyện, lấy thân hóa luân hồi, giải thoát thiên hạ thương sinh khổ sở. Lời ấy tức ra, nhưng thấy hậu thổ chậm rãi bước ra một bước, đúng là đi vào u minh phía trên, sau một khắc, thân hình vỡ vụn, nguyên thần phân ra. Hậu thổ đây là Đệ Giang con ngươi hơi co lại, đã thấy Hậu thổ nguyên thần nhắm mắt mà ra, nhục thân hóa thành 6 cái bộ vị, đúng là bắt đầu thu nạp giữa thiên địa hỗn lễ cùng thổ nguyên lực, dần dần hình thành như thế vật. Bỏ qua nhục thân, lấy hóa lục đạo. Hậu thổ đạo Hữu Thạch cơ tuy là biết được sẽ có việc như thế xảy ra, nhưng mà gặp Hậu thổ bây giờ bộ dáng như vậy, như cũng không thể thiếu rung động. Nhưng mà, kia 6 cái bộ vị lại là chưa thể biến hóa hoàn toàn, chỉ thấy kia hấp lực lại là càng phát lắng lại, Thạch Cơ cẩn thận nhìn, lập tức lợi dụng đại pháp lực vận chuyển linh hồn đại đạo, trong tay hồn lực cuồn cuộn không dữ, lập tức điểm hướng về phía kia 6 cái vật. Trong khoảnh khắc, hồn lực không dư, thủ nguyên lực đột nhiên vận chuyển ngưng tụ tới kia 6 cái vật bên trong. Thạch cơ thì là nhẹ nhàng tỏa ra, may mắn là chính mình ở chỗ này, có lẽ là bây giờ hậu thổ tu vi không đủ, lại là dẫn đến pháp lực không đủ, suýt nữa không cách nào biến hóa lục đạo luân hồi. Sau một khắc, luân hồi chi tức bỗng nhiên xuất hiện, hậu thổ nguyên thần mở mắt, miệng nói âm tần nhiều lần, "Vũ tộc hậu thổ, hôm nay lấy thân hóa lục đạo, vì cứu Ngô Minh và Sinh, nhưng thành sinh tử luân hồi, phàm người sống có thể nhập luân hồi chi đạo, không bị khổ biển tra tấn. Ta đem định nhân gian đạo, thiên thần nói, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, xúc sinh đạo." Phàm Hồng Hoang sinh linh, đều lấy sinh tiền thiện ác nhân quả mà định ra luân hồi chi đạo. Hậu thổ thanh âm trong trẻo, vang vọng Hồng Hoang thiên địa ở giữa. Lời vừa nói ra, lục đạo trong luân hồi thông đạo mở ra, Vũ Minh huyết hải bên trong vô số oán linh cũng tại lúc này nhao nhao quét sạch tiến vào kia trong luân hồi, Hồng Hoang phía trên hồn linh nhưng cũng là cũng giống như thế, rốt cục có nơi hội tụ. Mà tại lúc này, vô số Hồng Hoang sinh linh nhận tác động, đều là cực kỳ chấn động nhìn về phía Vũ Minh địa giới phương hướng, tiếp lấy nhao nhao bái lạy xuống. Hậu thổ nương nương từ bi, chúng ta tự mình Hồng Hoang sinh linh cảm kích hậu thổ nương nương. Âm thanh chấn cự tiêu, mây mù liên tiếp vỡ vụt. Hậu thổ đi, chính là vô thượng đại thiên năng, chúng sinh linh đều biết sau khi chết chỉ giữ lại hồn linh dư đảng ở giữa thiên địa, nhận hết tra tấn, càng là không cách nào siêu thoát, còn muốn chịu nghiệp lực tra tấn, cuối cùng lại là chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác hóa thành oan linh. Mà cái này lục đạo luân hồi, chính là đánh tan sinh tiền nghiệp lực, trùng nhập luân hồi, liền có thể không còn gặp kia đau khổ sự tình, tự nhiên là cần đắp tạ kia hậu thổ. Sáu đại thánh người cũng là tại lúc này cùng nhau mở mắt, đều đứng dậy hướng về kia u minh địa giới, trong lòng càng là cảm thán kinh ngạc liên tục. Đông đảo trong giáo đệ tử cũng là vội vàng đi theo sư tôn đứng dậy, sắc mặt trang trọng nhìn về phía kia u minh địa giới. Bỏ qua nhục thân hóa lục đạo, đây là vô thượng vi tiệp, hậu thổ chuyến này, lại là là hùng hoàng làm một cái vô cùng chuyện trọng đại. Hậu thổ nương nương từ bi. Dù là Tây Phương Đại Địa bên trên, Chuẩn Đề tiếp dẫn giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cần biết bỏ qua nhục thân chính là cực kỳ trọng thương một việc, hậu thổ đúng là có thể có như thế quyết tâm, Chuẩn Đề tiếp dẫn cũng không thể không cảm phục. Đang lúc giờ phút này, kia trọng thiên phía trên kim quang hiện lên, hải lượng công đức lập tức hạ xuống. Thì ra hậu thổ lấy thân hóa lục đạo, lại là khiến cho từ nay về sau, thiên địa vong hồn có chỗ nơi hội tụ, không còn cần lưu ly hồng hoàng đại địa, tiêu tên cùng rước. Chính là khiến cho thiên đạo có thể tác động hạ xuống vô thượng công đức. Đã thấy kim quang kia rơi vào hậu thổ trong nguyên thần, sau đó dung hợp hết tiến vào hậu thổ trong nguyên thần, hậu thổ ngồi xếp bằng không trung, kim quang lấp lánh, đúng là tự trong đó sinh ra một tia thánh vận. Đây là hậu thổ sắp thành thánh. Đế Giang vẻ mặt rung động, lại là cực kỳ kích độc lên. Còn lại tổ Vu cũng là cao hứng cười to, kể từ đó, Vu tộc đúng là ra một vị thánh nhân. Trong khoảnh khắc, quanh mình nguyên lực sôi trào mãnh liệt lên, u minh huyết hải không ngừng chấn động, dẫn tới minh hà lão tổ từ cái nải trong biển máu xuất hiện, lập tức chính là giật mình, đúng là không nghĩ tới cửa nhà mình ra một vị thánh nhân, hơn nữa còn định rồi lục đạo luân hồi. Đang lúc Minh Hà lão tổ muốn đi lên, đã thấy hậu thổ trên thân thánh uy uy hoàng mã ra, ù ù lôi âm ầm vang nộ vàng, tự hậu thổ quanh thân hiện hiện vô số hồn linh, kia bán linh lại là không còn tiêu thảm, đầy dẫy hạnh phúc, dường như tại hướng hậu thổ nói lời cảm tạ, sau đó chính là thân hình chạy theo kia lục đạo luân hồi đi, bước vào trong đó, liền vào luân hồi. Ma hậu thổ mở mắt, quanh thân thánh uy lắng lại, nhìn về phía hồng Hoàng Hàng, nói: "Ta liềnưng hiệu bình tâm nương nương, từ đó trấn thủ Vũ Minh địa giới, bảo hộ lục đạo luân hồi." Dứt lời, hậu thổ lúc này mới rơi xuống, đi tới thạch cơ bên người, có chút xuất thần nói: "Thạch cơ đạo hữu, đa tạ ngươi điểm hóa." khiến cho ta rốt cục đột phá gông cùm xiề xích, kéo được mặt khóa. Thạch Cơ nâng hậu thổ, sau đó nói, đây là hậu thổ đạo hữu cơ duyên chỗ, cũng là hậu thổ đạo hữu từ bi bố trí, không phải ta chi công tự khổ. Là hậu thổ chúc. Đế Giang vung tay lên, lập tức mở miệng nói, từ cái này tụ vu phía sau, vô số sinh linh sen lẫn vô số vô tộc đều quỳ xuống lại. Chúng ta vô cùng cảm kích, bình tâm nương nương từ bi. Cung chúc bình tâm nương nương thành tiểu thánh nhân quả vị. Thanh âm vang vọng vạn điều, vô số sinh linh tất nhiên là bội phục không thôi, có thể làm được như vậy, đành phải nói hậu thổ thành thánh, chính là đã đi trước. Từ nay về sau chính là lục đạo luân hồi ra, u minh địa giới lập, vong hồn có chỗ về. Bởi vậy đến một lần, phàm là hồng hoàng chúng sinh linh lại là trong lòng đều có một loại cảm giác, chính là thân ở trong luân hồi cảm giác, không có gì ngoài thánh nhân không tại trong luân hồi, hồng hoàng sinh linh đều ứng nhập kia luân hồi. Chính vào giờ phút này, đã thấy Tây Phương hai đạo kim quang đánh tới chớp loáng, chính là phương kia mới thành thành chuẩn đề tiếp dẫn. Nào có thể đoán được mới vừa tới cái này u minh địa giới chi địa ng, liền nghe hậu thổ cảm kích thạch cơ lời nói, lúc này liền là sắc mặt đặc sắc lên. Cái này thạch cơ, sao phải có như vậy năng lực? Đúng là liên tiếp trợ giúp hai người thành thánh Chuẩn Đề phẫn hận nói, nhìn về phía Thạch Cơ trong mắt tức giận không thôi. Đáng chết, bởi như vậy, chúng ta sao phải đi gây sự với nàng? Tiếp dẫn lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra. Chuẩn Đề nhướng mày, nhìn về phía Sư Minh, sau đó nói, "Sư Minh, chẳng lẽ lại ngươi muốn cứ tính như vậy? Sư Minh sợ là quên ngày ấy nàng lại như thế nào nhục nhã chúng ta." Tiếp dẫn nghe được, lập tức mắng, "Hồ đồ, ngươi không gặp kia nữ oa cùng cái này hậu thổ đối Thạch Cơ đều là như vậy tốt, thứ ba người quan hệ có thể thấy được long đong, đỉnh lấy cái này hai đại thánh người uy năng đi trêu chọc kia Thạch Cơ, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cơ khổ." Ta nhìn Sau này vẫn là chớ có lại nghĩ chuyện này. Chuẩn Đề nghe xong, thầm nghĩ trong lòng náo náo. Thấy Chuẩn Đề còn có một tia tường nghiệm, tiếp dẫn lúc này liền nói, "Cái này hầu tổ thật là lục đạo luân hồi người trưởng quảnh, ngươi nếu là chọc giận kia hầu tổ, coi chừng chúng ta môn nhân a." Lời này lập tức đem Chuẩn Đề dọa trở về, khu vực đã lập, lục đạo luân hồi, có thể cũng không phải là trò đùa như thế. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề liền vội vàng đi theo tiếp dẫn sau lưng, hai người đồng loạt trở về Tây Phương. Chương 156: Vạn linh cảm khái thạch cơ cơ duyên, Đế Tuấn Hi hòa thứ, 1. Chương 156: Vạn linh cảm khái thạch cơ cơ duyên, Đế Tuấn Hi hòa thứ, 1. Vạn Tượng Sơn Điệu Tiên Giới ngũ trang quan bên trong, lúc này chính vào nhân sâm quả kết thành thời điểm, trấn nguyên tử liền cùng kia Hồng Vân lão tổ thương lượng lại mở nhân sâm quả yến, liền mời các phương đạo hữu tụ tập nơi đây, dùng cái này đến luận đạo tu hành. Hồng Vân lão tổ ở đằng kia nhân sâm quả dưới cây, thấy kia nhân sâm quả nhánh cây phồn lắm mọng, từng cái to như năm đấm nhân sâm quả đang theo thanh phong đong đưa, Hồng Vân lão tổ khoan thai tự đắc ngồi ở kia nhân sâm quả dưới cây, liền theo kia sợi thanh phong, trong miệng đại đạo chi âm nhiều lần ra, dẫn tới điệu tiên giới sinh linh đều là tề tụ hạ, nghe được phá lệ cẩn thận. Quả nhiên là một phái tông dung tự tại cảnh tượng không biết bao nhiêu, đã thấy Hồng Vân lão tổ mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào nơi xa trong mây, kia trong mây đang có một người rơi xuống, rõ ràng là Chấn Nguyên tử. "Như thế chẩm ngươi." Hồng Vân lão tổ thấy kia Chấn Nguyên tử rơi vào trước người, liền xuất khẩu cười nói. Sau đó Hồng Vân lão tổ liền phát hiện sau người không người thân ảnh, chính là nói rằng, sao đến không thấy Thạch Cơ đạo hữu? Chấn Nguyên tử tản kia mây mù, sau đó nói, "Thạch Cơ đạo hữu tiến đến bái phòng Vu tộc đạo hữu, chưa tại Khô Lâu Sơn, cũng không biết khi nào trở về." Hồng Vân lão tổ sau khi nghe xong, liền lắc đầu, nói, "Như thế liền có thể tiếc, Thạch Cơ đạo hữu như vậy tại Tỉnh Diễm Diễm." Nếu là luận đạo có Thạch Cơ đạo hữu tại, nhất định có thể khiến cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Trấn Nguyên tử cũng là nhẹ gật đầu, nói rằng, lại cũng chỉ đến lần tiếp theo lại đi mời Thạch Cơ đạo hữu. Nói đến đây, Trấn Nguyên tử lại nói, bất quá ta đã thấy tới Khổng Tiên đạo hữu, lời nói chuẩn đề tiếp dẫn Thành Thành muốn đối Thạch Cơ đạo hữu làm loạn. Hồng Vân lão tổ nghe nói kinh ngạc nói, hai cái này sao đến vô sỉ như vậy? Đã Thành Thành giải quyết xong là muốn đối phó một vị đại la kim tiên. Thán vô sỉ, bất quá đã Thạch Cơ đạo hữu ở đằng kia Vu tộc chi địa, cũng là không cần phải lo lắng. Trấn Nguyên tử nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng, điều này cũng đúng. Kia Không Tiên Đạo Hữu lại đi đâu nhỉ?" Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, "Ta mời Không Tiên Đạo Hữu, mà Không Tiên Đạo Hữu cũng là dùng trong tộc công việc chưa giải quyết làm lý do, trở về Tây Vương Hỏa Sơn." Trấn Nguyên tử mở miệng nói. Hồng Vân lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó liền lại nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục giảng giải đạo nghĩa, dẫn tới phía dưới sinh linh tiếp tục tiến vào nghe giảng trạng thái, mấy khối phiêu miểu lên. Mà ngay tại giờ phút này, lại là tự nơi xa vang lên đại đạo tri âm, Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ cũng là quen thuộc trận kia thanh âm, liền làm tức mở hai mắt ra, nghe nói kia đại đạo tri âm nội dung lúc, hai vị nhao nhao kinh ngạc vô cùng. Trong lúc nhất thời cảm động vi phạm, đều là đứng dậy hướng về u minh địa giới chỗ không hình lễ. Hậu tổ nương nương Từ bi. Hai vị Lạc kia vạn vật sinh linh hướng hậu tổ nói tiếng cảm ơn, sau đó đều rơi vào địa tiên giới, hồi lâu chưa theo trong dung động đi ra. Quả nhiên là nghĩ không ra, hậu tổ đạo hữu lại có như vậy lòng từ bi, bỏ qua nhục thân mà thành lục đạo luân hồi, quả thực là vì hồng hoang sinh linh suy nghĩ. Hồng Vân lão tổ nghĩ đến như thế, lập tức chính là cảm thán liên tục. Cũng là chúng ta ánh mắt tiễn tận, tự cho là hậu tổ đạo hữu cũng như kia yêu tộc đồng dạng, sinh sát thành tính. Trấn Nguyên tử cũng là cảm thán một tiếng, mở miệng nói ra: Hai cái vị này vẫn chưa theo kia trong dung động thoát ly thời điểm, liền thấy tự Vạn Thọ Sơn bên ngoài tới trước mấy vị tiên nhân, chính là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ mời mời bằng hữu. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu, lâu dài không thấy, nguyện hai vị phong quang vẫn như cũ a. Một vị thân mang áo bào đỏ, râu tóc bạc trắng tiên nhân rơi xuống, đầy dây ý cười. Chúng ta tới chậm, tự nguyện bị phạt. Trong lúc nhất thời điệu tiên giới rơi vào mấy chục tiên nhân, đều là từ cái này Tử Tiêu Cung đi ra, đích xác lợi hại đến. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là nên đón tiếp lấy, mời lấy cái này hơn 10 vị tiên nhân ngồi xuống. Nay mới khiến đồng tử lên nhân sấm quả. Mấy vị nhao nhao trêu ghẹo nói chuyện thêm lên, trò chuyện một chút, mấy vị liền đem chủ đề rơi vào hậu thổ bỏ qua nhục thân mà thành lập lục đạo luân hồi cái này một chuyện bên trên, mà Hàn Huyên tới này, lại liền có lời. Liền lấy một vị tiên nhân nhìn về phía Chấn Nguyên Tử, mở miệng hỏi, "Chấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi có biết Thạch Cơ đạo hữu chôn ở nơi nào?" Còn lại tiên nhân đều không nói chuyện, đều nhìn về Chấn Nguyên Tử. Lời này cũng là họ Chấn Nguyên Tử sử sở, cũng không hiểu biết vì sao muốn ngưng lên Thạch Cơ đạo hữu, liền mở miệng hỏi, "Ta nghe nói Thạch Cơ đạo hữu bái phỏng Vu tộc đạo hữu đi, ngươi còn không biết được." Ha ha ha, lần này cũng là ta trước ngươi một bước, được như thế cơ duyên tin tức Cái áo bào màu vàng tiên nhân thấy trấn nguyên tử đầu óc mơ hồ bộ dáng, chính là cười lên ha hả. "Ta thật là biết được, kia hậu thủ thành thánh, chính là Thạch Cơ ở phía sau trợ giúp." Áo bào màu vàng tiên nhân uống xong một ngụm linh tuyền nước, lúc này chém đinh trắng sắt nói. Lời này vừa nói ra, khiến ở đây trấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ cùng nhau rung động lên, nói: "Ngươi lời nói thật là thật. Như thế nào là giả? Ngươi hai vị cực kỳ biết rõ Thạch Cơ đạo hữu, tinh tế suy tư một phen liền biết." Áo bào màu vàng tiên nhân cười một cái nói: Bây giờ Hồng Hoang Sinh Linh thật là đều biết hiểu việc này, bây giờ thật là giai truyền nói, cùng Thạch Cơ đạo hữu tương giao thật là có đại cơ duyên, ngươi thấy kia nữ Hoa đạo hữu, Hậu thổ đạo hữu, hơn nữa, Hồng Vân đạo hữu ngươi thật là được Thạch Cơ đạo hữu cơ duyên. Áo bảo màu vàng tiên nhân liên tiếp nói ra rất nhiều, dắt tới trấn nguyên tử hai người thật tốt suy tư hồi lâu. La Cực, các ngươi nhìn kia yêu tộc, từ khi cùng Thạch Cơ đối nghịch đến nay, thật là không biết xui xẻo bao nhiêu lần, quả thực là trật vật không thôi. Một bên khác quanh thân quanh quần lấy một nguyên lực tiên nhân mở miệng nói, càng làm cho đám người cảm thấy vô cùng có đạo lý. Cậu ngươi thật là được tiên cơ, như sau này có cơ hội, cần phải giới thiệu Thạch Cơ Đạo Hữu cho chúng ta nhận biết một phen." Lục Bảo Tiên Nhân miết miệng cười, mở miệng nói ra. Quả nhiên là kinh ngạc vô cùng, Thạch Cơ Đạo Hữu đây là liên tiếp trợ giúp hai vị thành thánh. Hồng Vân lão tổ đầy giấy vẻ kinh ngạc, mở miệng nói ra. "Lần này càng là phi phàm, phải biết kia Lục Đạo Luân Hồi đối Hồng Hoang chúng sinh linh thật là có tác dụng cực lớn, lúc trước chỉ cần chết đi, liền sẽ hóa thành hồn linh, dù đã tại cái này Hồng Hoang đại địa, nhận hết thống khổ, có thể nói cái này Lục Đạo Luân Hồi là vì Hồng Hoang sinh linh cung cấp một đầu nơi hội tụ." Kia trước đó chết đi hồng hoang sinh linh rốt cuộc không cần tại cái này hồng hoang đại địa chịu khổ gặp nạn. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ hai mặt nhìn nhau, làm thế nào cũng không có nghĩ đến Thạch Cơ lại có thể lợi hại như vậy, đành phải nói rằng, lúc đầu hôm nay chính là muốn mời Thạch Cơ đạo hữu đồng loạt đến tụ, nào có thể đoán được là vu tộc trước được cơ duyên. Chúng tiên nhân đều là cười lên ha hả, nhân tiện nói, chúng ta chỉ là cảm khái mà thôi, không cần thiết coi là thật, cho dù là nóng mắt, chúng ta nhưng cũng là biết được như thế nào duyên không đến đó chớ cưỡng cầu đạo lý. Ta thật là không có lần này ý tứ, cũng là các ngươi có tự mình hiểu lấy. Trấn Nguyên Tử uống xong một ngụm linh tuyền nước, liền cười ha hả nói: "Ha ha ha ha, ngươi người này, lấy đánh cũng phải. Hồng Vân, ngươi ngày thường có phải hay không liền như vậy bị nói đùa, còn không mau cùng chúng ta cùng nhau giáo huấn hắn một trận." Chúng tiên nhân đều là cười lên ha hả. Trấn Nguyên Tử cũng là làm bộ môn tránh, đi theo cười không ngậm mồm vào được. Giờ này phút này, Hồng Hoang chúng sinh linh đều tại nghiên cứu thảo luận việc này, kia chuẩn đề tiếp dẫn tự Tây Phương nhưng cũng có chỗ nghe thấy, vốn là không tin, nhưng mà gần như toàn sinh linh đều cảm khái như thế, thời gian dần trôi qua liền dẫn tới hai người cũng là hoài nghi, liên tưởng đến lúc trước xúc phạm Thái Cơ. Cho tới bây giờ lại muốn lấy đại hoành nguyện đến góc nhạc công đức thành thánh, lại nghĩ tới yêu tộc bên kia, dù là đế tuấn cùng thái nhất như vậy lợi hại, nhưng cũng đều không thể tại thạch cơ bên kia chiếm được chỗ tốt. Hẳn là, thạch cơ thật sự là kia khí vận chi tử. Chúng sinh linh đều cảm khái như thế liên tục, trong lòng tất nhiên là cho rằng sau này nếu có cơ hội, nhất định phải cùng kia thạch cơ giao hảo. Chương 156, Vạn linh cảm khái thạch cơ cơ duyên, đế tuấn hi hòa thứ 2, chương 156, Vạn linh cảm khái thạch cơ cơ duyên, đế tuấn hi hòa thứ 2. Vạn năm thời gian lướt qua, trong chớp mắt chính là thương hải hóa gi hồn đâu. Thế cư ngay tại Khô Lâu Sơn ngón giữa đạo kia Bích Vân Hằng Mây cùng thành vân tu hành, lại đang chờ lúc này, một hồi kim quang tự trọng thiên tràn ngập, đúng là truyền ra sáng sủa đạo âm. Ta yêu hoàng đế tuấn, muốn cùng Thái Dương tinh thần nữ hi hòa khí kết tiến hôn, nữ hoa thánh nhân chủ trì hôn lễ, đặc biệt ở đây mở tiệc chiêu đãi chúng tiên bạn, vạn năm về sau, liền tại yêu tộc thiên đình chờ đợi chư vị đến. Sáng sủa đạo âm liên miên bất tuyệt, chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại địa, vô số sinh linh đều nghe nói việc này, không khỏi phải sợ hai quái lạ lên, không chỉ là kinh ngạc với tiếng lễ, càng là kinh ngạc tại nữ hoa thánh nhân chủ trì hôn lễ. Cần biết đây chính là thánh nhân Đúng là lại trợ giúp Hi Hòa Đế Tuấn chủ trì như thế hôn lễ. Thạch Cơ trong lòng âm thầm suy tư, lúc trước cái này Đế Tuấn Quân lấy Hi Hòa cùng Tường Hi, cũng là cùng Hi Hòa thật thành, coi là thật cũng là thiên đạo không thể trái, bởi vì về sau chính là bởi vì Hi Hòa cùng Đế Tuấn hài tử, dẫn đến Vu Diêu lượng tiếp lâm vào Trung Quốc. Mà đây cũng là hồng hoàng thứ nhất cái cọc tiên hồn, tuy nói Đế Tuấn cũng là vì yêu tộc khí vận mà ký kết như thế tiên hồn, nhưng này Hi Hòa nói thế nào cũng cùng mình tương hỗ là bằng hữu, chính mình thế nào cũng phải tiến đến dự tiệc, vừa vặn cũng là có thể đến một chút ngày này cưới náo nhiệt. Bất quá cũng phải cần vạn năm về sau, Thạch Cơ cũng không nhất thời đổi vã. Vậy vậy liền lưu tại Khô Lâu Sơn bên trong, La Bích Vân Ánh Mây cùng Thanh Vân ba người giảng vậy tu luyện phương pháp, vốn hắn ba người một chút sai lầm đạo lý. Trong chớp mắt chính là vạn năm trôi qua. Thạch Cơ liền gọi tới Bích Vân Ánh Mây cùng kia Thanh Vân, nói, lần này ra ngoài, rất nhanh liền trở về, ta đi phó ngày đó tử cư, trong khoảng thời gian này, các ngươi xem trọng Khô Lâu Sơn, chớ có khiến cho bốn phía chạy trốn đến kia sát nghiệp sinh linh, khi tất yếu, liền chém giết liền có thể. Bích Vân biết được, Ánh Mây biết được, chủ nhân, Thanh Vân biết được. Thanh Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó lại là phất tay áo vung lên. Tư Ngọc Thủ bên trong lại xuất hiện một chút đắc ngữ, nói: "Đây là ta gần đây luyện, cũng là phẩm chất tốt bên trên rất nhiều, các ngươi liền châm trước lấy hay bỏ chính là chờ ta trở về, làm theo muốn khảo nghiệm các ngươi." Nói xong, Thạch Cơ chính là vẻ mặt nghiêm khắc cùng nhau, doa đến Bích Vân trong lòng nhảy một cái, tất nhiên là tức sợ. Bích Vân tất nhiên là không dám lừa biếng. Bích Vân liên tục khoát tay, mở miệng nói ra, cũng là có chút tự mình hiểu lấy. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói: "Chờ lần này ta trở về, nếu là Bích Vân ngươi đạt tới khiến ta hài lòng cảnh giới, như vậy cái này linh căn viên linh căn, ngươi có thể chọn một loại linh quả ăn." Nghe nói như thế, Bích Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, kèm nhỏ dãi mắt nhìn Linh căn viên, nhân tiện nói, "Nương nương yên tâm đi, lần này Bích Vân tuyệt đối sẽ không lừa biếng." Thạch Cơ thấy Bích Vân bộ kia tham ăn bộ dáng, trong lòng khó nhịn ý cười, cuối cùng quay người liền rời đi Khô Lâu Sơn, nói một tiếng đi, liền hướng về yêu tộc Thiên đỉnh đi. Nương nương đi thong thả, ta đến nhanh đi suy nghĩ một chút, muốn chọn bên nào linh quả. Bích Vân thấy Thạch Cơ rời đi, vội vàng liền hướng về Linh căn viên đi. "Ngươi chẳng lẽ muốn trước tu hành, nếu không nơi nào có cái gì linh căn mặc cho ngươi tuyển?" Thanh Vân thấy Bích Vân bộ kia nóng nảy bộ dáng, chính là nở đủ cười. "A nha, Đối đâu, ta phải nhanh tu hành, nếu không linh quả không có. Áo mây, ngươi cần phải giảm sát ta, đều làng nô cùng nhữ điểm cái này linh quả. Bích Vân náo náo vô vô đầu, sau đó đối Áo mây nói rằng: "Áo mây vội vàng lắc đầu, giao kia biếm tóc đều quăng bay đi lên, sau đó nói rằng: "Bích Vân, ngươi mỗi lần đều quấy rầy ta tu hành, ngươi vẫn là Tẩm Thanh Vân tỷ tỷ a. Vẫn là Thanh Vân tỷ tỷ chờ ngươi phải nghiêm khắc chút." Bích Vân vịnh vịnh lên miệng, nghĩ thầm cũng là bởi vì nghiêm ngặt mới tìm ngươi a. Thanh Vân gặp Bích Vân bộ dáng kia, che miệng chột môi lên, trong lòng tự có một hồi cảm giác hạnh phúc nên đón, sau đó nhân tiện nói: "Tốt, chúng ta nhanh đi tu hành." miễn cho chủ nhân khi trở về trách cứ. Mà tôi mà tôi, chờ ta được linh quả, nhất định phân cho Thanh Vân tỷ tỷ một nửa, chúng ta nhanh đi tu hành a." Nói xong, Bích Vân liền vô cùng lo lắng giống như chạy về phía đạo trưởng. Dẫn tới phía sau hai người tiếng cười liên tục. Không bao lâu, Thạch Cơ liền tới tới kia yêu tộc Thiên đỉnh phía trên, trên đường đi Thạch Cơ nhưng cũng nhìn thấy có không ít sinh linh muốn hướng yêu tộc Thiên đỉnh, mà từ cái này yêu tộc Thiên đỉnh bên trên cũng là mây khói lở lở, đạo đạo tử vận chi khí sinh sinh lưu chuyển, dẫn tới chúng sinh linh càng là cảm thấy linh đại thanh minh, tại cái này tử khí bên trong tu hành nhất định là có thể làm ít công to. Mà đợi đến Thạch Cơ nhìn cái này hiến hội toàn bộ diện mạo, chính là trong lòng âm thầm kinh ngạc, chỉ thấy bản kia bên trên vô số thiên linh địa bảo bày ra, càng là có tiên thiên linh căn tồn tại, hiển nhiên yêu tộc lần này cũng là dụng tâm, bất quá đoán chừng cũng là mang theo một chút thích sĩ diện ở bên trong, dù sao cũng là mở tiệc chiêu đãi Hồng Hoang Đông Đảo đại năng sinh linh, nếu là không xuất ra một chút cực tốt vật phẩm đến, trên mặt mũi nhiều ít cũng là gặp qua ý không đi. Kia trên diễn hội, vô số đại năng thể tụ một đường, đều là lẫn nhau chào hỏi, liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lên, cảm thán cái này cái cộc tiên hôn chi to lớn. Thạch Cơ đi khắp tại bọn này sinh linh ở giữa, lúc này liền là đụng phải Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ. "Thạch Cơ đạo hữu, ngươi coi là thật tới." Chấn Nguyên Tử cười cười, liền cùng Hồng Vân lão tổ đồng loạt đi tới Thạch Cơ bên người. "Đã lâu không gặp, Chấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu." Thạch Cơ cũng là nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra. "Lần trước nhân xâm Quả Yến, Chấn Nguyên Tử còn nghĩ mở tiệc chiêu đãi Thạch Cơ đạo hữu, nhưng không ngờ lúc ấy đúng lúc gặp Thạch Cơ đạo hữu ở đằng kia Vu tộc đạo hữu địa phương, bởi vậy liền bỏ qua." Hồng Vân lão tổ vừa cười vừa nói, "Như thế trùng hợp, lần sau ta chắc chắn dự tiệc." Thạch Cơ cười cười, Liên đáp ứng lần sau nhất định dự thệ mời. Đây thật là thật tốt, bất quá, Thạch Cơ đạo hữu ngươi tới đây, liền không sợ kia Đế Tuấn cố ý làm khó dễ ngươi. Trấn Nguyên Tử cười cười, sau đó nghi hoặc nhìn Thạch Cơ, mở miệng hỏi. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, đã ta tới đây, chính là không sợ kia Đế Tuấn, huống hồ ta cùng Hi Hòa Tường Hỗ là bằng hữu, ta lần này đến đây, cũng chỉ là chúc phúc Hi Hòa đạo hữu mà thôi. Thiên hôn này, sợ là Đế Tuấn cũng sẽ không huyên náo quá cưỡng a." Thạch Cơ từ tốn nói. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ nhau nhau gật đầu, tất nhiên là đồng ý Thạch Cơ lời nói. Giờ phút này chính là ký kết tiên hôn. Ngay đã hỉ, để tuấn tự nhiên là cũng sẽ không muốn gây quá khó nhịn, nếu không đến lúc đó nhường Hồng Hoang Sinh Linh chê cười, liền không xong. Thạch Cơ Đạo Hữu, hồi lâu không thấy. Một hồi thanh âm trong trèo lạnh lùng vang lên, Thạch Cơ lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó chính là cười lên. Thường Hy Đạo Hữu, quả nhiên là đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Thạch Cơ nghênh đón tiếp lấy, liền cùng Thường Hy cùng nhau đi đến trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Lão Tổ trước người. Trấn Nguyên Tử hai vị cũng là biết được Thường Hy, bởi vậy liền nheo nhau, nhau chắp tay nói, Thường Hy Đạo Hữu mỹ mạo vẫn như cũ a. Thường Hy tuy là cao lãnh, nhưng mà nghe được như thế tán dương, nhưng cũng là lộ ra nụ cười. Cảm ơn qua chấn nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ. Ngay tại bốn người nói chuyện giữa lúc, lại là Lục Đạo Kim Quang chạy tới, Thánh nhân khí tức tại thời khắc này khuếch tán ra, lập tức chúng sinh linh đều im lặng mà đứng, nhìn phía kia sáu vị thiên đạo thánh nhân. Thạch Cơ đạo hữu, hồi lâu không thấy. Thái Thanh lão tử một cái liền nhìn thấy kia Thạch Cơ, lúc này liền tiến lên chắp tay chào hỏi. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên cũng tới trước cười ha hả chào hỏi. Nữ oa thì là cởi mỉm đi tới Thạch Cơ bên người, cùng Thạch Cơ một đoàn người đứng chung một chỗ, rất có tỷ muội bộ dáng. Thạch Cơ đạo hữu gần đây vừa vận rất tốt chuẩn đề tiếp dẫn càng là kiên trì tiến lên chào hỏi. Mà Thạch Cơ cũng là khẽ không người, nhấp nháp đáp lễ. Một màn này thật là nhìn ngây người chúng sinh linh, vạn vạn không nghĩ tới cái này Thiên đạo 6 đại thánh người đều đối kia Thạch Cơ chào hỏi. Trong lúc nhất thời chúng sinh linh đều là sững sờ tại nguyên chỗ, không biết như thế nào cho phải. Chương 157, Đế Tuấn Hi hòa thiên hôn cố định, côn bằng hiểm kích sông, 1, chương 157, Đế Tuấn Hi hòa thiên hôn cố định, côn bằng hiểm kích sông, 1. Chờ đối Thạch Cơ đánh xong chào hỏi, 6 đại thánh người lúc này mới từng cái đối Thạch Cơ sau lưng mấy vị chào hỏi. Trấn Nguyên tử Lạp Hữu, gần đây vừa vặn rất tốt. Thái Thanh lão tử đi tới Trấn Nguyên tử bên người, chính là mở miệng hỏi Đối với Chấn Nguyên Tử, Tam Thanh nhưng trong lòng cũng là bội phục, dù sao tại Tam Thanh lập giáo trước đó, cái này Chấn Nguyên Tử cũng đã đi kia giáo hóa tiến hành, sáng lập địa tiên giới, chính là khai sáng địa đệ tiên phơi rộng, chính là giáo hóa trên mặt đất linh trí chưa mở sinh linh, bị kia các sinh linh phụng làm địa tiên chi tổ, Lịch Xác Ca Minh. Chấn Nguyên Tử cũng là lập tức chắp tay nói, biết được Thái Thanh đạo bạn lập giáo mà thu đồ, ta tất nhiên là vì đạo hữu cao hứng vô cùng, gần đây càng là tôi lắm. Hồng Vân đạo hữu, thật là tìm kia tự do tự tại chi tâm thành công. Thượng Thanh thông thiên đi tới Hồng Vân lão tổ trước người, liền cười ha hả dò hỏi, Thượng Thanh đạo bạn chớ có trò cười ta. Cái này tự do tự tại tuy là khó tìm, ta lại là gần nhất tìm được một chỗ, tự tại vô cùng, tức lạc vô tận." Hồng Vân lão tổ lắc đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Thượng Thanh thông thiên nghe được nói như vậy, chính là nhấc lên hứng thú, hỏi: "A, kia là chỗ nào?" Duyên đến trong gió vui tự đắc, vận khởi trên nước vui tự tại, cuối cùng lại như thế, liền càng lợi hại hơn, là vì Hồng Vân lão tổ cười ha hả giản thuật, nhưng mà không chờ Hồng Vân lão tổ nói xong, lại là nhìn thấy hai chiếc khắc họa có mặt trời phù tang thụ vết khắc xe vua tự thái dương tinh nghịch lên đến. Trú sinh linh đều nhìn về phía hai chiếc xe kia lẫn. Trong lòng chính là biết được nhất định là kia đế tuấn cùng Hi Hòa đến. Chỉ thấy ba đầu hắc long kéo Thái Dương Kim Sa, tự chúng sinh linh thân trước chậm rãi rơi xuống, tiếng long ngâm không dứt, từ cái này Thái Dương Kim Sa bên trong một đạo quanh thân hỏa diễm vẩn quanh thân ảnh rơi xuống, chính là đế tuấn. Đã thấy đế tuấn người mặc Hỏa Vũ, tất nhiên là bá đạo vô cùng, sau đó đế tuấn chờ lại, xốc lên kia Thái Dương Kim Sa màn trướng, trong đó xuống tới một bóng người xinh đẹp, đầu đội sắc hỏa ly sư quan, người mặc tử kim hỏa vũ sa, hai treo một đôi phù tang thụ kết phù tang hoa, chờ Hi Hòa đem đầu nâng lên, chính là màu hồng phấn gió xuân đều quất vào mặt, màu hồng phấn càng hơn xuân một bậc. Thấy chúng sinh linh đều là cũng khó rời đi ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm kia hi hoa nhìn. Quả nhiên là xinh đẹp đến cực điểm. Nửa ngày, lúc này mới có sinh linh tán thưởng lên, còn lại sinh linh cũng là phụ họa theo đôi. Là cực. Ta chưa từng thấy qua có như vậy mỹ mạo tiên nữ, quả nhiên là nhường ta trận trận kinh ngạc. Không hổ là Thái Dương tinh nữ thần a, như thế xem ra, cũng là cùng đế tuấn vô cùng xứng. Mà giờ khắc này phía sau kim sa cũng là chậm rãi rơi xuống, ba đầu thanh long lại là không rên một tiếng, liền thấy thái nhất từ cái nải kim sa bên trong đi ra, trên thân cũng là không có đặc thù quần áo, chỉ là ngài thường bộ dáng. Điều này cũng đúng thái nhất tính cách cho phép, thái nhất cũng không thích náo, đông hoàng danh hảo, tản cốc vô tình. Gặp qua 6 vị thánh nhân. Khi Hòa chậm rãi đi đến 6 thánh thân trước, chính là có chút cốt thân nói rằng, 6 vị thánh nhân cũng là từng cái đáp lễ, nhao nhao tán dương cái này hi hòa quần áo và khuôn mặt đẹp. Khi hòa đạo hữu mỹ lệ như cô a, vừa rồi lúc xuống xe, cũng là kinh làm giảm chúng ta. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra. Thật sự là quá khen. Khi hòa cười cười, mở miệng nói ra. Sau đó hi hòa lúc này mới nhìn về phía Thạch Cơ, liền lập tức tiến lên cùng nữ oa cùng Thạch Cơ đứng chung một chỗ. Thạch Cơ đạo hữu Ta thật là hồi lâu chưa từng thấy ngươi, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay ngươi sẽ đến. Hi Hòa gặp được Thạch Cơ lại là thích thú cực kỳ, tiến lên chính là nắm ở Thạch Cơ như ngọc cánh tay. Thạch Cơ dương mắt, đã thấy Hi Hòa sau lưng đang cùng 6 thánh nói chuyện đế tuấn cùng thái nhất đều nhìn xem chính mình, đôi mắt bên trong hiện ra một tia không thích. Thạch Cơ tất nhiên là không thèm để ý, ánh mắt thu hồi, chính là tự trong cửa tay áo lấy ra một cái vật, đưa cho Hi Hòa. Hi Hòa lập tức thích thú lên, tiếp nhận vật kia nhìn lại. Đây là ta lấy vậy ngày muốt Hỏa Tinh, kết hợp cực Bắc Huyền Thiết chế tạo thành, đồ chơi nhỏ mà thôi, không đáng hiếu có, nhìn Hi Hòa đạo hữu chớ có chê. Thạch Cơ mở miệng nói, Đây cũng là Thạch Cơ nhớ lại kia vực ngoại tiên ma ký ức, cố ý tạo ra đồ trang sức, chính là một cái dây chuyền, trên đó ánh lửa sáng rực, tự có ấm áp phát ra, mà điều khách nhưng cũng dễ nhìn là tưởng là mặt trời đồ án tại trên đó in. Khi Hỏa quan sát hồi lâu, tuy là từng có cái châm cài đầu một loại linh bảo, lại là chưa chắc so như vậy dây chuyền dễ nhìn, bởi vậy liền yêu thích không buông tay, lại là không biết thế nào đeo lên. Thạch Cơ thấy này, chính là tiến lên nói rằng: "Đến, ta cho ngươi đeo lên, nhìn xem như thế nào." Tiếp nhận dây chuyền kia, Thạch Cơ là song đến Hi Hòa trước ngửi, đem dây chuyền này vây ở Hi Hòa kia tuyết trắng phần cổ. Liên Hỏa nổi bật lên hi hòa như vậy mỹ lệ, nhìn Thạch Cơ liên tục gật đầu. Đa tạ Thạch Cơ đã hữu. Hi Hòa lập tức hạ thấp người gửi tới lời cảm ơn. Thạch Cơ thì là lại lấy ra một đóa hoa đoá, chỉ thấy đóa hoa này bên trên mở có bảy cánh, nhan sắc khác nhau, lập tức Hi Hòa chính là liên tục kinh ngạc. Đây là Thất Sắc Cẩn. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó đem cái này Thất Sắc Cẩn đưa cho Hi Hòa, nói, cái này Thất Sắc Cẩn tuy là hậu thiên linh căn, nhưng cũng là đối Hi Hòa đạo hữu có chỗ trợ giúp, đây cũng là ta kia Khô Lâu Sơn duy nhất đem ra được linh căn. Hi Hòa lập tức đỡ tay, lắc đầu liên tục nói, không thể Cái này linh tân nhưng cũng đối ngươi có chỗ tốt, ta có thể nào như vậy nhận lấy." Một bên nữ hoa cũng là mở miệng cười khuyên nhủ, "Kỳ Hỏa đạo hữu, ngươi còn không biết Thạch Cơ đạo hữu tính cách a. Nếu là ngươi không đáp ứng, hôm nay sợ là cũng không cần làm khác, liền chỉ là chối từ Thạch Cơ đạo hữu liền tốt. Vậy thì đa tạ Thạch Cơ đạo hữu, hôm nay cần phải hảo hảo ở tại bữa tiệc này bên trên hưởng thụ một hồi." Kỳ Hỏa cười ha hả nhìn xem Thạch Cơ, mở miệng nói ra, "Kỳ Hỏa, đã lâu không gặp, mong ước thiên hôn vui vẻ." Thường Hy nhìn xem Kỳ Hỏa, liền mở miệng mong ước nói, "Kỳ Hỏa cũng là sắc mặt vui mừng, tiến lên lại là khoác lên Thường Hy cánh tay. Nói rằng, Thường Hy quả nhiên tới, hồi lâu chưa từng thấy lấy, cũng là khiến ta tưởng niệm rất nhiều. Thân làm thái âm tinh thần nữ, Thường Hy so với kia Hi Hỏa chính là cao lãnh rất nhiều, bất quá dù vậy, nghe được Hi Hỏa lời nói cũng là không khỏi lộ ra ý cười. Ta cũng mang đến một vật, dùng cái này mong ngước ngươi thiên hôn đại hỉ." Thường Hy nói, liền lật tay mà lộ ra như thế tựa như vòng tay giống như linh bảo, tuy là không bằng thạch cơ tặng cho dây truyền để mắt, nhưng cũng là cực kỳ đẹp. Đây là ta lấy tự nguyệt quế thụ đoá hoa tất kết, lấy thái âm chi khí ngưng kết mà thành, cũng đúng lúc cùng ngươi thái dương chi hỏa hòa hợp." Thường Hy nhàn nhạt nói, liền đưa tay liên cho Hi Hỏa đeo lên. Khiến cho Hi Hỏa càng thêm thú thú. Thường Hi Phi Tâm, Thạch Cơ Đạo Hữu cũng là. Khi Hỏa nhìn về phía hai người, trong lòng không khỏi cảm kích. Lời này nói xong, nữ hoa nhân tiện nói, thời cơ đã tới, Khi Hỏa đạo hữu, ngày này cưới cũng nên bắt đầu. Khi Hỏa nhẹ gật đầu, chính là quay đầu đi tìm kia Lê Tuấn, hai vị liền đứng chung một chỗ, chờ đợi nữ hoa nói chuyện. Còn lại năm đại thánh người cũng là ngồi xuống, đều là nhìn về phía phía trên. Chỉ là tại ngồi xuống lúc, kia năm đại thánh người đều có ý vô tình vượn quanh tại Thạch Cơ bên người, nhìn có chút sinh linh một hồi tức giận, vốn là mong muốn nhân cơ hội này cùng Thạch Cơ giao hảo. Nào có thể đoán được bị thánh nhân nhóm luật trước, nhưng cũng là không lợi não để nói. Thái Nhất liền cũng ngồi xuống, ánh mắt lại là ngắm nhìn xung quanh, không bao lâu, liền nhường hắn bắt gặp một thân ảnh, trong mắt lập tức âm lén xuống tới, trong môi hừ ra một tiếng, nhưng cũng không có tiến lên đuổi theo, hôm nay chính là huynh trưởng tiên hôn, cũng không thể tức giận, nghĩ như vậy, Thái Nhất lúc này mới thanh thư một mạch, tiếp lấy nhìn về phía Đế Tuấn cùng Hi Hòa. Chương 157, Đế Tuấn Hi Hòa thiên hôn cố định, côn bằng hiểm kích sông, 2, chương 157, Đế Tuấn Hi Hòa thiên hôn cố định, côn bằng hiểm kích sông, 2. Lại nói kia bị Thái Nhất gặp được thân ảnh Vừa lúc kia một mực tại Bắc Hải nghỉ ngơi chữa vết thương côn bằng, bây giờ côn bằng thương thế chưa khỏi hẳn, biết được thiên hôn một chuyện, nghiệm chính mình thân làm yêu sư, tự nhiên muốn đi vào yêu tộc thiên đình, đồng thời nhưng cũng tính toán tốt chút liên can, dùng cái này tu dưỡng thương thế. Duyên phận đã đến nước này, thiên đạo thúc đẩy không sai, đế tuấn cùng hi hòa hai vị thiên hôn đã thành, thiên đạo tán thành. Nữ oa đứng ở đế tuấn cùng hi hòa ở giữa, chính là đả âm ủ ủ, phía dưới chúng sinh linh đều là trong ánh mắt đều là nóng rực, đều muốn nhìn một chút cái này thứ nhất cái cặp thiên hôn, đến tột cùng như thế nào. Chờ nữ oa thanh âm lắng lại, Thiên đạo thanh âm sáng sủa không ngưng, mà kia đế tuấn cùng hi hòa lập tức bị một vệt kim quang bao phủ, giờ phút này, từ khí tràn ngập, tự có một đạo màu hồng phấn quang mang chiếu xạ mà đến, chúng sinh linh đều là cảm giác được trận ánh sáng kia mang bên trong tán phát khí tức, lại là trước nay chưa từng có, trong lúc nhất thời cũng là khiến chúng sinh linh kinh ngạc. Trong chốc lát, liền thấy xung quanh đột nhiên tản ra kia tưởng thủy chi khí, dường như chúc mừng giờ này phút này. Mà cái này đế tuấn cùng hi hòa hai người chỉ cảm thấy lẫn nhau ở giữa đúng là trong coi u minh có thông cảm giác, âm thầm vậy mà sinh ra liên hệ. Song Vương lẫn nhau mắt nhìn, chính là cười khẽ thể cơ cũng là cảm giác được trận kia lực lượng, cảm thấy chính là hiểu được, cái kia hẳn là chính là thiên đạo hạ xuống nhân duyên lực, chính là giữa nam nữ một cái quan hệ, chính là cái kia đạo lữ quan hệ. Một khi kết thành đạo lữ mà có thể khiến cho hai vị khí vận cùng nhau tăng trưởng, bất quá nếu là kết thành đạo lữ một phương chính là nghiệp chướng nặng nề hà người, như vậy một phương khác đạo lữ liền sẽ khí vận sói mòn, thậm chí nếu là thời gian lâu, kia nghiệp lực cũng biết bám vào tại một phương này đạo lữ trên thân. Đang trở thạch cơ suy tư, kia đế tuấn cùng hi hòa trên thân tu vi đúng là dâng lên rất nhiều, đồng thời trên thân khí vận cũng là cường thịnh rất nhiều. Thái Cơ cũng là biết được Đế Tuấn sở dĩ cùng Hi Hòa ký kết thiên hôn, chính là vì bổ sung kia yếu tố khí vận, dùng cái này tới dọa qua Vu tộc khí vận, tại trong đại kiếp nghiền ép mà qua. Cung chúc yêu hoàng cùng mặt trời thần nữ ký kết thiên hôn, đại hỉ khanh a. Phía dưới sinh linh đều là đứng dậy chúc mừng, chỉ một thoáng chúc mừng không ngừng bên hai. Chúc mừng, chúc mừng. Đế Tuấn đạo hữu cùng Hi Hòa đạo hữu quả thực tuyệt phối người, thiên hôn thời điểm như thế háo đảng, quả nhiên là được thiên đạo tán thành. Cung chúc ký kết thiên hôn. Thái Thanh lão tử cũng là chậm rãi chắp tay chúc mừng, vẻ mặt lại nhã nhặn, thân làm thánh nhân, có thể nào không biết Đế Tuấn tri tâm, hôm nay cố ý tới đây cũng là nhìn xem Đế Tuấn có thế nào xem như, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này Đế Tuấn cũng là thật cùng kia Hi Hỏa có chút chân tình thực lòng ở bên trong. Quả thật là sướng vô cùng a. Chuẩn Đề cũng là cười tán thưởng lên. Ta đã tạ chư vị chủ diện. Đế Tuấn nhìn về phía phía dưới, trong lòng cũng là cao hứng, bởi vậy liền nói nhiều một câu, kéo lên Hi Hỏa tay chính là người xuống. Hôm nay ta yêu tộc đại hỉ, chư vị rộng mở ăn chính là, nếu có không đủ, liền cùng ta nói, tất nhiên là không thiếu. Đế Tuấn nhìn về phía Trung Sinh Linh, chính là mở miệng nói ra. Kia chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đa Tạ Đế Tuấn đạo hữu khoản đãi. Chúng sinh linh nghe vậy cười to, cái này yêu tộc thật là bỏ hết cả tiền vốn, vô số thiên linh điệu bảo bảy tại trước mắt, thật là không có đạo lý không ăn. Kia trong đó thậm chí còn có tiên tiên linh căn tồn tại, dẫn tới chúng sinh linh đã sớm nước bỏ tứ lưu, lúc này cuối cùng là có thể độ ăn, liền trực tiếp không khách khí. Kể từ đó, chúng sinh linh nhưng cũng không còn ngồi ngay ngắn chỗ ngồi, mà là bốn phía đi lại lên, dù sao muội tấm trên bản linh căn khác biệt, nếu là muốn ăn cái khác linh căn, liền cần đi tới kia một bản đi ăn. Mà đang chờ lúc này, bởi vì Hi Hòa muốn đi tìm kiếm thạch cơ cùng nữ oa cùng nhau nói chưa tiếng, đệ tuấn cùng thái nhất là xong cùng một chỗ tự từng cái trên bản cùng chúng sinh linh trò chuyện. Đi tới một bàn lúc, thái nhất lại là nhìn về phía một người, người kia không phải khác, chính là bị trọng thương côn bằng. Đế Tuấn cũng là nhìn thấy cái này côn bằng, lập tức trong mắt xuất hiện không thích. Cái này côn bằng ngày bình thường liền luôn luôn đối Đế Tuấn cùng thái nhất âm phụ dương vi, ở trước mặt một bộ, sau lưng lại là một bộ, chính là dẫn tới Đế Tuấn cùng thái nhất đối cái này côn bằng có chút bất mãn. Côn bằng yêu sư trận này đi đâu nhỉ, thật là nhường chúng ta khổ lợi a. Đế Tuấn nhìn xem côn bằng, từ tốn nói, "Kia côn bằng đang an ổn ăn linh quả, nghe thấy được Đế Tuấn thanh âm, suýt nữa đem trong miệng linh quả phun ra. Yêu sư ăn chậm một chút, cẩn thận cái này linh quả linh khí chảy đi." Đế Tuấn thấy này, liền lại lạnh nhạt nói rằng. Côn Bằng chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt Đế Tuấn cùng thái nhất hai người uy áp, Côn Bằng bây giờ cơ hồ là có chút gánh không được, thậm chí chính là đối mặt đều có chút khó khăn. Đáng chết, nếu không phải thân ta thể trọng tổn thương, làm sao đến mức này? Côn Bằng trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng mà sắc mặt lại không chút nào đổi, chỉ là cười cười. "Ta Côn Bằng cung chúc yêu hoàng ký kết thiên hôn. Hôm nay ngày là hỷ, tiến hội thật là vô cùng vui mừng a." Côn Bằng nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra. Thái nhất nghe này, lập tức nhíu mày, nói: "Ngươi thân làm yêu tộc yêu sư, có thể nào nhiều lần rời đi yêu tộc Thiên đỉnh thật lâu không về? Sau này nếu là vô sự, hay là một mực tại cái này yêu tộc Thiên đỉnh, chớ có rời đi." Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều là âm hiểm thông minh hạng người, có thể nào nghe không hiểu Côn Bằng trong giọng nói kia ý thỏa hiệp, chỉ là thuyết pháp này trêu đến hai vị sinh khí liên tục, vậy mà lấy vui mừng ngày tới dọa hai người bọn họ không đối với hắn ra tay, quả thực chính là uy hiếp. Côn Bằng nghe được Thái Nhất lời nói, lập tức hơi cau mày, Thái Nhất lời này ý gì, chính là muốn đem Côn Bằng khốn tại yêu tộc Thiên đỉnh? Nhưng mà trong áp bức uy áp, Côn Bằng giờ phút này cũng không thể không đứng. Kia là tự nhiên, ta tất nhiên là muốn tận ta cái này yêu sư trách nhiệm." Côn Bằng mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, kia cảm giác áp bách lập tức tiêu tán, mà Đế Tuấn nhìn xem Côn Bằng, nhân tiện nói, "Coi Trường Linh khí tan hết, đến lúc đó lại ăn, không có tác dụng." Nói xong, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liền rời đi nơi đây, hướng về cái khác bàn bước đi. Mà Côn Bằng thì là sắc mặt cực kỳ khó coi, linh khí tan hết, giá trị hoàn toàn không có, tự nhiên không dùng được. Côn Bằng ánh mắt mang theo ưu đoán nhìn nhiều mấy lần Đế Tuấn cùng thái nhất, trong lòng nội khí mãnh liệt, lại là không cách nào phát tác, dấu ở trong lòng càng khiến cho Côn Bằng tâm tình phiền muộn. Côn Bằng nếm qua này bản linh quả sau, liền thấy lại không có trợ giúp hắn khôi phục thương thế linh căn, liền hướng về cái khác bản đi đến, kết quả vừa rồi tiếp cận cái bản kia, liền nghe được một hồi thanh âm. "Nữ oa đạo hữu, ta đi trước bản kia nhìn một chút, sau đó liền trở về." Nghe được này âm thanh, Côn Bằng lập tức ánh mắt đỏ bừng, ngẩng đầu liền nhìn phía chủ nhân của thanh âm kia, Thình Linh chính là kia thái cơ. Thái cơ quay đầu nhìn lại, lập tức chính là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Côn Bằng vậy mà tại nơi này. Mà Côn Bằng thì là nhìn chòng chọc vào kia Thạch Cơ, ánh mắt chuyển đều không chuyển, dường như đang bức bách Thạch Cơ rời xa bàn này. Nhưng mà Thạch Cơ bây giờ thành tiểu cự phẩm đại la kim tiên, huống hồ côn bằng thương thế chưa khôi phục, đại bằng chân thân vẫn chưa chữa trị, Thạch Cơ tất nhiên là không sợ hắn. Lúc này Thạch Cơ liền giậm chân đi hướng bàn kia, nhìn về phía Côn Bằng, nhân tiện nói, "Côn Bằng đạo hữu thương thế vẫn chưa khôi phục." Nhìn như lo lắng, lại là cực sâu châm trọng, lập tức khiến cho Côn Bằng toàn thân rung động, khí toàn thân phát run. "Thạch Cơ, ngươi muốn chết phải không?" Côn Bằng cắn chặt răng, cố nén mong muốn đánh giết Thạch Cơ tâm, mạnh mẽ nói rằng Ngươi cứ việc có thể thử một chút. Thạch Cơ khí thế nhưng cũng không thua bao nhiêu, lạnh giọng quát khẽ nói. "Tốt tốt tốt, ngươi coi là thật dám. Cái này nhục nhã, ta nhớ kỹ. Chờ ta thương thế khôi phục, nhất định phải chém giết ngươi." Côn Bằng giờ phút này đã tức giận ngập trời, quả thực là muốn làm trận liền đánh chết Thạch Cơ. Thạch Cơ chỉ là từ Tôn nói, ai chém giết hay, còn không biết an dám vọng kết luận. Dứt lời, Thạch Cơ quay người liền đi, căn bản không cho Côn Bằng cơ hội mở miệng. Chương 158: Thạch Cơ trở về Khô Lâu Sơn Đi, Bích Vân đột phá thành, 1. Chương 158: Thạch Cơ trở về Khô Lâu Sơn Đi, Bích Vân đột phá thành đáng chết, thật là đáng chết a. Côn Bằng tức giận đến toàn thân phát run, lại là không cách nào phát tác, đành phải phẫn hận rời đi bản này, hướng về rời xa Thạch Cơ phương hướng đi đến. Lập tức trọng yếu nhất, liền đem chính mình đại bằng chân thân khôi phục lại, nếu không đừng muốn nói đúng giao Thạch Cơ, ngay cả Thoát Ly Đế Tuấn cùng Thái Nhất Trưởng Khống đều làm không được. Nghĩ tới đây, Côn Bằng liền tiếp lấy tìm vị nhưng chữa trị Tinh Nguyên, đốc lại đại bằng chân thân linh căn đến. Thạch Cơ đạo hữu, kia Côn Bằng thật là lại làm khó dễ ngươi. Nữ oa ngay tại bản kia cẩn thận nhìn, thấy Thạch Cơ trở về, liền làm tức hỏi. Hắn coi là thật dám như thế. Khi Hoa nghe xong nữ oa lời nói, lập tức đi tới, vẻ mặt phẫn nộ. Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, băng xương giống như khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Bây giờ một cái truân thánh, ta tất nhiên là không đủ gây sợ ngươi, không cần lo lắng ta. Hôm nay chính là ngươi ngày là hỉ, chớ có tức giận." Thạch Cơ vừa nhìn về phía Hi Hòa, mở miệng nói ra. Hi Hòa lúc này mới có chỗ thu liễm, bất quá Hi Hòa cũng là nghe nói Đế Tuấn từng nói lời nói qua, kia yêu sư côn bằng tầm tư khó lường, vốn là năng lực yêu tộc sử dụng, lại là khắp nơi không vì yêu tộc xem như, càng là đối với Đế Tuấn cùng Thái nhất hai người mệnh lệnh ám phụ dương vi, bởi vậy cũng là liên tiếp trêu đến cái Đế Tuấn cùng Thái nhất bất mãn. Côn Bằng gia nhập yêu tộc về sau, nhưng cũng chưa thể cung cấp ra cái gì kíp mưu, thân làm yêu tộc yêu sư, Côn Bằng hoàn toàn chính xác không xứng lúc này, cũng là khó trách Đế Tuấn cùng Thái nhất sẽ đối với Côn Bằng cực kỳ bất mãn. Bây giờ còn giữ kia Côn Bằng, đều chỉ là vì cho yêu tộc tăng thêm một vị chuẩn thánh chí lực, tại đại kiếp đến lúc, lại là yêu tộc toàn bộ sẽ chịu nạn nhân quả, không cách nào ở đẳng kia trong đại kiếp trốn chạy, bởi vậy Côn Bằng nhất định phải toàn lực ứng phó. Cũng là, bây giờ đại hỉ, liền không đi nghĩ kia giường giả sự tình. Khi Hòa nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói rằng, mấy vị liền ngồi tại một bàn trước, mượn bàn kia bên trên linh quả, liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Thần hoàng bất kể năm, 7000 năm trong chớp mắt liền đổi vàng mà qua, ngày này tiệc cưới cuối cùng cũng là tan hết sinh linh. Đợi cũng là đủ lâu, chúng ta liền cáo từ trước, cũng mong ước đế tuấn đạo hữu cùng Hi Hòa đạo hữu nhân duyên cùng thiên na giống như đủ. Bây giờ tại cái này yêu tộc thiên đỉnh, cũng liền chỉ còn lại Thái Cơ, sáu thánh cùng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ, còn lại sinh linh đã sớm rời đi. Đế Tuấn nghe được Chấn Nguyên Tử lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, nói, Chấn Nguyên Tử đạo hữu đi thong thả. Về phần Hồng Vân lão tổ, Lúc trước cái này Hồng Vân lão tổ liền cùng Côn Bằng có ngăn cách, lại thêm cái này Hồng Vân lão tổ vậy mà tự mình vứt bỏ kia Hồng Mông tử khí, liền càng dẫn tới Đế Tuấn cựu hận Hồng Vân lão tổ. Mà lần này Trấn Nguyên tử cũng có dự kiến trước, trước khi chia tay liền dặn dò Hồng Vân lão tổ, đến lúc đó chỉ cần tại bên cạnh mình liền có thể, không cần phải đi đối Đế Tuấn nói rằng đừng chúc phúc chi tử. Hồng Vân lão tổ nguyên bản sửng sợ, về sau hồi tưởng lại lúc trước gây nên, liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, bởi vậy cũng là thuận theo Trấn Nguyên tử lời nói, quả thật nửa câu chưa nói. Trấn Nguyên tử khẽ gật đầu, sau đó cùng Hồng Vân lão tổ cùng nhau đi hướng Thạch Cơ. Thạch Cơ đạo hữu ta cùng Hồng Vân đi trước một bước, chờ lần sau nhân sơn quả hiếu lúc, ta lại đi tìm ngươi." Trấn Nguyên Tử mở miệng cười nói rằng, "Hai vị yên tâm, đến lúc đó ta chắc chắn tiến đến." Thạch Cơ đứng dậy, mở miệng nói. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hi Hòa, nói, "Hi Hòa đạo hữu, mong ngước lâu dài, tu vi cao hơn một tầng." Đa tạ Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cũng đa tạ Hồng Vân đạo hữu. Hi Hòa bóng hình xinh đẹp nhẹ lay động, tựa như lá liễu, đối Trấn Nguyên Tử hai vị nói lời cảm tạ. Như thế khiến cho Hồng Vân lão tổ vì đó sướng sở, chính là vội vàng chắp lên tay đến, nói gấp, "Mong ngước Hi Hòa đạo hữu." Nói như thế xong, Hai vị này mới rơi xuống trọng thiên, quay trở về mặt đất. Thạch Cơ thấy như vậy, liền cũng đứng lên chào tạm biệt. Ta cũng muốn trở lại, muốn hi hòa đạo hữu hạnh phúc như là. Thạch Cơ đứng dậy nhân tiện nói, "Kỳ Hòa, nữ oa cùng Thượng Hy thấy này, chính là sinh lòng không bỏ, muốn giữ lại. Lúc này mới bao lâu, liên lưu tại nơi đây, ta bốn vị cũng tốt tâm tình nói chuyện phiếm, tự ôn chuyện tình a." Kỳ Hòa mở miệng nói ra, mặt lộ vẻ không bỏ chi ý. Thượng Hy cũng là có chút ngoại ý muốn nhìn xem Thạch Cơ, nhân tiện nói, "Lúc này mới bao lâu, không bằng lại ngồi lên một hồi." Tiên độ vô cực, Thọ Nguyên vô tật cũng Tất nhiên là có thời gian tới đây thấy Hi Hòa đạo hữu, chỉ là hồi lâu chưa về Khô Lâu Sơn, chỉ e đạo trường đệ tử lười bếng tu hành, liền muốn trở về." Thạch Cơ cười nói, sau đó chậm rãi hạ thấp người. Hi Hòa nghe vậy, lại cũng chỉ đến thầm nghĩ đáng tiếc. Bây giờ nhưng cũng không đợi, chờ ta giải quyết Khô Lâu Sơn công việc, liền có thể tìm cơ hội thật tốt tụ bên trên tụ lại, ta cáo từ trước." Thạch Cơ nói xong, chính là rời đi cái này yêu tộc tiên đỉnh, Hi Hòa thường hi cùng nữ oa một đường đưa tiễn, chẳng đến không cách nào thấy rõ Thạch Cơ thân ảnh lúc, lúc này mới trở về. Chờ Thạch Cơ vừa đi, Tam Thanh cùng kia chuẩn đệ tiếp dẫn cũng đều nhao nhao đứng lên chào tạm biệt. Chúc hai vị duyên phận lâu dài ngươi." Thái Thanh lão tử chậm rãi cười nói, theo sau chính là rời đi trước. Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên nói chúc phúc tử, cũng là trực tiếp hướng về riêng phần mình đạo trướng bước đi, không có nhiều lời. Bây giờ Tam giáo phân lập, chính là ngay tiếp theo Tam thanh quan hệ trong đó, cũng là có chút cứng ngắc, nhất là Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên ở giữa. Chuẩn đề tiếp dẫn hai cái cũng là không còn lưu tại nơi đây, riêng phần mình nói ra lý do sau đó rời đi yêu tộc thiên đình. Trong lúc nhất thời yêu tộc thiên đình bên trên cũng chỉ còn lại nữ hoa cùng Thượng Hi ở chỗ này bồi bạn hi hòa. Thạch Cơ rời đi kia yêu tộc thiên đình sau, chính là trực tiếp quay trở về Khô Lâu Sơn. Đang lúc Thạch Cơ bước vào Khô Lâu Sơn thời điểm, chính là cảm giác được một hồi đột phá khí tức, liền khiến Thạch Cơ một hồi thích thú, lúc này luyện chuyển chân ngọc đạp nhẹ mặt đất, dáng người nhẹ nhàng đi tới cái kia đạo trên trận. Chỉ thấy kêu Bích Vân hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người liên miên bất tuyệt, trong tay còn đang nắm lấy Thạch Cơ sở bàn tặng đang giữ. Thái ớt khí cơ phóng lên tận trời, Bích Vân đỉnh đầu lập tức một đóa hoa như ẩn như hiện, ngay lúc sắp tràn ra, nhưng mà Bích Vân thể nội pháp lực sói mòn cực nhanh, mắt thấy là phải hao hết pháp lực, lại không thấy hoa khai, Bích Vân lại là một thanh nuốt vào ở trong tay đang giữ, lập tức liều mạng bộc phát đứng lên thượng pháp lực. Khí cơ bành trướng, đúng là trong nháy mắt khiến cho kia đóa hoa tức mở, nở rộ tại Bích Vân đỉnh đầu, mà Thái ất huyền tiên khí tức tứ tán, Bích Vân rốt cục đạt đến Thái ất huyền tiên tu vi. A nha, Bích Vân cuối cùng thành công. Ánh mây một chút bối rối vang lên, sau đó chính là liên tục cao hứng âm thanh, quá tốt rồi quá tốt rồi. Nương nương nhìn thấy nhất định sẽ cực kỳ cao hứng. Thanh Vân cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Bích Vân, nói, Bích Vân quả nhiên tư chất bất phàm, rốt cục kết thành Thái ất đóa hoa, bước vào Thái ất cảnh giới. Bất quá nghĩ đến nơi này, Thanh Vân chính là một hồi khổ sở, nàng lần trước sông quan thất bại về sau, liền lại không có vượt qua ải dục khí, trong miệng lời nói đợi cho thời cơ chín muồi liền sẽ bế quan đột phá, thế nhưng lại không biết thời cơ ở nơi nào. Chương 158, Thạch Cơ trở về Khô Lâu Sidy, Bích Vân đột phá thành hai, chương 158, Thạch Cơ trở về Khô Lâu Sidy, Bích Vân đột phá thành hai. Bởi vậy, mỗi lần nghĩ đến đột phá, Thanh Vân chính là một hồi cảm thán, cảm thấy không khỏi cho rằng tự thân phượng tộc nghiệp lực sâu nặng, đột phá chính là cần cực lớn cơ duyên mới được. Thiện, Bích Vân làm cũng không tệ đang lúc Thanh Vân lo âu, lại nghe thấy Thạch Cơ thanh âm vang lên, liền lập tức xoay người nhìn lại, quả nhiên là Thạch Cơ trở về. Nương Nương, Bích Vân thành công. Nương Nương còn hài lòng không? Bích Vân thấy Thạch Cơ mắt thấy chính mình đột phá toàn bộ quá trình, lập tức cao hứng lên ngữ ấm, vội vội vàng vàng liền chạy hướng về phía Thạch Cơ. Á Ngai cùng Thanh Vân cũng đi theo phía sau, đi tới Thạch Cơ trước người. Cùng nên Nương Nương trở về. Cùng nên chủ nhân trở về. Bích Vân nghe được cái này hai tiếng, vừa rồi biết được chính mình loạn lễ tiết, liền vội vàng một mực cung kính nói câu, cùng nên Nương Nương trở về. Nương Nương lần này trở về, quả thực là phong thái nhiều hơn mấy phần, tu vi càng lớn. Còn dám ba hoa, phạt ngươi sao chép trăm khắp công pháp kinh thư. Thạch Cơ nghe thấy Bích Vân lại phạm vào bậy cũ, chính là lập tức nghiêm nghị lại, mở miệng nói ra. Bích Vân khuôn mặt nhỏ siết chặt, thấy Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm khắc, suýt nữa dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nghe được phạt chép kinh văn, nhưng cũng không dám phản bác. "La, nương nương, Bích Vân biết sai rồi, Bích Vân thấp giọng nói, không còn dám ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ." Thạch Cơ khẽ gật đầu, cũng là biết Bích Vân phương này mới đột phá, nhất định là tâm cao khí ngạo lên rồi, bởi vậy nói năng lộ máng lên, bất quá nên phạt thì vẫn phải phạt, nếu không Bích Vân cái này tiểu đồng tử, quả thực là muốn không cách nào vô thiên. "Bất quá ngươi lần này đột phá, cũng là khiến ý ta bên ngoài, nếu như thế, ta có thể mặc cho ngươi lựa chọn một quả linh căn, đi thôi." Thạch Cơ lời nói xoay chuyển, chính là chậm rãi nói rằng: "Bích Vân nghe xong, lập tức sắc mặt vui mừng, cực kỳ cao hứng. Ta ân nương nương." Bích Vân vội vàng lên tiếng nói cảm ơn. Nói xong, Bích Vân vừa muốn chạy đi, lại là quay đầu mắt nhìn Áo Mây cùng Thanh Vân, liền vừa nhìn về phía Thạch Cơ, hỏi: "Nương nương, Bích Vân có thể đem đoạt được linh căn cho Áo Mây cùng Thanh Vân tỉ tỉ chia ăn sao?" Chuẩn. Thạch Cơ mắt nhìn Bích Vân, liền gật đầu. "Áo Mây Thanh Vân, đi theo Bích Vân đi thôi." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. "Ta ân nương nương." Áo Mây Thanh Vân cùng nhau nói lời cảm tạ. Sau đó đi theo Bích Vân liền tiến đến Khô Lâu Sơn linh căn viên. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ Bích Vân tính cách không xấu, biết được cho Ánh Mây cùng Thanh Vân điểm một bộ phận. Một lát sau, chỉ thấy Bích Vân cười hì hì cùng Ánh Mây Thanh Vân chạy trở về, trong tay còn cầm một quả Kim Hoàng sắc quả. Thạch Cơ cẩn thận nhìn, đó chính là Lạc Linh quả, tác dụng cũng là rõ ràng, chính là lắng lại vừa rồi đột phá pháp lực sử dụng, hương vị cũng là thơm ngọt vô cùng, mở ra một cái, hương khí có thể bay ra vạn dặm. Lúc này cái này Lạc Linh quả cũng là cũng đúng lúc đối Bích Vân có chỗ tốt, bây giờ Bích Vân vừa rồi đột phá, tự nhiên là có thể dùng đến lắng lại sao động pháp lực. Huân nữa lạc linh quả không nhỏ, phân cho Áo Mây cùng Thanh Vân đến lắng đọng một chút tu vi cũng là không tệ. Thạch Cơ không khỏi nhẹ gật đầu, liền ngồi ngay ngắn lục mạch thạch liên bên trên, nhìn phía dưới ba tên tiểu gia hỏa kia ăn lên lạc linh quả. Oa, rất ngọt rất ngọt. Áo Mây tay nhỏ bưng lấy kia cực lớn một bộ phận, ngậm nhỏ ngụm nhỏ thận trọng ăn, nhưng cũng là nhỏ giọng khen không dứt miệng. Thương khí phiêu nhiên, cái này hậu thiên trung phẩm linh căn cũng là cực kỳ tốt. Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, sau đó cầm lên ăn vài miếng, sau đó liền đôi mắt sáng lên, trong chớp mắt đem cái này lạc linh quả ăn không còn một mảnh, liền lập tức cảm thấy tự thân nguyên bản có chút lòng rộn ràng linh bình tĩnh rất nhiều. Thạch Cơ cẩn thận nhìn, kia rõ ràng là lạc linh quả đem thanh vân sợ tu hóa nguyên lực cho trấn áp xuống dưới, bởi vậy mới khiến cho thanh vân cảm giác tự thân thoải mái dễ chịu rất nhiều. Thanh vân tu luyện thực sự quá mức chỉ vì cái trước mắt, có lẽ là nàng lo lắng tại bức vào thái ớt cảnh giới, vượt vào tầng thứ cao hơn tu vi, dùng cái này đến trọng trấn phụ tộc, bởi vậy mới như vậy tu hành xuất ruột. Bất quá Thạch Cơ cũng là tìm được một loại diệu pháp, có thể giải quyết thanh vân vấn đề. Lại nhìn kia áng mây, áng mây tu hành chính là làm gì cho đó, cũng là ứng Thạch Cơ khi đó dạy bảo phương pháp của nàng. Dù sao Ám Mây Tư chất vốn là có chút chiến lệnh, cho nên một bước chậm xuống điến mới là Ám Mây muốn đi con đường, về phần tốc độ chậm vấn đề, Thạch Cơ tất nhiên là phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Bích Vân càng không cần nói, bây giờ trong tay ôm Lạc Linh Quả, an gọi là một cái thơm ngọt môi miệng, quả thực chính là đem ta thèm cái này thật nhiều năm nguyệt bảy tại trên mặt. Nếu không phải Bích Vân thường lui biếng, đoạn đường phía trước rất lâu liền đã bước vào thái ớt cảnh giới, bất quá Thạch Cơ chuẩn tắc cũng là, không nhanh không chậm, nhắm mắt theo đuôi liền có thể. Thạch Cơ tất nhiên là không thể yêu cầu Bích Vân bọn hắn đều như chính mình như thế, trong thời gian ngắn liền có thể thăng liền mấy cái cảnh giới. Chờ Bích Vân ba người ăn xong, Thạch Cơ rồi mới lên tiếng, "Các ngươi tạm thời lưu lại, ta có một dạng đồ vật muốn các ngươi nhận lấy." Bích Vân ba người liền thành thành thật thật ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, nhìn về phía Thạch Cơ. Chỉ thấy Thạch Cơ trong tay khẽ đảo, liền thấy một đóa Thất Sắc Hoa Đóa xuất hiện ở trong tay. Đây là Thất Sắc Cẩn, là vì một gốc Hậu Thiên Thượng phẩm linh căn mọc ra, ẩn chứa bảy loại khác biệt nguyên lực, luyện hóa liền có thể tăng cường đối ứng đại đạo linh ngộ, ta đem nó chia làm 3 phần cho các ngươi." Thạch Cơ từ tốn nói, trong tay khẽ động, Thất Sắc Cẩn lập tức chỉ để lại một, còn thừa 6 cánh toàn bộ trôi hướng Bích Vân ba người. Đa tạ nương nương chủ nhân ban ơn. Bích Vân ba người đều là cảm kích vô cùng, nhao nhao quỳ xuống lạy, sau đó mới nhận lấy lật tới cánh hoa, cẩn thận lưu lại. Trong khoảng thời gian này, nhưng có không hiểu chỗ, liền hướng ta hỏi thăm liền có thể. Thạch Cơ hướng hướng phía dưới ba người, mở miệng nói ra: "Chủ nhân, ta hôm nay chợt có đột được, lại là thượng thượng mê mang, mông lung ở giữa thấy được một tia hỏa diễm, nhưng mà muốn nhìn rõ, lại là không cách nào lại thấy rõ ràng, là vì sao ấy?" Thanh Vân suy tư thật lâu, cuối cùng mở miệng nói ra. Thạch Cơ suy tư một phen, chính là nghĩ đến vương tộc đặc biệt nắm giữ linh hỏa, kỳ danh là Nam Minh Ly Hỏa, cực kỳ lợi hại cao minh. Bây giờ hiện hữu hỏa pháp bên trong, Nam Minh Ly Hỏa nhưng cũng là đưa thân hàng đầu. Màu sắc là gì?" Thạch Cơ mở miệng hỏi. Sắc như chiếu thiên chi biển, hình như vượng vũ lay động, bùng bỉnh khoan thai nóng bỏng lực điệu." Thanh Vân suy tư, sau đó hình dung nói. Nghe được Thanh Vân nói như vậy, Thạch Cơ lại là nghĩ đến một loại môn nhân, chính là Hỏa chi đại đạo chân ý muốn thành, lại là chỉ thiếu chút nữa. Cái này Phượng tộc tuy nói trời sinh liền nắm giữ kia Nam Minh Ly Hỏa, lại là mỗi cái Phượng tộc nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, hiểu Hỏa chi đại đạo đều có khác biệt." Thanh Vân nói như vậy, lại là hỏa diệm biến hóa, chân ý rõ ràng không sai, quả nhiên là huyết mạch thuần khiết, cực kỳ không tầm thường. Nếu muốn dẫn tới Thanh Vân cái này Hỏa Chi Đại Đạo có thể có thể thấy rõ ràng, vẫn là cần như thế vật, đó chính là muốn tiến đến Tây Phương Hỏa Sơn đại địa, tìm được kia Hỏa Chi tinh nguyên, cho Thanh Vân luyện hóa, cũng vừa lúc tại như vậy thời gian bên trong, tăng cao tu vi, tranh thủ tại lĩnh ngộ đại đạo một phút này, đột phá tới thái ớt cảnh giới. Như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ liền nói rằng, đây là tường điểm báo, chính là đại đạo chi hình hiện hiện, ta sau đó cùng ngươi tiến đến kia Tây Phương Hỏa Sơn, đi tìm một lần. Thanh Vân lập tức kinh ngạc, lập tức quỳ xuống lại, đa tạ chủ nhân. Chương 159 Lũy Lựa Chi Điệu tìm được Tinh Nguyên, Đế Tuấn 10 tự dựng, 1, chương 159, Lũy Lựa Chi Điệu tìm được Tinh Nguyên, Đế Tuấn 10 tự dựng, 1. Thân làm tượng cổ tam tộc một trong, Phượng tộc tứ chất chính là cực dai, nhưng mà tự Long Hán lượng tiếp đến nay, tam đại tộc đều gánh vác ngập trời nghiệp lực, đều lấy vô số nguyên hội đến trục tội lỗi. Bởi vì kia nghiệp lực nhiễm, cho nên con đường tu hành chính là lọt vào vô số trở ngại, khiến cho đại đạo khó kiếm, bản nguyên khó mà thành hình. Vì vậy mới nói Cự Công Đức Linh Bảo cực kỳ khó được, cũng là tác dụng cực lớn, chính là sinh sát không dính nhân quả, liền sẽ không nhiễm nghiệp lực, ngoại trừ Công Đức Linh Bảo chính là Minh Hà lão tổ trong tay nguyên độ á tỵ, cái này hai thanh sát phạt linh bảo nhưng cũng là có thể khiến cho giết sát sinh không dính nhân quả. Nhưng mà sát phạt chí bảo rất khó luyện chế, cần lấy vô số hồn linh sát khí đến dè nút, bởi vậy không có gì ngoài thiên nhiên mà thành sát phạt chí bảo, cũng không có người đi tốn công mà không có kết quả chế tác sát phạt chí bảo. Tại đạo ma lượng kiếp thời điểm, ma tổ La Hầu cũng là luyện chế gia lục tiên thương, cũng là lấy ma đạo pháp tác liên quan tiên thiên sát khí luyện chế, chuyên công lấy Hồng Quân lão tổ cầm đầu tiên chi đại đạo lực lượng. Bất quá lục tiên thương tại đạo ma lượng kiếp kết thúc sau, liền không biết tới nơi nào, đã biến mất thật lâu. Muốn là thanh văn tiêu trừ nghiệp lực, chính là mơ tưởng, thanh văn tất nhiên là không có khả năng thoát ly phụ tộc, nếu không nhận kia nghiệp lực phản phệ, sợ là trong chốc mắt hóa thành trời vực, khả năng ngay cả hồn linh cũng sẽ không còn lại. Bích Vân, ngươi có cái gì nghi hoặc? Thạch Cơ suy tư một phen, sau đó nhìn về phía Bích Vân. Bích Vân lắc đầu, nói rằng, không có, nương nương. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn phía Ánh Mây, nói, Ánh Mây, ngươi vấn đề ngược lại không gấp, chờ ta tự phụng tộc trở về, sẽ giúp ngươi giải quyết tu hành tiến độ chậm trễ. Ánh Mây chậm rãi bái tạ, đa tạ nương nương. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Vân, nói Đi thôi, theo ta đi một chuyến kia Tây Phương Hỏa Sơn." Lạ, Thanh Vân dứt lời, chính là dáng người phiêu nhiên, lập tức cánh chim màu xanh huyền chuyển mà ra, lập tức hóa thành nguyên hình rơi vào thạch cơ bên người. Thạch cơ chậm rãi đi lên Thanh Vân trên lưng, áo tơ trắng phiêu nhiên, tóc dài tựa như dưới thác nước rơi giống như thuận hoạt. Nương nương đi thong thả, chúc Thanh Vân tỉ tỉ nhưng phải lại đạo, đột phá gông cùm xiển xích. Bích Vân áng mây đi tới Thanh Vân bên người, liền mở miệng cùng tiến thạch cơ, đồng thời chúc mừng Thanh Vân. "Đi thôi." Thạch cơ lạnh nhạt mở miệng. Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức vỗ cánh mà bay, trong chớp mắt liền trốn vào cựu tiêu, không thấy tăm hơi. Không bao lâu, Thanh Vân liền trở Thạch Cơ rơi vào Tây Phương Hỏa Sơn chi địa, Khổng Tiên đứng tại Kiêu Hỏa Sơn bên cạnh tu luyện, giờ phút này mở mắt đang trông thấy Thạch Cơ, liền đứng dậy đón lấy. Thạch Cơ đạo hữu hồi lâu không thấy, không biết chuẩn đệ tiếp dẫn có thể tiến đến tìm ngươi phiền toái. Khổng Tiên lúc này chắp tay nói rằng, sau đó nghi hoặc nhìn Thạch Cơ. Thạch Cơ nghe được Khổng Tiên lời nói, chính là có chút sử sốt, nói, "Khổng Tiên đạo hữu sao biết được hiểu chuẩn đệ tiếp dẫn nổi lên tìm ta phiền toái?" Khổng Tiên nghe được Thạch Cơ lời nói, liền biết chuẩn đệ tiếp dẫn hẳn là còn không có động thủ, liền đem chuẩn đệ tiếp dẫn thành thánh ngày ấy chuyện nói ra, Thạch Cơ giờ mới hiểu được tới. Cũng là đạt tạ Khổng Tiên đạo hữu. Cửa hai cái lưu manh hoàn toàn chính xác tương lai tìm ta, đoán chừng không đủ gây sợ. Thạch Cơ khẽ khom người, lên tiếng nói cảm ơn. Không Tiến Liên tụt tay, sau đó mới chú ý tới Thạch Cơ sau lưng Thanh Vân, liền mở miệng nói, Thanh Vân cũng cùng đi theo, thật là có chuyện gì? Ta mang theo Thanh Vân tới đây, là vì tìm như thế tiên tiên hỏa tinh nguyên, dùng cái này xung kích Thanh Vân tu vi cảnh giới, đồng thời trợ giúp Thanh Vân ngưng tụ thành Hỏa Diễm Đại Đạo. Thạch Cơ mở miệng đáp. Không Tiến nghe xong, chính là thầm giận mình, ngắm nhìn kia Thanh Vân, trong lòng chính là không khỏi nghĩ đến Bây giờ Phượng tộc đã là cực kỳ chất vấn, nguyên nhân chính là kiêng nghiệp lực cuốn thân, chính là cực kỳ thống khổ, không chỉ có là tu vi bị áp chế, còn ngay tiếp theo đem đại đạo ẩn nấp xuống dưới, cái này cũng liền dẫn đến một lát sau thiên lại đản sinh Phượng tộc đau khổ tu hành, lại là liên tiếp đi hướng thọ nguyên cuối cùng, không cách nào thấy được một tia lại đạo. Bây giờ Hồng Hoang 6 đại thánh người tế xuất, đồng thời dựng lên tứ đại giáo, cũng có một chút Phượng tộc ra ngoài đầu nhập vào, muốn tìm cơ duyên có thể giải thoát, dù cho là thân làm tạp kỵ, cũng là không gì đáng trách, bởi vậy không ít Phượng tộc không quan tâm như vậy nhục nhã, đi tìm phải có duyên người làm tọa kỵ, hoặc là hành cung môn nhân. Dùng cái này tìm được một đường sinh cơ kia. Thạch Cơ lại nói Thanh Vân lại muốn ngưng thực đại đạo, thấy được chân hỏa đại đạo, kia càng không lạ bình thường khó khăn. Bất quá Thạch Cơ đã nói như vậy, liền tự nhiên không có khả năng nói dối, Khổng Tiên cũng chỉ là thật sâu nhìn vài lần Thanh Vân, liền nói rằng, tiên tiên hỏa tinh nguyên, hỏa sơn khắp nơi liền có thể tìm kiếm, chỉ là hỏa sơn nguy hiểm, hỏa nguyên lực tụ tập lợi hại, Thanh Vân tu vi thấp, hơi không cẩn thận sợ là muốn tang thân biện lựa. Thanh Vân trước tiên ở nơi này chỗ dừng lại, ta cùng Khổng Tiên đạo hữu cùng nhau đi tới. Thạch Cơ mở miệng dặn dò nói, sau đó liền đi theo Khổng Tiên cùng một chỗ, tiến đến hỏa sơn chỗ sâu muốn lương đương an toàn thuận lợi. Thanh Vân chậm rãi khuất thân, đầy mặt bất an nhìn lấy Thạch Cơ tiến đến. Vừa rồi bước vào Kiêu Hỏa Sơn chỗ sâu lúc, Thạch Cơ chợt cảm thấy trước người sĩ giẫm cửa hàng, dường như thân ở Thái Dương tinh trước mặt như vậy, thật sự là nhiệt độ cao kinh người, đồng thời còn có khi thỉnh thoảng phun trào bộ mặt động, hỏa nguyên lực bành trướng vô cùng. Đây cũng là Hỏa Sơn hình dạng Thạch Cơ trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc, lần trước tới lúc đến, nhưng cũng chưa từng tiến vào như vậy chỗ sâu, bởi vậy, vậy cũng không biết Hỏa Sơn chỗ kinh khủng. Cái này Hỏa Sơn từ đằng xa nhìn lại, chỉ có thể trông thấy từng đoạn từng đoạn mông lung hỏa nguyên lực quay chu quanh, căn bản thấy không rõ lắm nơi đây toàn bộ diện mạo mà ở trong đó cũng đúng như Khổng Tiên lời nói, bốn phía có thể thấy được Du Đãng Hỏa Tinh Nguyên. Cái gọi là Hỏa Tinh Nguyên, chính là kia hỏa nguyên lực được thiên thời địa lợi, lấy giữa thiên địa vô hạn sinh cơ dung hợp mà thành, hóa thành tinh nguyên du tẩu cùng khắp nơi. Thượng Cổ Tam tộc lão tổ, chính là kia nước, phong hỏa hỏa nguyên lực biến hóa mà thành, nhưng là từ Long Hán lượng tiếp về sau, lại không như vậy sinh linh xuất hiện. Hỏa Tinh Nguyên cũng là không có chút nào trí lực, chỉ biết hiểu bốn phía duãng, hấp thu hỏa nguyên lực bổ sung tự thân. Nhưng mà lựa này Tinh Nguyên nhưng cũng là phân chia Tam lục cự đẳng, Tiên Tiên Hỏa Tinh Nguyên chính là thuần túy nhất, lấy Tiên Tiên hỏa nguyên lực mà ngưng tụ thành Ngày mai hỏa nguyên lực chính là trộn lẫn cái khác nguyên lực mà ngưng tụ thành, luyện hóa xong nhưng cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tạp chất, cực kỳ khó xét trừ. Thạch cơ áo trắng nhẹ đãng, lập tức trận trận pháp lực tuôn ra, tự hành liền ngăn cách kia cực nóng nhiệt độ cao. Không tiên tự không cần phải nói, thân làm vượng tộc, trời sinh liền đối với ngọn lửa kia thân cận, bởi vậy cũng liền quen thuộc nhiệt độ cao như thế. Tiến lên cực xa sau, Thạch cơ cùng Khổng Tiên hai vị sửng sốt chưa thể gặp phải một cái tiên tiên hỏa tinh nguyên, bây giờ lại là khai thiên đã qua cực kỳ lâu đợi thời gian, như vậy thuần túy hỏa tinh nguyên tất nhiên là không tồn tại nữa. Lại là tiến lên mấy ngàn dặm, Thạch cơ ánh mắt lập tức như ngừng lại một chỗ. Không Tiên cũng là chú ý tới Thạch Cơ ánh mắt, lập tức trông đi qua, mà phía sau sắc vui mừng, nói: "Ha ha ha, quả nhiên là trời trợ giúp cũng, Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên là khí vận siêu tuyệt a." Chương 159, núi lựa chi địa tìm được tiên nguyên, đế tuấn 10 tử dựng, 2, chương 159, núi lựa chi địa tìm được tiên nguyên, đế tuấn 10 tử dựng, 2. Thạch Cơ nghe sững sờ, cũng không hiểu biết Không Tiên đây là kích động cái gì à, dù sao nơi đây chính là Hỏa Sơn chi địa, tìm được tiên thiên hỏa tinh nguyên cũng hẳn là không khó, sao tuấn lĩnh cái kia giống như hưng phấn? Không Tiên đạo hữu, cái này tiên thiên hỏa tinh nguyên là thế nào? Nương không tiên đạo hữu như vậy cao hứng. Thạch Cơ nhìn về phía Khổng Tiên, mở miệng hỏi. Khổng Tiên nhìn về phía kia Tiên Thiên Hỏa Tinh Nguyên, lúc này mở miệng nói ra, không biết Thạch Cơ đạo hữu có biết Tiên Thiên Hỏa Tinh Nguyên kia dung hợp Thúy Huyễn biến phương pháp. Thạch Cơ nghe nói, chính là tinh tế suy tư, mở miệng nói, là Tinh Nguyên cùng kia Thiên Linh Địa Bảo dung hợp. La cực, la cực. Ngươi nhìn lựa này Tinh Nguyên sinh ra ngũ quan, trên thân tự có sinh cơ lưu chuyển mà đến, nhất định là cùng cái nào Thiên Linh Địa Bảo dung hợp mà thành, cái này Hỏa Sơn chi địa, tất cả Thiên Linh Địa Bảo nhưng cũng không thoát được Hỏa nguyên lực, lựa này Tinh Nguyên nếu là được, không chỉ có thể tế luyện thành linh bảo, căn là có thể dùng đến giàn đúc thân ngoại hóa thân. Khục tiên kích động mở ra miệng giải thích nói, nghe nói như thế, Thạch Cơ cũng là hai mắt tỏa sáng, "Là, như vậy Hỏa Tinh Nguyên thật là cực kỳ khó khăn, nếu để cho Thanh Vân luyện hóa, đoán chừng liền có thể lánh hội đại đạo chấn ý, đi vào đạo thuộc về mình. Nắm giữ pháp tắc thần thông, vậy dĩ nhiên muốn so cái khác thần thông lợi hại hơn phi phàm, chỉ tiếp đại tựa vô hình, pháp tắc cũng là khó mà suy nghĩ, có rất ít tu sĩ bước vào cục cảnh. Nếu như thế, vậy liền nắm đi thôi." Thạch Cơ lúc này mở miệng nói ra. Dứt lời, Thạch Cơ liền tế ra như thế linh bảo, dáng như Trường Tiên Trên đó khắc gần nhiều loại đạo ấn. Đây cũng là lúc trước Thạch Cơ từ cái này cụ Lưu Tôn trong tay có được hồn tiên tác, trong đó ẩn chứa phục linh chi ý, vừa lúc là Thiên khắc kia tinh nguyên. Không Tiến nhìn về phía kia khổn tiên tác, đầu tiên là sửng sở, cũng không biết cái này linh bảo có tác dụng gì. Sau một khắc, đã thấy Thạch Cơ niệm động pháp quyết, thôi động kia khổn tiên tác lập tức bạch quang tràn ngập mà mở. Một trường răng khắp nơi lưới ánh sáng lập tức xuất hiện ở kia hỏa tinh nguyên phía trên, trực tiếp đem kia hỏa tinh nguyên nơi ở bao phủ hoàn toàn, khiến cho không chỗ trốn chạy. Sau đó lưới ánh sáng mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp đem lửa này tinh nguyên giam cầm trong đó, hóa thành bao quỷ, trực tiếp đằng không mà lên. Đi tới thạch cơ trong tay. Trong lúc đó, Hỏa tinh nguyên phóng thích quanh thân hỏa diễm, lại là không làm nên chuyện gì, kia cổn tiên tác vốn là áp chế nguyên lực chi bảo, Hỏa tinh nguyên căn bản là không cách nào phóng thích đầy đủ hỏa diễm đi phá hủy cổn tiên tác, còn nữa kia cổn tiên tác chính là tiên tiên thượng phẩm linh bảo, tự nhiên cực kỳ lợi hại cao minh. Không tiến lúc này nhìn qua kia cổn tiên tác, trong lòng mới âm thầm kinh ngạc, loại bảo vật này, áp chế nguyên lực, quả thực có thể dùng đến tập kích bất ngờ. Thạch cơ nắm lấy kia bị lưới ánh sáng quay chúng quanh Hỏa tinh nguyên, tâm niệm vừa động, kia lưới ánh sáng liền tiêu tán mà mờ, Hỏa tinh nguyên cũng là bị thạch cơ lấy pháp lực xóa đi linh trí, lập tức giống như vật chết đồng dạng không nhúc nhích chỗ nào. Khổng Tiên tiến tới, nhìn xem kia hỏa tinh nguyên nhân tiện nói, đây là cùng chu cận hoa dung hợp, chu cận chính là hậu thiên hạ phẩm linh căn, nhưng cũng không tệ, đối kia nguyên thần có một chút củng cố tác dụng. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, cũng là nhận ra cái này linh căn cũng không đáng tiền, tại cái này Tây Phương Hỏa Sơn chi địa bốn phía mà theo. Nếu là giao cho Thanh Vân lời nói, đây cũng đủ. Khổng Tiên gật đầu nói, "Là cực." Thạch Cơ cũng là đồng ý, sau đó liền thu hồi lửa này tinh nguyên, cùng Khổng Tiên cùng nhau quay trở về vừa rồi rời đi địa phương. Lúc này Thanh Vân đang ngồi xếp bằng nguyên địa, nhắm mắt tu hành đã nhận ra Thạch Cơ khí tức, lúc này mới mở mắt đứng dậy, vẻ mặt khiêm tốn nghênh đón Thạch Cơ cùng Không Tuyên. Cùng nên chủ nhân trở về. Thanh Vân tiến lên, đi theo Thạch Cơ đằng sau. Thạch Cơ tự ống tay áo lấy ra kia Hỏa tinh nguyên, liền giao cho Thanh Vân, nói: "Đây cũng là kia tiên tiên hỏa tinh nguyên, cũng là cùng kia chu cần dung hợp, ngươi dùng để luyện hóa cũng không tệ, liền thử một chút ta." "Đa tạ chủ nhân." Thanh Vân sắc mặt thích thú, vội vàng quỳ xuống lạy, lại bị Thạch Cơ lấy pháp lực nắm cự nhi lên. "Nhanh đi luyện hóa tu hành a, trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại cái này Hỏa Sơn chi địa, đến lúc đó ta lại đến tìm ngươi, bất quá" Ta hy vọng trông thấy ngươi thành công đột phá bộ dáng." Thạch Cơ nhìn chằm chằm Thanh Vân, trầm rãi nói rằng, một hồi hồ sơ tôn khí tức sạch sành sanh ra. Thanh Vân lập tức cúi đầu xuống, nói, "Cẩn tuân chủ nhân chi ngôn. Ta nhất định thành tựu thái ớt tu vi." Thạch Cơ lúc này mới nhẹ gật đầu, đối Không Tiên nói rằng, "Không Tiên đạo hữu, mong rằng chỉ điểm một phen, ngày khác ta nhất định cảm tạ Không Tiên đạo hữu." Không Tiên lúc này gật đầu, mở miệng nói, "Không sao, Thanh Vân cũng là ta phượng tộc một viên, ta tự nhiên sẽ trợ giúp nàng." Thanh Vân bây giờ mới kim tiên tu vi, nếu là muốn hoàn toàn luyện hóa lựa này tinh nguyên, đoán chừng thời gian không ngắn, lại thêm linh ngộ đại đạo Sợ là vạn năm cũng không đủ. Thạch Cơ liền không ở nơi đây chờ, muốn trước tiên phản hồi Khô Lâu Sơn, liền đối với Không Tiên nói, thời điểm không còn sớm, ta liền trước tiên phản hồi. Thạch Cơ đạo hữu chậm một chút đi. Không Tiên có chút chắt tay, mở miệng nói ra. Thạch Cơ thân hình lóe lên, liền thi triển kia Bàn Sơn thần thông, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thời gian một vạn năm trong chớp mắt liền cực nhanh mà qua, khoảng cách kia đế tuấn cùng Hi Hòa ký kết tiên hôn đã vừa năm. Một ngày này, lại là thấy kia Thái Dương tinh bên trên quang mang lấp lóe, đúng là có 10 đạo quang mang từ cái này Thái Dương tinh bên trên sẽ qua. Một màn này tất nhiên là dẫn tới Hồng Hoang chúng sinh linh phát giác, liền đều tập hợp một chỗ, suy đoán đến tột cùng là vì chuyện gì. Các ngươi cũng gặp, kia Thái Dương Tinh bên trên đúng là có 10 đạo quang mang chợt lóe lên, sợ là có cái gì cơ duyên a. Cũng không phải, năm đó đế tuấn thái nhất sinh tại Thái Dương Tinh bên trong, chính là hai đạo quang mang hiện lên cũng. Người thế nào biết? Chẳng lẽ lúc trước đã qua? Ta thật đúng là đã qua. Kẻ nói chuyện chính là Tiệt Giáo đệ tử đời thứ nhất, đa bảo. Muốn nói đa bảo như thế nào biết được, tự nhiên là theo thượng thanh thông thiên nơi đó biết được, đa bảo tất nhiên là đuổi bây giờ Hồng Hoang chuẩn thành cảm thấy hứng thú. Vậy vậy liền có lòng đi hỏi thăm được này, Thượng Thanh Thông Thiên cũng bị cuốn chịu không nổi, liền giảng thuật cho hắn. Mà giờ khắc này Thái Dương Tinh bên trên, từ cái này hành cung bên trong chính là ánh lửa bắn ra bốn phía, nếu không phải Thái Dương Tinh bên trên vốn là nhiệt độ cực cao, sợ là bây giờ đã sớm hòa tan hầu như không còn. Đã thấy có 10 cái kim ô lập tức theo vậy được trong cung xung ra, mỗi cái kim ô trên thân vây kín mít kinh khủng ánh lửa, kim ô sinh ra ba chân, cánh chim tựa như đế tuấn như vậy, lại là khí thế không bằng đế tuấn như vậy đại nhật kim ô. Kia 10 cái kim ô lập tức rơi vào phù tang thụ bên trên, đều là nhìn về phía phía dưới đại địa, đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mà tự hành cùng bên trong đi ra hai người, chính là Đế Tuấn cùng Hi Hòa, hai vị nhìn xem phụ tăng thụ bên trên 10 cái kim ô, trong mắt cũng tận là ý cười. 10 cái kim ô quay đầu nhìn lại, lập tức trong miệng hô hào mỗ hậu mỗ hậu hướng về Hi Hòa bay đi, cũng có bộ phận hướng về kia Đế Tuấn bay đi, lại bị Đế Tuấn chậm rãi đặt trên mặt đất. Các ngươi tức là ta dòng dõi, liền muốn hảo hảo tu luyện, thành tựu chí cao tu vi, cùng ta cùng nhau chưởng quản Hưng Hoàng. Đế Tuấn lời lẽ nghiêm khắc nói rằng, trong mắt tràn đầy uy nghiêm. 10 cái kim ô lập tức dọa đến toàn thân co rú lại, tất nhiên là hướng về Hi Hòa tới gần. Con ta nhỏ, thật tốt tu hành, vì yêu tộc hưng thịnh mà đi cũng Kê Hòa cười nhạt một tiếng, mở ra ôm ấp, hạ thấp người ôm lấy 10 cái kimono chương 160, 6 thánh giọ sét thấy được đại kiếp, Vu tộc đại địa 10, 1, chương 160, 6 thánh giọ sét thấy được đại kiếp, Vu tộc đại địa 10, 1. Giờ khắc này ở kia Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cước nhưng cũng cảm giác được kia Thái Dương tinh bên trên 10 đạo khí tức lướt qua, chính là trong lòng nhớ lại Vu yêu nhị tộc quan hệ trong đó chuyển hướng cùng biến ảo. Vu yêu lập tức, chính là bởi vì đại nghệ bắn giết đế tuấn chín cái dòng, rỏi, chỉ còn lại một cái kimono, liền dẫn tới yêu tộc tức giận, Vu yêu nhị tộc đại chiến một phát. Vậy cũng chỉ tiếc khổ hy họa, lại là tiếp nhận kia mất con thống khổ vẹn vẹn lưu lại một đứa con trai. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nhưng cũng không còn suy tư, ngày khác lại đi tìm kia Hi Hòa thật tốt chúc chính là, bây giờ lại có khả năng Đế Tuấn cũng tại, Thạch Cơ cũng không thuận tiện tiến đến, nếu là đi, ngược lại có thể sẽ hỏng Đế Tuấn cùng Hi Hòa ở giữa tình cảm. Bởi vậy, Thạch Cơ liền xếp bằng ở kia lục mạch Thạch Liên bên trên, nhắm mắt tiến hành tu hành. Mà sáu vị Thiên Đạo Thánh Nhân cũng là cùng nhau nhìn phía kia Thái Dương Tinh bên trên, phát hiện có 10 đạo sinh cơ lưu chuyển khắp Thái Dương Tinh bên trên, chính là biết được Hi Hòa sinh hạ dòng dõi. Kia Đế Tuấn cùng Hi Hòa vốn là đều là Thái Dương Tinh bên trên tiên thiên sinh linh, bây giờ sinh hạ sinh linh Sở La cũng cực kỳ cao minh, nhưng mà cái này 10 cái kim ô, Sở La không biết rõ lại muốn như thế nào làm hại Hồng Hoang đại địa. Thánh nhân pháp lực thông thiên, chính là nhân quả cũng có thể thấy được một hai, bởi vậy Thái Thanh lão tử bấm ngón tay liền coi như, lập tức liền trông thấy mông lung dũng nhiên thông suốt, hiện ra trong đó cảnh tượng, chính là thấy 10 cái kim ô thân ảnh, hóa đi chín đạo, cận tồn một cái thân ảnh cô lập. Chính chính là cực số, qua chín mà không còn cũng, đây là thiên đạo sở thị ngươi, nhưng mà cái này 10 cái cận tồn một cái, chính là kỳ dị. Đại kiếp sắp tới a, tạo hóa trêu ngươi Thái Thanh lão tử trong lòng âm thầm nói, lập tức liền không đi chú ý yếu tố sự tình. Vu yêu nhị tộc không hợp nhau, chính là Hồng Hoang biết rõ, bất quá đối với Vu yêu nhị tộc sau này tình huống, chính là thánh nhân cũng không tốt kết luận. Nhưng mà hôm nay 10 cái kim ô xin ra, liên nhường Thái Thánh lão tử minh bạch, yêu tộc chắc chắn có kiếp nạn đến, về phần Vu tộc, ngày ấy hậu thổ nguyên thần xưng hiệu bình tâm năng lượng, trấn áp tu minh địa giới, bỏ qua nhục thân mà hóa lục đạo luân hồi, là Vu tộc không biết tổn chứa nhiều ít khí vận, mắt thấy chính là sinh cơ dần dần lên, sợ là cũng không thể so với yêu tộc kém. Lại thêm cái này cận tồn một cái kim ô, hơn phân nửa cũng là Vu tộc động thủ. Thái Thánh lão tử bấm đốt ngón tay chính là điểm đến là dừng biết được kia 10 cái kim ô chỉ còn lại một cái, liền không còn quan tâm. Bất Chu Sơn Tê Phượng Phong nữ oa cảm giác được trận này khí tức lúc, vốn là muốn đi, cũng là bị Phục Hy ngăn lại. Huynh trưởng cớ gì cản ta? Nữ oa có vạn phần không hiểu nhìn qua Phục Hy. Y dựa theo Phục Hy tính tình, như thế lại không nên ngăn cản nữ oa, mà là đi theo nữ oa cùng nhạo chúc. Nữ oa bây giờ mặc dù thành thanh nhân, lại vẫn như cũng là yêu tộc một phần tử, bởi vì hướng hồ cùng kia Hy Hòa tương hỗ là hảo hữu, lẽ gian nên tiến đến chúc mới là. Phục Hy lại là ngưng trọng nói rằng, ta vừa rồi quấy toán 10 cái kim ô Lại là tại trong sương mù thấy này thiên địa bị máu tươi chỗ xối, khắp nơi trên đất chân cột tay đứa, đại địa sinh linh đồ thán, thê thảm vô cùng, đều là cùng cái này mười cái kim ô có quan hệ. Nữ oa nghe xong, trong lòng thầm giận bình, bất quá đã huynh trưởng nói như thế, nữ oa cũng liền tạm ở kia mong muốn chốc tâm, lại vững vàng ngồi xuống. Xem ra, cũng đành phải ngày khác lại đi. Nữ oa mở miệng nói, lập tức liền nhắm lại hai con người, quanh thân địa mạch liên tụ, đều ở đẳng kia nữ oa quanh thân vận chuyển lại, là vì chữa trị bất chu sơn phủ cận địa mạch. Phục Hy thấy này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng quanh chân ngồi tĩnh tọa, mượn kia địa mạch chi khí, tu luyện mà ở đằng kia Thái Dương tinh bên trên, Đế Tuấn mang theo hắn 10 cái rồng, rõ̃i, chuẩn bị tiến về yêu tộc Thiên Đình, khiến chúng yêu sói nhận biết một phen, sau này cũng đẹp mắt quản một hai. "Phu hoàng, chúng ta đây là muốn theo cha hoàng đi nơi nào?" Mười tử nhao nhao nhìn phía Đế Tuấn, mở miệng hỏi. "Phu hoàng mang các ngươi đi nhận một nhận tộc phụ." Đế Tuấn từ tốn nói, mà giật bên trên kim sa, mười tử nhao nhao đi lên, an ổn ngồi xuống, liền thấy ba đầu hắc long kéo động kim sa, hướng về yêu tộc Thiên Đình đi. Trên đường đi gặp phải sinh linh, nhao nhao tránh lui ba phần, nhìn qua Đế Tuấn kim sa còn muốn ngừng chân một hồi. Mấy cái này liền cũng là đế tuấn chinh chiến hồng hoang đại địa, bởi vậy thu phục bộ tộc đều là nhận kia đế tuấn là hoàng. Không bao lâu, Kim Sa liền rơi vào yêu tộc Thiên đỉnh, rất nhiều yêu tướng đều tới tiếp ứng, đã thấy 10 cái kim ô tự kim sa bên trong nhảy ra, chính là không khỏi thầm giận mình, vội vàng quỳ xuống lạy. Chúc mừng chúc mừng yêu hoàng cùng yêu hậu sinh hạ tuấn tài, vì yêu tộc tăng thêm lực lượng. Mấy vạn yêu tướng đều là quỳ xuống lạy, cùng kêu lên chúc mừng, âm thanh chấn Thiên đỉnh. Kia 10 cái kim ô nhưng cũng là không sợ cái loại này cảnh tượng, đều là thành thành thật thật đứng ở đế tuấn bên người, cũng không có kia làm sảng lạm bậy tư thế. Mã Thái Nhất cùng kia côn bằng cũng tự hành cung đi ra, nhìn qua kia 10 cái kimono, Thái Nhất cũng nên đón tiếp lấy. Chúc mừng huynh trưởng cùng tẩu tẩu, tẩu tẩu sao đến không đến? Thái Nhất mở miệng cũng chúc, sau đó mắt nhìn kia 10 cái kimono, mở miệng nói ra: "Khi hòa tự Thái Dương cung bên trong tu hành, ta liền chưa quấy rầy nàng." Đế Tuấn mở miệng nói, lập tức kéo qua kia 10 cái kimono, nhìn về phía Thái Nhất nói: "Vị này chính là các ngươi Thái Nhất thúc phụ." Thúc phụ? Tiểu tử gặp qua thúc phụ, mười tử đều là một mực cung kính bộ dáng, nhìn Thái Nhất liên tục nhíu mày. Sao đến như vậy công nệ, đã là tại yêu tộc tiên đình? liền đứng hào phóng một chút, chớ có như vậy chú trọng những cái kia lễ nghi phiền phức, như vậy nhàm chán." Thái Nhất nhíu mày mở miệng nói ra. Đế Tuấn cũng là cười một tiếng, thân làm hắn đại nhật kim ô rằng giỏi, nên một bộ vô địch tại hồng hoàng bộ dáng, như vậy câu thúc đích thật là không tốt. "Đây đều là ngươi tẩu tẩu dạy, bất quá kiến là tại Thái Dương cung, ở chỗ này chính là đường lại câu nệ, thật tốt đi dạo một vòng mới lạ." Đế Tuấn dứt lời, liền lại nói, "Thái Nhất, cùng ta cùng nhau mang theo con ta đi dạo một vòng chúng ta lãnh địa a." Thái Nhất nghe xong Đế Tuấn lời nói, chính là khẽ nhíu mày, mà làm sao đến Đế Tuấn trước người, mở miệng nói, "Huynh trưởng Vừa rồi ta cùng côn bằng thôi diễn đại trận kia, lại là có vấn đề địa phương rất nhiều, bây giờ ứng cần huynh trưởng cùng ta đi xem một cái cái kia trận pháp. Đế Tuấn nghe xong, chính là sắc mặt biến hóa, sau đó liền nhìn về phía một chỗ, nói: "Lục Áp, tới. Lục Nô ở đây, gặp qua các vị tiểu công tử. Yêu hoàng muốn phân phó ta chuyện gì?" Lục Nô tiến lên đây, có chút chắp tay, sau đó nhìn về phía Đế Tuấn. Bây giờ Lục Nô thương thế đã khỏi hẳn, tu vi cũng là trở lại đại la cảnh giới, chỉ tiếc đỉnh thượng tam hoa bị gọt đi, liền đã định trước Lục Nô vĩnh viễn không cách nào lại đem tu vi tinh tiến nửa bước, chỉ có kia đại la đạo quả lại là cũng không cách nào khiến cho tam hoa tê phóng, dẫn động thiên địa linh lực bước vào chuẩn thành cảnh giới. Mang con ta nhóm tự yêu tộc đại địa đi dạng một vòng, nếu là có thể, đi vu tộc đại địa, nói cho con ta nhóm, vu tộc là vật gì. Đế Tuấn nhàn nhạt dặn dò, sau đó liền phất phắt tay, nhường lục nô mang theo 10 tử xuống dưới. Lĩnh mệnh. Lục nô chấp tay, sau đó đứng lên mang theo 10 tử chạy về phía Hồng Hoang đại địa. Mà Đế Tuấn cùng thái nhất liền đi hướng côn bằng. Côn bằng gặp mặt kia Đế Tuấn, chính là chấp tay nói, 10 vị tuấn tài cũng là thiên tư thông minh, tư chất cực dai a, cung chúc yêu hoàng đến 10 tử. Chương 160, 6 tháng giờ xét thấy được đại kiếp, Vũ tộc đại địa 102, chương 160, 6 tháng giờ xét thấy được đại kiếp, Vũ tộc đại địa 102. Đi thôi. Đế Tuấn nhàn nhạt mắt nhìn Côn Bằng, liền làm tức cùng thái nhất đi qua Côn Bằng, hướng về hành cung bên trong đi đến. Côn Bằng sắc mặt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy ngân lệ, sau đó chính là khôi phục vẻ mặt, quay người một đạo đi theo tiến vào hành cung. Lại nói Lục Ngô bên này, dẫn đầu 10 tử rơi vào Hồng Hoang đại địa, vừa rồi rơi xuống cái này Hồng Hoang đại địa, 10 cái kim ô liền mặt lộ vẻ vui mừng, từ Hồng Hoang đại địa bốn phía bay vút lên đi khắp lập tức những nơi đi qua lưu lại một đầu hỏa diễm vết tích. Lục Nô mắt thấy như thế, nhưng cũng không có ngôn ngữ, chỉ là gặp 10 cái kim ô đều là có như là đế tuấn thái nhất như vậy khí thế bàng bạc, lập tức trong lòng cảm khái yêu tộc muốn của thời, lại lấp 10 vị chuẩn thánh. Chỉ là cái này có thể khổ hồng hoàng đại địa chúng sinh linh, kia 10 cái kim ô đều có thái dương chân hỏa vẩn quanh tại thân, những nơi đi qua quả thực là đem ngọn núi đốt hóa tan, kia chúng sinh linh chỗ nào từng trải qua như vậy dáng như thiên thai hủy diệt, chính là tiêu khổ liên tục. Lục Nô yêu xoáe. Còn mời 10 vị công tử thu thần thông a. Chúng ta sắp không chịu nổi. Phía dưới có sinh linh nhận ra kia Lục Nô Liên đội vàng cao giọng hô, hy vọng Lục Ngô ngăn lại kia 10 cái kim ố tùy ý làm bậy. Nhưng mà Lục Ngô lại chỉ là lướt qua, thẩm nghị yêu hoàng đều nói muốn 10 vị công tử chớ có câu nệ, các ngươi lại vẫn dám quở giáo. Dù cho là ta cũng không thể lung tung đi ngăn lại a. Yêu hoàng có lệnh, nhường ta mang 10 vị công tử thật tốt chơi đùa, còn mời chư vị thứ lỗi, chớ có ngỗ nghịch yêu hoàng mệnh lệnh. Lục Ngô hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn phía dưới nói rằng, lời vừa nói ra, liền lập tức khiến cho chúng sinh linh tâm mát một nửa, cũng có sinh linh phẫn hận vô cùng, lúc này mở miệng nói ra, chúng ta dù sao cũng là tại yêu hoàng tông hạ, yêu hoàng có thể nào tùy ý bọn công tử làm sằng làm bậy đâu lại không kéo, lời này đang bị một vị công tử nghe thấy được, lập tức chính là hai cánh chấn động, Thái Dương chân hỏa tựa như mưa rơi giống như đánh tới hướng kia sinh linh vị trí vị trí. Kia sinh linh không có phòng bị, chờ gặp kia Thái Dương chân hỏa lúc, ngay tức khắc vong hồn đại bại, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh ra một tôn linh bảo, lại là trong nháy mắt bị Thái Dương chân hỏa hóa thành hơi khói, mà kia sinh linh cũng trong nháy mắt bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hầu như không còn, hài cốt không còn. Còn lại sinh linh nhất thời im bặt, không còn dám có lời lời nói. Đại La tu vi sinh linh nhìn về phía phía trên, lập tức chính là liên tục nhíu mày, đối cái này Kim Ô tùy tiện cực kỳ bất mãn, nhưng mà lại cũng không thể động thủ đành phải nhịn xuống, còn lại tu vi thấp hơn đại la, càng là không dám lên tiếng, thậm chí động cũng không dám luận động, sợ cái này kim ô lạm sát kẻ vô tội. Mà lúc này, Lục Ngô vẻ mặt sáng lên, chính là cực kỳ kích động lên, bởi vì hắn từ cái này kim ô trên thân, nhìn ra thuộc về đế tuấn cùng thái nhất như vậy ngạo khí, quả thực là không có sai biệt. Không hổ là yêu hoàng chi hậu a, không chỉ có tư chất tử giai, ngay cả tính cách cũng bình thường không hay. Lục Ngô trong lòng âm thầm tán hưởng, sau đó nhìn phía phía dưới. Nói chúng ta làm sằng làm vậy, quả nhiên là lớn mật. Kia kim ô hét lớn một tiếng, ánh mắt bên trong sát cơ hiện lên, bạo ngược dị thường. Chúng sinh linh nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đành phải ở đằng kia 10 cái kim ô ánh mắt hạ, lặng yên tán đi. Kia kim ô lúc này mới bay về phía Lục Nô, nói, "Lục Nô, mang chúng ta đi kia Vu tộc đại điện nhìn một cái đi." "Thiện." Lục Nô liên tục gật đầu, sau đó liền đi tại phía trước, mang theo 10 tử đi đến kia Vu tộc đại điện. Vu Yêu nhị tộc, cả hai cùng tồn tại Hưng Hoang, Vu tộc bạo ngược vô cùng, huống hồ không thông hiểu thiên đạo, chỉ tu nhục thể thần thông, ngang ngược vô lễ, thường xuyên đối phó chúng ta Yêu tộc, chính là cùng chúng ta là địch nhân. Trên đường, Lục Nô liền giảng thuật lên liên quan tới Vu tộc tất cả. Đương nhiên Trong lúc này Lục Ngôn là tăng thêm rất nhiều có lẽ có tội danh. Vu tộc như vậy trêu chọc yêu tộc, phu hoàng vì sao không xuất binh thẳng hướng vu tộc đâu? Đại công tử mày nói lại, không giải thích nói. Lục Ngôn nghe xong đại công tử lời nói, trong lòng cũng là có chút xấu hổ, thầm nghĩ cũng không thể nói lần trước vu yêu đại chiến yêu tộc thất bại bị thua a. Yêu hoàng anh minh thần võ, tất nhiên là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể thu hồi kia vu tộc. Lục Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, mười từ lúc này mới nhẹ gật đầu, không có lại truy cứu. Đang lúc giờ phút này, Lục Ngôn cũng là dẫn mười từ đi tới kia yêu tộc đại địa bên cạnh, lại hướng nhìn đằng trước đi liền thấy xanh biết vùng quê mênh mông vô mô bờ, so với yêu tộc đại địa muốn tươi tốt rất nhiều. Điều này cũng đúng bởi vì vu tộc chủ tu nhục thần, một chút đối với nguyên thần hữu hiệu thiên linh địa bảo nhưng cũng không cách nào sử dụng, bởi vậy tồn tại tại đại địa phía trên. Vì lúc này thỉnh phảng yêu tộc nhập cảnh lấy được, cũng là bị vu tộc phát giác, bởi vậy chính là buộc phát một trận tiểu quy mô chiến tranh, thường xuyên sẽ khiến tổ vu cùng yêu hoàng giằng co, cuối cùng đại chiến nổ vũ, kịch chiến không ngừng. Không cần thiết muốn bước vào vu tộc đại địa, kia vu tộc đại địa biên cảnh thật là có trông coi tồn tại. Lục Ngô dặn dò lấy mười tử, mở miệng nói ra: "Cái này sợ cái gì, Lục Ngô" Ngươi thân làm yêu sói, sao đến sợ hãi Vu tộc? Nhị công tử gặp Lục Ngô bộ dáng, lúc này cười nói, Lục Ngô trong lòng tự nhủ, có thể nào không sợ, bây giờ Vu tộc thật là tồn tại một vị thế nhân, nếu là thật sự chọc giận vị kia, sợ rằng sẽ tự u minh địa giới đi lên, trong chớp mắt liền có thể lấy mấy người bọn hắn tính mạng. Hơn nữa mấy vị này Kim Ô tuy là đế tuấn về sau, sinh ra thời điểm chính là tiền tiên cảnh giới, lại là tu vi như cũ thấp xuống, còn cần trưởng thành, nếu là thật sự bị Vu tộc giết bất kỳ một cái nào, sợ là Lục Ngô cũng không thể còn sống. Vu tộc cao thủ đông đảo, tuyệt đối không nên đi vào. Lục Nô thấy 10 cái kim ô không hề lay động, chính là trong ánh mắt vẻ lo lắng rõ ràng lên, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng mà lại cũng đã chậm, chỉ thấy đại công tử dẫn đầu xông vào Vu tộc đại địa, tùy ý phóng thích ra vẩn quanh tự thân thái dương chân hỏa, lập tức khiến cho kia đầy đất thiên linh địa bảo bốc cháy lên. Nhìn Lục Nô một hồi thì đau, sau đó thấy kia đại công tử đều tiến vào, liền thầm nghĩ lấy hẳn là vô sự, liền cũng bước vào Vu tộc đại địa, chọn lựa một chút có thể tăng cường nguyên thần linh căn. Đang lúc này, liền nghe một hồi hùng hổ tiếng giống vang lên. Yêu tộc nhiệt trưởng, dám xâm phạm ta Vu tộc đại địa. Quả thực làm cản Thanh âm kia bên trong khí huyết bành trướng, đúng là không dùng một tia pháp lực, mà lấy lục thân phát ra ù ù tiếng nổ. Lục Ngô nghe xong, lập tức thẩm nghi không tốt, chính là vội vàng tiến lên nhìn lại. Đi tôi phía trước, lúc này mới trông thấy đúng là một cái đầu trăn thân người, dưới chân giẫm lên hai cái thanh xà tiểu vu đến đây, hóa ra là phát hiện tia tùy ý bay vút lên đại công tử. Kia đại công tử tối đầu nhìn lại, lại là cảm giác không đến tiểu vu nguyên thần pháp lực, liền làm tức chế nhạo một tiếng, nói: "Đây cũng là vu tộc. Sao đến như vậy yếu đất?" Kia vu tộc nghe nói, trong nháy mắt giận tím mặt, trong miệng gầm thét: "Đáng chết ngươi xúc, dám nhục nhạ ta." Nhặt lấy cái chết Kia tiểu Vu lập tức bước ra một bước, chân pháp lực, trong nháy mắt thân hình như là kia diều đứt dây giống như xông về đại công tử. Đại công tử cũng là mới ra đời, thấy tiểu Vu tiến lên, cũng đầy không quan tâm, lúc này liền là một đạo Thái Dương chân hỏa tự trong miệng phun ra, thẳng tắp đánh tới kia tiểu Vu. Lục Nô thấy này, thẩm nghĩ không tốt, biết rõ đế tuấn bây giờ ngay tại thời diễn trận pháp, cũng không thích hợp khai chiến, lúc này liền phải ra tay ngăn lại. Nhưng mà, kia tiểu Vu lại là hai tay nhoáng một cái, đúng là sinh ra đạo đạo cột nước đến, lúc này phun ra ngoài, hướng về Thái Dương chân hỏa phóng đi. Lục Nô nhìn một hồi kinh ngạc, cái này tiểu Vu Đúng là nắm giữ thủy chi pháp tắc, chương 161, 10 tử chiến vu lục nô cứu chẳng, đệ tuấn thái nhất không, 1, chương 161, 10 tử chiến vu lục nô cứu chẳng, đệ tuấn thái nhất không, 1. Lục Nô lúc này liền là nhíu mày, nhìn qua kia ba đạo cột nước rơi xuống, trong lòng không chỉ có kinh ngạc. Từ lần trước gặp phải Vu tộc tới hôm nay, lại là qua năm và năm, nhưng mà Vu tộc bên trong tiểu Vu vậy mà đều nắm giữ pháp tắc thần thông, quả nhiên là không ổn. Trước mắt cái này tiểu Vu tu vi cùng 10 tử ngang hàng, tất nhiên là chống cự không nổi chính mình một kích, nhưng mà Lục Nô nhưng cũng không dám động thủ, sợ bị tổ Vu phát giác. Từ đó làm cho thập nhị tổ vu xâm nhập yêu tộc đại địa, đến lúc đó đã xảy ra đại chiến coi như không xong. Kia cột nước đụng vào tại Thái Dương chân hỏa bên trên, liền trong nháy mắt bốc hơi, như vậy lợi dụng thủy chi pháp tắc ngưng tụ ra thủy cầu, tất nhiên là không bằng kia Thái Dương chân hỏa lợi hại, vừa đối mặt liền biến mất không thấy. Tiểu Vu thấy này, chân đột nhiên phát lực, nồng hậu dày đặc huyết khí lao thẳng về phía 10 cái kim ô. Đại công tử con ngươi hơi co lại, lại là cảm giác thân hình khó mà ổn định, đúng là bị kia huyết khí ảnh hưởng. Dư công tử thấy thế, lập tức hai cánh chấn động, đạo đạo Thái Dương chân hỏa đánh út về phía Tiểu Vu. Tiểu Vũ Nguyên bản đã đến đại công tử trước người, muốn một quyền đập xuống, nhưng mà Thái Dương chân hỏa toàn bộ đến, căn bản là không có cách ra tay, đành phải vận chuyển kia thủy chi pháp tắc, dưới chân lập tức sinh ra thủy cầu đến, mang theo tiểu Vũ rơi xuống đất. Lục Nô thấy này, thầm nghĩ thời cơ vừa vặn, liền lập tức tiến lên, ống tay áo một quyển, chính là một đạo gió lớn đánh tới, trực tiếp ngăn cách tại kia tiểu Vũ trước người. Chờ kia phong tường tan đi, tiểu Vũ lại hướng nhìn đằng trước lúc, cũng đã không thấy mười cái kim ô thân ảnh. Sao điên trốn? Vô Sỉ nghi})) Tiểu Vũ tức giận mắng to: Sau đó lại chờ một lát, thấy mấy cái kia kim ô hoàn toàn chính xác không có thân ảnh, lúc này mới quay trở về vu tộc đại địa, chuẩn bị đem việc này thông báo cho tổ vu nhóm. Ma Lục Nô cùng kia 10 cái kim ô chính là thừa phong bỏ chạy, lúc này mới tại yêu tộc đại địa lộ diện. "Lục Nô, ngươi đây là có chuyện gì? Vừa rồi chúng ta nhận công kích, ngươi vì sao không xuất thủ?" Đại công tử lập tức nhìn về phía Lục Nô, lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Lục Nô phát giác được kia đại công tử khí thế, đầu tiên là giật mình, còn tưởng rằng là yêu hoàng đến, sau đó mới hậu tri hậu giác, vội vàng giải thích nói, cũng không phải là như thế. "Ta đây là Đây là lại kéo dài kia vu tộc, để phòng ngừa đánh trận sớm mà thôi." Yêu hoàng từng nói trong khoảng thời gian này chớ có cùng kia vu tộc tranh luận không ngớt, để tránh vu tộc bước vào yêu tộc lãnh địa. Lục Nô mở miệng nói, kia đại công tử lúc này mới nhẹ gật đầu, lửa giận có thể lắng lại. Mà Lục Nô trong lòng cũng là số hổ, hoàn toàn chưa thể nghĩ đến mấy vị này công tử thật dám ra tay công kích kia tiểu vụ, nếu là thật sự thất thủ đánh chết, bị kia vu tộc xâm nhập yêu tộc khu vực, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Nhưng yêu tộc hoàn toàn không biết, kia vu tộc Sở Dĩ không xuất chiến, vốn là đế giang cùng hậu thổ khuyên can, nếu không phải hai vị này, sợ là vu tộc sẽ xuất chinh mấy lần. Chỉ tiếc bây giờ yêu hoàng cần thôi diễn đại trận, đến lúc đó dùng để đối phó vô tộc, cho nên ngàn vạn không thể tại lúc này trêu chọc đến vô tộc, Lục Ngô đối với chuyện này là lòng biết rõ. Nghĩ tới đây, Lục Ngô liền nhìn về phía kia đại công tử trợ Kim Ô, nói: "Thời điểm cũng không sớm, đoán chừng Diêu hoàng cùng Đông hoàng đã nhanh nhẹn ra, chúng ta cũng mau trở về đi thôi." Nghe xong Lục Ngô lời nói, mấy cái Kim Ô đều mặt lộ vẻ không bỏ, xem ra đích thật là hi hòa trong dự tương đối nghiêm mặt, mấy vị này công tử còn không có chơi đùa thật hứng. Nhưng mà Lục Ngô trong lời nói Hiển nhiên là có chút thận hàm biểu đạt đế tuấn chi uy ý tứ, 10 cái kim ô tất nhiên là e ngại phụ hoàng, chính là vội vàng nói, kia chúng ta liền mau đi trở về a. Nói xong, Lục Nô lúc này mới mang theo 10 cái kim ô, chạy về yêu tộc thiên đình. Lục Nô, phụ hoàng đến tụt cùng đang làm cái gì, vì sao cùng thái nhất thuốc phụ thần sắc như vậy nghiêm túc? Tam công tử nhìn xem Lục Nô, mở miệng hỏi. Lục Nô nghe xong, chính là cười một tiếng, bây giờ đã là tại cái này yêu tộc thiên đình, tất nhiên là không cần phải lo lắng có vu tộc nghe lén, đây là yêu tộc cơ mật sự tình, bất quá cái này 10 vị công tử chính là yêu hoàng chi hậu, tự nhiên không cần phải lo lắng. Các người cũng nghe tới, là thôi diễn đại trận, trận pháp này thật là lợi hại đến cực điểm, cùng Chu Thiên tinh đấu có cực lớn quan hệ, chính là tập hợp vô số tinh thần chí lực, đích xác lợi hại đến. Lục Nô cực kỳ hưng phấn nói, trong lòng tưởng tượng lấy dùng cho Vu tộc này đó. Lợi hại như vậy, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy phụ hoàng cùng tộc phụ, vẫn là mau mau rời đi a. Đại công tử kinh ngạc, chính là vội vàng nói, mà lại tại giờ phút này yêu tộc đại địa biến cảnh, xa xa nhìn lại kia Vu tộc đại địa, đúng là thấy thủy chi tổ Vu cộng công dẫn đầu mấy cái đại vu, đi hướng kia yêu tộc đại địa. Trấn thủ yêu tộc cũng là đại la cảnh giới, cũng là đã nhận ra cộng công khí tức lập tức đứng dậy nhìn lại, các ngươi muốn làm rất, chẳng lẽ muốn nhắc lên chiến chiến? Kia yêu tộc sinh linh lập tức lớn tiếng trách móc, trong mắt điện quang chớp động, lại là huyết tinh chi khí bốc hiện. Cống công lại là trực tiếp giẫm chân đi vào yêu tộc đại địa, nhân tiện nói, ta tiến đến, ngươi lại có thể thế nào? Hốn hổ là ngươi yêu tộc lúc trước tiến vào ta vu tộc đại địa trêu chọc thị phi, ta tất nhiên là muốn tới lấy lại công đạo. Kia yêu tộc lúc này nhíu mày, hắn tất nhiên là biết được Kim Ô từng tiến vào vu tộc đại địa, lại chính là tại hắn nơi này tiến vào vu tộc đại địa. Chẳng qua hiện nay đem Kim Ô để lộ ra đến, thật sự là có chút khôn ổn, bởi vậy nhân tiện nói, công đạo Cầm người vũ tộc như vậy giảng cứu lễ tiết, quả nhiên là khiến ta mở rộng tầm mắt. Cộng công nghe vậy giận dữ, lúc này liền la tay giơ lên, đầy trời thủy nguyên lực lập tức tụ tập mà thành một cái tự trường. Vô tận băng liệt chân y cuốn tới, giống như thao thiên cự lãng đánh ra đại sơn, chấn gọn núi lớn kia chia năm xẻ bảy. Âm ầm tiếng vang chấn kia yêu tộc sinh linh chợt cảm thấy sợ hãi, chính mình đại La Kim Tiên tu vi, đối mặt cộng công căn bản không đủ, thậm chí vừa đối mặt liền sẽ phi hồi yên diệt. Ngươi dám giết ta? Ta chính là yêu tộc trấn thủ, ngươi giết ta, yêu hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Kia yêu tộc sinh linh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lập tức tế ra trên thân tất cả linh bảo, kiếm, ngọc vẫn, bảo ấm vờ vơ. Là trận liệt phía trước, cản ra đạo đạo uy năng. Cộng công tất nhiên là không rảnh để ý, chỉ là vung tay lên, ầm ầm ở giữa bàn tay khổng lồ kia như là bài sơn đạo hải như vậy, thẳng tắp đánh nút về phía kia yêu tộc sinh linh. Yêu hoàng tú ta, kia yêu tộc sinh linh kêu lên một tiếng, vô số linh bảo trong nháy mắt vỡ nát, kia yêu tộc sinh linh cũng là bị bàn tay lớn này chấn thịt nát xương tan, ngay cả một mảnh mảnh vỡ đều không thể lưu lại, thậm chí hồn linh vừa rồi bay ra bên ngoài cơ thể, liền bị kia nước hóa cự trưởng hành kích hầu như không còn. Trên mặt đất cự trưởng hóa thành thủy ngữ lực, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chỉ để lại kia bị cư trưởng đánh trúng mà sinh ra hô to. Chân này tiếng vang nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều bộ lạc ngay ở chỗ này yêu tộc Sinh Linh lập tức chính là đi ra xem xét. Vu tộc Nhật Trướng, dám xâm phạm. Chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến không thành? Kia yêu tộc Sinh Linh sắc mặt đột biến, sau đó lớn tiếng trách móc lên. Cộng Công nhìn về phía kia yêu tộc Sinh Linh, bàn tay vừa nhấc, chính là từ cái này yêu tộc Sinh Linh dưới chân sinh ra vô số thủy nguyên lực, trong nháy mắt như là lợi kiếm như vậy, đâm xuyên qua yêu tộc Sinh Linh thân thể. Ồ nào. Cộng Công hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp lấy hướng về phía trước đạp đi, phía sau Vu tộc nhỏ cũng cùng nhau nương theo. Xâm nhập kia yêu tộc bộ lạc bên trong, mở ra đồ sát, chương 161, 10 tử chiến vu lục nô cứu chẳng, đế tuấn thái nhất không 2, chương 161, 10 tử chiến vu lục nô cứu chẳng, đế tuấn thái nhất không 2. Kia quần yêu tộc mạnh nhất nhưng cũng mới thái ớt kim tiền, có thể nào chống cự được bọn này vu tộc cận thân vật lộn, trong nháy mắt liền bị đập nện hoàn toàn thay đổi, thịt nát xương tan. Cũng có yêu tộc sinh linh thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển thần thông trốn chạy, hướng về yêu tộc tiên đỉnh chạy đi. Lúc này yêu tộc tiên đỉnh bên trong, kia đế tuấn lại là cùng thái nhất cùng côn bằng vừa rồi tự hành cung đi ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn có không đủ, tất nhiên là không bằng kia Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận Chu Đao chắc chắn. Côn Bằng mở miệng nói, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tự không cần nhiều lời, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất ỷ vào kia Hà Đồ Lạc Tư, thôi diễn không biết nhiều ít vạn năm lúc này mới được đến. Hà Đồ Lạc Tư bên trong khắc họa lấy Hồng Hoang đại địa các nơi cảnh tượng, tương đương với Hồng Hoang địa đồ, ẩn chứa không gian đại đạo, cái gọi là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, chính là bố trí xuống kia Hỗn Nguyên trận pháp, dẫn động thiên địa lại thế, dẫn ra vĩ lực hành kích trận kia bên trong sinh linh, đích xác kinh người vô cùng. Mà tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất thôi diễn ra cái này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận về sau, Đế Tuấn lại là lại phát hiện khác biệt, chính là cái này Hà Đồ Lạc Tư không hiếm hoi còn sót lại có Hồng Hoang Đại Địa đồ án, càng là khắc Tuấn lấy kia Chu Thiên Tinh đấu. Đây chính là kinh ngạc hai vị, bởi vậy liền mở ra lối riêng, muốn thôi diễn như vậy trận pháp, nào có thể đoán được cái này Chu Thiên Tinh đấu sắp xếp không quy không luật, căn bản là không có cách dựa theo bình thường phương thức thôi diễn mà đến, tổng cộng 365 khóa tình đấu, kia đế Tuấn cùng thái nhất vô luận như thế nào sắp xếp, đều là không cách nào lánh hộ ảo diệu trong đó, vì thế cũng là buồn rầu vô cùng. Lần này côn bằng trở về, nhưng cũng là không có tiến triển, bởi vậy mới như vậy tức giận. Phu hoàng đang lúc Đế Tuấn diện mục vẻ lo lắng trầm tư lúc, 10 cái kim ô liền bay tới, thân thiết kêu Đế Tuấn. Đế Tuấn tâm tình lúc này mới tốt lên rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía 10 cái kim ô. Con ta nhóm, thật là chơi vui vẻ." Đế Tuấn nhàn nhã hỏi. "Ừ, tất nhiên là vui vẻ vô cùng, Lục Nô mang theo chúng ta còn đi kia Vu tộc đại địa." Lục công tử lại là đầu gốc không dễ dùng lắm, lúc này thoát ra. Dư công tử đều là biến ảo sắc mặt, sợ Đế Tuấn sin khí. Mà ngay bình thường tính tình lãnh khốc thái nhất lại là nở nụ cười, nói, "Chắc không được các ngươi trên người có Vu tộc khí tức, hóa ra là vào kia Vu tộc đại địa, như thế nào, gặp kia Vu tộc Thúc phụ, kia Vu tộc thật là xấu cực kỳ, chúng ta chính là bước vào Vu tộc đại địa, bọn hắn liền tiến lên đây đánh, quả nhiên là dã man vô cùng. Đại công tử thấy phụ hoàng cùng thúc phụ cũng không trách tội, liền lập tức phàn nàn lên. Lục Ngô thấy này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, một màn này cũng là vừa lúc bị Thương Dương gặp, liền hỏi hắn nói, ngươi thế nào? Biểu lộ như vậy thật là chọc Vu tộc. Vu tộc tính nết ngươi cũng hiểu biết, ta chỉ là sợ kia tộc Vu đến đây tìm chúng ta phiền toái. Lục Ngô nhìn xem Thương Dương nói rằng. Đang lúc kia Lục Ngô nói xong, đã thấy một thân ảnh tự nơi xa chạy tới, lão đạo nghiêng ngả liền quỳ lạy tại đế tuấn trước người. Tiểu nhân bái kiến yêu hoàng. Bên cảnh cấp bách, kia tổ vu cộng công xâm nhập yêu tộc đại địa, ngay tại đồ sát yêu tộc bộ lạc. Kia hình như con rơi sinh linh dùng cực nhanh ngữ khí thông báo lên. Đế Tuấn nghe vậy, giận tím mặt, quanh thân thái dương chân hỏa ẩm vàng bộc phát, quang mang tựa như rượu dương. Mười tử cảm giác được phụ hoàng khí thế, lập tức chính là toàn thân run rẩy lên, hoàn toàn chưa từng thấy qua Đế Tuấn bộ dáng như vậy. Một bên thái nhất cũng là sắc mặt vẻ lo lắng, lập tức liền bước ra một bước, thi triển thần thông kim ố hóa hồng chi thuật, tựa như một đầu tấm lụa như vậy, trong nháy mắt liền biến mất ở Vân Điên. Đế Tuấn cũng là nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Quân bằng thấy này, lúc này liền nói, thất thần làm gì, nhanh chóng tập binh, đi theo yêu hoàng. Tuân lệnh. Lục Nô cùng Thương Dương và gia, cùng lúc đó còn lại 8 vị mới yêu soái cũng là cùng nhau hiện thân, đều là chắp tay mà đáp. Lại nói yêu tộc biên cảnh chỗ, kia đế tuấn cùng thái nhất đã đến. Cái này kim ô hóa hồng chi tuyệt chính là kia đế tuấn cùng thái nhất bản mệnh thần thông, tự sinh ra đến nay chính là nắm giữ tốc độ thần thông, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là hồng hoàng số 1. Cộng công, ngươi cái này nghịch tướng, an dám đến phạm. Đế tuấn tiếng lộ quát, pháp lực hùng hậu, lập tức trận trận khí thế đánh phía cộng công. Cộng công tất nhiên là không yếu thế. Trong tay rung động, ngập trời huyết khí bành trướng mà thả, nương theo kia thủy chi bản nguyên hiện ở quanh thân quay trùng quanh, ầm vang ở giữa sóng lớn cuồn cuộn mà lên, đem kia đế tuấn khí thế định trở về. "Hừ, các ngươi dòng dõi xâm nhập ta Vu tộc đại địa, hủy hoại mạng lớn giới vực, ta đổ sắt các ngươi một chút bộ tộc lại như thế nào?" Cộng Công hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn phía đế tuấn cùng thái nhất hai vị. "Ngươi Vu tộc là muốn khai chiến không thành?" Đế tuấn tức giận nói rằng, sau đó bước về phía trước một bước, chính là không gian đều bị kia nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt bắt đầu vằn mèo. "Thử một chút lại làm sao không thể?" Cộng Công cũng tới trước một bước, tiếng như hùng trùng, chấn khắp nơi chống chân rung động. Thái nhất lại là không có nữ nữ, mà là tế gia kia hỗn độn trùng nắm trong tay, trận trận hỗn nguyên khí tức chấn động ra đến, dẫn tới cộng công một hồi khó chịu. Nếu nói vu tộc nhất là e ngại, liền chính là thái nhất trong tay hỗn độn trùng, kia hỗn độn trùng lại là tiến công cùng phòng ngự toàn năng, huống hồ có thể trấn áp huyết khí, vừa lúc hất chế kia vu tộc nhập thân, chỉ có điều thân làm cùng dai, cái này trấn áp cũng là có hạn, vẻn vẹn có thể suy yếu một phần nhỏ, căn bản không cần e ngại. Đang lúc song phương dương cung bạc kiếm lúc, đã thấy yêu tộc đại quân giờ phút này chạy đến, đập thiên chi âm thanh ù ù không ngừng, yêu tộc khí tức che đậy thương thiên. Cộng công hướng kia phía sau nhưng nhìn đi, liền thấy 10 cái đại la tu vi yêu sói tự phía trước dẫn đầu, mà côn bằng tự tại kia 10 cái yêu sói trước người, tự có một bộ khí thế vô song chi tứ. Ha ha ha, nghĩ không ra các ngươi yêu tộc còn có thể kiếm ra yêu sói đến. Cộng công lập tức cười lên ha hả, nhìn qua mấy cái kia tân nhiệm mệnh yêu sói, khí thế yếu ớt căn bản không bằng lúc trước. Đế tuấn cùng thái nhất đều là nội khí bay lên, có thể nào nghe không hiểu kia cộng công trong giọng nói ngạo nghễ cùng trào phúng. Đế tuấn cùng thái nhất liền muốn muốn xuất thủ, lại là tại lúc này, từ cái nải vu tộc đại địa bên trong truyền đến một hồi thanh âm. Hừ hừ, yêu tộc thì ra vô sĩ như vậy, lấy hai địch một, coi là thật không chế mất mặt sao? Đế Tuấn sắc mặt trầm, nhìn về phía kia chỗ sâu, liền nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi đi đến, dưới chân sinh ra đạo đạo hỏa diễm, lại là kia hỏa chi tổ vu trúc dùng. Các người vu tộc, thật là đáng chết. Đế Tuấn nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà sau một khắc, lại là một thân ảnh đi tới, quanh thân sương mù màu lục khí quấn quẩn, những nơi đi qua thảm thực vật khô héo, chính là độc chi tổ vu sa bị thi. Hào Quang lóe lên, kia đế giang cũng là đi tới kia đế tuấn trước người, cười nói: "Đế Tuấn, đã lâu không gặp a, quả nhiên là ngoài ý muốn, nghĩ không ra hôm nay ở chỗ này gặp nhau." Nửa ngày, trúc cửu âm, cường lương trợ đều là đi tới cái này yêu tộc đại điện, 11 vị tổ vô cùng nhau vào chỗ, nhìn phía đế tuấn thái nhất. Đế tuấn sắc mặt trầm trầm, bây giờ lại là lại không thể xuất thủ, kia Chu Thiên tinh đấu đại trận chuẩn bị căn bản không hoàn toàn, huống hồ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không cách nào tại lúc này sử dụng. Chuyện hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ." Đế tuấn quát lạnh một tiếng, lập tức quay người liền lui. Thái nhất mắt nhìn đế tuấn, lại nhìn phía vô tộc, thản nhiên nói, "Ta đề nghị các ngươi vẫn là lui về vô tộc đại điện, nếu không ta không cho dù bỏ mình, cũng biết đổ các ngươi." Nói xong, đế tuấn cùng thái nhất liền dẫn dẫn đông đảo yêu tộc rời đi nơi đây. Chương 162, Chu Hiểm làm ác thạch cơ ra tay, nuốt nhân tụ lại, 1, chương 162, Chu Hiểm làm ác thạch cơ ra tay, nuốt nhân tụ lại, 1. Thấy yêu tộc rốt cục không thấy tung tích, Đế Giang lúc này mới quay đầu về một đám Vu tộc nói, "Núi này, Vu tộc." Chúng Vu tộc lập tức la lên lên, "Là Vu tộc chúng." Quát lui yêu tộc. "Ha ha ha ha, Vu tộc vô song." Chỉ một thoáng nơi đây vết khí tràn ngập, tiếng nổ đầy ra mê mụ, gặp kia hảo quang bắn ra bốn phía. Đang đi xa Đế Tuấn tất nhiên là nghe được những âm thanh này, chính là ngập trời nổ khí dâng lên mà phát. Quân mình yêu tộc sinh linh đều bị khí thế kia ép trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Thái Nhất nhìn về phía Lê Tuấn, cũng là nghe được vu tộc thanh âm, trong lúc nhất thời sắc mặt bị vẻ lo lắng bao trùm, nếu là kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã thôi diễn đi ra, hôm nay tất nhiên là muốn cùng kia vu tộc tranh tài một lần. Vu tộc, liên sung sướng đến đâu một hồi à, đến lúc đó, ta muốn cả vốn lẫn lãi, thu sạch trở về." Lê Tuấn trầm giọng nói, mà hầu thân hình lóe lên, hướng về yêu tộc thiên đỉnh chạy đi. Thái Nhất quay đầu mắt nhìn cô bằng, nói, "Ma Hiêu binh về yêu tộc thiên đỉnh, xem trọng vu tộc, như còn dám xâm phạm, giết chính là" Nói xong, Thái nhất cũng là thi triển Kim Ô hóa hồng chi thuật, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Côn Bằng có chút chắt tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Đế Tuấn cùng Thái nhất rời đi phương hướng, trong lòng tất nhiên là một hồi cời lạnh, vừa rồi kia cục diện, rõ ràng chính là bị Vu tộc chế trụ, Thái nhất vẫn còn muốn thạ ngôn thoại, chẳng phải là lựa mình rối người. Bất quá liên tưởng đến nơi này, Côn Bằng lại là trong lòng cũng mơ hồ có chút sợ, bây giờ Vu yêu nhị tộc tranh lệnh không nhỏ, yêu tộc bên này toàn bộ ỷ vào Đế Tuấn cùng Thái nhất hai vị, nhưng mà hậu thổ thành thánh, Vu tộc nghiêm nhiên xuất hiện một vị thánh nhân, cái này như thế nào đối phó? Tiên nữ oa cùng hậu thổ quan hệ có thể thấy được long đong, sợ là chân chính khai chiến rồi nói, thánh nhân sẽ không xuất thủ tương trợ. Xem ra nếu là thật sự mở ra chiến, ta muốn tìm đến một cái cơ hội chạy trốn mới là. Côn Bằng trong lòng thầm nghĩ, chính là nặng nề thở dài một tiếng, nếu không phải thương thế vấn đề, không cần khi đó thoát đi, hôm nay liền có thể trực tiếp thoát ly yêu tộc. Liên tưởng đến thương thế, Côn Bằng liền không khỏi nghĩ đến Thạch Cơ, lập tức trong lòng oán khí bộc phát, nếu không phải Thạch Cơ, chính mình có thể nào rơi vào kết cục như thế. Bất kể như thế nào, Thạch Cơ phải chết. Lại tại giờ phút này, Thập đại yêu sói bên trong một cái toàn thân xích hồng, mặt như viên hầu yêu tộc sinh linh đi ra bảy trận, liền đối với Côn Bằng có chút chắt tay. "Yêu sư, ta có thể rời đi trước?" Côn Bằng nhìn sang, cái này sinh linh tên gọi Chu Hiểm, am hiểu hỏa pháp, chính là thay thế lúc trước yêu sói thượng vị, thực lực cũng là tương đối xuất chúng. "Chu Hiểm, ngươi muốn đi nơi nào?" Côn Bằng không hiểu nhìn xem kia Chu Hiểm. Chu Hiểm cười cười, sau đó nói rằng, "Ta thấy nơi đây cũng vô sự, không bằng đi đầu trở về động phủ tu hành." Côn Bằng nghe xong, chính là nhẹ gật đầu, nói, "Ngươi đi chính là, không cần hỏi thăm." "Tốt, đa tạ yêu sư." Chu Diễm lập tức nở nụ cười, sau đó nhún người nhảy lên, quanh thân hỏa diễm vẩn quanh mà lên, cùng kia Thái Dương chân hỏa khác biệt chính là, cái này Chu Diễm nắm giữ hỏa pháp bên trong, sinh ra rất nhiều âm tà chi khí, cũng không phải là Thái Dương chân hỏa như vậy chí cương chí dương. Yêu tộc không có quỷ, bởi vậy cũng sẽ không quan tâm như vậy chuyện, còn lại yêu soái lại là không nhúc nhích tí nào, Thương Dương cùng Lục Ngô như vậy lao yêu soái tự không cần phải nói, chính là chân thành tại đế tuấn thái nhất, nhất định là muốn trước đi trở về yêu tộc thiên đình, chờ yêu hoàng phân công. Về phần cái khác mới thượng vị yêu tộc, tất nhiên là biết được cái này yêu soái chức vị bất luận ai cũng có thể thay thế, bởi vậy đều là không dám thất lễ. Tất nhiên là muốn tại yêu hoàng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Lại nói kia Chu Diễm, tuy là trong miệng lời nói trở về đạo trưởng tu luyện, lại là tại cái này hùng hoàng đại địa bên trên du tẩu lên, bốn phía du dãng. Chu Diễm đi tới một chỗ thần sơn ở giữa, chính là rơi vào mặt đất, mắt thấy một cái sinh linh chạy trốn tứ phía, Chu Diễm chính là đi theo phía sau, tự lo đuổi theo kia sinh linh tìm niềm vui chơi đùa. Kia sinh linh thân hình lại cũng chỉ có Chu Diễm một nửa lớn nhỏ, giờ phút này bị truy đuổi cũng là trong lòng bối rối vô cùng, bất luận thi triển loại nào thần thông cũng là không cách nào thoát thân. Thượng tiên, thượng tiên, cầu ngài thả ta một con đường sống a. Tiên sinh linh cuối cùng đào thoát bất quá, đành phải quỳ xuống lại, không ngừng cầu xin tha thứ. Chu Hiểm nhếch miệng cười khẽ, sau đó đưa tay ra chỉ, lập tức nghiền chết cái này sinh linh. Kia sinh linh kêu rên một tiếng, chính là hồn du ngoại thân, trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chu Hiểm cũng không quan tâm, chỉ là liếm liếm ngón tay, cả cười lên. Sau đó Chu Hiểm hướng về địa phương khác bước đi, bốn phía đuổi theo đám kia nhỏ yếu các sinh linh, tựa hồ là phá lệ hưởng thụ quá trình này. Chẳng biết lúc nào, Chu Hiểm chính là đi tới kia khô lâu sơn chung quanh, nhưng cũng chưa chú ý tới khô lâu sơn bên trong truyền giả khí tức. Chu Hiểm như vậy đến đây, lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Kia Khô Lâu sơn bốn phía sinh linh số lượng quả thực là nhiều vô số kể, đều là bị kia thạch cơ đại tiện chi tâm, giảng đạo phương pháp mà hấp dẫn tới, liền ở chỗ này định rồi cư, cũng là tồn tại không ít tán tu. Kia Chu Hiểm lập tức giẫm chân mà đi, trong miệng hỏa diễm nhoáng một cái, chính là một cái sinh linh trên thân giấy lên diễm hỏa, trong nháy mắt tiếng tiêu gen liên miên mất tuyệt, không ngừng bay cuồng lên, nhưng mà ngọn lửa này cũng là kỳ quái vô cùng, đúng là khiến cho cái này sinh linh bề ngoài vô sự, mà hồn linh tử tử tiêu tán. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Chu Hiểm chân to nâng lên, trực tiếp đạp vỡ một tôn sinh linh, mùi huyết tinh lập tức lan tràn, nhuộm đỏ toàn bộ địa khu. Thượng Tiên tha mạng a. Ngươi ác đồ kia, quả nhiên là nghi súc. Tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa đều là không ngừng vang lên, liên miên không ngừng, mà Chu Diễm đứng tại ở giữa, cười đến không ngậm miệng được. Khô Lâu Sơn bên trong, Thạch Cơ mở trọn mắt, đúng là người được một tia mùi huyết tinh, đồng thời tiếng kêu rên không ngừng, tựa như là tại cái này Khô Lâu Sơn ngoại truyện tới. Thạch Cơ lập tức đứng dậy, chân ngọc nhẹ giơ lên, chính là thả người tan biến tại nguyên địa, lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện ở Khô Lâu Sơn bên ngoài, nhìn phía phía dưới, chỉ thấy một cái dáng như viên hầu, đầu bạc trần trùng yêu vật ngay tại nuốt chửng Khô Lâu Sơn khắp nơi sinh linh, nơi này đúng là đã máu chảy thành sông. Nhìn Thạch Cơ liên tục nhíu mày. "Nguyệt Trướng, dám can đảm ở ta Khô Lâu Sơn bên ngoài như thế làm ác, ta muốn ngươi đền mạng." Thạch Cơ thanh âm thánh lãnh, khẽ kêu một tiếng, chính là một trưởng đánh ra. Thủ chi đại đạo vận chuyển mà lên, trận trận thủ nguyên lực quét sạch mà lên, hướng về phía Chu Hiểm ầm vang đánh tới. Chu Hiểm kinh hãi toàn thân run lên, nhìn về phía Thạch Cơ đúng là tự giác không thể đối phó, vội vàng miệng phun diễm hỏa, đụng vào kia thủ nguyên lực hóa thành cự trượng bên trên, lại là ầm vang bị đẩy lùi, chưa thể đánh tan, nhìn Chu Hiểm mí mắt trừng lại. "Ta là yêu hoàng tổ hạ yêu soái Chu Hiểm, ngươi không thể giết ta." Chu Hiểm vội vàng gầm hét lên. Đồng thời thi triển thần thông phóng hỏa mà đi, hướng xa như vậy chỗ chạy đi. Thạch cơ nghe xong cái này Chu Diễm lợi nói, càng là trán gết lên, ngón tay ngọc lại trợn, chỉ thấy Chu Diễm trước người đại địa ầm ầm rung động, hùng hậu thủ nguyên lực lôi cuốn lấy kia đại địa mà nhấc lên một cái to lớn miếng đất, đang đổ rào rào rơi xuống đất. Chương 162, Chu Diễm làm ác thạch cơ ra tay, nuốt nhân tụ lại, hai, chương 162, Chu Diễm làm ác thạch cơ ra tay, nuốt nhân tụ lại, hai. Chu Diễm nhìn qua kia miếng đất, trong lòng hoảng hốt, tất nhiên là cảm giác được kia to lớn miếng đất bên trên tán phát cực kỳ khủng bố mai táng trấn ý, không thể đối cứng. Chu Diễm trong lòng tự biết không thể lạnh bình, chính là bước chân biến đổi, đầu nghiêng về một chỗ, trong miệng đúng là sinh ra một đóa hoa hỏa liên hoa, lập tức bay về phía một chỗ. Mà kia Chu Diễm lục thân liền bị miếng đất mạnh mẽ xen lẫn ở giữa, chỉ là phốc một tiếng, liền hóa thành bùn máu. Thạch Cơ thấy này, lại phát hiện Chu Diễm vậy mà bỏ nhục thân trốn chạy, liền lập tức nhìn về phía một chỗ, Bàn Sơn thần thông xuất ra, bước chân vừa nhấc, vạn dặm liền qua. Chỉ là kia Chu Diễm dường như nắm giữ một loại nào đó che đậy tự thân khí tức phương pháp, Thạch Cơ nhưng cũng không có truy tung thần thông, cuối cùng tìm kiếm mà không được. Thạch cơ cuối cùng cũng chỉ có thể trở về Khô Lâu Sơn, nhìn thấy kia Khô Lâu Sơn bốn phía thảm trạng, thạch cơ trong tay nhất truyền, kia vết hà liền từ từ tiêu tán, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Mà kia sinh linh thi thể cũng là bị thạch cơ chôn ở nguyên địa, cuối cùng cũng đành phải nói một tiếng nghỉ ngơi, nhưng cũng là nhớ kỹ kia Chu Hiểm bộ dáng, đợi cho đại kiếp đến, tất nhiên muốn giết kia Chu Hiểm. Còn lại sinh linh thấy thạch cơ trở về, đều là đầy dẫy cảm kích quỷ lệ tại thạch cơ trước người, đa tạ nương nương cứu giúp. Nương nương đại thiện, nếu không phải nương nương cứu giúp, chúng ta sớm đã trở thành kia ác đồ trong miệng buồn máu. Các sinh linh đều là gào khóc, đám này sinh linh nơi nào có tu vi gì? Lợi hại nhất tán tu cũng bất quá mới thái ớt thiên tiên cảnh giới, ngày bình thường cũng là đợi cho Thạch Cơ giảng đạo lúc, đã qua nghe xong, tất nhiên là không dám đối Thạch Cơ bất kính. Phải biết bọn hắn cũng không phải khô lâu sơn môn nhân, Thạch Cơ có thể dung nạp bọn hắn tiến vào khô lâu sơn nghe đạo, đã là phá lệ chiếu cố bọn hắn, bây giờ càng là cứu được tính mạng của bọn hắn, có thể nào không cho bọn hắn cảm động. Thạch Cơ nhìn về phía Đông Đạo Sinh Linh, nhân tiện nói, nếu là các ngươi bằng lòng, có thể trợ ta trông coi khô lâu sơn bên ngoài, nếu có như vậy ác đồ tiến đến, liền tới tới khô lâu sơn trước sơn môn, gọi đánh 3 tiếng vết đá, ta liền sẽ đến đây đến. Đả Tạ Nương Nương Chúng sinh linh đều lại quỳ xuống lạy, ánh mắt bên trong đều là lòng cảm kích. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, liền quay người về tới Khô Lâu Sơn bên trong. "Nương nương, là ai vậy?" Bích Vân cùng Ánh Mây một mực cung kính đứng tại đạo trường bên ngoài, nhìn về phía Thạch Cơ. "Đồng dạng ác đồ mà thôi, không cần để ý." Thạch Cơ nhàn nhạt nói, sau đó xếp bằng ở lục mạch thạch liên bên trên, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Bích Vân Ánh Mây thấy Thạch Cơ ngồi xuống tu hành, liền không lại quấy rầy, tiếp lấy tới mỗi người bọn họ vị trí thật tốt ngồi xếp bằng xuống. Thạch Cơ nhìn như tu hành, lại là nhắm mắt suy nghĩ lên chuyện. Đoạn này thời gian tuy là không dùng kia tám tiên công loại đến đạo quả, nhưng cũng là dựa vào khổ tu đúc vào đại la kim tiên trung kỳ, đoán chừng lại có một cái nguyên hội, liền có thể bước vào hậu kỳ thậm chí là chuẩn đánh. Từ trong hồi ức xem xét một phen, bây giờ lại là sắp đến Vu Diêu lượng tiếp thời điểm, đến lúc đó đại chiến mở ra, Thạch Cơ tự nhiên là muốn xế vào, đối chiến yêu tộc, đến lúc đó liền có thể đến rất nhiều đạo quả, dùng cái này đến để thăng tu vi. Không hơn vạn năm đem qua, đến lúc đó còn muốn đi kia Tây Phương Hỏa Sơn chi điệu đi một chuyến, nhìn xem thanh vân như thế nào. Đồng thời còn có lần trước tự Đông Hải trông thấy cái kia Thiên Linh địa bảo, chính là có thể bố trí đại trận có thể duy trì bốn phía nguyên lực xung tốc vô cùng, cũng là còn cần đi đông hại một lần. Thạch Cơ ngược lại không gấp, còn phải chờ thêm một hồi, kia thiên linh địa bảo mới có thể mở thả. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ chậm rãi khép lại hai con ngươi, bắt đầu vận chuyển thổ chi đại đạo, cấu kết kia lục mạch thạch liên, tiến hành tu hành. Mà kia Chu Hiểm nhưng cũng là cực kỳ trật vật không chịu nổi, bây giờ bỏ nhục thân, chỉ còn lại một tôn pháp thân, chính là Chu Hiểm lấy vô số thiên linh địa bảo chế tạo thành, lại là bởi vì cưỡng ép bỏ nhục thân, bây giờ nguyên thần cùng pháp thân đều có rất nhiều tổn hại. Đáng chết, đáng chết. Nữ tiên này sao đến lợi hại như vậy? Nhất là kia thổ chi pháp tắc, đúng là đem pháp tắc lãnh hội tới trình độ như vậy, đáng sợ. Chu Hiểm kinh nghi bất định, không ngừng bốn phía nhìn xem, sợ Thạch Cơ bỗng nhiên đánh tới, khi đó hắn coi như thật muốn chết ở chỗ này. Nếu không phải Chu Hiểm sẽ kia hóa sen bỏ chạy thần thông, giờ phút này sợ là đã chết không thể chết lại. Kia Thạch Cơ thi triển thổ chi pháp tắc bên trong ẩn chứa chân ý nhường Chu Hiểm toàn thân run lên, chỉ là đối mặt kia Thạch Cơ, Chu Hiểm liền không nhịn được muốn bỏ chạy. Sau này nhất định phải quấn sát sao, chờ ta đến chuẩn thánh chi cảnh, lại đến tìm nàng. Chu Hiểm trong mắt đều là ưu hoán, sau đó lúc này mới quan sát bốn phía. Chỉ thấy trước người một đầu bao la hùng vĩ xuống lớn, nói là dòng sông, kỳ thực lại là như là nước biển như vậy, vô cùng bao la, lại nước sông này lao nhanh chi ý cực kỳ khủng bố, nếu là rơi xuống trong đó, sợ là sẽ phải bị nước sông này chấn ngũ tạm lục phủ đều vỡ vụt. Chu Diễm liền dọc theo kia sông lớn đi đến, không bao lâu, chính là phát hiện một đạo sinh linh thân ảnh, kia sinh linh xinh trắng nõn, so với những sinh linh khác đúng là làn da trắng nõn vô cùng, nhìn Chu Diễm lập tức thèm ăn lên. Chu Diễm lại là không biết, giờ phút này bị hắn nhìn chằm chằm, chính là nhân tộc. Chu Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, liền dậm chân đi hướng cái này nhân tộc. Vị kia nhân tộc phát giác không đúng, liền quay đầu lại, đã thấy lớn chính mình mấy lần viên hầu tự mình hướng về đi tới, trên thân hỏa diễm vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại là khuôn mặt tăm hiểm, cười kinh khủng, dọa đến cái này nhân tộc lập tức nằm xuống đất, không ngừng ngối lại. Thượng Tiên, Thượng Tiên muốn làm rốt. Cái này nhân tộc gập lên nói, lại là chưa bao giờ thấy qua như vậy xấu xí tinh linh, tất nhiên là sợ hãi đến không cách nào đứng dậy. Chu Viêm lại là thả người tiến lên, cắn một cái hướng về phía cái này nhân tộc. A, Thượng Tiên còn mời tha ta một mạng. Cái này nhân tộc tiếng kêu rên lên hồi, lại là trong lòng đã tuyệt vọng. Chu Diễm răng không tách ra hợp, đem cái này nhân tộc nuốt vào trong bụng, tất nhiên là cảm thấy hài lòng vô cùng. Mà tại luyện hóa cái này nhân tộc huyết khí lúc, Chu Diễm chợt cảm thấy nguyên thần thương thế chữa trị mấy phần, thậm chí còn có một tia lớn mạnh ý vị. Hỗ trợ như vậy huyết khí, sợ là đối với tái tạo nhục thân cũng là có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lại là trong ánh mắt hiện lên vẻ hứng phấn, thân hình phát một cái, trực tiếp sải bước đi vào cái này nhân tộc bộ lạc. A? Đây là vật gì? Nhanh, mau trốn a. Lập tức, chúng nhân tộc đều là trông thấy kia Chu Diễm, tiếng hét chói tai cùng tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt. Chu Diễm lại là duỗi bàn tay Tất nhiên là chưa thấy qua như vậy nhỏ yếu sinh linh, chính là cười lên ha hả, liên tiếp bắt lấy mấy trong nhân tộc, mà hậu thân hình lượn lên, biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại tộc đều là kinh nghi bất định, không còn dám trở về bộ lạc. Vạc lạc ở địa phương khác bộ lạc người nghe nói, trong nháy mắt chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Một cái tựa như thủ lĩnh giống như nhân tộc đến đây, sắc mặt ngưng trọng lên. Người còn lại tộc vội vàng đem kia chu yểm đến chuyện nói ra, giận tới kia thủ lĩnh trong mắt vẻ sợ hãi liên tục. Nhìn xem là thiếu đi ai, mà khắc chính là phải để phòng tốt, nếu không cái này yêu vật còn muốn trở về. Thủ lĩnh nghiêm túc nói. Khương Bọn hắn tất cả đều chết một nữ tử không ngừng khóc ồ lên, cực kỳ bi thương. Vị này cương tánh nhân tộc nhưng cũng là thở dài một tiếng, nhân tộc bây giờ chính là như vậy nhỏ yếu, hơi hơi lớn mạnh một chút tiên linh, liền có thể tùy ý chọc ghẹo nhân tộc. Chương 163, Thạch Cơ khí vận Thánh nhân tương trợ, 1, chương 163, Thạch Cơ khí vận Thánh nhân tương trợ, 1. Vừa rồi chính là cái này, Lục Ngô lấy ẩn hình chi thuật tiến đến do xét, nhưng chưa từng nghĩ Thạch Cơ động sát lực có chút kinh người, Lục Ngô chỉ là nhìn về phía Thạch Cơ, liền bị Thạch Cơ lấy kim ngọc kiếm châm đâm một kích cũng may mắn Lục Ngô thân kinh bắt chuyến, lấy cực nhanh tốc độ liền tránh khỏi, lúc này mới trốn qua một kiếp quay trở về tới nơi đây. Bây giờ còn sót lại yêu binh yêu sói lại là đều ở đây chỗ. Vừa rồi khi lấy được Tổ Minh Nhi báo tin về sau, Lục Ngô chính là phát giác không ổn, lúc trước Lục Ngô cũng đã tại thạch cơ trên thân ăn một thua thiệt, bị lột đỉnh thượng tăng hoa, vĩnh viễn không thể bước vào chuẩn thánh tu vi, bởi vậy biết được nữ tiên tới đây, liền để ý triệu tập cái khác yêu sói, tất nhiên là núp ở nơi này. Thương Dương nghe vậy, nhíu mày, nói: "Chúng ta chỉ sợ không phải dễ dàng cùng kia thạch cơ đối thủ, nếu là chúng ta năm cái cùng lên một loạt" Đối phó một cái thạch cơ còn tốt, nếu là đối phó kia đế rằng, sợ là không ổn. Lục Nô nhẹ gật đầu, sau đó nói rằng, bây giờ nhưng cũng không có cách nào lại lộ diện, vẫn là trước tiên phản hồi yêu tộc tiên đình mới tốt. Dứt lời, Lục Nô chính là lật bàn tay một cái, tinh khiết huyết khí từ hắn trong tay xuất hiện, lộ ra một mảnh sắc hồng, lại tản ra trận trận mùi huyết tinh. Các ngươi huyết khí, lại dung nhập nơi này, đến lúc đó cũng tốt giao cho yêu hoàng, nếu là bị kia thạch cơ gặp được, sợ là một sợi cũng sẽ không còn lại. Lục Nô trầm giọng nói, sau đó ánh mắt rơi vào một thân ảnh bên trên. Thừa Phong, ngươi sở tu chi thuật, nhưng có tốc độ thần thông Lục Nô lúc này mở miệng hỏi, bởi vì vừa rồi tiên nhiệm, Lục Nô cùng Thương Dương hai vị là rất quen thuộc, nhưng mà lại là cùng cái này còn lại 8 vị cũng không vô cùng biết rõ, nhất là mỗi vị sở tu thần thông trở. Thừa Phong bản thể lại là một cái đại băng điểu, tốc độ cực nhanh, lúc này liền là đã ứng. Giao cho ta chính là, Thừa Phong nhàn nhạt nói, sau đó năm người riêng phần mình lấy ra bọn hắn lấy được huyết khí, đều dung nhập kia Thừa Phong cầm huyết khí bên trong, chỉ một thoáng, đến ngàn vạn mà tính nhân tộc huyết khí, chính là xuất hiện ở cái này Thừa Phong trong tay. Ta trước tiên phản hồi thiên đỉnh. Thừa Phong thu hồi kia ngập trời huyết khí, vời trong tay, liền hóa thành một sợi gió, tiêu tán ngay tại chỗ, hướng về yêu tộc Thiên đỉnh mau chóng đuổi theo. "Lục Nô đạo hữu, chúng ta lưu ở nơi đây là vì sao ý?" Hồ Mị chậm rãi đi đến Lục Nô trước người, chính là không hiểu. Nếu là dựa theo Lục Nô lời nói, kia Thạch Cơ cùng Đế Giang hai cái liên thủ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ lời nói, như vậy lưu tại nơi này chẳng phải là rất nguy hiểm? Đã như vậy, vậy tại sao không hộ tống Thừa Phong cùng một chỗ trở về đâu? Lục Nô liếc mắt Hồ Mị, biết rõ Hồ Mị kia Mị hoặc Thần Thông có chút lợi hại, chính là nhắm mắt nói rằng Yêu hoàng chắc chắn tới đây chế tại kia thạch cơ, chúng ta làm gì lo lắng e ngại, chính là lưu ở nơi đây tiếp ứng yêu hoàng, cũng tốt theo yêu hoàng đem kia thạch cơ chém giết. Lục Nô nói, lập tức chín la sát cơ hiện lên, sát khí liên tục lưu động, sợ hai đến hồ mị liên tiếp lui về phía sau, tất nhiên là cảm thán Lục Nô không hổ là yêu sói coi trọng, quả thật lợi hại đến. Mà ở đằng kia một bên khác, thạch cơ cùng đế giang chính là đi tại núi Thây Biển Máu ở giữa, chỉ vì tìm kia còn sống sót nhân tộc. Nhân tộc bộ lạc phân chia rất nhiều, nếu là cẩn thận phân chia, chính là ngàn bọn là một bộ rơi, hai cái bộ lạc ở giữa khoảng cách cũng không xa, cũng chỉ có trăm bước khoảng cách. Kia yêu tộc mười vị đại la, mỗi một vị đại la tu vi cũng đã có bản sơn lập biển uy năng, huống chi đối phó mấy cái này không có chút nào tu vi nhân tộc, chính là cực kỳ dễ dàng đến cực điểm. Nhân tộc số lượng lấy ước vạn tính lượng, chờ Thạch Cơ cùng Đế Giang xâm nhập nhân tộc bộ lạc lúc, liền nhìn thấy bị tàn sát nhân tộc lãnh địa chính là chín châu mất sợ lông, xem ra cũng là yêu tộc vừa rồi bắt đầu tiến hành đồ sát, cũng là không đến mức tạo thành nhân tộc thương vong cực kỳ thảm trọng. Thạch Cơ đem kia trên đường gặp được yêu tộc yêu binh, toàn bộ giết hết, hóa thành đạo quả phần mộ, rơi vào trong bức tranh, cũng là điền không biết mấy ngàn mấy vạn tòa phần mộ từ cái này thần ma mộ chàng bên trong. A là Sư Tôn, Sư Tôn cứu chúng ta tới. Bị Thạch Cơ cứu lại nhân tộc nhóm, đều là trông thấy Thạch Cơ thân ảnh, chính là cảm động đến rơi nước mắt, lễ bái Thạch Cơ. Sư Tôn a, xin cứu cứu chúng ta các tộc nhân a, bọn hắn đều bị kia ác đồ mang đi. Ô ô ô, Đa Tạ Sư Tôn cứu giúp. Chỉ một thoáng, che đậy khắp không ngừng bên tai, vô số nhân tộc hướng Thạch Cơ quỳ lạy thành cầu, khiến Thạch Cơ trong lòng trăm mối cảm xúc luân mang, nghĩ đến yêu tộc như vậy hành vi, quả thực là ma đạo hành vi, đúng là vì quyết đấu vô tộc, ra như thế quyết sách, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Đế Giang cũng từ đằng xa đi tới, lại là soi lưng phiêu đã vô số nhân tộc, hóa ra là đế giang lấy không gian pháp tắc mở ra cả người bên ngoài không gian, dùng cái này chuyên trở những cái này nhân tộc đến. Cũng là hạnh khổ đế giang đạo hữu. Thạch cơ khẽ không người, mở miệng nói ra. Đế giang lập tức liên tục cắt tay, sau đó mở miệng nói ra, Thạch cơ đạo hữu nói quá lời, Thạch cơ đạo hữu thân làm nhân tộc chi sư, chúng ta tự nhiên muốn đến trợ đạo hữu một chút sức lực. Đế giang nói xong, chính là lại không giải thích được nói, ta cũng là có một chuyện không hiểu, cái này yêu tộc vì sao bỗng nhiên bắt đầu đổ sát nhân tộc, là vì sao ý? Thạch cơ nghe nói, chính là vẻ mặt băng lãnh lên Đoế Giang nói rằng, yêu tộc cử động lần này chính là muốn thu thập nhân tộc huyết khí, gen đúc đổ vũ kiếm, đối phó các ngươi. Nghe vậy, Đế Giang chính là vẻ mặt chấn kinh, tinh tế suy tư, liền phất giác Thạch Cơ nói cử phải. Vừa rồi Đế Giang cũng đã cảm giác được, tại nơi dính cái này nhân tộc tinh khiết huyết khí về sau, Đế Giang đã cảm thấy tự thân huyết khí bị áp chế xuống dưới, vậy mà mơ hồ có chút khắc chế. Thì ra yêu tộc là đánh như thế một cái bản tính, quả nhiên là khiến chúng ta khó mà nghĩ đến a. Đế Giang cảm khái liên tục, cũng may mắn Thạch Cơ đến đây, ngăn trở kia yêu tộc gầm rú. Như thế tính ra xuống tới, nhưng cũng có ngàn vạn người tộc bị yêu tộc tàn sát, các ngươi sau này sợ là cũng muốn cẩn thận chút." Thạch Cơ hồi tưởng đến vừa rồi chỗ đi ngang qua tao ngộ tàn sát nhân tộc bộ lạc, liền làm tức mợ miệng nói ra. Đế Giang thật sâu nhẹ gật đầu, sau đó chân thành nói, "Vẫn là phải đa tạ Thạch Cơ đạo hữu cáo tri ta tin tức này. Điều này cũng đúng ta nhất định phải làm, tuyệt không thể nhường yêu tộc gầm như là được." Thạch Cơ mở miệng nói, "Cái này cái gọi là âm yêu, tự nhiên là đồ sát ước vạn nhân tộc giàn đúc đồ vô kiếm, nếu là đồ vô kiếm đúc thành, đến lúc đó yêu tộc đối phó vu tộc tất nhiên là có một loại khắc chế." Người giết kia yêu tộc yêu sói, đoán chừng còn lại yêu sói cũng là biết được việc này, chờ một lúc sợ là kia đế tuấn cùng thái nhất sau đó nhập Hồng Hoang đại địa đến đây tìm ngươi. Đế Giang suy tư một phen, mở miệng nói ra. Tới cũng là tốt, ta cũng tốt tại Hồng Hoang vạn linh trước mặt, thật tốt đối chất một phen." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, tất nhiên là không sợ kia đế tuấn cùng thái nhất. Đế Giang nghe nói, cũng là lập tức nở nụ cười, liền nói ngay, "Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên dũng mãnh như thần." Nói xong, Đế Giang lúc này nói rằng, "Thạch Cơ đạo hữu, ta về trước vu tộc đại địa, gọi tới kia còn lại tổ vu nhóm, lại đến trợ Thạch Cơ đạo hữu một chút sức lực." Đa tạ Đế Giang đạo hữu. Thạch Cơ nhẹ nhàng hạ thấp người, liền đưa mắt nhìn Đế Giang rời đi nhân tộc bộ lạc. Chương 163, Thạch Cơ khí vận thánh nhân tương trợ, 2. Chương 163, Thạch Cơ khí vận thánh nhân tương trợ, 2. Lập tức Thạch Cơ nhìn phía những người còn lại tộc, nhân tộc bộ lạc phong phú, lại chiếm diện tích cực lớn, nếu là muốn lấy trận pháp che chở, sợ là rất khó làm được. Đang lúc giờ phút này, lại là tầng mây phá vỡ, túc sát chi khí ầm vang nộ tung, bạo phát ra ù ù tiếng vang. Phía dưới nhân tộc còn hốt, tất nhiên là quỷ lệ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, bị trận kia uy áp trấn càng là khó chịu vô cùng. Thạch Cơ thấy này, lúc này vận chuyển đại pháp lực, trong khoảnh khắc mênh mông pháp lực tự quanh thân đại ra, kia thổ nguyên lực từ hư không nương tụ mà thành, cuối cùng tạo thành một cái bình chướng quay trùng quanh tại nhân tộc chung quanh. Làm xong đây hết thảy, Thạch Cơ lúc này mới quay đầu lại, liền nhìn thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất thân ảnh rơi xuống, ở sau lưng hắn đi theo vô số yêu binh, khí thế hạo đãng, kia nóng bỏng thái dương chân hỏa không ngừng tiêu đốt. Thạch Cơ, lại là ngươi? Đế Tuấn nhìn thấy Thạch Cơ thân ảnh, trong nháy mắt gầm thét một tiếng, vô số thái dương chân hỏa hóa thành vũ tiễn đồng dạng, ầm vang ở giữa đánh về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ tế ra cựu tiên tức nướng, lập tức rơi vào đỉnh đầu. Đạo đạo thụy khí bay xuống, quay chung quanh tại thạch cơ quân thân, lúc này liền chặn lại cái này Thái Dương chân hỏa thiếu đốt. Mà nơi đây truyền đến động tĩnh, cũng là sớm đã rước lấy cửu khúc hoàng hạ bốn phía sinh linh đến đây, đều là kinh ngạc nhìn xem thạch cơ, yêu tộc cùng nhân tộc. Một vị nhân tộc trầm dãi ngẩng đầu, đã thấy thạch cơ bóng lưng đứng ở trước người, mà ở đằng kia thạch cơ thân ảnh về sau, chính là vô số yêu tộc thân ảnh, đều là sắc mặt hung ác, dáng dấp là hung mặt giang nan, đích sắc kinh khủng. Nhất là mặt trước cái kia hai cái, kinh khủng hơn đến cực điểm, vẻn vẹn nhìn sang, liền cảm giác toàn thân huyết khí rung động, không cách nào lại nhì thẳng. Mà thạch cơ lại là đứng ở trước người bọn họ là bảo hộ bọn hắn, cùng những loài sinh linh khủng bố giằng co. Sư tôn cái này nhân tộc lập tức chính là lệ rơi đầy mặt, liền cảm giác trong lòng bi thống và phẫn, mắt thấy Thạch Cơ một người đối mặt kia chư thiên yêu tộc, lại là không có chút nào một chút do dự. Vô số nhân tộc đều là nhìn phía Thạch Cơ, trong lòng tất nhiên là cảm động vô cùng, không nhịn được khóc ồ lên. Đường Đường yêu đỉnh chi chủ, lại là muốn lấy như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó kia không có chút nào tu vi nhân tộc, đệ tuấn đạo hữu không cảm thấy thiếu sót sao? Thạch Cơ vẻ mặt băng lãnh, nhìn phía kia đệ tuấn. Hung hoang sinh linh, sinh tử đều là mệnh, như thế nào đến tàn nhẫn nói chuyện? Đệ tuấn tất nhiên là tâm tư kỳ náo sẽ không lên thạch cơ hợp lý, lập tức mở miệng nói. Thạch cơ nghe nói, liền nghiêm nghị quát, lấy tộc khắc sinh linh huyết khí làm dẫn dẫn, cho là ma đạo hải vi, là vị ma giáo tiến hành. Lớn mật. An giám như thế nói. Đế Tuấn lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm rền nhấp độ, có thể sấy khô tứ hải thái dương chân hỏa bành trướng mà lên, đồng thời tế ra hạ đồ Lạc Thứ, lúc này phong tỏa ngăn cản thạch cơ vị trí. Thái nhất tế lên hỗn độn trung, chính là quần quần tiếng sấm nộ vang, từ cái này hỗn độn trung bên trên nhấc lên tiên điệu lại thế, phô thiên cái địa trận thế trong nháy mắt đánh rút về phía thạch cơ. Dù là bây giờ thạch cơ là cựu phẩm đại la kim tiên, Gặp phải cái này hỗn độn chí bảo cũng là không thể không tránh, nhưng mà nếu là tránh đi, cái này phía sau nhân tộc sợ là đều muốn bỏ mình tại kia hỗn độn trung thế công phía dưới. Thạch Cơ thấy này, chính là nhíu mày, lại là chính mình thất sách, tuyệt đối không ngờ rằng yêu tộc vậy mà thật dám bất chấp hậu quả công kích. Thạch Cơ lúc này liền tế ra Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, sau đó chú ngữ vừa ra. Mời bảo bối quay người. Lời này vừa ra, kia Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong chính là dị tượng bước lên mà ra, chỉ một thoáng vô số dị tượng liên tục hiện lên, cuối cùng một đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời, thẳng tắp đánh tới kia hỗn độn trung. Hai đạo khí cơ ầm vang đụng vào nhau. Bộ phát ra cực lớn khí lãng, đúng là đem kia bốn phía thần sơn dày điên, phá lệ kinh khủng. Thái nhất lại là trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, tất nhiên là không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà thật mạnh háng một cái này, hoàn toàn chặn. Chỉ là Thạch Cơ cũng là có một chút cảm giác thân thể chấn động, hỗn độn chung nhưng cũng không hổ là hỗn độn chí bảo, cho dù chưa xuất toàn lực, cái này thế công lợi dụng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồn lâu cũng là chống đỡ không được. Ngươi coi là thật lợi hại, lại không biết ngươi còn có thể tiếp ta mấy chiêu. Thái nhất lạnh lùng nhìn xem Thạch Cơ, sau đó lại làm một kích vánh sát mà đi, kia hỗn độn trung bên trong ù ù tiếng chuông gõ không ngừng, chấn Thạch Cơ chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên. Toàn thân huyết khí bốc lên không ngừng. Đang lúc Thạch Cơ lại nhấc lên bảo hộ lỗ muốn ngăn trở một kích này lúc, lại là nhìn thấy một vệt kim quang tự tại chỗ rất xa đánh tới, ầm vang ở giữa đâm vào cái này hỗn độn trung phía trên. Thái nhất không kịp phòng bị, đã thấy kia hỗn độn trùng trong nháy mắt rơi xuống, cái kia đạo thế công nhưng cũng tiêu tán. Chúng yêu tộc đều khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ không biết người nào lại có thể tại Đông Hoàng không biết chút nào tình huống hạ, đem nói linh bảo đánh rất trong tay. Đế Tuấn cũng là kinh ngạc và phẫn, sau đó nhìn về phía một chỗ. Thạch Cơ lại là phát giác được khí cơ này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, liền nhìn thấy kia nữ oa thân ảnh xuất hiện, chậm rãi mà đi tới. Trên thân kim quang đại tác, Thánh uy huy hoàng, ép chúng yêu tộc không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, nữ hoa hành tẩu tới thạch cơ trước người, sau đó nhìn phía yêu tộc, trong mắt lạnh ý rõ ràng, chầm chậm chúng yêu tộc trong lòng rung động. Như thế hành vi, không khác ma giáo. Nữ hoa lạnh giọng nói rằng: "Đế Tuấn lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nói rằng: "Nữ hoa, ngươi coi là thật muốn hộ kia thạch cơ, cùng ta yêu tộc hai đoạn. Đã thành thánh nữ hoa, tự nhiên là sẽ không sợ sợ uy hiếp như vậy." Lúc này hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Nhân tộc chính là ta chỗ tạo ra, nếu là ngươi còn tưởng là ta là yêu tộc, làm gì đổ sát nhân tộc." Lời này vừa nói ra, Đế Tuấn liền phẫn hận cắn răng, đang muốn nói cái gì lúc, lại là thấy nơi xa đi tới mấy chục thân ảnh, rất tinh tường. Yêu tộc hiệp trưởng, để mặc lại. Cộng công đi tại phía trước nhất, trong miệng liên tục giống to. Lại là 11 vị tổ vu liên tiếp đi tới nơi đây, đi tới thạch cơ bên người, riêng phần mình đứng tại thạch cơ tả hữu. Đế Tuấn cùng thái nhất thấy này, chính là càng thêm không cam lòng lên. Ta khuyên các ngươi an ổn chút, bằng không mà nói, Hầu tổ đạo hữu sẽ không tiếc bất cứ giá nào, từ cái này U Minh địa giới đi ra, đến đây chém các ngươi. Đế Giang nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Đế Tuấn cùng thái nhất, chậm rãi nói rằng: Đáng chết! Đệ Tuấn trong lòng nổ khí cuồn cuộn, cho dù là có ngập trời tức giận mong muốn phát tiết, bây giờ đối mặt hai đại thánh người đi hiệp, lại cũng chỉ đến nuốt giận vào bụng. Đang lúc hai mặt lẫn nhau giằng co thời điểm, đã thấy cái kia chân trời một hồi châu họ văng lên, chính là một đạo thanh lưu thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là kia Thái Thanh lão tử mang theo Huyền Đô mà đến. Nhìn thấy kia Thái Thanh lão tử, bốn phía sinh linh đều là kinh ngạc vô cùng, như thế tính ra, đúng là có ba vị thánh nhân tham dự chuyện này. Đã thấy cái này Thái Thanh lão tử chậm rãi rơi xuống đất, kia Huyền Đô sắc mặt trầm thống vô cùng, nhìn xem kia khắp nơi trên đất nhân tộc hết nụ, Huyền Đô tất nhiên là khổ sở vô cùng. Mà Thái Thánh lão tử đi tới, liền mở miệng nói, "Ta sáng tạo nhân giáo, tất nhiên là muốn xen vào giáo truyền này." Lời vừa nói ra, tuy là không có nói rõ muốn trợ giúp Thạch Cơ, lại là ý tứ không sai biệt lắm, dù sao cũng là trợ giúp nhân tộc. Bốn phía sinh linh đều là khiếp sợ tột đỉnh, kia Thạch Cơ một người, vậy mà đưa tới ba vị thánh nhân tương trợ, quả nhiên thật là đại cơ duyên, đại khí vận mang theo. Chương 164, Thạch Cơ khẳng định nhân tộc tương lai, Đế Tuấn Thái nhất đốc, 1, chương 164, Thạch Cơ khẳng định nhân tộc tương lai, Đế Tuấn Thái nhất đốc, 1. Cái này Tam Phương đứng tại trước người, dù là kia Ma tổ La Hầu đứng tại yêu tộc lập trường, Sợ là cũng muốn run bên trên ba run. Y cứ theo Thạch Cơ thực lực, mong muốn tránh né trực diện Đế Tuấn cùng Thái Nhất Thế Công cũng là không khó, khó khăn là như thế nào làm nhân tộc không bị thương tổn. Mà bây giờ Nhân Giáo Giáo chủ Thái Thanh lão tử, nhân tộc chim mộng nữ hoa, thậm chí cả lục đạo luân hồi chi chủ Bình Tâm Nương nương sở thuộc vu tộc chúng tổ vu nhóm, đều là đến đây bảo hộ cái này nhân tộc đến, đến đây trợ giúp Thạch Cơ đến, chính là dẫn tới hồng hoang toàn bộ sinh linh đều là chấn động vô cùng. Bất quá nghe xong Thạch Cơ lời nói đến, chúng sinh linh cũng là cảm thấy yêu tộc hành vi thực sự yêu ma, vậy mà vì đặt thành mục đích liền muốn giết giết người tộc, tạo thành như vậy cháng quá thay chi cảnh, Cửu Khúc Hoàng Hà hóa thành huyết thủy mà chảy, núi thay biển máu bao trùm thần sơn quang hoa, cũng là cực kỳ làm cho người phát lạnh. Đế Tuấn nhìn qua trước mắt mấy đạo thân ảnh, cuối cùng lại nhìn mắt kia Thạch Cơ, chính là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Thái nhất thu hồi hồn độ trùng, chính là đi theo huynh trưởng sau lưng, hai vị quanh thân ánh lửa lấp loé, liền rời đi nơi đây. Còn lại yêu binh yêu sói vội vàng chạy tới, cùng nhau thoát đi nơi đây. Phương kia mới nữ oa đến đây tán phát thánh uy, đều suýt nữa đem bọn hắn nhục thân chết bệ, nơi nào còn dám lưu tại nơi này. Đang lúc kia yêu tộc sau khi đi, chúng tụ vô cùng cười to lên, đều là chế giễu kia đế tuấn cùng thái nhất lại là như là chuột như vậy, chật vật chạy trốn. Như vậy ma đạo hành vi, lần sau còn mời đế tuấn đạo hữu chớ có tái phạm. Đế Giang nhẹ như mây gió nhìn qua đế tuấn thân ảnh, chậm rãi nói rằng, dẫn tới đế tuấn toàn thân rung động, quên mình thái dương chân hỏa càng thêm kịch liệt, đã là đốt trùng tầng mấy kia, cực kỳ giò người. Chúng nhân tộc nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn thấy yêu tộc đã biến mất, liền cùng nhau hướng về thạch cơ bọn người quỳ xuống lại. Đa tại chư vị thượng tiên xuất thủ tương trợ. Đa tạ sư Tôn Ân cứu mạng. Đa tạ sư Tôn. Sư Tôn đại thiện. Cảm kích thanh âm liên miên bất tuyệt, vang vọng vân điện, chúng nhân tộc đều là vui đến phát khóc, rốt cục không cần lại lo lắng bị kia yêu tộc đánh chết. Thạch Cơ nhìn về phía rất nhiều người tộc, liền nhẹ nhàng nói, xin đứng lên thân. Tôn Hoàng luôn ngữ phía dưới, vô số nhân tộc lại là chợt cảm thấy trong lòng kia bi thống sợ hãi tâm tình chậm lại rất nhiều, tất nhiên là không giống vừa rồi như vậy hoàn là rồi. Đa tạ sư Tôn. Chúng nhân tộc lại là một hồi lễ bái, đều là trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn qua Thạch Cơ. Sau đó Thạch Cơ liền nhìn phía nữ oa chư vị, khẽ không người nói, đa tạ chư vị từng trợ Nữ oa lúc này lắc đầu, cầm thạch cơ tay, nói: "Lớn như vậy sự tình, sao đến không chức cáo tri tại ta? Thân ta vì nhân tộc Chí Mẫu, như thế nào sẽ gặp đến như vậy thảm trạng mà bỏ mặc? Đế Tuấn lần này, coi là thật quá mức." Nữ oa trong lòng vẫn rất không thôi, nhưng cũng trùng hợp nữ oa du lịch tại Hồng Hoang bên ngoài, không có tin, cũng không hiểu biết, đợi cho trở về lúc vừa rồi cảm giác bởi vậy chạy đến, vừa lúc cũng nhìn thấy thạch cơ ở đây. Thái Thanh lão tử nhưng cũng tới đây, nhân tiện nói: "Thạch cơ đạo hữu vì nhân tộc rằng coi đế tuấn cùng thái nhất hai vị, quả nhiên là là đại tiện, nhưng cũng là không thẹn với nhân tộc chi sư tổ danh." Thái Thanh đạo bạn nói giỡn mà thôi, đã thân ta vị nhân tộc chi sư, như vậy cử động lần này ta tất nhiên vì đó." Thạch Cơ lạnh nhạt vô cùng, nhẹ nhàng nói rằng: "Hừ hừ ha ha ha, ha Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên lợi hại, vậy mà vẹn vẹn lấy pháp lực liền kháng trụ kia thái nhất hỗn độ trùng, cự phẩm cấp đại la kim tiền, quả nhiên là không tầm thường." Cộng công cũng là đi tới Thạch Cơ bên người, tiếng cười liên tục, nhanh mồm nhanh miệng. Bởi vì Thạch Cơ là trong thiên địa này tôn thứ nhất thành tiểu cự phẩm cấp đại la tiên linh. Bởi vậy chúng sinh linh cũng là cũng không hiểu biết cái này cự phẩm cấp đại la kim tiên toàn lực phía dưới, đến tột cùng có thể đến loại nào vĩ lực, bởi vậy vừa rồi cái này Thạch Cơ lấy đại la tu vi đối cứng hỗn độn trùng, chính là đã đổi bọn hắn chấn động vô cùng. Sợ là Vu tộc lục thân muốn càng mạnh một bậc. Thạch Cơ nhìn về phía Cổ Công, lúc này mở miệng cười nói, lại là nói chuyện phía một hồi, chúng tộc Vu thấy nơi đây đã vô sự, liền xin cáo từ trước, rời đi nhân tộc lãnh địa, quay trở về Vu tộc đại địa. Mà Thạch Cơ, nữ oa cùng Thái Thanh lão tử chính là nhìn phía cả đám tộc, trong lòng riêng phần mình có ý nghĩ ấp ủ. Thạch Cơ, nhân tộc như vậy, ngươi ý nghĩ trong lòng như thế nào? Nữ oa nhìn về phía Thạch Cơ, liền mở miệng hỏi. Thái Thanh lão tử cũng là nhìn về phía Thạch Cơ, muốn trước nghe một chút Thạch Cơ ý nghĩ, bởi vì cái này Thạch Cơ ý nghĩ mỗi một lần đều là có thể cho bọn họ rất nhiều cảm ngộ, cho dù thành thánh, lại là như cũ có không hiểu sự tình, nhìn chuyện vương hướng cũng là cũng không phải là hay thay đổi. Thạch Cơ trong lòng tinh tế suy tư. Bây giờ nhân tộc lại là cũng không tu hành, chính là đại kiếp đã qua, thiên đạo tán thành, chính là hồng hoàng sinh linh một bộ phận, chỉ là nhân tộc cũng không có công pháp tu hành, huống hồ ở đẳng kia vực ngoại thiên ma ký ức đến xem, nhân tộc nắm giữ công pháp thời điểm, chính là không biết mấy cái nguyên hội sau. Thậm chí ở đẳng kia tinh, cầu màu xanh lam phía trên, có nồng độ linh khí cực kỳ thấp, so với hồng hoàng không biết thấp nhiều ít. Muốn nói tu hành, nhân tộc sợ là có chút không được, như vậy nghĩ đến, Thạch Cơ nhân tiện nói, nhân tộc đại kiếp đã qua, thủ thiên đạo tán thành, tất nhiên là sẽ không còn có như vậy thảm trạng xảy ra, nhân tộc vẫn là thuận theo thiên đạo, an ổn phát triển mới là. Thiên đạo phía dưới, sinh linh bình đẳng, đều là lấy lẫn nhau tranh sát làm chủ, như thế mới là phát triển lẽ phải, nếu là bởi vì hôm nay che chở nhân tộc, bởi vậy không có sinh linh dám lại trêu chọc nhân tộc, như vậy nhân tộc phát triển tất nhiên là không thuận theo thiên đạo. Lâu giải xuống dưới, chớ nói khí vận chính là cả nhân tộc như một đầm nước động, bất động mày may, chỉ sợ càng thêm thảm đạo. Cái gọi là thuận theo thiên đạo, chính là trong lúc đó chính xác, bởi vì ngoài ý muốn mà chết chờ, chúng ta tất nhiên là không nên nhúng tay, nếu không cũng không phải là thuận theo thiên đạo. Đối nhân tộc tương lai khí vận sợ là có rất lớn tổn thương." Thạch Cơ trầm rãi nói rằng. Nữ oa nghe xong, như có điều suy nghĩ, Mã Thái Thanh lão tử lại là đôi mắt hơi sáng, liền nói ngay: "Tương lai một tử, dùng cái gì phá giải?" "Chính là tương lai tương lai, chứng nhân được quả, đều là đồng nghĩa." Thạch Cơ nhẹ nhàng đáp, nhìn phía Thái Thanh lão tử. Thái Thanh lão tử lập tức cười khẽ lên, thân làm thánh nhân, đối cái này tương lai nhân quả cơ duyên biến ảo, tự nhiên là rất tin tưởng, quá khứ tương lai, như thế thời gian, chính là nhất là nhìn không thấu, nhưng mà Thạch Cơ ý tưởng như vậy, chính là cân nhắc tới nhân tộc tương lai, sợ là đối này thời gian đại đạo cũng là rất có kiến giải. Cái này nhìn như bình thường, lại là cực kỳ bất phàm, bởi vì tương lai trưởng không tại thiên đạo chi thủ, như lấy đại pháp lực quan sát, chắc chắn sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ, kẻ nặng tại chỗ liền hôi phiên diệt, kẻ nhẹ nhưng cũng là phải bỏ ra cực kỳ khủng bố một cái giá lớn. Bởi vậy nói tới kia tương lai, chính là lấy pháp lực tôi diễn. Hoặc là tinh thông thời gian này lại đạo, liền có thể trông thấy tuế nguyệt vết tích, biết được tương lai.